220 chương 220, tranh bá bắt đầu. Chấm tử kế vị đến nay, phàm là dám đối với chấm bất kính, đã toàn bộ sự tử, cho dù ngươi là một phương thế giới đế vương, cũng phải chết. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lưu Triệt một bước tiến lên, sắc bén hai mắt, không mang theo bất cứ tiêu cảm tình nào sắt thái nhìn xem Á Lịch Sơn Đại. Ngươi phải chết. Giờ khắc này, Lưu Triệt thanh âm lạnh như băng, tại tất cả đế vương bên thai vang lên. Không hổ là Hán Võ Đế. Một bên khác, đứng tại Tiêu Huyền bên người Lý Thế Dân, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, đồng thời cũng có một tia kiên kỵ. Thiếu niên xứng đế, hơn nữa nhanh chóng nắm giữ đại hán đổi lại là hắn cũng không dám nói nhất định có thể làm so lưu triệt hảo. Lưu triệt tuyệt đối là một cái có thể uy hiếp được kình địch của hắn. nhìn trung toàn trường nhưng hắn kiên kỵ cũng chỉ có như vậy ba bốn người, mà lưu triệt chính là một cái trong số đó. 6. hắn chính là lưu triệt 6. hắn võ đế 6. chắc tuyệt không cho rằng sẽ thua bởi hắn 6. sáu giờ khắc này chỗ hữu nhân đô âm thầm cầm mấy phe thực lực cùng lưu triệt mấy vị thực lực tương đối mạnh tỉnh đế vương so sánh ông 6. nhưng vào lúc này chỉ thấy hư không đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Ngay sau đó chỉ thấy một chương màn hình to lớn phía trên, lưu loát viết một đống lớn liên quan tới đế vương tranh bá quy tắc, cùng với chú ý hạng ngủ. Những văn tự này đối với mỗi cái thế giới khác nhau đế vương không có ảnh hưởng, tất cả mọi người cũng đều thấy rõ ra phía trên viết là cái gì. Đế vương tranh bá, nếu là tranh bá, vậy nhất định phải có chiến tranh. Tại đế vương tranh bá trong lúc đó, vạn giới địa phủ sẽ tạm thời chế tạo ra vô số thế giới, mỗi một cái đế vương cần làm chính là thống nhất những thế giới này. Những thế giới này ngoại trừ tốc độ thời gian trôi qua càng ngoại giới không giống nhau bên ngoài, còn lại không hề có sự khác biệt cái này cũng là cân nhắc đến muốn trong thời gian ngắn nhất tuyển ra còn thừa ba phương thần chiêu đế hoàng mà cố ý an bài cuối cùng chiếm lĩnh thế giới nhiều nhất ba người sẽ đạt được còn dư lại ba cái danh ngạch trở thành mặt khác ba phương vũ trụ trường không giả đương nhiên tại trong lúc này đế vương ở giữa vừa có thể lấy lẫn nhau liên hợp cũng có thể đối nghịch với nhau vô luận ngươi là áp dụng phương pháp gì chỉ cần có thể thắng lợi kiên trì đến cuối cùng danh ngạch chính là của ngươi khi hiểu rõ xong quy tắc về sau một chút quốc lập mạnh mẽ đế vương đương nhiên sẽ không lo lắng có thể một chút thực lực nhỏ yếu cũng không có cái gì cường hành quân đội quốc lập cũng không kham đế vương sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bất quá cũng may, trên quy tắc đã chứng minh, nếu có người nào muốn chủ động từ bỏ, chỉ cần lớn tiếng hô to từ bỏ, vạn giới địa phủ nhân sẽ ở trước tiên, đem hắn mang đi. Đông dạng, một trận buông tha, còn có đế quốc của mình. 6. Mà lúc này, còn tại rằng có Á Lịch Sơn đại cùng lưu triệt cũng không có lần nữa tiếp tục, mà là bước ra một bước, hướng về cách đó không xa một đầu khoảng không gian thông đạo bên trong đi vào. Thấy vậy, những người khác cũng đều bắt đầu lục tục rời đi. bọn hắn muốn trở về địa bình tìm đem, mau chóng cương chiếm một phương thế giới, cấp tốc đang chọn lựa thế giới, đứng vững gót chân. Sáu. Chỉ dùng không đến thời gian nửa ngày, chỗ hữu nhân đô đã đến vạn giới địa phủ an bài riêng phần mình trong thế giới. Mà ở vạn giới địa phủ bên trong, minh thành bầu trời, trên mỗi cái thế giới tình huống, đồng dạng là liếc qua thấy ngay. Tất cả mọi người lúc này cũng là một mặt chuyên chú đợi đến nhìn xem cao không chí thượng. Liên Tân Phương, lúc này cũng là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong nhìn màn ảnh trên nội dung. Cổ Kim vô số đế vương cùng đại tranh bá, cái này có thể so sánh xem phim gì mảng lớn muốn tới dung động nhiều. Tân Phương đầu tiên chú ý chính là lý thế dân, có khoáng thế minh quân danh xưng chính hắn, được an bài tiến vào thế giới là một cái hoàn toàn không có bị khai hóa nguyên thủy thế giới. Thế giới này người, thân thể cường tráng, nhanh nhẹn dũng mãnh dị thường, lấy một chọn mười. Hơn nữa đối với lãnh địa ý thức cực mạnh, tiến vào cái thế giới này thời điểm, Lý Thế Dân chỉ dẫn theo đường chiều 10 vạn tinh nhuệ đại quân cùng mấy cái mưu thần, mà ở buông xuống không đủ thời gian một tháng, hắn đầu tiên làm một lôi đỉnh chi huy diệt đi một cái bộ lạc, ở nơi này phương thế giới đứng vững bước, bước chân phía sau. Ngay sau đó lại dùng thời gian 3 năm dạy cho đám dã man nhân này nhóm lửa nấu cơm, ăn đồ chín. Tiếp đó chính xác thế giới người cũng đã đã biết hắn tồn tại, hơn nữa đối với hắn cực kỳ tin cậy. Có thể nói, một mình hắn chỉ dùng thời gian 3 năm, liền đã chinh phục hoàn toàn cái dã man nhân này viễn cổ thế giới. Hơn nữa khổng lồ dã man nhân chủng tộc, vì hắn cung cấp một cái khổng lồ hậu viện quân đoàn. Đương nhiên, chinh phục riêng mình tuyển định thế giới, đây đối với tuyệt đại đa số đế vương tới nói, cũng không tính là cái gì. Bởi vì, đây hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, đang thật sự tranh bá mới vừa vận mở màn. Nhìn đến đây, Thần Vương lại đem ánh mắt rời về phía một người khác. Vua thế giới, Thành Cắt Tư Hãn. Đối với lý thế dân nhân đạo làm vua, thủ đoạn của hắn liền có vẻ hơi thiết huyết. 50 vạn thiết kỵ một đường công phạt không chỉ chỉ dùng thời gian 5 năm, cái kia một phương thế giới liền đã bị hắn chế tạo thành một cái siêu cường quân sự đế quốc. ở trước mắt các vị đế vương bên trong, thế lực của hắn tối thiểu nhất có thể xếp phải tiến trước mười. ngay sau đó, một chuyện khác phát sinh, lập tức đưa tới tần phương hứng thú. hắn võ đế lưu triệt dẫn dắt số lớn nguyễn cổ dị thú, hơn nữa trực tiếp đánh vào á lịch sơn đại chỗ thế giới. đã cùng á lịch sơn đại chính thức giao phong. á lịch sơn đại alexander một đường bị bại. lưu triệt khinh người quá đáng. á lịch sơn đại nhìn cách đó không xa, cơ thể hình to lớn voi ma mút lưu triệt tức giật quát. Lúc này, Á Lịch Sơn đại giờ khắc này thật sự luống cuống, hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến. Lưu Triệt Thế mà lại như thế phát động, trực tiếp xuất lĩnh dòng dã 100 vạn đầu voi ma mút từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy quân đội của hắn liền công kích, đơn giản thô bạo một đường oanh sát xuống. Tính cả nguyên lai like thế giới binh lực, hắn tổng cộng có hơn 500 vạn đại quân. Nhưng là bây giờ, bị 100 vạn voi ma mút sông mạnh đi qua, 500 vạn đại quân trong khoảnh khắc bị tách ra. Thử thương trường hơn phân nữa. Hắn đã không dám tưởng tượng, đến lúc đó cùng các đế vương đối đầu, là hắn những thứ này tàn binh bại tướng, có thể ngăn cản bao lâu. Lần này chư thiên tranh bá, nếu như thất bại vậy thì mang ý nghĩa hắn đem không có gì cả đây là hắn đáp ứng tham gia đế vương tranh bá lúc liền đã cùng vạn giới địa phủ ký qua hiệp nghị lúc này á lịch sơn đại trong lòng hắn không thể đem lưu triệt lột ra hủy đi cốt quân vua nôn, châm nói qua ngươi phải chết nghe được á lịch sơn đại tiếng hét phẫn nộ phía sau lưu triệt ánh mắt băng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào sắc thái nói toàn bộ diệt sát không lưu người sống theo lưu triệt thanh âm lạnh như băng rơi xuống trăm vạn bánh tượng đại quân như dòng lũ đồng dạng vọt thẳng vào á lịch sơn đại trong đại quân vút cùng lúc đó chỉ thấy một thanh lập loại lạnh lẽo hàn quang trường kiếm Bá một cái liền chống đỡ ở Á Lịch Sơn Đại trên cổ họng. Lưu Triệt không biết lúc nào, đã xuất hiện ở Á Lịch Sơn Đại trước mặt. "Ta là Á Lịch Sơn Đại đại đế, ngươi không thể giết ta." Làm trường kiếm chống đỡ tại trên cổ, cùng Tử Vong tiếp xúc gần gũi giờ khắc này, Á Lịch Sơn Đại lúc này mới biết người thiếu niên trước mắt này, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Gặp Lưu Triệt trường kiếm dừng lại, Á Lịch Sơn Đại trong mắt lập tức thoáng qua vẻ mừng rỡ, trực tiếp ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, "Ta phong sáu." "Xuy." Ngay tại hắn tính toán hô to lúc buông tha, lợi kiếm đã xuyên qua cổ họng của hắn tự tay diệt sát một phương thế giới đại đế, chỉ thấy Lưu Triệt chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị Á Lịch Sơn đại thi thể. Tựa hồ đối với hắn tới nói, diệt sát một cái đế vương, cũng diệt sát một con jun dế không có gì khác biệt. "Như ngươi vậy ngốc cậu, chấm giết qua không thiếu, ngươi không tỉnh mình." Nói xong, Lưu Triệt phất ống tay háo một cái, bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Nhìn thấy Lưu Triệt chuối này xem như phía sau, Tần Vương trong mắt lập tức hiện ra một nụ cười. Cửu Long Ngự Tiên Điện. 221 chương 221, đều có tính toán đối với Lưu Triệt nắm giữ Cửu Long Ngự Tiên Điện điểm này, Tần Vương cũng không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn nhưng hắn cảm giác hứng thú là Lưu Triệt đối với cựu Long Ngự Tiên Điển tu luyện trình độ cùng với thực lực của hắn bây giờ từ vừa rồi Lưu Triệt chém giết Alexander đại đế lúc triển hiện ra thực lực đến xem ít nhất cũng có tam giai đỉnh phong thực lực Doanh Chính trước mắt là trong lục giai kỳ tả hưu theo lý thuyết Lưu Triệt tại Doanh Chính nhận được cựu Long Ngự Tiên Điển cũng không lâu lắm sau đó liền đã nhận được hơn nữa bắt đầu tu luyện hắn cùng với Doanh Chính trinh lệnh chính là Doanh Chính so với hắn hơn trưởng khống 5 cái thế giới nghĩ tới đây Tần Vương nhìn đứng ở phía dưới mặt lộ vẻ vẻ đặc ý nhìn xem những người khác hồn tiên đế đạo xem ra hắn đã hoàn toàn trưởng khống nguyên bản thế giới đúng vậy công tử Bây giờ thế giới kia chỉ có Thiên Đạo bản nguyên cùng mà Phủ bản nguyên còn không có động, thuộc hạ đang định bẩm báo. Nghe được Hồn Thiên Đế mà nói, Tần Phương gật đầu một cái, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ liền dẫn người, đi đem Lưu Triệt thế giới mà Phủ bản nguyên cùng Thiên Đạo bản nguyên mang tới. Là, Nghe được Tần Phương mà nói, Hồn Thiên Đế sắc mặt lập tức đại hỉ, không dám thất lễ, trực tiếp cùng Cổ Nguyên lui ra, dẫn người biến mất ở Minh Thành bên trong. Nghe được Tần Phương nhường Hồn Thiên Đế đi lấy bản nguyên, trong mắt mọi người đều không tự chủ được lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Hâm mộ Hồn Thiên Đế tìm được Lưu Triệt lại là thiếu niên hùng chủ. Bây giờ, Lưu Triệt đã hoàn toàn thống nhất thế giới hắn đang ở hơn nữa cửu long ngự tiên điển cũng đã tu luyện đến tam dài cảnh giới thông qua tần phương mới vừa biểu lộ bọn hắn liền biết tần phương đối với lưu triệt vô cùng tán thưởng 6. nghĩa phụ tình huống tựa hồ không ổn nhìn thấy lưu triệt thế mà có tu luyện cửu long ngự tiên điển đứng tại thiết đảm thần hầu bên người thượng quan hải đường ba người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu thiết đảm thần hầu ủng hộ người dĩ nhiên chính là có loạn thế tiêu hùng danh sưng minh thái tổ chú nguyên trương không cần lo lắng cựu long ngự tiên điển cũng không chỉ lưu triệt một người tu luyện nói tới chỗ này chu vô xem khoe miệng đồng dạng là câu lên nụ cười nhạt cái gì Nghe được Chu Vô Xem mà nói, Đoạn Thiên ngay bọn người cơ thể không khỏi khẽ giật mình, cuối cùng cũng đều thoải mái. Kể từ doanh chính cuốn lên sau đó, lại có người nào sẽ không chú ý tới nghịch thiên như vậy công pháp? Có thể được Tần Phương chọn làm âm tướng tồn tại, có cái nào không phải mưu tính sâu xa, tính toán xảo diệu. Chắc hẳn những thứ này đế vương bên trong, ít nhất cũng có hơn 10 vị để tu luyện cự lòng ngự tiên điện. Kế tiếp, nhất định sẽ là một hồi đại chiến quan thế. 6. Nhìn xem đang tại tranh bá những thứ này đế vương, cùng với biểu hiện đã tính trước, đều có tính toán một đám âm tướng, Tần Phương khẽ miệng cũng không khỏi câu lên một nụ cười. Cứ việc đâu à. Có cái gì át chủ bài, hậu thủ gì, đều triển lộ ra à, vạn giới địa phủ không có công bằng, chỉ có cạnh tranh. Nghĩ tới đây, thần phương trong mắt Tinh Quang lập tức đại thịnh. Chỉ có đang không ngừng cạnh tranh bên trong trở nên mạnh mẽ, mới có thể trở thành tối cường, đây chính là hắn muốn thấy được. 6. Macedonia Đế quốc, quốc vương Alexander Đại đế, bị Đại Hán Lưu Triệt hủy diệt, hắn trô đế quốc quy về Lưu Triệt tất cả. Ngay tại Chư Thiên Đế Vương tranh bá thời điểm, một âm thanh lạnh lùng lập tức tại mỗi một cái thế giới vang lên. Nghe vậy, vô số đế vương trong lòng nghiêm nghị, nhanh như vậy đã có hai thế giới đã gặp nhau. Đồng thời Trong lòng mọi người cũng không khỏi đối với Lưu Triệt có chút kiên kỵ. 6. Viễn cổ trong thế giới, nghe được cái tin tức này Lý Thế Dân, trong mắt tinh quang lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo hoàn toàn do kim hoàng sắc long khí tạo thành kình thiên trụ lớn, xông thẳng lên trời. Truyền lệnh xuống, lân cận lựa chọn, chuẩn bị mở chiến. Là. Theo Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, một chi hoàn toàn do trăm vạn dã man nhân tạo thành đại quân, trực tiếp vượt qua qua không gian, hướng về khoảng cách người gần nhất thế giới tiến phát. Vạn giới địa phủ, Minh thành phía trên. Khi thấy Lý Thế Dân trên thân kinh khủng kia long khí phía sau, chỗ hưu nhân đô không khỏi động dung. đây không phải cửu long ngự tiên điện. đối với cửu long ngự tiên điện quen thuộc nhất duyên chính, khi nhìn đến đạo này kinh khủng long khí phía sau, hai mắt lập tức nhíu lại. hắn đặng nghĩ tới một loại khác cùng cửu long ngự tiên điện có đồng dạng công hiệu, nhưng là so cửu long ngự tiên điện càng thêm lịch thiên một loại công pháp, chí tôn tiên kinh, âm phủ thương thành công pháp khu, tiết giá rất cao một bộ công pháp. âm tướng không có ai mua, bởi vì chuyên môn là đế hoàng chuẩn bị công pháp, quá mức gần giản. mua được tặng người lại quá đắt, cái này một bộ công pháp cần có tiền âm phủ đã bù đắp được một chút âm tướng hơn mấy tháng thu vào. Cho nên tất cả âm tướng liền xem như làm đầu tư, lôi kéo một chút được xem trọng đế vương, cũng chỉ là mua tương đối mà nói khá là rẻ cựu long ngự tiên điện. Nhưng là bây giờ để bọn hắn không có hữu tưởng đến là, thế mà thật sự có người mua, hơn nữa còn đưa cho Lý Thế Dân. Đến nỗi nói là cái gì là có người đưa cho Lý Thế Dân, hoàn toàn là bởi vì trí tôn thiên kinh giá cả quá đắt. Coi như Lý Thế Dân là đại đường chi chủ, cũng không khả năng cầm ra được nhiều tiền như vậy. Đến nỗi là ai đưa cho Lý Thế Dân, đáp án đã không cần nói cũng biết, chính là một mục cùng Lý Thế Dân đi rất gần tiêu tộc chi chủ, Tiêu Huyền. Rất nhiều âm tướng bên trong thực lực cẩn tàng sâu nhất một người trong chỗ hưu nhân đô không có hưu tưởng đến tiêu huyền lại có phách lực như thế trực tiếp sắp tới tôn thiên kinh mua được tặng người 6. lý thế dân ngươi hường là một đời nhân quân mà liền tại lúc này chỉ nghe một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra chỉ thấy tại một cái bích hải lam thiên thế giới một cái có lưu bím tóc dài khuôn mặt anh tuấn khí vũ bất phàm trung niên năm người một mặt tức giận nhìn xem ngồi ở một đầu man thú trên người lý thế dân giận dữ hét rõ ràng thánh tổ huyền diệp đồng dạng là một cái thanh danh hiển hách đế vương mà lúc này Huyền Diệp nhưng là sắc mặt âm trầm nhìn cách đó không xa, độc lập với một mảnh núi thây biển máu phía trên, tay cầm trường kiếm mặt không thay đổi Lý Thế Dân. Tại Lý Thế Dân man tộc đại quân tiến công phía dưới, ngay mới vừa rồi, Đại Thanh mấy trăm vạn đại quân, vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, liền đã bị chém giết hầu như không còn. Cái này khiến một mực lòng có mánh hổ, có thể ăn ngày Huyền Diệp bị đả kích. Những thứ này đều là Đại Thanh tinh binh A, Cứ như vậy bị Lý Thế Dân tàn sát không còn một ngống, hán tâm đều đang chảy máu. Trong đối với bách tính nhân đức, nhưng đối với địch nhân, tuyệt đối sẽ sạch sẽ giết sạch. Nghe được Huyền Diệp chất vấn, Lý Thế Dân mặt không thay đổi nói. Âm thanh vang vọng đất trời, để cho người ta nghe xong không rét mà run. Huyền Diệp, nếu như ngươi thần phục, ta có thể lưu ngươi ở đây đại đường, đồng thời hứa hẹn, ngươi đại thanh có thể vì một phương quận huyện." Lý Thế Dân, ngươi khinh người quá đáng, chấm hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Nói xong, chỉ thấy Huyền Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, trên thân lập tức bay ra năm đầu màu đen giao long, thế mà mang theo một cỗ không kém chút nào Lý Thế Dân khí tức cường đại, vượt mức uy định ban tới. Nhung đường đường đại thanh trở thành Lý Thế Dân dưới quyền một phương quận huyện, đây là sự vũ nhục đối với hắn, cả hai so sánh, hắn tình muốn chết. Đây là cái gì? Biến hóa bất thình lình nhưng tất cả người quan chiến cũng là không khỏi sưng sờ rõ ràng chỗ hưu nhân đô không có hưu tưởng đến huyền diệp lại còn có mạnh mẽ như vậy át chủ bài đương nhiên bọn hắn càng nhiều nhưng là hiếu kỳ vì cái gì đồng dạng thân là đế vương huyền diệp không có tu luyện cửu long ngự tiên điện mà là loại này chưa từng thấy qua kỳ quái công pháp mà lúc này tại minh thành một phương khác trọng lâu cùng cây cọ đồng bọn người ở tại nhìn thấy huyền diệp biến hóa sau khi ánh mắt lập tức dội về phía một bên thần sắc đúng tướng thiên yêu hoàng đương nhiên cây cọ đồng cùng lý tiêu giao thần sắc khá tốt không có biến hóa quá lớn không quá nặng lầu con mắt nhưng là đã đỏ lên 222 chương 222, định phong đo sức, thiết yêu hoàng, ngươi hướng bản tọa mượn chín đầu ma dao, chính là vì trợ giúp vị hoàng đế này. Trong lâu toàn thân cao thấp, ma khí lan lụt, một mặt bất thiện nhìn lên trời yêu hoàng. Chín đầu ma dao là ma giới đặc hữu dao long nhất tộc, bởi vì thể nội nắm giữ thượng cổ giờ dạ gồng thai huyết mạch, lại thêm quanh năm sinh hoạt tại ma giới, luyện thành một bộ ma thân, cho nên cho dù là gặp gỡ chân chính long tộc, cũng không nhất định có thể đem hắn đánh bại. Cũng chính bởi vì vậy, chín đầu ma dao cũng thành đại quân ma giới bên trong ngự dụng tiên phong chiến sĩ, mà chín đầu ma dao nhất tộc ma dao thần công. Tại bị vạn giới địa phủ yêu hóa đi qua, uy lực càng lớn lúc trước, nhất cử trở thành chấn nhiếp nhất phương cường hãn công pháp. Mà Huyền Diệp chính là tu luyện công pháp này mới có thể tạm thời cùng Lý Thế dân đối kháng mà đứng ở thế bất bại. 6. sớm đại 3 năm trước đây, chín đầu ma giao nhất tộc một cái dòng dõi tôn liền bị Thiên yêu hoàng ngự đi, nhưng làm sao đều không hữu tưởng đến Thiên yêu hoàng thế mà đưa cho Huyền Diệp. Trên thực tế, nếu như chỉ là khu khu một cái chín đầu ma giao, trọng lâu đương nhiên sẽ không đem hắn để vào mắt, trọng lâu tức giận là Thiên yêu hoàng cũng dám lừa hắn. Dù sao lần này Đế vương tranh bá là Tần Vương tự mình ăn bài. Nếu như xảy ra điều gì nhầm lẫn, đây chẳng phải là bút chứng này có thể coi là tại hắn trên đầu. Càng nghĩ, Trọng Lâu trong lòng thì càng phẫn nộ, hận không thể lập tức xé nát Thiên Yêu Hoàng. Gặp Trọng Lâu nổi giận, Thiên Yêu Hoàng sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, bất quá tự hiểu đối lý chính hắn, ngược lại cũng không dễ nói cái gì. Ngay tại Trọng Lâu sắp nhịn không được lập tức đánh cho tê người Thiên Yêu Hoàng một bữa thời điểm, bên hai lại chuyển tới tần phương thanh âm. Nếu là cạnh tranh, Huyền Diệp có thể có được Thiên Yêu Hoàng thưởng thức, đây chính là hắn cơ duyên, đế vương ở giữa tranh bá, mỗi người giự vào thủ đoạn, Trọng Lâu, chuyện này không trách hắn vốn đang đang lo lắng trọng lâu tìm chính mình thiền tái thiên yêu hoàng khi nghe đến tần phương mà nói phía sau trong lòng cũng là không khỏi thở dài một hơi hắn đã chuẩn bị kỹ càng bị trọng lâu đánh cho tê người một bữa chuẩn bị hừ tất nhiên công tử lên tiếng bản tọa lần này tạm tha ngươi lại nếu có lần sau thiệt yêu hoàng yêu giới liền chuẩn bị cùng bản tọa tại minh hải bên trong quyết đấu a trọng lâu nhìn lên trời yêu hoàng lạnh rên một tiếng phía sau lại lần nữa ngồi xuống nghe được trọng lâu nhắc lên minh hải thiệt yêu hoàng sắc mặt lập tức không khỏi biến đổi tiếp đó liền giữ im lặng hắn biết trọng lâu có thể làm được ra chuyện như vậy Minh Hải là Minh Thành bên trong một chỗ chiến trường, chuyên môn vì môi cái âm tướng ở giữa tỉ thí chiến trường. Vô luận là âm minh vẫn là âm tướng, có cái gì mâu thuẫn cũng có thể tại Minh Hải bên trong quyết đấu, kẻ thất bại đem bị Minh Hải cầm tù trăm năm. Cho nên, kể từ Minh Hải xuất hiện về sau, cũng vẫn không có người dám dễ dàng tiến đến quyết đấu. Nhìn thấy Thiên yêu hoàng ăn quả đắng, bay bằng cùng Lý Tiêu Giao đang nhìn nhau một cái mắt phía sau, cũng không có lại nói cái gì. Có thể chắc ai, đều là mình làm, lừa gạt ai không hảo, nhất định phải lừa gạt trọng lâu. Sáu, mà lúc này trên mỗi cái thế giới đế vương cũng đều tại riêng phần mình gắm yêu. Giờ khắc này, những thứ này đế vương tính toán xảo diệu, nhu đồ hết thảy, mỗi một cái đều đưa bọn hắn thân là đế vương phong thái, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. 6. Bảy hạng, Đường Hoàng đã cùng Huyền Diệp chiến lại với nhau, dựa theo minh ước, chúng ta là không phải hẳn là đi trợ giúp Huyền Diệp. Một cái hoàn toàn là băng tuyết trong thế giới, một cái toàn thân đều bị khôi giáp bao khỏa đại tướng, nhìn xem ngồi ở thượng tọa một người khoác long bào lao giả vận đạo. Lý Thế Dân không phải dễ đối phó như vậy, án binh bất động, vì một cái ngu xuẩn, sớm như vậy cùng Lý Thế Dân đối đầu không đáng. huống chi, tại chấm Đông đảo Minh Hữu bên trong, hắn có tính là cái gì? Nói xong, Long Bảo lão giả liền nhắm mắt không nói nữa. 6. Lại là một cái thế giới, một tòa to lớn trong cung điện. Chu Lệ, ngươi nghĩ thật là không có có, bệ hạ có ý định cùng ngươi kết minh, cũng không nên phụ lòng bệ hạ có ý tốt. Cho đến ngày nay, chấm vốn cho rằng không có cách nào tại hướng phụ hoàng chứng minh, chấm so với kia cái hèn yếu chất tử càng thích hợp làm lớn minh hoàng đế, nhưng không nghĩ tới vạn giới địa phủ, nhưng là vừa vặn cho chấm một cái cơ hội như vậy. Nói đến đây, khuôn mặt cương nghị Chu Lệ dừng một chút, tiếp đó mặt không biểu tình nhìn xem thái giám đạo, trở về nói cho phụ hoàng, tất nhiên hắn trước kia đã làm ra quyết định, cũng đừng trách chấm vô tình. Nghe được Chu Lệ không có ý định đi theo Chu Nguyên Trường, đối với Chu Nguyên Trường trung thành cảnh cảnh lao thái giám, sắc mặt lập tức chính là trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Chu Lệ, ngươi cái này phản tặc, bệ hạ nhất định sẽ tự mình xử trí ngươi." "Ngươi tới, cho chấm phế hắn tứ chi, ném ra." Bị một cái thái giám ba lần bốn lượt hô to tính danh, Chu Lệ lập tức liền nổi giận. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tên kia lao thái giám lập tức sắc mặt đại biến, vừa định muốn lên tiếng, còn không chờ hắn nói chuyện, liền đã bị người màn xuống, tiếp đó chặt tứ chi, giống như là xác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. "Bệ hạ, tiếp theo nên làm gì?" Một cái trắng phát lão giả nhìn xem Chu Lệ vẫn đạo Bí mật phái người nói cho phụ hoàng, chấm đồng ý hắn kết minh. Nói xong, chu lệ trên thân long khí lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất ở đại điện bên trong. Nghe vậy, tên lão giả kia cơ thể không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện đã bởi vì mất máu quá nhiều mà chết lao thái giám, trong mắt không khỏi toát ra một vòng thương hại. Không hề nghi ngờ, hắn trở thành trận này để vương chi tranh bên trong một cái vật hy sinh. Sau đó, cháng phát lão giả lớn tiếng nói, người tới. Truyền lệnh xuống, Minh Thái tổ khinh người quá đáng, ba ngày sau, vậy hạ đem cùng quyết chiến. Là, kế tiếp liền muốn xem là ai không nhịn được trước ra tay rồi xấu nói xong, chẳng phát lao giả thân ảnh cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. 6. cùng lúc đó, mỗi cái thế giới đế vương cũng đều nhận được chu lệ sắp cùng chu nguyên trường quyết chiến tin tức. Phạm la nhận được tin tức đế vương đều không khỏi lộ ra một vòng hài hước thần thái. nhi tử cùng lao tử quyết chiến, phụ tử đại chiến, cái này đáng giá xem xét. đương nhiên, bọn hắn trước tiên nghĩ tới vẫn là ngao còi tranh nhau, ngựa ông đã lợi. chu nguyên trường cùng chu lệ ở giữa tất cả mọi chuyện, bọn hắn cũng đã biết, liền một chút đến từ dị thế giới đế vương cũng đều đã biết được. chu lệ giết chu nguyên trường bổ nhiệm đại minh hoàng đế, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng có thể xưng là phản tặng. Tin tưởng đối với phản tặc, không có bất kỳ cái gì một cái đế vương có thể chịu được, huống chi là lấy tàn bạo chứ danh chu Nguyên Trương. Nghĩ tới đây, một chút giã tâm bừng bừng người, đã âm thầm tập kết đại quân, chỉ chờ Chu Lệ cùng Chu Nguyên Trương lưỡng bại câu thương. 6. Bảy hạ, tin tức đã tràn ra đi, mỗi cái thế giới thám tử báo lại, đã có mấy cái đế vương đang điều chỉnh đại quân. Chu Lệ bên cạnh, trắng phát lão giả, nhỏ giọng nói: "Nghe vậy, Chu Lệ ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, sau đó lại nói: "Phủ hoàng bên kia nói thế nào?" Thái tổ phái người báo lại, án binh bất động, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch làm việc trừ cái này lần tham chiến 100 vạn đại quân, lại điều ra 50 vạn tinh nhuệ, chẳng muốn để phụ hoàng biết, hắn năm đó quyết định là sai. Nói xong, Chu Lệ trong mắt đột nhiên bộc phát ra một hồi lanh quang. Nghe vậy, Trương Phát Lao giả không khỏi khắp cả người phát lệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn bên người Chu Lệ. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình bên trong áp lực từ trên trời giáng xuống, để hắn gần như hôn mê. Cùng lúc đó, Chu Nguyên Chương trong cung điện, mặt không thay đổi Chu Nguyên Chương tại nghe xong bọn thủ hạ hồi báo phía sau, hai mắt hơi hơi nheo lại, hai đạo sâm bạch lông mày cũng là hơi hơi nhíu lên. "Lão tứ, lần này đánh cờ, không riêng gì khác đế vương." cũng là ngươi cùng chấm ở giữa đỏ sực, ngươi cũng đừng chết quá nhanh. Phân phó, đùa giả làm thật, chấm phải dùng tiên huyết nói cho lao tứ, chấm quyết định vĩnh viễn sẽ không sai, dù cho sai rồi, đó cũng là đúng. Chu Nguyên Trương thanh âm băng lãnh vô tình, vang vọng toàn bộ đại điện. Cái này chính là một hồi đế vương ở giữa đỉnh phong đỏ sực. Này đối là phụ tử, cũng là đế vương ở giữa đỏ sực, chú định kéo theo tâm thần của mọi người. 223 chương 223, Ngư ông thủ lợi. Đại Thanh Huyền Diệp bị Đường Hoàng Lý Thế Dân chém giết, đại thanh sở thuộc hết thảy sẽ thuộc về Lý Thế Dân tất cả. Ngay tại chỗ hữu nhân đô bởi vì Chu Nguyên Trương phụ tử sắp đến quyết chiến mà phân chấn không hiểu thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt vang vọng chư thiên, tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Lại một cái đế vương bị triệt giết, mà hết thảy này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại Nguyên hoàng triều đế vương bị giết, đại nguyên vương triều sẽ thuộc về nước tấn tất cả. Thế Thiên hoàng triều đế vương bị giết 6. Đại Yêu hoàng triều đế hoàng bị giết 6. Chu Vân hoàng triều đế vương từ bỏ, Chu Vân vương triều sẽ thuộc về triều hạ tất cả 6. 6. Vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, tại vô số thế giới, bạo phát không giới trăm lên diệt thế chi chiến. Vô số đế hoàng bị giết, trong vòng một ngày, một ngàn vị bị hệ thống chọn trúng đế hoàng tại một ngày thời gian bên trong, đã giảm bất tới 500 người. Bây giờ còn chưa có bị công chiếm thế giới, chỉ còn lại có 500 cái. Còn cần đào thải hơn 400 vị đế vương, mà cuối cùng còn giữ lại 3 vị, mới có thể là ba phương vũ trụ chân chính kẻ thống trị. 6. Ba ngày thời gian rất nhanh liền qua, mà đối với tại Minh thành nội quan chiến mà nói, chỉ là thời gian qua một lát mà thôi. Một ngày này, Chu Lệ phái ra trăm vạn đại quân hướng về bên trong hư không, một mảnh đại lục mà đi. Mà ở đại lục phía trên, lúc này Chu Nguyên Chương đã tự mình bước tới, mà ở phía sau hắn hai đầu khí thế khoáng đạt long khí ngửa mặt lên trời gào thét lão tứ nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống sám hối, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng chu nguyên trương mặt không thay đổi nhìn xem chu lệ lạnh giọng nói nghe được chu nguyên trương mà nói chu lệ đồng dạng là mặt không biểu tình bước ra một bước nhìn xem chu nguyên trương đạo phụ hoàng trong lòng như là đã có dự định cần gì phải nói những thứ này nữa đánh đi cha con này hai người cũng là tâm trí không thua tại người tồn tại đối với lẫn nhau ý nghĩ trong lòng cũng sớm đã đoán cái tám chín phần mười chu nguyên trương muốn giết chu lệ chu lệ cũng đồng dạng muốn tranh bá thiên hạ điểm này lẫn nhau đều biết rõ Cho nên hai người cũng không có ý định lại rẽ con bút tích, mà là trực tiếp khai chiến. Quả nhiên, nghe được Chu Lệ mà nói, chú nguyên chương trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng hàn mang, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Nói xong, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên thân long khí lan lộn, hướng về Chu Lệ oanh sát mà đến. Hừ, Chu Lệ đồng dạng là không nhượng bộ chút nào, mang theo khoáng đạt long khí, giơ kiếm lên đón tiếp lấy. Ầm vang. Theo một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên, hai người sau lưng trăm vạn đại quân cũng chính thức giao thủ. Hừ, lão tứ, ngươi quả nhiên không có tính toán cùng chấm liên thủ phát hiện phía dưới đại chiến đại quân chu nguyên trương nhìn xem chu lệ âm thanh lạnh lùng nói người sao lại không phải phúng chi đối mặt một cái thời khắc muốn giết chết mình người trẫm như thế nào có thể cầm mấy trăm vạn tính mạng của tướng sĩ mạo hiểm đối mặt chu nguyên trương trả phúng chu lệ cũng là không nhượng bộ chút nào nói cùng lúc đó bên ngoài chiến trường rất nhiều người đều ở đây xem chừng một trận chiến này chờ đợi tuyệt cao cơ hội ra tay vẫy hạ đợi chút nữa chúng ta muốn hay không tiến công lý thế dân bên người một cái mưu thần nhìn xem lý thế dân vấn đạo không nội chờ những người khác ra tay bò người bắt ve hoàng tướng tại hậu đạo lý này tại chỗ đều hiểu chúng ta phải làm là cái kia hoàng tử phía sau tồn tại nhìn xem phía dưới song phương đã chết thương hơn phân nửa đại quân lý thế dân thản nhiên nói sáu đồng thời một cái khác phương vị, hắn võ đế lưu triệt cũng là ánh mắt chớp động nhìn phía dưới đang tại đại chiến chu lệ cùng chu nguyên trường lẩm bẩm chấm muốn làm cái kia hoàng tử phía sau tồn tại với anh chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang chỉ thấy chu lệ sau lưng long khí đột nhiên tăng trưởng ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ba đầu cự hình long khí đống nhiên bộc phát trực tiếp đem đánh chu nguyên trường một cái trở tay không kịp thừa dịp chu nguyên trường luôn cúm tay chớn lúc chỉ thấy chu lệ trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng tiếng vang hướng vệ bị anh bay ra ngoài Chu Nguyên Chương chém xuống. Ông. Nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng vang trầm, nhìn thấy phủ đầu rơi xuống kiếm quang. Chu Nguyên Chương trường kiếm quét ngang, miễn cưỡng ngăn trở Chu Lệ kinh khủng này nhất kích. Lúc này Chu Nguyên Chương đã đến nọ mạnh hết đà, Chu Lệ tự nhiên là phát hiện điểm này. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trường kiếm đại khai đại hợp trên thân thần quang lóe lên, trường kiếm trực tiếp chống đỡ ở cách Chu Nguyên Chương cổ họng không đủ một thước chỗ. Nhìn xem chống đỡ tại trên cổ họng trường kiếm, Chu Nguyên Chương sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ. Lão tứ, trâm thật coi thường ngươi, đã ngươi thắng, dựa theo quyết định chấm thành toàn ngươi. Sau đó chỉ thấy Chu Nguyên Chương vung tay lên, trường kiếm từ trời rơi xuống, sau đó ngước nhìn thượng cùng, chấm chịu thua. Nói xong, Chu Nguyên Chương liền không có lưu liên chút nào bước ra một bước, biến mất ở hệ thống chế tạo ra thế giới bên trong. Phu hoàng sáu nhìn xem biến mất Chu Nguyên Chương, Chu Lệ đứng lặng tại chỗ, thật lâu không nói, mà lúc này mỗi cái thế giới bên trong cũng vang lên một cái băng lãnh vô tình thông chi âm thanh. Chu Nguyên Chương từ bỏ, hắn thống trị hết thảy, về Minh Thành tổ, Chu Lệ tất cả. Không thể không nói, kết quả này ngoài dự liệu của mọi người, bất quá này cũng không trọng yếu, Chu Lệ cùng Chu Nguyên Chương khai chiến. Trong vạn đại quân đã tinh bì lử tận, tương đương với lưỡng bại cầu thương. Lúc này, đúng lúc là bọn hắn thu hoạch ngư ông thủ lợi thời khắc. Ngay tại chỗ Hữu Nhân Đô đang suy nghĩ muốn hay không nứt ra thời điểm tiến công, một cái cản rỡ mà thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thế giới. "Thiên công!" Giống. Theo tiến công hai chữ vang vọng tương khung, ngay sau đó đám người liền thấy một màn vô cùng rung động. Chỉ thấy khoảng chừng 500 vạn áo giáp màu đen đại quân, giống như một dòng lũ lớn đồng dạng, tràn vào chiến trường này. Người tới chính là có vựa thế giới danh xưng, thành cắt tư mồ hôi. Không hề nghi ngờ, thành cắt tư mồ hôi đến. Nhường chỗ hữu nhân đô có một loại cảm giác ứng phó không kịp. Thành Cắt Tư mồ hôi tại chỗ cực lớn số nhiều đế vương đều biết, có thể dùng để hình dung hắn, chỉ có hai chữ, nhanh nhẹn dũng bánh. Càng làm cho đám người cảm thấy kinh cục là, trước mắt đột nhiên này xuất hiện 500 vạn áo giáp màu đen đại quân. Liên Lý Thế Dân lúc này, cũng là không khỏi chân mày hơi nhíu lại, vô luận là từ thành cắt tư mồ hôi trên thân, vẫn là tại chi này màu đen đại quân phía trên, hắn đều cảm nhận được một cú uy hiếp. Cái này viết màu đen đại quân tựa hồ không phải nhân loại, mà là một loại loại người sinh vật. Mỗi một cái thực lực, tựa hồ cũng không ở giá man nhân phía dưới. Đương nhiên Đồng Dạng cảm thấy uy hiếp còn có một bên lưu triệt, 500 vạn võ trang đầy đủ loại người quân đội, cho dù là hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Xem ra, chu lệ cục thịt béo này muốn bị thành cắt tư mồ hôi tha đi sáu. Thấy cảnh này, tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng là thở dài không thôi, thẩm than thịt ngon sắc bị người khác ăn. Bất quá đối mặt thế tới hung hăng thành cắt tư mồ hôi cùng hắn kinh khủng quân đội, chu lệ nhưng là biểu hiện vô cùng trấn định, thậm chí có thể nói là thông dong. Thành cắt tư mồ hôi, ngươi tin hay không chấm có thể tại trong vòng 3 canh giờ, để cho ngươi cái này 500 vạn đại quân tinh nhuệ hóa thành tro bụi. Nhưng vào lúc này Chỉ thấy Chu Lệ bước ra một bước, đi tới thành cát tư mổ hôi trước mặt, thần sắc lãnh đạm vẫn đạo. 224 chương 224, thực lực chân chính. "Wen." Nghe được Chu Lệ mà nói, đám người xôn xao. Ba canh giờ nhường thành cát tư mổ hôi trăm vạn đại quân hôi phi yên diệt. Thật thua thiệt Chu Lệ có thể nói ra được, đây chính là 500 vạn tinh binh, hơn nữa mỗi một cái cũng là lấy một đánh mười kinh khủng tồn tại, không phải 500 cái cũng không phải 5 ngàn cái đơn giản như vậy. Chu Lệ lại dám nói để cho tại trong vòng ba canh giờ hôi phi yên diệt, cái này khiến đám người có một loại thiên phương dạ đàm hoang đường cảm giác. Không ai tin tưởng. Chu Lệ có thể tại trong vòng 3 ngày cách giờ, diễn đi thành cắt tư mồ hôi 500 vạn đại quân tinh uyệ. Cái này ở tất cả mọi người nhìn lại, cũng là không có khả năng phát sinh một việc. Lúc này, liền Lý Thế Dân cùng Lưu Triệt, cũng là lông mày sâu đậm nhăn lại, nhìn phía dưới khí định thần nhàn, thần thái thản nhiên Chu Lệ. Chẳng lẽ hắn thật sự có bài tẩy gì không thành? Lý Thế Dân tự lẩm bẩm, phải biết Chu Lệ tất cả ẩn tàng thế lực hắn đều tin tưởng. Những năm này tại thống trị viễn cổ thế giới đồng thời, hắn làm nhiều nhất một sự kiện, chính là hướng mỗi cái thế giới thẩm thấu mình người, thiết lập một cái mạng lưới tình báo liên chu lệ cùng chu nguyên trương khai chiến chuyện này cũng là bởi vì có hắn trợ giúp mới có thể như thế nhanh chóng truyền khắp mỗi cái thế giới đến nỗi chu lệ rút cuộc có bao nhiêu binh lực hắn càng là lòng dạ biết rõ nhưng bây giờ chu lệ đột nhiên nói muốn thành cắt tư mồ hôi tại trong vòng 3 canh giờ hôi phi yên diệt cái này khiến hắn có một loại mất đi nắm trong tay cảm giác chu lệ tuyệt đối không có khả năng bắn tên không đích tất nhiên hắn đã nói như vậy vậy thì nhất định hữu sở y trận chiến hồi lâu sau lý thế dân trong lòng không khỏi khẽ động hắn đã nghĩ tới một cái khác có thể đó chính là chu nguyên trương liên quan tới chu nguyên trương hư thực liên mạng lưới tình báo của hắn cũng vẫn không có điều tra đến vị trí hay tâm. Chu Nguyên Chương đến tột cùng có bài tội gì, không có ai biết. vốn cho rằng vẫn giấu kín rất sâu Chu Nguyên Chương, lại là một tên tình địch. nhưng khi nhìn thấy Chu Nguyên Chương, ngoại trừ binh lực so Chu Lệ nhiều hơn một điểm bên ngoài, khác lại không bất luận cái gì có thể uy hiếp được chính mình ra át chủ bài. Lý Thế Dân liền vô ý thức đem hắn tử kiền kỵ tên người đơn bên trong loại bỏ. lại thêm lần này cùng Chu Lệ sinh tử chi chiến, kẻ bại liền mang ý nghĩa vong quốc. mà Chu Nguyên Chương vẫn không có sử dụng cái gì mấu chốt tính át chủ bài phía sau, trong lòng của hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Bây giờ nghe Chu Lệ lại còn nói muốn tại trong vòng bà canh giờ diệt đi thành cắt tư mồ hôi 500 vạn đại quân, trong lòng của hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Chu Nguyên Chương, cái này đã bị hắn coi nhẹ tồn tại. Đồng thời trong lòng không khỏi run lên, hắn đột nhiên phát hiện, Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ ở giữa đại chiến quá mức quỷ dị, kết thúc cũng quá nhanh. Lúc này suy nghĩ cẩn thận, trong lúc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đương nhiên, lúc này không chỉ Lý Thế Dân một người chú ý tới điểm này, một bên khác Lưu Triệt đồng dạng chú ý tới điểm này. Đây là Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ liên thủ diễn cho mọi người nhìn một tuần tịch. Nghĩ tới đây, Lưu Triệt đang nhìn hướng phía dưới đứng phải Chu Lệ lúc ánh mắt lộ ra một vòng sâu đậm kiên kỵ. Sáu. Mà lúc này, chiến trường phía dưới phía trên, Thành Cắt Tư mồ Hôi khi nghe đến Chu Lệ Phương này liệu lĩnh lời nói phía sau, trong mắt âm nhiên sát cơ không che giấu chút nào nổi lên. Giết. Không có thiếu do dự, tại Thành Cắt Tư mồ Hôi trong mắt, Chu Lệ đã là một cỗ thi thể. Mặc kệ Chu Lệ có cái gì át chủ bài, hắn đều đối với mình kỵ binh có lòng tin tuyệt đối. Đi tới nơi này cái thế giới kỳ dị, trước mắt cái này 500 vạn đại quân là hắn gặp qua mạnh nhất quân đội, ỷ vào chi này thiết quân, hắn thống trị thế giới số lượng, đã đến người khác không dám tưởng tượng hoàn cảnh. Theo Chu Nguyên Chương ra lệnh một tiếng, mà ở phía sau hắn 500 vạn áo giáp màu đen đại quân, trong nháy mắt chia hai đường, đem Chu Lệ đã là nỏ hết đà đại quân đoàn đoàn vây quanh. San bằng bọn hắn, giống theo thành cát tư mồ hôi ra lệnh một tiếng, 500 vạn đại quân tạo thành vòng vây bắt đầu lao nhanh tụ lại. Nhìn trước mắt thế tới hung hăng đại quân, Chu Lệ nhưng là từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút trận thực lực chân chính. Nói xong, Chu Lệ toàn thân long khí lan lộn, tại hắn sau lưng, ba ngải kim hoàng long khí phóng lên trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này cũng chưa hết, chỉ thấy nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi ba đạo cùng bố tèt tèt tè sáu ngay lúc này chỉ thấy trung bình không gian bắt đầu từng khúc ra nước mà ở nước ra khe hở không gian bên trong một cỗ khí tức kinh khủng hiện lên giống như ở mảnh này không gian sau đó dường như là có cái gì nhân vật khủng bố sắp phá vỡ không gian xuất hiện đầu dạng giờ khắc này chỗ hữu nhân đô đang khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía về anh về anh về anh cuối cùng không gian bởi vì không chịu nổi áp lực âm vang nổ tung lúc này đám người cũng cuối cùng thấy rõ không gian chỗ sâu ẩn giấu tồn tại một mảnh đại dương màu đen ủn bò họ sáu nhưng vào lúc này Chỉ nghe một tiếng to rõ ràng như tiếng kêu vang vọng toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Ngay sau đó, đám người liền thấy để các nàng khó quên một màn. Đây là một đám đầu sinh tam giác, toàn thân mọc đầy gai ngược đâm ngược lại, thân thể có thể so với mảnh tượng màu đen đàn châu. Đàn châu số lượng khổng lồ, chừng mấy trăm vạn. Hơn nữa càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, khủng bố như vậy đàn châu lại có thể chịu chu lệ hoàn toàn trường khống, nhường hắn điều khiển như cánh tay đồng dạng nhẹ nhõm. Cho chấm toàn bộ nguyên ép. Giờ khắc này, toàn thân bị long khí bao khỏa chu lệ, đỉnh thiên lập địa. Mặc dù thân thể của hắn không cao lớn lắm, chỉ có như vậy một bước huyết nục chi khu, nhưng là trở thành giữa thiên địa duy nhất tồn tại. Chu Lệ sẽ là một tên kinh địch. Phía trên bên trong hư không, Lý Thế Dân nhìn lên trời mà ở giữa duy nhất Chu Lệ, trầm giọng nói: "6. Nếu như có thể tại đàn châu bên trong, đem hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh giết 6. Bất quá ngưng tụ ra ba đầu long khí Chu Lệ, cũng không phải người nào có thể trong nháy mắt chém giết, một khi chờ hắn phản ứng lại, vậy cho dù là chớp, cũng không khả năng toàn thân trở ra 6." Một bên khác lưu triệt cũng là nhíu mày nói: "Lúc này, trong lòng hắn đã bắt đầu thôi diễn tự mình chém giết Chu Lệ đủ loại tình hình." đột nhiên ngay trong nháy mắt này vô luận là Lưu Triệt vẫn là Lý Thế Dân tất cả đều là trong mắt Tinh Quang bùng lên người tới mệnh lệnh tất cả đại quân toàn bộ tụ tập giờ khắc này Lý Thế Dân cùng Lưu Triệt trong cùng một lúc hạ đồng dạng mệnh lệnh 6. thành cát tư mồ hôi quá nóng lòng ngoại giới nhìn xem cơ hội là một mảnh ngã chiến trường Tần Vương lắc đầu nói thành cát tư mồ hôi nếu như đánh trận luận quân sự tố chất tuyệt đối là bá tiêm, có thể vạn giới địa phủ muốn là toàn năng vô luận làm lưu trí còn là tu luyện thiên phú đều phải tốt nhất hơn nữa càng thêm trí mạng một điểm chính là Ở nơi này chàng sau lưng có rất nhiều âm tướng ủng hộ đế vương tranh bá bên trong, hắn không có bị bất luận cái gì âm tướng ủng hộ. Nay liên chú định chỉ là đơn đả độc đấu phương diện, hắn liền đã lạc hậu hơn người. Một khi bị Chu Lệ cẩn thận, hậu quả kia sẽ không lợi mà dụ. Quả nhiên không ra tần phương sở liệu, ngay tại thành cát tư mồ hôi 500 vạn đại quân đang cùng Chu Lệ Man Nưu đại quân giao thủ thời điểm. Chu Lệ đã tới hắn phụ cận. Nói thật, chấp rất bội phụ ngươi, bất quá ngươi không thích hợp trận này, dây dưa quá nhiều đế vương tranh chiến. Nói xong, Chu Lệ trong mắt Hàn mang nhiệt lên. Trường kiếm trong tay căn bản không có cho thành cắt tư mồ hôi cơ hội phản ứng, trực tiếp đâm vào mi tâm bên trong. Thành cắt tư mồ hôi chiến bại, chỗ thống ngự 320 cái thế giới về Minh thành tổ chu lệ tất cả. Cùng một thời gian, mỗi một cái thế giới đều vang lên hệ thống băng lãnh không chứa tình cảm âm thanh. Ngay tại tất cả đế vương chấn kinh tại thành cắt tư mồ hôi tại ngắn ngủn thời gian 10 năm liền thống trị hơn 300 cái thế giới thủ đoạn thiết huyết thời điểm, lại không biết một hồi sắp bao phủ tất cả mọi người bọn họ thai nạn, đã dần dần kéo ra màn che. 225 chương 225, kinh cùng phỏng đoán. Kết thúc. Nhìn xem mỗi cái thế giới tình huống căn bản, Tần Vương tự lầm bầm. Ngay tại Chu Lệ chém giết thành cắt tư hãn nhất cử trở thành trước mắt thống trị thế giới nhiều nhất một cái đế vương sau đó không lâu. Ngay sau đó một hồi kinh khủng chiến tranh trong nháy mắt tại mỗi cái thế giới khai hỏa. Chỉ dùng không đến thời gian một ngày mỗi cái thế giới không ngừng vang lên hệ thống băng lãnh vô tình tiếng thông báo. Cơ hội là mỗi cái nửa canh giờ liền sẽ nghe được một lần thông báo. 6. Một mảnh tử vô số ngôi sao tạo thành trên chiến trường, Lý Thế Dân ngồi ở một đầu thể hình to lớn man thu trên thân, hướng về phía bên người một cái mưu thần đạo. Bây giờ chúng ta tổng cộng nắm trong tay bao nhiêu cái thế giới? Bảy hạ. Trước mắt chúng ta tổng cộng nắm giữ 280 cái thế giới, trước mắt tại bài danh thứ 3. Đệ Tam, trong cả đời này, không cho phép xuất hiện ở đây cái vị trí phía trên. Nói xong, lý thế dân trong mắt Hàn Quang Phù Trào, trực tiếp mệnh lệnh đại quân lần nữa hướng ngôi cái thế giới tiến công mà đi. 6. Siêu. Trường kiếm đột nhiên vạch phá không gian, một đạo hàn quang chợt hiện, hán vỏ đế lưu triệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong một tòa cung điện. Mà ở phía sau hắn, nhưng là một cái tóc hai bổ sủ lão giả tóc trắng, lúc này đã chết không thể chết lại. Người thứ mấy? Phất tay lao đi trên trường kiếm tiên huyết. Lưu Triệt nhàn nhạt hướng về phía theo bên người một người tướng Lệnh Vân Đạo. Thứ 299, xếp hàng thứ 2. Nhìn xem toàn thân khí thế càng thêm nhếp nhân tâm phách Lưu Triệt, tướng Lệnh Thành vừa nói đạo. "Hừ, Châm quyết không cho phép loại này lúng túng vị trí đặt ở châm trên thân." Nói xong, Lưu Triệt trong mắt Hàn Mang phung trảo, thân ảnh lóe lên tại chỗ biến mất. 6. Ngoại giới, Minh Thành bên trong, trên biển trăng sáng cao thăng, tất cả âm tướng đều ở đây cẩn thận chú ý mỗi cái thế giới tình huống. Phải kết thúc 6. Dương Chính nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trầm giọng nói. "Không sai, bọn hắn rất mạnh." đứng tại doanh chính bên người Tào Tháo đồng dạng gật đầu nói. Giờ khắc này, cái này Đại Kiêu hùng lại một lần nữa nhận rõ, hắn có thể có được Tần Phương thưởng thức, là biết bao may mắn. Nếu như không có nhận được Tần Phương thưởng thức, hắn Tào Tháo e rằng liền tham gia trận này đế vương tranh bá tư cách cũng không có. Coi như tham gia, hắn cũng không có mảy may chắc chắn đưa thân trước ba, kết quả là cũng chỉ có thể là cấp làm vật làm nền. 6. Hệ thống chế tạo ra trong thế giới giả lập. Ngoại giới thời gian sử dụng một ngày, trong thế giới giả lập tốn thời gian 10 năm. 1000 vị đế vương ở giữa tranh bá, đoạt sức, cuối cùng chỉ còn lại 3 người. Đường Hoàng Lý Thế Dân Hán võ đế Lưu Triệt, Minh Thành tổ Chu Lệ đến nước này, đế vương tranh bá kết thúc. Cuối cùng, Lý Thế Dân trưởng quản trung ương vũ trụ, Lưu Triệt trưởng quản nam phương vũ trụ, Chu Lệ trưởng quản tây phương vũ trụ. Kế tiếp vạn giới địa phủ cần làm chính là hoàn toàn thống nhất cái này nam phương thế giới nắm trong tay tất cả thế giới, trùng kiến luân hồi. Liên quan tới nam phương vũ trụ sự tình các ngươi đã toàn bộ biết được, ta chỉ có một yêu cầu, chính là tăng cao thực lực, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Tần Vương nhìn đứng ở trước mặt hắn, vừa tuyển ra tới năm vị U Minh Thần Triệu chi chủ trầm giọng nói, Thuộc hạ định sẽ không để cho công tử thất vọng. Nghe vậy, doanh chính bọn người cùng nhau không người nói. Nghe vậy, Tần Phương gật đầu một cái, tiếp đó thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Đại quyền hắn đã thả xuống, đến nỗi đường sau này, hắn tin tưởng những người này biết rõ làm sao đi. Tần Phương vừa mới đi, một đám âm tướng liền nhanh chóng hướng về doanh chính bọn người nên đón tiếp lấy. Chỗ Hưu Nhân nô biết, trước mắt cái này năm vị sẽ là vạn giới trong địa phủ, ngoại trừ Tần Phương bên ngoài, thân phận tôn quý nhất mấy người. Cho nên đông đảo âm tướng nhao nhao hướng doanh chính bọn người chúc mừng, mặc dù bọn họ là trực thuộc ở vạn giới địa phủ quản hạ tâm tướng, không nhận doanh chính đám người quan thúc có thể năm phương thần triều trong tương lai, thế nhưng là trực tiếp trưởng khống chư thiên vạn giới tồn tại, vô luận là thực lực bản thân tăng trưởng, tay vận dưới đáy âm binh rèn luyện đều nhất định muốn đến địa bàn người khác, cho nên giữ gìn mối quan hệ vẫn là cần thiết. đối với chúng âm tướng lấy lòng, doanh chính mấy người cũng không dám kinh thường, nho nhau, nhau đã bình ổn ngang phần tương giao. có thể rất nhiều đế vương bên trong được tuyển chọn, trở thành u minh thần triều trưởng khống giả doanh chính bọn người, tự nhiên lòng dạ biết rõ. từ bọn hắn trở thành u minh thần triều chi chủ một khắc kia trở đi, bọn hắn muốn cạnh tranh núi thủ, đã từ âm tướng đã biến thành bên người mấy vị. Mà ở Trư Thiên cùng đài cạnh tranh bên trong, bọn hắn cũng đồng dạng không thể thiếu thân là vạn giới địa phủ trực hệ một đám âm tướng nâng đỡ. Đây chính là cái gọi là trong triều có người hào làng quan. Đối với doanh chính bọn người ý nghĩ trong lòng, Tần Phong cũng không biết, cũng không cần biết. Đối với vạn giới địa phủ trưởng khống giả chính hắn tới nói, chỉ cần bọn hắn không nội đấu, hao tổn vạn giới địa phủ thực lực, mặc cho bọn hắn như thế nào lục đục với nhau, cạnh tranh với nhau, hắn đều sẽ không can thiệp. Ngược lại cạnh tranh càng là kịch liệt, hắn càng lá cao hứng. 6. Trong lầu các, Tần Phong vung tay lên, trực tiếp đem lần trước bắt được nghịch hành quy tắc thả ra. Nhìn xem nằm trên đất núi đã biến thành một đoàn khói đen lịch hành quy tắc, Tần Phương lông mày không khỏi hơi nhíu lại. hệ thống hắn thế nào? quy tắc đã tiêu thất, hắn cũng sắp phải biến mất. hệ thống lạnh như băng nói. nghe vậy, Tần Phương tâm bên trong không khỏi sưng sở, có ý tứ gì? lịch hành quy tắc cũng là quy tắc, bây giờ nguyên bản thế giới thiên đạo bản nguyên đã bị hệ thống nhận được, tự nhiên cái kia một phương thế giới quy tắc đã tiêu thất, cho nên lịch hành quy tắc cũng sắp đi theo tiêu tan. nghe xong hệ thống trả lời, thần vương tâm bên trong không khỏi khẽ giật mình. tất nhiên quy tắc đã tiêu thất thế giới kia còn thế nào vận chuyển? nghĩ tới đây, thần vương lại nói, quy tắc là thiên địa vận hành căn bản, tất nhiên quy tắc đã tiêu tan. Vậy tại sao mỗi cái thế giới còn vẫn như cũ tồn tại? Bởi vì thiên đạo bản nguyên đã quy về hệ thống, hệ thống tự nhiên sẽ duy trì mỗi cái thế giới vận chuyển. Nghe vậy, Tần Phương lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại, hắn luôn cảm giác quái lạ chỗ nào, thế nhưng là lại có chút nói không rõ ràng. Hệ thống, những thứ này nghịch hành quy tắc tồn tại đến tột cùng là vì cái gì? Tần Phương nhìn xem đã hóa thành một tia hư vông nghịch hành quy tắc, hướng hệ thống vấn đạo. Nghịch hành quy tắc mục đích, chính là thế giới bây giờ thiên đạo bản nguyên, nhường thiên đạo không ngừng tiến hóa. Không ngừng tiến hóa. Nghe được hệ thống giảng giải, Tần Phương tâm bên trong không khỏi run lên, nghe được hệ thống nói tới không ngừng tiến hóa. Hắn không khỏi lần nữa nhớ tới lần trước tại diệt hết tiên kiếm tam thế giới thiên đạo. Lần trước nghịch hành quy tắc xuất hiện, nói là thiên đạo đem bản nguyên cống hiến ra ngoài, hắn lúc đó thì có hoài nghi. Bây giờ nghe hệ thống nói thiên đạo phải không ngừng tiến hóa, cái tiêu tiên kiếm tam thế giới thiên đạo đem bản nguyên cống hiến cho ai? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Tự nhiên là so với nó còn cao hơn một cấp thiên đạo, thậm chí là càng kinh khủng hơn tồn tại. Điểm này, từ đấu phá thế giới còn có càn khôn thế giới liền có thể nhận được nghiệm chứng. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ doanh chính bọn người sắp diệt đi càn khôn thế giới thời điểm, đại thiên thế giới thiên đạo ra tay can thiệp. Nghĩ tới đây. Thần Phương bất tử cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, nếu quả như thật là như thế này, đây chẳng phải là nói nhất cử nhất động của hắn đều ở đây bị một chút nhân vật khủng bố chô giám thị. Đồng thời hắn lại nghĩ tới, đại thiên thế giới nghịch hành quy tắc tại bị đến cựu âm diệt hết thời điểm, nghịch hành quy tắc lúc đó đối hắn uy hiếp, đó cũng không phải uy hiếp, mà là chân chính cảnh cáo. Mà bản nguyên sẽ ở nghịch hành quy tắc trong thân thể nguyên nhân, cũng liền nói thông. Đó là cho càng cao hơn một cấp tồn tại chuẩn bị công phẩm, cũng là bị hắn cho cấm mất. Đã như thế, chẳng phải là nói hắn mỗi lần hủy diệt thiên đạo thời điểm, đều ở đây người khác dưới sự giám thị. 226 chương 226, chấn nhiếp Phật môn vừa nghĩ tới nhất cử nhất động của mình, cũng rất có thể là ở địch nhân dưới mí mắt hoàn thành, thần phương tâm bên trong cũng không khỏi cảm thấy một trận run rẩy. Đương nhiên, đây hết thảy cũng đều chỉ là suy đoán của hắn, bất quá hoàn toàn không bài trừ, có cái chủng này có thể tồn tại. Mặc dù đối phương trước mắt còn không có đối với hắn làm loạn, nhưng thần phương biết, đối phương hoặc là không động thủ, một khi động thủ, liền tuyệt đối sẽ là lôi đình một kích. Hơn nữa tuyệt đối là ôm nhất kích tất sát tâm thái động thủ với hắn. Nghĩ tới đây, thần phương tâm bên trong đối với thực lực hất vọng không khỏi lần nữa tăng cường. Hắn nhất định phải tăng tốc đối với Trư Thiên nắm giữ, sớm ngày nhường vạn giới địa phủ hoàn thiện, chỉ có dạng này mới có thể trong tương lai đối mặt kinh khủng kia không biết tồn tại. Hệ thống, Bảo Liên đăng thế giới, phân tâm chi chiến kết thúc không có. Đã kết thúc. Nghe vậy, Tần Phương gật đầu một cái phía sau lại nói, tiến vào Bảo Liên đăng thế giới. Theo tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó Tần Phương thân ảnh, cũng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. 6. Bảo Liên đăng thế giới. Thầy Thiên Phật môn, đại lôi âm tự phía trên. Dáng vẻ trang nghiêm như lai, lúc này đang nhắm mắt cách nói, ngồi xuống văn thủ phổ hiện, quan âm kim tiền tử bọn người tĩnh tâm lắng nghe lúc này Kim Thiền Tử đã thành công thỉnh kinh trở về một lần nữa trở thành như Lai Tọa Hạ đệ tử mà ở bên cạnh hắn nhưng là một cái toàn thân bộ lông màu vàng nóng hai mắt có chút đờ đẫn con khỉ. chính là đã bị Phật môn thu phục Tề Thiên Đại Thánh tôn nộ không đột nhiên ngay tại tất cả thần Phật tĩnh tâm lắng nghe như Lai giảng đạo thời điểm một đạo màu đen khoảng không gian thông đạo xuất hiện thần vương thân ảnh từ trong đi ra mà ở phía sau hắn nhưng là thần vương Khương Thái hư cùng Trương Lâm hai người hai người này tại vạn giới địa phủ đích thực mấy tháng này thực lực lần nữa tăng cường đã đạt đến thất giai hậu kỳ cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến thất giai đỉnh phong thực lực. Liên tại tần phương ba người xuất hiện trong nháy mắt, như lai hai mắt cũng là trong cùng một lúc, đột nhiên mở ra, trong mắt hai đạo kinh khủng phật quang hiện lên, phảng phất muốn xuyên thủng hư không đồng dạng, nhìn thẳng tần phương mà đến. Hừ, thấy cảnh này, đứng tại tần phương sau lưng trương lâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên, một chỉ điểm ra, chỉ thấy theo hắn một chỉ điểm ra, vô số đạo kinh khủng hào quang trợ hiện lên, trực tiếp đem như lai trong hai mắt bắn ra ra vô thượng phật quang cho trong nháy mắt ba khỏa, tiếp đó phai mở. T, thấy cảnh này, chư phật chấn động, lại có thể có người chỉ dùng một ngón tay liền phá hết trí cao vô thượng phật tổ nhất kích đây quả thực không thể tưởng tượng nổi giờ khắc này tất cả thần phật chứng kinh lục giai hậu kỳ quá yếu đã thăm dò ra như lai sâu cạn trương lâm mà không thay đổi nói đối với thực lực đã đạt đến thất giai hậu kỳ hắn tới nói như lai lục giai hậu kỳ thực lực ước trưởng trinh lệnh cấp 1 thực lực hắn là thật không có đem như lai để vào mắt nghe được trương lâm cái này càn dỡ đương nhiên một phen tần phương không nói gì chỉ là khi theo ý đánh giá trung quanh nhưng mà một bên khác phật giáo đám người nhưng là không thể nhịn chỉ nghe một tiếng tức giận tiếng giống truyền ra ngay sau đó liền thấy phật giáo năm la hán đồng loạt lên đường. Thân ảnh đột nhiên khé động, 500 người trong nháy mắt liền đem tần phương bọn người bao bọc vây quanh. Yêu nghiệt phương nào, lại dám tới Đại Lôi Âm tự làm càn? Cầm đầu hàng long la hán lớn tiếng quát hỏi. Vâng anh. Nhưng lại tại hắn nói ra lời nói này trong nháy mắt, cả người liền hoa lệ thổ huyết chào cảm ơn, liền phía sau hắn 500 la hán, cũng là cùng nhau thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tại trang nghiêm Đại Lôi Âm tự bầu trời, biểu xuất một mảnh màn máu tới, chấn nhiếp toàn bộ phần môn. Chuyện sau đó, chỉ thấy Thần Vương Khương Thái Hư thân ảnh chậm rãi hiện lên. 500 la hán, bị một người quăng ngang, hơn nữa người này đến tột cùng là như thế nào động thủ, không có ai thấy rõ ràng thấy cảnh này, đứng tại Như Lai bên người Quan Âm bọn người liền muốn ra tay, nhưng lại là bị Như Lai cản phía dưới. Lúc này, Như Lai nhìn xem Tần Phương đạo thí chủ đường xa mà đến, kết quả thế nào, lại vì sao muốn náo ta Phật môn. Nói, Như Lai vậy mà đứng dậy, hướng về Tần Phương đi đến. Nhìn thấy mấy ngày gần đây thấp như vậy âm thanh hạ khí bộ dáng, Phật giáo đám người không khỏi nhìn mà ngơ. Đây vẫn là bọn hắn cái kia cao nhất, thần thánh có thể so với thánh nhân Phật tổ sao? Tại chỗ chư Phật ánh mắt tự nhiên không gạt được Như Lai, thế nhưng là Như Lai nỗi khổ trong lòng chỉ có chính hắn biết. Lúc này, Như Lai trong lòng đang không ngừng mà bổ trọn. Không phải hắn đối với người ăn nói khép nép, hắn cũng không ưa thích dạng này, mà là trước mắt thực lực của ba người này thực sự quá kinh khủng. Lấy cảnh giới của hắn, thế mà nhìn không thấu trong đó một tơ một hào. Thực lực như vậy, nhưng hắn có loại hoảng hốt cảm giác. Nghe được Như Lai mà nói, Tần Phương nhưng là lơ đễnh nở nụ cười, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nhìn xem Như Lai đạo Như Lai, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất là toàn bộ Phật giáo thần phục với ta. Nghe được Tần Phương mà nói, Như Lai không khỏi toàn thân kịch chấn, nhưng hắn không nói gì, mà lại chờ lấy Tần Phương tiếp xuống lời muốn nói. Toàn bộ Phật giáo thần phục với người khác, đây là hắn vạn vạn không muốn. Thật vất và Phật giáo đông vào, mở ra một mảnh bầu trời. Mắt thấy Phật giáo Mỹ hảo bản kế hoạch sắp hiện ra. Bây giờ muốn để hắn chấp tay nhường cho người, đây tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được. Không để ý đến Như Lai trong lòng là nghĩ như thế nào, Tần Phương rồi nói tiếp lựa chọn thứ hai chính là ta bây giờ liền giết ngươi, tiếp đó một lần nữa chọn một Phật giáo chi chủ, sau đó lại nhường Phật giáo thần phụ. Nói xong, Tần Phương liền không nói nữa, mà là lặng lặng chờ Như Lai đáp án. Hắn tin tưởng Như Lai nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Quả nhiên, khi nghe đến Tần Phương cho ra lựa chọn sau đó, Như Lai sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó nhìn lên. Nếu như nếu là hắn không thần phục, hắn tin tưởng, trước mắt đám người này tuyệt đối sẽ giết hắn, tiếp đó từ trong Phật giáo, một lần nữa tuyển ra một người tới đảm nhiệm Phật giáo chi chủ. Nếu như chuyện thật sự biến thành dạng này, cái kia Phật giáo y nguyên vẫn là Phật giáo, có thể Phật giáo chi chủ cũng không phải là hắn. Hắn vì Phật giáo bỏ ra quá nhiều, nếu như cứ như vậy chấp tay nhường ra đi, cái này há chẳng phải là nhường hắn làm hết thảy, đều là người khác làm áo cưới. Đây tuyệt không có thể. 6. Cuối cùng, Như Lai vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, hắn không hòa hiệp cũng không có biện pháp, Trần Vương căn bản sẽ không quan tâm cảm thụ của hắn chính như hắn tưởng tượng như vậy, nếu như Như Lai không thần phục, Tần Phương cũng tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, trực tiếp giết Như Lai, một lần nữa an bài một cái phật tổ. Bảo liên đăng thế giới so sánh Tây Du thế giới vẫn là quá yếu, Như Lai thực lực chỉ có lục giai hậu kỳ. cái này cũng là hắn vì sao lại trực tiếp tìm tới Như Lai nguyên nhân, bởi vì có Khương Thái Hư cùng Trương Lâm Tại đủ để đang lúc trở tay trưởng không toàn bộ phật môn. 6. từ giờ trở đi phật môn chính thức cùng thiên đình khai chiến, hiểu chưa? tại Như Lai thần phục về sau, Tần Phương nhìn xem Như Lai thản nhiên nói mà nghe được hắn lời nói này như Lai nhưng là sắc mặt đại biến, hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến, Tần phương thế mà lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy, cùng thiên đình khai chiến, đây là muốn kiếm chuyện a, gặp như Lai sắc mặt đại biến, Tần phương tâm bên trong tự nhiên tình tưởng như Lai suy nghĩ trong lòng, thiên đình thật sự là quá mức thần bí, căn bản không phải hắn một cái tây thiên liền có thể đối phó, như Lai lo lắng cũng có đạo lý, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới muốn như Lai hướng thiên tòa khai chiến, vì chính là nghiệm chứng trong lòng một cái phỏng đoán. 227 chương 227, đột nhiên xuất hiện kỳ biến, đại lôi âm tự, chư Phật chấn động. Tần Phương cùng Như Lai nói chuyện, bọn hắn đều là không sót một chữ nghe xong đi. Đồng thời, lại nhìn về phía Như Lai cùng Tần Phương ánh mắt, cũng không khỏi trở nên vô cùng quái dị. Sư tôn hắn sẽ đáp ứng không? Kim Thiền Tử nhìn bên người quan âm, cũng là một mặt rung động vấn đạo. Nghe được Kim Thiền chết tra hỏi, quan âm dáng vẻ trang nghiêm, trong trẹo lạnh lùng biểu lộ, cũng là không khỏi khẽ giật mình. Nàng đã đem hết khả năng không thèm nghĩ nữa trong này một ít chuyện, tận lực để cho mình báo trì linh đài một mảnh thanh minh, rất sợ bị cuốn đi vào. Thế nhưng là cái này không thức ánh mắt kim chứng tạm, hết lần này tới lần khác tìm tới nàng. Cái này khiến nàng rất là lung tung. Đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì. Bồ Tát, ngươi tại sao không nói chuyện? Gặp quan âm bất nói chuyện, Kim Thiền tử mở to hai mắt, lần nữa tỏ mẫu hỏi. Nghe vậy, quan âm sắc mặt không khỏi lại là biến đổi, loại sự tình này nàng làm sao có thể thấy rõ? Không thấy liền như lai, lúc này cũng là sắc mặt do dự, một bộ do dự dáng vẻ sao? Nếu là bởi vì nàng tùy tiện ngôn ngữ, còn nói ra nhân quả gì mà nói, cái kiết Như Lai tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Mặc dù nàng là A Di Đà Phật nhân, mà nếu tới vẫn như cũ có quyền lợi xử trí nàng. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, Như Lai nhị đệ tử, thân phận hiển quý, coi như chịu đến trừng phạt? cũng là công khai bị phạt, thầm mạ vàng trở về Tây Thiên. Nghĩ tới đây, Quan Âm liếc mắt nhìn gần trong gang tấp kim tiền tử phía sau, lần nữa hai mắt nhắm lại, không để ý một mặt khát vọng, phản Phật có thiên luôn vạn ngữ phải nói kim tiền tử. Lúc này Quan Âm lần thứ nhất phát hiện mình là như thế chán ghét cái này dài dòng không thú vị kim tiền tử. Bất quá nàng vẫn là xem thường kim tiền chết miệng tháo, Bồ Tát, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Bẩn tầng sáu. Sau một canh giờ, Quan Âm cuối cùng không thể nhịn được nữa, mở mắt ra trừng kim tiền tử tức giận nói, "Đủ, kim tiền tử, ngậm miệng." Nhìn xem chưa bao giờ phát hỏa Quan Âm vậy mà có thể u ám như thế. Kim Thiển chết trái tim không khỏi run lên. Bất quá thân là tối lấy Như Lai yêu thích nhị đệ tử, hắn Kim Thiển tử cũng có mấy phần ngạo kiều. Nghĩ tới đây, Kim Thiển chết tính bướng bỉnh cũng là đi lên, liền muốn lần nữa cùng quan âm lý luận, mà vừa lúc này, trầm mặc thật lâu như lai cuối cùng mở miệng. "Ta đáp ứng, bất quá ta nghĩ muốn bên người ngài hai vị này ở lúc nấu chốt ra tay một hai, Thiên đình một chút cổ tiên, thực lực quá cường đại, ngã Phật dạy mấy vị Phật tổ chỉ sợ không phải đối thủ." Như Lai nhìn xem Tần Phong nói, kỳ thực Như Lai đối với Thiên đỉnh cũng là ngẫp ngẫy đã lâu, chỉ là thế nhưng thực lực có hạ lại thêm thiên đỉnh thực lực cường hành, cho nên hắn cũng chỉ có thể từ từ lưu tính. Bây giờ bị Tần Phương như thế ép một cái, ngược lại là tắc thành cho hắn. Nghe được như Lai đáp ứng, Tần Phương khẽ miệng hơi hơi dương lên, Phật đạo chi tranh, hắn rất chờ mong trận đại chiến này. 6. Đại lôi âm tự, tại Tần Phương bọn người sau khi đi, quan âm bọn người liền nhanh chóng lên đón tiếp lấy. Phật tổ, chúng ta thật muốn cùng Thiên đỉnh khai chiến sao? Đứng ở một bên văn thủ phổ hiền liếc nhau phía sau, cũng là mặt lộ vẻ lo lắng nói. Hai mắt từng cái đảo qua, đem tất cả người biểu lộ đều thu hết vào mắt sau đó, Như Lai cao tụng một tiếng Phật hiệu sau đó, trầm giọng nói: Thiên đình chấp trưởng tam giới bất nhân, ngã Phật dạy không đành lòng chúng sinh chịu khổ. Từ hôm nay, tây thiên chính thức hướng thiên tòa khai chiến. Trận chiến này là vì cứu vớt tam giới chúng sinh cùng dầu sôi lửa bỏng. Giờ khắc này, Như Lai thanh âm vang vọng toàn bộ tây thiên. Vô luận là bế quan không ra phật tổ, vẫn là một chút bên ngoài Bồ Tát. Lúc này toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Chỗ Hưu Nhân đâu biết thời tiết muốn thay đổi. Như Lai pháp chỉ hạ xuống, chính thức hướng thiên tòa khai chiến. Sáu, Thiên đình giao trì bên trong. Ngọc Đế đang tại cẩn thận thưởng thức trong tay một ly nồng rượu, mà ở bên cạnh hắn, Vương Mâu thì đồng dạng là nhắm mắt hưởng thụ lấy dưới đáy tiên nhạc. Tự phong thần sau đại chiến, thiên đình binh lực đại thịnh, trong tâm giới không người dám phản kháng. Bọn hắn cũng là vô cùng thanh nhàn, nghe một chút tiên nhạc, nếm một chút tiên trà, ngày này qua rất là thoải mái dễ chịu. Báo cáo, việc lớn không tốt. Nhưng lại tại lúc này, nhưng là đột nhiên nghe được giao chỉ bên ngoài một tiếng gấp rút bên trong mang theo khủng hoảng tiếng la truyền đến. Ngay sau đó, liền thấy một cái thiên binh thần sắc vô cùng hốt hoảng xuất hiện, đồng thời lớn tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, Tây thiên Phật môn phản. Bệ 6. Nghe được thiên binh bẩm báo, Ngọc Đế chén rượu trong tay đột nhiên rơi xuống. Liền một bên vương mẫu, lúc này cũng là gương mặt vẻ kinh ngạc. Đồng thời đáy mắt chỗ sâu không khỏi lộ ra một vòng vẻ sâu lo. Tây Thiên Phật muốn phản, cái này không phải không nói là một cái đủ để chấn động tam giới kinh khủng tin tức. Báo, bệ hạ, vừa nhận được tin tức, Đâm Giang Khẩu Dương tiến dẫn dắt dưới trướng thần tướng tiến vào Phật môn, như muốn tham chiến. Ngay sau đó, lại có một cái thiên binh đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói: "Nghe được tham gia qua cuộc chiến Phong Thần Dương Tiễn, thế mà cũng phản, vô luận là Ngọc Đế vẫn là Vương Mẫu, trong mắt đều không khỏi thoáng qua vẻ buồn bã." Nghĩ tới Dương Tiễn, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng không khỏi nhớ tới ngày đó cái kia lấy sức một mình diệt đi 10 vạn thiên binh kinh khủng tồn tại hơn nữa bây giờ dương tiễn tại ngọc đế trong mắt đã không kém chút nào trước kia tần phương biểu diễn ra lực lượng cường đại dạng này một cái phần tử nguy hiểm lúc này muốn đối phó thiên đình dù hắn cũng không thể không cẩn thận đối đối báo bệ hạ việc lớn không tốt xấu nhưng vào lúc này chỉ thấy một cái thần tướng đang một mặt khủng hoảng nhìn xem ngồi ở phía trên sắc mặt âm trầm ngọc đế nói ngọc đế không hổ là thiên đình chi chủ mặc dù trên mặt vẫn như cũ biểu hiện rất phẫn nộ nhưng trong lòng vẫn như cũ bình tĩnh hắn là ngọc hoàng đại đế hắn có lòng tin cho dù là tam giới hủy diệt chỉ cần hắn một câu nói thì có thể làm cho hết thảy khôi phục nguyên dạng Vậy hạ, yêu tộc thượng cổ yêu tộc tái hiện vũ trụ hư không xuất hiện mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân cái gì nếu như nói trước đây mấy cái tin tức đối với ngọc đế tới nói chỉ là trò đùa trẻ con lời nói cái kia yêu tộc tái hiện cái này đã đủ để trong lòng hắn nhắc lên sóng biển ngập trời ngươi xác định không có nhìn lầm xác định là yêu tộc lúc này một bên vương mẫu cũng là sắc mặt đại biến một mặt khiếp sợ nhìn lên trời binh vấn đạo mặt tướng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm tuyệt đối là thượng cổ yêu tộc đại quân bá hạ cái này sao có thể sao nghe vậy vương mẫu một mặt không thể tin nhìn xem ngọc đế vấn đạo nếu như yêu tộc thật sự tái hiện, chuyện kia liền thật sự làm lớn lên. dù sao năm đó trận đại chiến kia dây dưa thật sự là quá lớn, hơn nữa kể từ sau đại chiến, vu tộc chôn vùi, yêu tộc thiên đình tiêu thất. nhưng là bây giờ yêu tộc tái hiện, đây rốt cuộc tính là gì? cuối cùng là chuyện gì xảy ra? lúc này, liên ngọc đế cũng là gương mặt không hiểu, yêu tộc làm sao có thể còn tồn tại ở thế? giữa thiên địa này hắn ngược lại là biết có mấy cái như vậy đại yêu thể nội có yêu tộc huyết thống, nhưng hôm nay đại đạo đi diệt tuyệt sự tình, làm sao có thể còn có lưu một chút hy vọng sống? sáu, mà lúc này Bảo Liên đang trên thế giới tòa nào đó so hào hoa cung biệt thự bên trong. Tần Phương đang một mặt tha thứ lưng thú nhìn phía dưới Bảo Liên đang trong thế giới phát sinh hết thảy. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là ngồi một cái tóc đen áo trắng, thần sắc lạnh nhạt như băng nữ tử áo trắng. Mặc dù nàng một câu nói cũng không nói, bất quá cho dù ai đều có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng băng lãnh, cùng với nhìn về phía Tần Phương cái kia không che giấu chút nào bất mãn chi ý đến nỗi đứng tại một bên khác hương Thái Hư cùng Trương Lâm nhưng là một mặt sùng bái nhìn xem thần sắc thản nhiên tự nhiên, không có chút nào một tia khó chịu Tần Phương. 228 chương 228, tiến đánh thiên đỉnh ta không thiếu nợ ngươi cái gì? Ngồi một bên hung ác nhân đại đế, nhìn xem tần phương như mày nói, biết. Vậy vì sao phải tới tìm ta? Ta liền là thử một lần, nhìn ngươi có thể tới hay không? Không nghĩ tới ngươi thật vẫn tới. Tần phương nhìn trước mắt hung ác nhân đại đế, vừa nói, một bên quan sát quan nhân trên người màu trắng quần áo, đúng là hắn đưa ra món kia rực rỡ tinh quan nhóm. Vô anh, khi nghe đến tần phương mà nói phía sau, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập từ tại cả phòng bên trong. Mà lúc này đứng ở một bên khương thái hư cùng trương lâm hai người đã là đầu đầy mồ hôi, trong hai mắt tràn đầy vẻ sầu lo nhìn xem tần phương. Công tử đây là thế nào? Đây chính là Hung ác nhân đại đế à, đây là muốn tìm kích động sao?" Khương Thái Hư cùng Trương Lâm liếc nhau phía sau, đồng thời ở trong lòng nói, dù sao Hung ác nhân đại đế kinh khủng bọn hắn thế, nhưng là biết đến, mặc dù kể từ tiến nhập vạn giới địa phủ, thực lực của bọn hắn đã có tiến bộ rất lớn, có thể Hung ác nhân đại đế vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể đối kháng. Gặp loạn nhân có động thủ xu thế, Tần Phương Long mày không khỏi hơi nhíu lại, tiếp đó hướng về phía Khương Thái Hư hai người đạo, các ngươi đi lôi âm tự chủ trì đại cuộc. Lạ. Nghe được Tần Phương mà nói, Khương Thái Hư hai người lập tức như được đại xá, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ chờ khương thái hư hai người rời đi về sau, tần phương đột nhiên đứng dậy, đi tới hung ác nhân đại đế trước mặt, gặp tần phương đột nhiên hướng mình đi tới, ngoan nhân trong mắt nhưng là lộ ra một vòng lanh quang, liền muốn động thủ, thế nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, nhưng là để cho nàng bất ngờ, chỉ thấy tần phương không để ý chút nào hung ác nhân đại đế lúc này toàn thân khí tức kinh khủng, trực tiếp đưa tay, một cái liền đem vừa mới dơ tay lên cánh tay hung ác nhân đại đế, kéo gần trong ngực, lại nhìn ngoan nhân lúc này, nhưng là cả người đã nằm ở tần phương trên thân, không lúc đích, ông, cơ thể đột nhiên bị kéo vào một người đàn ông trong ngực, ngoan nhân chỉ cảm thấy bản thân đầu hốc động nhiên không còn buồn nõng. Tiếp đó liền hoàn toàn ngây dại. Nhìn xem lúc này ngu ngơ bất động hung ác nhân đại đế, Tần Phương khệ miệng không khỏi câu lên một nụ cười. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng theo hắn quyền hạn khai phóng, ở nơi này từ hệ thống chế tạo ra trong không gian, liền xem như hung ác nhân đại đế cũng muốn ngoan ngoan chịu trói. Bằng không, chỉ là ngoan nhân trên thân vẻ này uy áp kinh khủng, liền để hắn vào không được thân, chớ nói chi là kéo người vào lòng. Lúc này, nam sắp tại Tần Phương trong ngực ngoan nhân cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hoang quang. Chợ tay liền giữ lại Tần Phương cổ tay, liền phải đem Tần Phương quăng bay ra đi, thế nhưng là ngay sau đó nàng cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì ngay lúc này, nàng đột nhiên phát hiện nàng một thân thực lực, thế mà bị một cỗ lực lượng quỷ dị chấn áp, ở đây căn bản là không có cách sử dụng. Mặc dù một thân thực lực vẫn như cũ tồn tại, nhưng chính là không thể khiến đi ra. Phanh. Bởi vì muốn đem Tần Phương quăng bay ra đi lực đạo quá mạnh, cho nên tại lực phản tác dụng phía dưới, ngoan nhân trực tiếp một đầu liền đâm vào Tần Phương trong ngực. Trắng non cái chán sáng bóng cũng cứng rắn đụng vào Tần Phương trên lồng ngực. Phanh phanh sáu. Cường kiện có lực tiếng tim đập truyền ra, cái này khiến ngoan nhân không khỏi lại là ngẩn ngơ. Bất chấp tất cả, đẩy ra Tần Phương, thả ta ra. Sau khi đứng dậy, Hỗn ác nhân đại đế thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tần Phương đạo, ngươi làm cái gì? Không cần lo lắng, ngươi chỉ là tại ta chế tạo trong không gian, cho nên ngươi một thân thực lực đều bị tạm thời áp chế. Gặp ngoan nhân sắp sinh khí, Tần Phương cũng biết không thể chơi quá lớn, cho nên trực tiếp giải thích nói. Nghe được Tần Phương tiểu nói này, Hỗn ác nhân đại đế cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Hồi lâu sau, ngoan nhân lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống, nhìn xem Tần Phương đạo, đã ngươi có thủ đoạn như vậy, vì cái gì còn cứ gọi ta tới? Nghe vậy, Tần Phương lại nói, ta lo lắng sẽ có biến cố gì phát sinh, cho nên cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi cứ như vậy chắc chắn ta nhất định sẽ tới." Nghe được Tần Phương giảng giải, Hung Ác Nhân Đại Đế gật đầu một cái, tiếp đó tò mò nhìn Tần Phương vấn đạo. "Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới." Tần Phương nhìn xem Hung Ác Nhân Đại Đế vô cùng nói nghiêm túc. Gặp Tần Phương đột nhiên vô cùng chăm chú nhìn chính mình, Ngoan Nhân nhưng là chậm rãi đem ánh mắt rời, không tiếp tục nhìn hắn, qua rất lâu mới nói, "Phần này nhân quả ngươi dự định làm sao còn?" Nói đến đây, Ngoan Nhân rất là chăm chú nhìn Tần Phương vấn đạo. "Ngươi nói làm sao còn liền làm sao còn, ta nhất định có thể làm được." Giờ khắc này, Tần Phương tâm bên trong có lấy tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng, chư thiên vạn vật Không có hắn còn không nhân quả. Gặp Tần Phương tự tin như vậy, ngoan nhân trong mắt một nụ cười loẻ lên một cái rồi biến mất, sau đó nói, "Ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ, ngươi nhất định phải cho." "Không có vấn đề." "Sáu." Lúc này, Bảo Liên đang thế giới. Như Ma Vương dẫn dắt thức tỉnh yêu tộc huyết mạch một đám đại yêu, đã tiến vào Tây Thiên thế giới. Lúc này, nhìn xem một đám yêu tộc yêu vương, cùng với một tiếng thực lực vô cùng kinh khủng dương tiến bọn người, Như Lai trong lòng đã cười nở hoa. Hắn biết, có những người này trợ giúp, tiến đánh Tiên Đỉnh, tuyệt đối có rất lớn phần thắng. Mặc dù bây giờ Tiên Đỉnh bình cường mã trắng, nhưng trừ mấy cái cổ tiên bên ngoài, Những thứ khác cao cấp chiến lược căn bản là không có cách cùng những người ở trước mắt so sánh. Huống hồ mấy cái kia cổ tiên cũng sắp từ tần phương nhân, tự mình ra tay đối phó. Hết thảy trên cơ bản đã sẵn sàng, hắn cần phải làm là công chiếm thiên đình, nhường Phật môn nhập chủ tam giới. 6. Thiên đình thân là tam giới chỗ tệ, không chỉ có không vì tam giới chúng sinh nưu phúc, còn sự sinh linh đồ thán, ta Phật môn nhiều lần khuyên can vô hiệu, nay không đành lòng chúng sinh chịu khổ, chỉ có thể dùng vũ lực bức hiếp thiên đình, cử động lần này chỉ vì giải cứu thiên hạ thương sinh. Bảo tọa bên trên, Như Lai gương mặt trách trời thương dân, một câu nói cao tụng bốn, năm lần Phật hiệu. Thần thánh vô cùng, nhìn phía dưới Nhu Ma Vương chờ một loại đại yêu gương mặt chán ghét. Tứ đại kim cương. Tại, các người xuất lĩnh chúng là Hán tử cửa Nam Thiên cửa chính ban ngày đánh vào, là yêu tộc đại yêu Nhu Ma Vương, xuất lĩnh yêu tộc đại quân phân hai bên cạnh giác công. Nghe được Như Lai an bài, Nhu Ma Vương chỉ là gật đầu một cái, cũng không có dư thừa nói nhảm, nếu như đây hết thảy không phải tần phương mệnh lệnh, hắn như thế nào có thể nghe Như Lai hiệu lệnh. Đối với Nhu Ma Vương thái độ đối với chính mình, Như Lai cũng không sinh khí, tiếp tục căn bài, tiến đánh Thiên đỉnh kế sách. Dương Tiễn thần tướng, đến nơi Bắc Thiên môn, Thiên đỉnh hậu phường, liền giao cho ngươi. Nghe được như Lai An bài, Dương Tiễn cũng không có nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Nói thật, hắn đối với cái này đầy người thánh khiết Phật quang lở lờ, nhưng là đạo đức giả vô cùng Như Lai, cảm thấy vô cùng ngán tâm. Nếu không phải vì báo thủ, hắn mới sẽ không đứng ở chỗ này nghe hắn hiệu lệnh. Gặp Dương Tiễn như thế điên cuồng túm, đứng ở một bên Phật giáo mọi người nhất thời liền nổi giận. Chỉ thấy Như Lai thập đại đệ tử một trong Ma Kha già diệp bước ra một bước, vừa định phải gọi ở Dương Tiễn tiến hành một phen quát lớn, cũng là bị Như Lai một ánh mắt cho chừng trở về. Đồng thời trong bóng tối truyền âm già diệp không biết ánh mắt, không nói Dương Tiễn cá nhân thực lực ngươi không phải là đối thủ vẹn vẹn hắn là người kia đệ đệ cũng không phải là người có thể quá lớn nghĩ tới đây như lai trong lòng không khỏi lại là giận dữ hắn tại sao có thể có như thế ngu xuẩn đệ tử 229 chương 229 xem ai trước tiên không giữ được bình tĩnh lăng tiêu bảo điện lúc này trên đại điện trống rỗng chỉ có ngồi ở thượng tọa ngọc đế cùng với đứng ở phía dưới lao giả tóc trắng quá thượng lão quân đối với lần này phật môn phản loạn có thể nhìn ra bất đồng gì ngọc đế nhìn phía dưới bình chân như vậy quá thượng lão quân nhàn nhạt vấn đạo không có chút nào phía trước nghe được phật môn phản loạn yêu tộc tái hiện nút hoàng lúc này ngọc đế trong hai mắt có chỉ là đối với chúng sinh lạnh lùng, bao quát đối với Quá Thượng lão quân cái này thánh nhân lạnh lùng. Ngọc Đế, liền ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta thì càng không biết." Đối mặt Ngọc Đế hỏi thăm, Quá Thượng lão quân cũng chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Nhìn xem rời đi Quá Thượng lão quân thân ảnh, Ngọc Đế trong mắt vẻ đạm mạc tiêu thất, thay vào đó nhưng là một tia băng lãnh thấu xương hàn quang. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng phát ra, ở xa 33 trọng tiên chi thượng Quá Thượng lão quân đột nhiên dừng lại cơ thể, trong hai mắt thái cực đồ xoay tròn, giống như là thấm nhuần tiên cổ đồng dạng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện trên Ngọc Đế. Thái Cực Đồ ra, 33 trọng thiên hướng xuống, chúng thần run rẩy, chỗ Hữu Nhân đô không biết xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thiên đình bị một bộ khí thế rộng lớn Thái Cực Đồ bao phủ. Thái Cực Đồ uy áp, càng vốn là một chút tiểu tiên có thể tiếp nhận, một chút thực lực không đủ tiểu tiên, chỉ cảm thấy thần hồn tiêu tan, sắp hồi quy bản nguyên. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, chỉ thấy tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo kinh khủng thần quang. Thần quang những nơi đi qua, chư thần lui tránh, không gian bị xuyên thủng, trực tiếp bắn nhanh tại Thái Cực Đồ phía trên. Ông 6 Ngay tại thần quang sẽ phải đánh chung thái cực đồ trong nháy mắt, chỉ thấy thái cực đồ phía trên đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng tia sáng, đem thần quang ngăn cản ở bên ngoài, không thể tiến thêm một chút. Hừ. Ngay tại thần quang cùng thái cực đồ đấu không phân cao thấp thời điểm, chỉ nghe Lăng Tiêu bảo điện bên trong đột nhiên lại truyền ra hừ lạnh một tiếng, lập tức, thần quang đại thịnh. Vang. Cuối cùng, cường thịnh thần quang trong nháy mắt bộc phát, thái cực đồ cũng ở đây một khắc cầm vang vỡ nát. Ông. Bên trong hư không, thái cực đồ vỡ nát về sau, lần nữa tụ lại, tiếp đó hóa thành một vệt thần quang trôi vào 33 trọng thiên chi thượng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu Bạo điện bên trong, Ngọc Đế chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhìn về phía cao cao tại thượng 33 trọng thiên, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng vẻ treo tức. Càng ngày càng yếu, xem ra đã đến đầu A6. Nói xong câu này phía sau, Ngọc Đế thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 6. Thư không thâm chỗ trong khu nhà cao cấp, Thần Phương nhìn xem một màn mới vừa phát sinh, trong mắt cũng là lộ ra một cỗ nồng nặng hiếu kỳ. Quá thượng lão quân tại sao muốn cùng Ngọc Đế giao thủ, hơn nữa thái cực đồ thế mà bại bội Ngọc Đế hai đạo ánh mắt. Cái này không bình thường. Thần Phương vừa suy tính, vừa nhìn vừa rồi hệ thống bắt được hình ảnh ta cảm giác tấm kia thái cực đồ tựa hồ có chút không bình thường. nhưng vào lúc này chỉ nghe hung ác nhân đại đế đột nhiên lên tiếng nói. nghe vậy tần phương trong mắt cũng là đột nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang. không sai thái cực đồ có vấn đề, hơn nữa có rất lớn vấn đề. 6. lúc này cửa nam thiên phía trên phật môn tứ đại kim cương dẫn theo phật môn tất cả là hán giằng co. mà ở thiên đình hai bên lưu ma vương xuất lĩnh một đám yêu tộc đại quân trực tiếp đánh vào thiên đình các nơi. lưu ma vương ngươi dám tấn công thiên đình, hôm nay hai cũng cứu không được ngươi. chỉ thấy một cái ngập trời bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống tuấn thẳng đến Nưu Ma Vương phủ đầu xuống, mà ở con này ngập trời bàn chân khổng lồ rơi xuống trong ngáy mắt, chỉ nghe một tiếng kinh khủng như hống âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên đình. Giờ khắc này, ma khí lan loạn, chỉ thấy một đầu hình thể kinh khủng cự như trống rông xuất hiện. Hai đạo kinh khủng mà đỏ tươi trong con lơi, buộc phát ra hai đạo kinh khủng sát ý. "Ùm um bò họ." "Wen." Bàn chân khổng lồ một cước đạp ở Nưu Ma Vương trên đầu, lại nhìn Nưu Ma Vương trên đầu sừng châu đột nhiên nổ dài. "Xiu xiu." Hai cây mọc đầy trông sâm bạch sừng châu hướng thẳng đến bàn chân khổng lồ nối liền mà đi. "Phốc phốc." Sừng Châu lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, trong nháy mắt xuyên qua to lớn bàn chân, một mảng lớn màu vàng thần huyết biệu vung mà ra. Phanh. Lúc này, chỉ thấy một cái màu đen cự như ngựa mặt lên trời gào thét, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén máu tanh răng lớn một ngụm hướng về hư không một chỗ cắn xuống. Kéo kẹt. Miệng vừa hạ xuống, không gian sụp đổ, hư không bị cắn nát. Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, sắc mặt trắng bệch trung niên nam tử chỉ còn lại nửa cái đầu kẹt tại Nưu Ma Vương răng khe hở ở giữa, mà thân thể của hắn lúc này đã bị Nưu Ma Vương nhắm nuốt trở thành một bãi thịt nát. Cuối cùng, Nưu Ma Vương há to miệng rộng Six cước đại tiên bị một ngụm nuốt vào, thiên đình một cái đại tiên tử vong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc cũng là không khỏi đại biến. Một chút thiên binh nhìn thấy hung ác như thế như Ma Vương lập tức sợ hãi, bị người sống sờ sờ ăn hết, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giết, không buông tha một cái. Niu Ma Vương thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn trường. 6. bắc thiên ngoài cửa, Dương Tiễn trên đầu thiên nhãn mở ra, trong tay ba mũi hai lưới đao kích những nơi đi qua, chúng thần hủy diệt. Ở trên người hắn, thân thể mạnh mẽ, cơ hồ là một quyền đánh nổ một cái thiên binh. Một trường xuống, vô số thiên binh hủy diệt. Mười hai nguyên thần, bốn giá trị công tảo, lôi công điện mẫu, các ngươi tốt nhất tránh ra, bạn không chỉ có một đường chết. Dương Tiễn trong mắt Hàn Quang bùng lên, lạnh lùng nhìn cách đó không xa Thiên Lôi bọn người tức giận nói, phản tác Dương Tiễn, chúng ta hôm nay liền xem như chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi thần phục. đã như vậy, theo các ngươi liền đi chết đi. giết. Nói xong, Dương Tiễn trong tay trường kích đột nhiên hóa thành một đầu màu đen rau long, trong nháy mắt xông vào nhân quyền, mở ra huyết buồn đại khẩu vui sướng ngăn người. Sáu. Cửa Nam Thiên, Phật môn tứ đại kim cương đã cùng tứ đại thiên vương chiến lại với nhau. Đừng nhìn Phật Muôn Bọ này, hòa thượng ngày bình thường lòng dạ từ bi, giết người tới thế nhưng là một điểm từ bi cũng không có. Một quên một côn, một người đầu, chuyện cao tụng một tiếng ngã Phật từ bi. Xa xôi hư không thăm chỗ, Tần Phương thần sắc lãnh đạm nhìn lên trời tỏa phát sinh hết thảy. Dạng này quá phiền toái, một trưởng liền có thể san bằng tồn tại, tại sao muốn phiền toái như vậy? Nhìn phía dưới đại chiến, ngoan nhân một mặt không hiểu nhìn xem Tần Phương vấn đạo. Nghe được ngoan nhân mà nói, Tần Phương ánh mắt lộ ra một nụ cười, nhìn xem nàng nói, lúc này ai cũng có thể ra tay, duy chỉ có chúng ta không thể ra tay. Đây là vì cái gì? Ngươi như là đã dự định công chiếm cái này phương thế giới, còn cần cố kỵ cái gì? Nghe được ngoan nhân mà nói, Tần Phương nhưng là không có giảng giải, mà là lắc đầu nói, ta cần nghiệm chứng một sự kiện, mà Ngọc Đế đồng dạng cần nghiệm chứng một sự kiện. Lần này, không đợi ngoan nhân đặt câu hỏi, Tần Phương rồi nói tiếp, hắn giống như ta, cũng là đang suy đoán cần nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, chỉ bất quá hắn muốn nghiệm chứng, cũng là ta muốn nghiệm chứng, đương nhiên, cũng không bài trừ còn có phe thứ ba cũng tại chờ cái này nghiệm chứng kết quả. Nói đến đây, Tần Phương khẽ miệng không khỏi hơi hơi vung lên, bây giờ muốn xem liền là ai trước tiên không giữ được bình tĩnh. 230 chương 230, Ngọc Đế ra tay. Thiên Hà phía trên, Ngọc Đế nhìn xem liên tục bại lui Thiên Minh, trong hai mắt đều là một mảnh lạnh nhạt. Chính như Tần Phương nói tới, trong lòng của hắn cũng rất nghi hoặc, nghi hoặc Như Lai vì sao lại đột nhiên hướng Thiên Tòa khai chiến? Cái này không phù hợp như Lai Tính Tình, Phật môn vừa mới hoàn thành tỉnh kinh Đại nghiệp. lỡ như Lai Tính Tình nhất định sẽ mượn cơ hội này thật tốt phát triển Phật môn. Coi như nhìn trời tòa có mưu đồ, cũng chỉ có thể có thể là từ từ mưu tính. Hướng đột nhiên như vậy công kích, đây hoàn toàn không phù hợp tác phong của hắn. Lúc này cùng Thiên Đình khai chiến, đối với Phật môn tới nói, tuyệt đối không có chỗ tốt gì chỉ có như vậy nhìn không thể nào một sự kiện hắn nhưng là hết lần này tới lần khác làm như vậy càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là yêu tộc vì sao lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa vừa xuất hiện đứng ở phật môn một bên Liên dương tiễn cũng giống vậy khi nghe đến phật môn phải hướng thiên đình khai chiến càng là trực tiếp liền ngã hướng về phía phật môn dương tiễn cùng thiên đình không hề chung mang ngày tiểu hận điểm này hắn biết nhưng vô luận là cuộc chiến phong thần vẫn là phong thần sau đó dương tiễn vẫn luôn là yên tĩnh ngủ đông bây giờ đột nhiên có lên giống như là sớm đã dự mưu một dạng đủ loại chuyện đột nhiên phát sinh nhưng trong lòng của hắn rất là nghi hoặc hắn thấy phật môn Dương Tiễn, yêu tộc, giống như là thương lượng xong một dạng, ở trong đó khẳng định có một cái phía sau màn tại chủ đạo đây hết thảy. Hắn bây giờ rất muốn một trường chấn áp xuống dưới, trực tiếp đem các loại phản loạn chấn áp, nhưng đại người phía sau màn chưa hề đi ra trước đó, hắn là thực sự không muốn sớm như vậy liền động thủ. Vạn nhất thân phận chân chính của hắn bị phát hiện, người giật dây chạy trốn vung dứt khoát không ra, cái kia hết thảy liền dã tràng xe cát, lưu lại một cái như vậy có thể tại hắn ngay dưới mắt người bố trí, coi như hắn có lòng tin tuyệt đối chấn áp hết thảy, cũng sẽ không cảm thấy an tâm. Hơn nữa, hắn tối hoài nghi người, chính là quá thượng lao quân cầm đầu tu hành đang làm trò quỷ. Nếu như sau lưng không có người nào chỗ dựa lời nói, hắn tuyệt đối không cho rằng như lai like cái kia hèn nhát dám công nhiên hướng thiên tọa tuyên chiến. Cùng lúc đó, 33 trọng thiên chi thượng đâu xuất cung bên trong. Đến tận cùng chuyện gì xảy ra, Phật môn vì cái gì đột nhiên khai chiến, chẳng lẽ còn có người nào đang bố trí không thành. Quá thượng lão quân nhìn xem yên tĩnh phiêu phù ở trước mắt, không ngừng xoay tròn thái cực đồ, nhíu mày nói: "Ông sáu." Nhưng vào lúc này, chỉ thấy thái cực đồ tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc, tiếp đó hóa thành một tia thần quang, chui vào lão thượng lão quân trong thân thể. Cuối cùng không phải bản thể, vẫn là quá mức yếu đất 6. Bất đắc di cảm khái một tiếng phía sau, thiên thượng lão quân lại bắt đầu bế mạc bắt đầu tình toán. 6. trong hư không, Tần phương cùng ngoan nhân cũng là thảo luận quá thượng lão quân sự tình. Thái cực đồ sở dĩ sẽ bại bởi ngọc đế, kết hợp với ngươi vừa rồi nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, cũng là bởi vì quá thượng lão quân trên tay thái cực đồ căn bản không phải thật sự thái cực đồ. Nói đến đây, Tần phương trong mắt tinh quang bùng lên. Nếu như hắn phỏng đoán đều là thật, cái kia tựa hồ liền có thể giải thích rõ, vì cái gì quá thượng lão quân sẽ cùng ngọc đế động thủ. Lại vì cái gì, thiên đình hiện tại xuất hiện lớn như vậy phản loạn, nguyên thủy thiên tôn bọn người còn không có hiện thân nguyên nhân hắn thậm chí hoài nghi cái thế giới này tu hành căn bản cũng không phải là chân thật tồn tại nghĩ tới đây thần phương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo kiểm tra tu hành trải qua hệ thống kiểm tra bảo liên đăng thế giới tu hành tồn tại toàn bộ là hư ảo không phải chân thực bọn họ hết thảy đều là một kia quy tắc đang chống đỡ hành động cũng là bị sớm an bài tốt nghe được hệ thống trả lời thần phương tâm bên trong nói thầm một tiếng quả nhiên cái thế giới này tu hành quả nhiên có vấn đề nghĩ tới đây thần phương lại nói tu hành còn ở hay không thế giới này căn cứ vào hệ thống kiểm tra chân chính tu hành cũng không thèm để ý thế giới này bọn hắn đã rời đi đến rồi một cái thế giới khác Nghe được hệ thống giảng giải, Trần Phương Tâm bên trong không khỏi lần nữa nhớ tới tiên kiếm tam thế giới, sao Thái Bạch nói cho hắn biết liên quan tới nữ hoa sự tình. Những cái kia thượng cổ thần linh thần không biết quỷ không hay rời đi, lúc đó bởi vì quyền hạn không đủ, cho nên cũng là từ sao Thái Bạch trong miệng biết nữ hoa bọn người rời đi. Bây giờ nghe hệ thống tự mình nói bọn hắn đi một thế giới khác, trong lòng của hắn vẫn còn có chút rung động. Những thứ này thượng cổ thần linh đến tột cùng là đi địa phương nào, lại là đi làm cái gì, những thứ này hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Lần này, hắn có thể có thể thông qua bọn hắn lưu lại cái này một tia quy tắc, hiểu được một chút dấu vết để lại. Nghĩ tới đây, Tần vương trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. 6. Bệ hạ, thiên đình chúng thần đã chiến bại. Nếu như tại không nghĩ biện pháp, thiên đình liền xong rồi. Ngay lúc này, thiên Hà phía trên, vương mẫu đi nhanh tới, một mặt lo lắng nhìn xem ngọc đế lớn tiếng nói. Nghe được vương mẫu hồi báo, ngọc đế trong mắt đột nhiên bộc phát ra vẻ hằn hăng. Không biết sống chết. Thiên đình nếu như bị người chiếm lĩnh, vậy hắn sẽ trở thành một chuyện cười. Về sau còn thế nào làm cái này, ngọc hoàng đại đế. Nghĩ tới đây, ngọc đế thân thể đột nhiên cất cao. Giờ khắc này, ngọc đế trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Thích giả sạ ạ, chào ngươi gan to. Nói xong, chỉ thấy Ngọc Đế vung tay lên, Phật Môn vô số La Hán Bồ Tát bị đánh thần hình câu diện. Cuối cùng Ngọc Đế ánh mắt vừa nhìn về phía một bên khác Văn Thủ Phổ Hiền hai vị Phật Môn Bồ Tát. Các ngươi cũng đi chết đi, hôm nay ta muốn để Phật Môn hoàn toàn tiêu thất. Nói xong, một chỉ điểm ra, mấy đạo thần quang bắn ra, liền không gian giờ khắc này cũng đã bị Ngọc Đế phong tỏa. Chết đi. Cảm nhận được Ngọc Đế một kích khủng bố này, Văn Thủ Phổ Hiền hai người sắc mặt lập tức lại biến. Ngọc Đế một kích này thật sự là quá mức kinh khủng, không gian bị Ngọc Đế phong tỏa, bọn hắn căn bản không thể chuyển động một chút. Ông ngay tại ngọc đế ngón tay vô thượng thần quang bộc phát chuẩn bị trong nháy mắt diệt sát văn thủ phổ hiền thời điểm chỉ thấy không gian đột nhiên vỡ nát một mực đại thủ rơi ra một cái liền đem văn thủ phổ hiền xiết trong tay bắt trở về như lai ngươi nếu đã tới cũng liền cùng một chỗ lưu lại đi nói xong ngọc đế đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào hư không thâm chỗ hướng về như lai cũng tới đại thủ này chủ nhân không là người khác chính là như lai đối lại văn thủ phổ hiền muốn bị giết như lai cuối cùng ngồi không yên trực tiếp ra tay nhưng mới vừa giao thủ một cái hắn liền phát hiện chính mình đánh giá cao thực lực bản thân đánh giá thấp ngọc đế Hắn hưu tưởng quang ngọc đế rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới ngọc đế cư nhiên như thử mạnh. Tại ngọc đế một quyền này phía dưới, nhưng hắn có một loại lúc nào cũng có thể hủy diệt cảm giác. Cảm nhận được ngọc đế một quyền này kinh khủng, Như Lai sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngọc đế một quyền này, hắn thế mà không tiếp nổi, không tốt. Như Lai muốn né tránh kinh khủng này một quyền, nhưng đến lúc này, hắn lại hoảng sợ phát hiện chính mình thế mà không thể động đậy một chút. Như Lai muốn bị diệt. Trong hư không, thần vương nhàn nhạt mở miệng nói. Đạo thủ. Theo thần vương tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, giấu ở bên trong hư không, khương thái hư cùng trương lâm đồng sự ra tay. ầm ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng vang xuyên ra, tiếp đó hư không nổ tung, toàn bộ thiên đỉnh tại thời khắc này đều ở đây vỡ vụn thành từng mảnh. Oen! Một tiếng vang thật lớn, hai tên thất giai hậu kỳ hai tay nhấc kích, dù là Ngọc Đế cường hành, cũng ở đây một khắc, trong nháy mắt bị văng bay ra ngoài. Sau đó, Trương Lâm cùng Khương Thái Hư thân ảnh chậm rãi hiện lên, xuất hiện ở thiên hà phía trên. 231 chương 231, ở nút nghịch hành quy tắc lúc này, song vương tất cả đại chiến đều bởi vì Ngọc Đế bị văng bay ra ngoài mà tạm thời kết thúc. Thiên hà bầu trời, bị văng bay ra ngoài Ngọc Đế, nhanh chóng ổn định thân hình về sau, Ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Khương Thái Hư cùng Trương Lâm hai người, kẻ xâm lấn. Lúc này, Ngọc Đế sắc mặt đột nhiên liền âm trầm xuống. Mà nghe được Ngọc Đế xưng Khương Thái Hư cùng Trương Lâm vi nhập xâm dạo phía sau, hư không thâm chỗ, Tần Phương Tâm bên trong nói thầm một tiếng quả nhiên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn muốn nghiệm chứng đã chiếm được nghiệm chứng. Sớm tại lần thứ nhất tiến vào cái thế giới này thời điểm, hắn liền đã hoài nghi tới Ngọc Đế thân phận. Mỗi một cái thế giới Ngọc Đế, cũng là thiên đạo tự mình bổ nhiệm, có thể nói Ngọc Đế chính là thiên đạo đại biểu. Tiên kiếm tam thế giới bên trong, thượng đế là thiên đạo khối lõi, vẫn muốn phản kháng, đáng tiếc cuối cùng bị thiên đạo thôn phệ mà bảo liên đăng thế giới ngọc đế đã là hắn tiếp xúc người thứ hai ngọc đế lại bởi vì cái thế giới này thiên đình hệ thống là hoàn thiện tu hành tồn tại liền nữ hoa đều có thể hàng chỉ thảo phạt chủ vương cái này khiến trong lòng của hắn từng một trận hoài nghi thế giới này thiên đạo đại biểu hoặc giả thuyết là khôi lỗi hẳn là sẽ là tam thanh người bởi vì vô luận là theo bối phận vẫn là tư lịch có hay là ấn thật lực tới luận cũng không khả năng đến phiên ngọc đế vì biết rõ ràng nghi ngờ trong lòng hắn từng cố ý khái động phân vân ra tay thăm dò qua cái thế giới này nguyên thủy bọn người thế nhưng là mặc kệ hắn cùng thiên đình như thế nào đối địch. Tu hành từ đầu đến cuối không có người đi ra can thiệp ngăn cản, cái này khiến trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Cho tới bây giờ, hắn mới biết rõ ràng hết thẻ chân tướng. Nguyên lai like ngọc đế cùng tu hành cùng vốn cũng không phải là một đường, tu hành chân thân đã sớm rời đi thế giới này, không biết đi nơi nào, lưu lại chỉ là có thể tạm thời cùng ngọc đế chống lại mấy đạo quy tắc mà thôi. Cũng chính bởi vì kiên kỵ tu hành tồn tại, ngọc đế mới không có động thủ với hắn. Cũng chính bởi vì ngọc đế kiên kỵ tu hành sẽ lưu lại hậu thủ gì, cho nên cũng vào trước là chủ cho rằng tần phương là nguyên thủy quân cờ, mà không phải đã bị chư thiên truy nã kẻ xấu lớn. Hiện tại hắn đã minh bạch thế giới này, thiên đạo khôi lỗi, hoặc có lẽ là đại biểu chính là ngọc đế, cũng chỉ có thiên đạo mới có thể cảm thụ được thương thái hư hai người không thuộc về cái thế giới này khí tức. hơn nữa nhìn ngọc đế dáng vẻ, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý bị thiên đạo điều khiển, mà là cam tâm tình nguyện trở thành thiên đạo nô lệ. biết ngọc đế thân phận về sau, sau đó, tần vương ánh mắt không khỏi nhìn phía vẫn đứng tại không nơi xa, tiên tính quan sát hết thảy tây vương mẫu. đối với vương mẫu thân phận, hắn lúc này cũng có nhất định nở tới. vương mẫu rất có thể chính là lịch hành quy tắc tồn tại vật dẫn. nhìn trung bảo liên đang toàn bộ thế giới, hết thảy tất cả quy tích đều cùng vương mẫu có liên quan. Hắn thậm chí hoài nghi, số tại hắn trở thành Dương giao một khắc này, cải biến một chút nhỏ bé quy tích sau đó, linh hành quy tắc liền đã bị thức tỉnh. Bởi vì tại Ngọc Đế một ngụm kêu lên Khương Thái Hư cùng Trương Lâm thân phận trong đáy mắt, một bên Vương Mẫu biểu hiện vẫn luôn rất bình tĩnh. Phản phất hết thảy đều ở trong nàng trường khống, nàng đã sớm biết hết thảy giống như. 6. Mà lúc này, Vương Mẫu còn tại quan sát đến Khương Thái Hư hai người, nhưng mà Ngọc Đế nhưng là đã đợi không kịp. Cho tới bây giờ nếu như hắn còn không biết, đây hết thảy cũng là kẻ xâm lấn giở trò quỷ mà nói, vậy hắn cũng sẽ không phối làm tiếp cái này Ngọc Đế. Ngụy tới đây, Ngọc Đế trong mắt lập tức sát cơ vô hạn, một cú ngập trời lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bắn ra. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, thương khung bị lôi hại bả phủ. Kẻ xâm lấn, chết đi. Giờ khắc này Ngọc Đế, cùng lúc trước có biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói trước đây Ngọc Đế chỉ là thất giai sơ kỳ đến trung kỳ xung quanh thực lực. Vậy bây giờ thực lực của hắn, khoảng chừng bắt giai sơ kỳ sức mạnh. Hệ thống, kiểm chắc. Nhìn thấy Ngọc Đế lúc này biến hóa, Tần Phương hai mắt khẽ híp một cái. Tình danh, Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Đạo. Thực lực, bắt giai sơ kỳ. Nhìn thấy hệ thống kiểm tra tin tức, Tần Phương trong mắt rõ rị ra vẻ hàn quang. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái thế giới này thiên đạo đã hoàn toàn thay thế Ngọc Đế. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Ngọc Đế đã trở thành thiên đạo, mà thiên đạo chính là Ngọc Đế. Muốn bây giờ liền động thủ sao? Gặp Tần Phương hai mắt hơi hơi nheo lại, Ngoan Nhân nhẹ giọng hỏi. Chờ ta động thủ thời điểm, ngươi lập tức khống chế vướng mẫu, khi tất yếu trực tiếp diệt sát. Nói trực tiếp giết chết thời điểm, Tần Phương toàn thân sát khí trong nháy mắt bộc phát ra. Nghe vậy, Ngoan Nhân không nói thêm gì, mà là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thiết lập sẵn kế hoạch về sau, Tần Phương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, có nắm chắc không? Tứ cấp dưới quyền hạ, lấy tốc chủ làm trung tâm. Quanh thân trong vòng trăm giảm, hệ thống có khống chế hết thảy. Ngươi ở đây trong mắt ta, cuối cùng không phải như vậy không cần. Hệ thống, 6. Nói xong, Tần Vương khoẹt miệng hơi hơi vung lên, thân ảnh lóe lên trực tiếp tiêu thất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ở đang chuẩn bị báo nổi Ngọc Đế trước mặt. Mà khi Tần Vương xuất hiện trong ngay mắt, Ngọc Đế con ngươi lập tức trở nên càng thêm lạnh lẽo đứng lên. Kẻ xâm lấn, ngươi trung quy là tới. Thiên đạo, cho ngươi hai lựa chọn, một cái là một quyền của ta đánh nổ ngươi, tự mình lấy đi bản nguyên. Một cái khác là chính ngươi tự sát. Tần Vương nhàn nhạt, nhạt liếc qua xa xa Vương Mẫu phía sau, hướng về phía Ngọc Đế không đếm xỉa tới nói. Kỳ thực trong mắt hắn, rất có thể chính là nghịch hành quy tắc vương mẫu, so sánh với tới, uy hiếp liền xa xa lớn hơn Ngọc Đế. Nghịch hành quy tắc sức mạnh tràn đầy biến số, cái này khiến hắn rất là đau đầu. Mà lúc này, nghe được Tần Phương mà nói Ngọc Đế, nhưng là giận tí mặt, "Vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi." Nhìn xem tức giận xông tới Ngọc Đế, Tần Phương nhưng là thản nhiên nói, "Trấn áp." Ầm ầm. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng mà không biết lực lượng tần bí, trong nháy mắt liền đem Tần Phương quanh thân trong vòng trăm dặm tất cả trấn áp, bao quát Ngọc Đế. Mà thấy cảnh này, cách đó không xa vương mẫu trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng tinh quang, liền muốn động thủ. Có thể một mực chú ý đến nàng Ngôn Nhân, trực tiếp ra tay, vẹn vẹn một ngón tay liền đem Vương Mẫu Triệt để trấn áp. Nhìn thấy như thế nhẹ nhõm liền giải quyết hết thảy, tần phương tâm bên trong không khỏi hiện ra vẻ bất an. "Tần Phương, có vấn đề, ta ở nơi này người phải trên thân, không có cảm nhận được lần trước loại kia để cho ta không thoải mái khí tức." Ngay lúc này, Ngôn Nhân thanh âm trong bóng tối truyền ra. Nghe vậy, đã trấn áp Ngọc Đế Tần Phương, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, "Hệ thống, kiểm tra. Tên danh: Tây Vương Mẫu. Thân phận: Nữ tiên đứng đầu. Thực lực: Thất giai sơ kỳ." Nghe được hệ thống kiểm tra tin tức, tần phương tâm bên trong không khỏi một cái lộ bộ. Vương Mẫu không phải nghịch hành quy tắc, cái kia nghịch hành quy tắc đến tột cùng là cái gì? Hệ thống nói qua, nghịch hành quy tắc có thể là một việc ngẫu nhiên phát động, cũng có khả năng chính là người nào đó hoặc vật. Hắn sớm đã có chỗ suy đoán, nghịch hành quy tắc rất có thể cũng sớm đã thức tỉnh. Sở dĩ không có động thủ, đó là bởi vì hắn không xác định bảo liên đang thế giới phát sinh hết thảy, đến tột cùng là tu hành lưu lại hậu chiêu đang làm cho quỷ, vẫn có kẻ xâm lớn. Cho nên hắn một mực tại ngủ đông, núp trong bóng tối nhưng là bây giờ hắn đã xuất hiện, cái kiêng diệt hành quy tắc lại đến tuột cùng sẽ ở nơi nào, lại là cái gì? 232 chương 232, diệt sát. với anh. nhưng vào lúc này chỉ thấy đã bị chấn áp Ngọc Đế, đột nhiên buộc phát ra một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức. hắn đang phản kháng hệ thống chấn áp, hắn không cam tâm cứ như vậy bị chấn áp. thế nhưng là bất kể thế nào dây rùa cũng không có ý nghĩa, hệ thống như là đã đem hắn chấn áp, như thế nào có thể nhường hắn dễ dàng đảo tẩu? hệ thống còn có thể hay không chống đỡ? lúc này không gian bởi vì Ngọc Đế phản kháng mà biến kịch liệt lay chỉ cần hắn còn tại hệ thống trong phạm vi không chế, liền có thể chấn áp. Đối mặt tần phương chất vấn, hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói: "Trực tiếp cấp đoạt thiên đạo bản nguyên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có thể trốn bao lâu?" Đang tại hấp thu thiên đạo bản nguyên. "Chúc mừng tốc chủ thu được 3000 vạn ngày đạo bản nguyên." "A, kẻ xâm lấn, ngươi chết không yên lành." Theo thiên đạo bản nguyên bị hệ thống cưỡng chế cướp đoạt, ngọc đế thân ảnh bắt đầu biến vô cùng mở đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, ngọc đế liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. "Vậy hạ chết." "Hoa." Giờ khắc này, phàm là thấy cảnh này tất cả mọi người cũng là một mặt không thể tin nhìn trước mắt một mặt này. ngọc đế thế mà bị người giết, đây là muốn trời sập sao? ông. liền tại thiên đạo bản nguyên bị thu lấy trong nấy mắt, không gian lập tức chuyển đến một hồi quỷ dị ba động. cảm ứng được cố này quỷ dị ba động, tần phương sắc mặt lập tức lạnh lẽo. hắn cảm ứng được cố khí tức quen thuộc kia, vẻ này chuyên thuộc về nghịch hành quy tắc khí tức. ánh mắt nhìn trong chọc vào hư không một chỗ, ngay sau đó liền thấy một bóng người chậm rãi nổi lên. nhưng khi nhìn thấy đạo nhân ảnh này trong nấy mắt, tần vương tâm bên trong lập tức không khỏi sững sờ. tại sao có nàng? người tới toàn thân áo trắng đủ trắng, sắc mặt thanh lãnh, mà ở trên tay của nàng một chiếc màu đen tâm sen bảo đằng yên tĩnh phiêu phủ ở trong tay Người vừa tới không phải là người khác chính là dương thiền lúc này chỉ thấy dương thiền sắc mặt thanh lãnh lãnh đạm trong con người không có bất kỳ cái gì cảm tình có chỉ là đối với tất cả mọi người coi thường tam mười sáu nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nay mắt đứng ở một bên dương thiển trong lòng lập tức lộn bộ một tiếng hắn đại ý thức được trước mắt người này đã không phải là muội muội của hắn mà tân vương lúc này nhưng là sắc mặt âm trầm đáng sợ hắn tính tới một cái cắt lại vẫn cứ quên đi mấu chốt nhất một góc dạng thế giới này chính là bảo liên đăng thế giới bảo liên đăng là tiên thiên linh bảo mặc dù không giống Thái Cực Đồ, bản cổ phiên cùng với Sơn Hà xã tác đồ như thế, nắm giữ Hồng mông Tử khí Tiên Thiên Chí Bảo một dạng lợi hại, có thể bảo liên đang nguy lực. ở nơi này chân chính Thái Cực Đồ, bản cổ phiên cùng với Sơn Hà xã tác đồ đều không có ở đây thế giới, nó tuyệt đối là tồn tại khủng bố nhất. nếu như suy đoán của hắn không có sai, lịch hành quy tắc hẳn là tại Dương Gia Diệt môn một khắc này liền đã đã thức tỉnh. vốn nên chết đi Dương Giao chẳng những không có chết, còn nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. chỉ sợ cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể bị phát động, tiếp đó thức tỉnh. bởi vì không dám xác định. Tần Phương có phải hay không tu hành lưu lại quy tắc bố trí hậu triều, cho nên nàng cho tới nay cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là vẫn luôn đang quan sát, thẳng đến Tần Phương lần trước cùng Thiên đỉnh mười vạn thiên binh đồng quy vô tận, biến mất không thấy gì nữa, này mới khiến nàng ngộ nhận là Tần Phương là tu hành lưu lại hậu triều. Cho nên nàng cũng không có lại hoài nghi, có thể nàng duy nhất tính sót một điểm chính là, nàng không có hữu tưởng đến, Tần Phương thế mà lại đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó tại nàng chưa kịp phản ứng thời điểm, tự lấy Lôi đỉnh chi uy diệt Ngọc Đế, cũng chính là thiên đạo. 6. Kẻ xâm lấn, kế tiếp ngươi muốn làm sao lựa chọn? Nhưng vào lúc này Chỉ thấy Dương Thiền nhìn xem Tần Phương, thần sắc lạnh như băng vấn đạo. Giờ khắc này, thanh âm của nàng vang vọng toàn bộ thiên địa. Thiên đạo bản nguyên đã bị ta chiếm được, ta còn cần lựa chọn sao? Tần Phương nhìn xem nghịch hành quy tắc, thần sắc lạnh như băng nói: "Bây giờ bảo Liên đăng thế giới đã bị hệ thống nhận được, tại chính mình thế giới, hắn chính là tồn tại vô địch." Nghe được Tần Phương mà nói, chỉ thấy nghịch hành quy tắc trong mắt lánh quang lấp loé, tiếp đó khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Nhìn xem Tần Phương đạo ngươi nói không sai, bất quá Bạo Liên đăng cùng với cái này cơ thể, cũng là cái thế giới này, ta vẫn như cũ có thể đối phó ngươi. Nói đến đây, chỉ thấy Bảo Liên đăng phía trên, đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng hắc quang. Hắc quang hiện lên điểm hình dáng, hướng bốn phía phát ra mà đi. Trung quanh, phàm là bị hắc quang đánh trúng, vô luận là người hay là vật, đều ở đây một khắc trong nháy mắt hóa thành bản nguyện, tiến vào Bảo Liên đăng bên trong. Mà Bảo Liên đăng trên sức mạnh cũng tại vài câu gia tăng. Kẻ xâm lấn, muốn đuổi phó ta, liền phải trước diệt hết cái này cơ thể, bất quá ngươi bỏ được sao? Nhìn trước mắt từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh tần vương, nghịch hành quy tắc đắc ý nói. Nhưng mà, nàng còn đánh giá thấp tần vương. Hệ thống, có thể duy nhất một lần diện sát sao? nhìn trước mắt vô cùng đắc ý nghịch hành quy tắc, tần phương ở trong lòng bình thản vấn đạo. đối với nghịch hành quy tắc uy hiếp, tần phương căn bản không có để ở trong lòng. thân là vạn giới địa phủ trưởng khống giả chính hắn, ở trong thế giới của mình còn có thể bị người uy hiếp? có thể. lập tức diệt sát, đồng thời ngay đầu tiên tái tạo dương thiền linh hồn. phân phó xong hết thảy phía sau, tần phương trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lạnh lẽo sát ý. kẻ xâm lấn, chỉ cần ngươi lập tức tự sát, hơn nữa giao ra tất cả bản nguyện, ta liền bỏ qua thế giới này. chấn áp. nhưng mà đối với lịch hành quy tắc lời nói, tần phương nhưng là lưỡi nhác đang chú ý trực tiếp đối với hệ thống ra lệnh. Vô theo thần phương tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy bên trong hư không đột nhiên buốt lên một cái hư ảo bàn tay lớn màu xanh lam, một cái liền hướng về Dương Thiền cùng Bảo Liên đang bắt tới. Giang giác, vô theo một tiếng vang giòn Bảo Liên đang bị con này kinh khủng đại thủ bóp chặt lấy, đang nhìn Dương Thiền cơ thể cũng tại hệ thống một chảo này phía dưới trong nháy mắt bị vỡ nát. Đến nỗi nghịch hành quy tắc, nhưng là liền hô một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị hoàn toàn hủy diệt. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt bản nguyện bay ra, chính là Dương Thiền bản nguyên linh hồn. Thế vậy, thần vương tự nhiên là không chút do dự, trực tiếp nhường hệ thống vì đó tái tạo linh hồn tiếp đó chữa trị cơ thể, ở đây liền giao cho các ngươi hướng về phía đứng ở một bên dương tiễn cùng lưu ma vương phân phó một tiếng phía sau, tần phương trực tiếp mang cùng ngoan nhân xuất hiện ở 33 trọng thiên, quá thượng lão quân nơi ở Liên tại tần phương xuất hiện trong mấy mắt nguyên thủy thiên tôn, quá thượng lão quân thông thiên giáo chủ cũng là cùng nhau xuất hiện tại quá thượng lão quân sau lưng một trương to lớn thái cực đồ xoay tròn tản ra vô thượng thần quang tại thông thiên giáo chủ sau lưng nhưng là một cái tản ra khí tức khủng bố trường kiếm chính là từ tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên liên diệp biến thành thanh bình kiếm tam đại tiên thiên công đức linh bảo một trong cuối cùng Nguyên thủy Thiên tôn sau lưng, nhưng là một chương huyền ảo vô cùng cổ phiên, tiên tính phiêu động. Cái này ba kiện cũng là trí cao vô thượng thánh nhân chứng đạo pháp bảo. Mặc dù đều trước mắt cũng chỉ là một tia quy tắc biến thành, nhưng vẫn như cũ tản mát ra một cố cực kỳ khủng bố ba động. Nhìn thấy Tần Phương đến, trong mắt ba người không có chút nào kinh ngạc, giống như là đã sớm biết Tần Phương sẽ đến một dạng, mà cố ý chờ ở chỗ này. 233 chương 233, gặp mặt tu hành người rốt cuộc đã đến. Nói chuyện là quá thượng lão quân. Ngươi tự hội biết ta mà tới. Tần Phong tâm bên trong rất nghi hoặc, nghe đối phương ý tứ này, rõ ràng chính là biết mình mà tới. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, chính là tại chuyên môn chờ hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, bọn hắn tại sao sẽ như thế chắc chắn chính mình sẽ tìm tới? Mặc dù trước mắt ba người này chỉ là tu hành bản thể lưu hạ một tia quy tắc, có thể thực lực vẫn như cũ nhường hắn không dám kinh thường. Vẹn vẹn một tia quy tắc, liền nắm giữ thất giai sơ kỳ phải thực lực, cái kia tu hành bản thể, thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cái này khiến trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ. Ba người này là tu hành lưu lại quy tắc, hắn từ trước tới giờ không hoài nghi tu hành khả năng của. Dù cho thế giới này so với chân chính hồng hoang trong thế giới những cái kia thánh nhân tới nói, thấp rất nhiều. Bất quá tu hành vẫn như cũ đại biểu đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lược. Tu hành rời đi thời điểm, lưu lại tự thân quy tắc, nhất định là có cái gì hậu chiêu. Trước đó, chúng ta cũng không biết ngươi tồn tại. Chúng ta lợi dụng bản thể lưu hạ quy tắc, từng đối ngươi thân phận từng tiến hành thôi diễn. Một bên nguyên thủy thiên tôn nhìn xem tần phương mở miệng nói ra. Nghe vậy, tần phương tâm bên trong không khỏi lần nữa hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn biết, những thứ này đại năng thôi diễn mình thời điểm, đến tuột cùng thôi diễn đến rồi cái gì? Không đợi tần phương mở miệng hỏi tham, bên trên thông thiên giáo chủ liền mở miệng nói, chúng ta cái gì cũng không có thôi diễn ra, nhưng chúng ta ba người lại bởi vì chuyện này nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Nghe được thông thiên lời nói, Tần Phương bất tử ở trong lòng đạo, hệ thống, bọn hắn vì sao lại chịu đến phản vệ? Bởi vì bọn hắn quá yếu. Nghe được hệ thống cái này hạ kỳ trả lời, Tần Phương bất tử một trận im lặng. Đồng thời cũng có chút đồng tình tu hành, từ hắn trở thành vạn giới địa phủ chi chủ một khắc kia trở đi, hết thảy của hắn liền đã không ở chư thiên tồn tại. Đối với chư thiên vạn giới, vô số vị diện, vô số sinh linh tới nói, hắn chính là không còn. Đường nói trước mắt ba người chỉ là tu hành lưu lại một tia quy tắc, liền xem như bản thể đích thân đến, chỉ sợ cũng không có khả năng tính toán ra bản thân lai lịch mặc dù biết nguyên nhân, bất quá Tần Phương trên mặt nhưng là vẫn như cũ bất động thanh sắc vấn đạo. Đây là bởi vì cái gì? Thông qua bản thể Lưu Hạ một chút tin tức, chúng ta ngờ tới lai lịch của ngươi có hai loại khả năng. Lão thượng lão quân sau lưng Thái cực đồ xoay tròn, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Phương thẳng như nói. Thần Phương đạo, hai loại nào? Loại thứ nhất, ngươi căn bản vốn không tồn tại, ngươi là hư ảo. Loại thứ hai, ngươi tồn tại là một loại cấm kỵ, dựa vào chúng ta ba người chỉ có bản thể một phần mười lực lượng quy tắc, căn bản không có tư cách tu diễn. Nghe vậy, Tần Phương tâm bên trong không khỏi cảm thán, không hồ là tu hành, dù cho chỉ là một tia quy tắc cũng có thể đoán cái 8, 9/10. Vậy các ngươi lại là từ lúc nào phát hiện được ta? Nghe xong, Thần Vương lại hỏi tiếp: "Từ ngươi lấy ra Tiên Thiên Linh Dược, tìm đỉnh ngọc bái sư thời điểm, chúng ta liền phát hiện ngươi tồn tại." Nghe vậy, Thần Vương tâm bên trong không khỏi khẽ giật mình, hắn vốn cho rằng làm đã quá ẩn nấp, lại thêm có hệ thống đối với ẩn nấp, hẳn là không có sơ hở nào, nhưng vẫn là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch được, vì cái gì vô luận là nghịch hành quy tắc, vẫn là thiên đạo đều ở đây trước tiên phát hiện mình mà tụ, nhưng là không có ở trước tiên vạch trần chính mình nguyên nhân. Chắc hẳn ở trong đó có nguyên thủy thiên tôn không nhỏ công lao tồn tại, ta có một vài vấn đề muốn hỏi các ngươi. thần Phương nhìn xem tu hành đột nhiên vấn đạo, mời nói. các ngươi bản thể tại sao muốn lưu lại các ngươi mà các ngươi lại vì cái gì muốn cùng thiên đạo đối nghịch. nói xong, thần Phương liền nhìn xem ba người, hy vọng có thể nhận được giải đáp. cái này cũng là hắn vì sao lại trực tiếp tìm tới tu hành nguyên nhân. nghe được thần Phương trả lời, tu hành liếc nhìn nhau phía sau, lại nói đây là chúng ta bản năng. bản năng. nghe được ba người trả lời, thần vương bất do lại là sương sờ. gặp thần vương giống như không phải rất rõ ràng, thiên thượng lão quân lại nói chúng ta đây là bản thể lưu hạ một tia quy tắc, sự hiện hữu của chúng ta chính là thi hành bản thể an bài hết thảy, không cần biết vì cái gì. các ngươi bản thể đi nơi nào? thần phương lại hỏi, đây mới là hắn muốn biết trọng điểm. chúng ta không biết, thông qua bản thể lưu hạ một tia nhớ được biết, bọn hắn đi một cái chỗ thật xa, mà bọn hắn cũng không phải tự nguyện tìm đến, mà là bị thúc ép tìm đến, đến nơi khác, trí nhớ của chúng ta bị xóa đi, hoàn toàn không biết. bị thúc ép rời đi, đột nhiên nghe được tin tức này, quả thực nhường thần phương sửng sốt một chút, tu hành thế mà không phải chủ động rời đi, mà là bị thúc ép, đây chẳng phải là nói cái thế giới này tất cả bao quát thế giới khác thượng cổ đại thần cũng rất có thể là bị ép rời đi cái kia đến tụt cùng lại là người nào sự tình gì có thể làm cho chư thiên nhiều như vậy đại năng bị thúc ép rời đi thế giới của mình bất quá đáng tiếc là cái thế giới này tu hành biết cũng không nhiều cái này không phải không nói là một cái tuyệt mới thật vất vả cho là có thể cởi ra một ít chuyện chân tướng thế nhưng làm manh mối lại đoán mất cái này khiến hắn có một loại vô cùng biệt khuất cảm giác bất quá hắn biết có một số việc không thể gấp gáp là không vội vàng được bất quá hắn tin tưởng theo càng lúc càng đi sâu những thứ này bí ẩn hắn biết đến cũng sẽ càng nhiều cuối cùng cũng có một ngày hắn biết giải mở đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Tần Phương ánh mắt không khỏi lại nhìn về phía tu Hành. "Hệ thống, bọn hắn có thể thu làm âm tướng sao?" "Có thể, bất quá hệ thống không đề nghị tốc chủ làm như vậy." "Vì cái gì?" Nghe được hệ thống, Tần Phương bất từ một sự sở, đây chính là ba cái thực lực mạnh mẽ thất giai thực lực tay chân, cứ như vậy từ bỏ chẳng phải là có chút đáng tiếc. Trải qua hệ thống kiểm tra, bọn hắn chỉ là một tia sắp tiêu tán hỏng quy tắc, tốc chủ nếu như muốn thu phục bọn hắn, cũng liền tương đương với vô căn cứ chế tạo ba cái thất giai thực lực cảm tướng, ở trong đó muốn tốn hao bản nguyên cao tới mấy ngàn vạn. Nghe được hệ thống kiểm trách, Thần Phương Tâm bên trong không khỏi bất đắc dĩ thở dài, cái này đúng thật là tiếc rối. Bất quá hắn biết, hệ thống nói không sai, vô căn cứ chế tạo phẩm ba cái thất giai thực lực cầm tướng, cần tốn hao bản nguyên điểm số, trên cơ bản đã tương đương với khá một chút mấy cái cấp thấp huyền huyễn vị diện tổng hợp lại. Xem như vậy, đích xác có chút không đáng. Hơn nữa theo hệ thống đẳng cấp không ngừng nhắc đến cao, cần bản nguyên điểm số cũng càng ngày càng khổng lồ, cho nên bây giờ đối với bản nguyên điểm số, vẫn có thể bất động liền bất động tốt. Nghĩ tới đây, Thần Phương cuối cùng nhìn tu hành một mắt phía sau, trực tiếp mang theo Ngoan Nhân rời đi. Mà đang khi hắn rời đi không lâu sau đó, Tu hành thân ảnh đột nhiên hợp lại cùng nhau, cuối cùng 33 trọng thiên chi thượng, chỉ còn lại có một cái Quá Thượng lão quân. Bản thể, ngươi tính toán quả nhiên không sai, thiên đạo tiêu tan sau đó, chính là chúng ta đại nạn thời điểm. Nói xong, sách Thượng lão quân sau lưng Thái Cực Đồ xoay tròn cấp tốc, cuối cùng âm dương ngư mở rộng, thanh bình kiếm, bản cổ phiên tuần tự tiến vào bên trong. Cuối cùng, Thái Cực Đồ đem Quá Thượng lão quân bao khỏa, tiếp đó tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một tia hư vô, hoàn toàn tiêu tan. Đến lúc này, bảo liên đang thế giới lại không tu hành. 234 chương 234, Lan Đi vạn giới địa phủ bên trong, tại đem quan nhân đưa trở về về sau, thần vương liền bắt đầu kiểm tra lên chính mình hiện nay có bản nguyên điểm số. bảo liên đăng thế giới tại hệ thống phân chia 5 phương vũ trụ bên trong, thuộc về bắc phương vũ trụ, từ tào tháo trưởng quản, cho nên sau đó tất cả mọi chuyện thần vương liền trực tiếp giao cho tào tháo quản lý, làm vung tay trưởng quỹ. trong lầu các, thần vương nhìn trước mắt một mặt rung động dương tiễn đạo, có phải hay không vô cùng khó có thể tin, chẳng qua là cảm thấy tuyệt không có thể tư nghĩ thôi, cảm thấy dương tiễn trong ngôn ngữ lơ đãng thoát ra cung kính, thần vương cũng không thèm để ý, hắn đã thành thói quen. lúc này lấy dương tiễn thông minh, cũng sớm đã nghĩ rõ ràng hết thảy trước đó không rõ, hắn tại Tần Phương trước mặt tự nhiên biểu hiện rất tùy ý, nhưng là bây giờ đã đã biết Tần Phương thân phận, hắn tự nhiên không có khả năng tại giống như kiểu trước đây. thực lực ngươi bây giờ cũng nên có thất giai trung kỳ a. cảm nhận được Dương Tiễn trong thân thể ẩn chứa khí tức khủng bố, Tần Phương gật đầu một cái phía sau, trong mắt đều là một mảnh vẻ tán thưởng. Dương Tiễn không để cho hắn thất vọng, mười con kim ô tinh huyết đúc thành đồ thần đã đầy đủ vì hắn rèn luyện tốt một cái cực kỳ trụ cột vững chắc. Ta dự định đem vô thường điện giao cho ngươi quản lý, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Phương nhìn xem Dương Tiễn vấn đạo, mà nghe được Tần Phương nói muốn đem vô thường điện giao cho hắn quản lý Dương Tiễn nhưng là lập tức ngây mẩn cả người hắn tiến vào vạn giới địa phủ cũng có một đoạn thời gian tự nhiên tinh tưởng vạn giới địa phủ mấy cái trọng địa minh thành ma phủ thương thành cùng với sau cùng vô thường điện vô thường điện thông qua hiểu biết của hắn đây là một cái quyền hạn rất lớn tồn tại địa vị là có thể cùng u minh thần triệu sánh vai từ xuất hiện đến bây giờ đến nay cũng không có thu nhận một người vô thường điện có thể xá phong đen bạch vô thường chư thiên tất cả địa phủ tụ hồn vô thường đều do vô thường điện thống nhất phân phối quản lý cho dù là bây giờ như mặt trời ban trưa Phụ trách trưởng quản Nam Phương Vũ trụ, Nam Cái U Minh Thần Triều Đế Vương cũng không có tư cách tự tiện xá phong vô thường. Hắn tự nhiên có thể minh bạch, vô thường điện là một cái dạng gì tồn tại. Bây giờ vạn giới địa phủ bên trong không biết có bao nhiêu âm binh âm tương nhìn chằm chằm nơi đó, cái này đủ để chứng minh tầm quan trọng của nó. Bất quá vẹn vẹn trong phiến khắc phía sau, hắn cũng đã nghi thông suốt hết thảy. Tiếp đó trực tiếp hướng về phía Tần Phương Đạo, ta nguyện ý. Nghe vậy, Tần Phương không chút do dự, sớm tại quyết định bồi dưỡng Dương Tiễn thời điểm, hắn liền đã quyết định như vậy. Sở Dĩ sẽ hỏi Dương Tiễn, cũng chỉ là nghị trưng cầu một chút ý hắn gặp mà thôi. Gặp Dương Tiễn sau khi đồng ý. Tần Phương liền không do dự, trực tiếp một tia ô quang đánh ra, thu hút Dương Tiễn Mi Tâm bên trong. Rất nhanh, Dương Tiễn liền hiểu rõ liên quan tới vô thường điện hết thảy. Vô luận là đen vô thường, vẫn là bạch vô thường, mỗi một điện chỉ có thể có năm tên trực hệ thuộc hạ. Mà năm tên trực hệ thuộc hạ, mỗi người phụ trách một phương vũ trụ đen bạch vô thường. Cuối cùng cái này năm tên vô thường, nhưng là từ vô thường điện điện chủ thống nhất quản lý. 6. mà ở vô thường điện bên trong đen điện bị Tần Phương giao cho Từ Dương Tiễn quản lý trước tiên, bản giới địa phủ bên trong tất cả mọi người liền đã biết. Minh Thành mỗi cái âm tướng khi lấy được tin tức này trong né mắt, toàn bộ đều là gương mặt trấn kinh. vô thường điện, từ một loại nào đó trên trình độ tới nói địa vị thế nhưng là không chút nào tại u minh thần triệu phía dưới. vô thường nắm giữ tùy ý xử trí, âm binh âm tướng, địa phủ quỷ thần quyền lợi, bọn hắn vừa có thể lấy là âm tướng, cũng có thể là âm thi. vô thường giám thị chư thiên chúng sinh, thiện ác thường phạt, pháp lệnh vừa ra, tất cả âm binh âm tướng, nhất thiết phải phối hợp vô thường điện thường phạt chúng sinh. vốn cho là vô thường điện chậm chạp không có người phụ trách, bọn hắn sẽ cho là tần phương đem vụ này đem quyền đi, không nghĩ tới dương tiễn thế mà trở thành đen điện chi chủ. Nghĩ tới đây, đông đảo âm tướng nhao nhao hướng về đen điện chạy tới. Nhưng mà lúc này, Dương Tiến lại đã sớm không có ở đây vạn giới địa phủ bên trong. Khi biết phụ mẫu không có chết về sau, hắn tại cáo từ Tần Phương về sau, liền trực tiếp tiến nhập tiên kiếm tam thế giới bên trong, cùng cha mẹ tương kiến. 6. Mà lúc này, một thế giới khác bên trong, nhưng là đang trình diễn lấy một hồi đại chiến thảm liệt. Thế giới nạ dụ tổ, một vùng phế tích bầu trời. Tần Phương ngày đó mang theo vệ trang cùng cái nhiếp đi tới thế giới này về sau, đang quan sát sau cùng một hồi đại chiến về sau, bởi vì tình trạng khẩn cấp rời đi, bất quá lại đi thời điểm Nhưng là mệnh lệnh hai người đem cuối cùng ngã xuống người kia mang đi. Mà cái bởi vì đại chiến mà chết đi năm nhân, không là người khác, chính là Vũ Trị Hạ Y Tri. Một cái vì thành toàn đệ đệ, mà chủ động lựa chọn hy sinh chính mình nhân vật mạnh mẽ. Nhìn chung toàn bộ hỏa ảnh ở trong, cường đại người chỗ nào cũng có, bất quá nhường Tần Phương thưởng thức chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Cái này đủ trị Hạ Y Tri, hết lần này tới lần khác chính là chữa số không nhiều một trong mấy người. Nếu như không phải là bởi vì có bệnh, đã đến không có thuốc nào cứu được hoàn cảnh, tin tưởng Vũ Trị Hạ Y Tri thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Hơn nữa hắn không gian phát triển, cũng tuyệt đối không thể đo lường. Cái này cũng là Tần Phương coi trọng hắn nguyên nhân. Trận chiến đấu này rất cảm động. Trong hư không, nhìn xem đang ôm lấy Vũ Trì Hạ Uỷ Triệt giúp đỡ, cái nhiếp trầm giọng nói: "Thân là kiếm thánh, hắn là một cái kiếm khách, nắm giữ một khoản nhân tâm, tự nhiên có thể cảm thụ được Vũ Trì Hạ Uỷ Triệt đối với em trai bảo vệ. Vì mình đệ đệ không tiếc hy sinh chính mình, phần này thích, nhưng hắn cảm thấy rất nặng nề." Đương nhiên, người khác nhau nhìn không có cùng ý nghĩ. Trận chiến đấu này rất nhàm chán. Chỉ thấy một bên vệ trang, lãnh đạo liếc mắt nhìn phía dưới Vũ Trì Hạ Uỷ Triệt thi thể phía sau, lạnh lùng nói: "Hắn làm hết thể đều là vì phía dưới cái kia sâu kiến." Có thể lý giải, bất quá riêng là trận chiến đấu này tới nói, nhường quá rõ ràng. Nghe được vệ trang mà nói, Cái Niếp cũng không có phản đối, riêng là luận trận chiến đấu này tới nói, Uchi Hạ Yết Trịa hoàn toàn chính sức lượng. Bằng không cho dù là đã đến giờ hết đèn tắt hoàn cảnh, Uchi Hạ Yết Trịa vẫn như cũ có thể chiến thắng giúp đỡ. Không sai biệt lắm, có thể dẫn hắn rời đi. Ngay lúc này, Uchi Hạ Yết Trịa linh hồn tại từ trong thân thể bay ra trong đáy mắt, vệ trang ánh mắt hướng lại, cơ thể trực tiếp nổi lên. Thấy vậy, Cái Niếp cũng là bước ra một bước, cùng vệ trang đồng thời xuất hiện ở Uchi Hạ Yết Trịa linh hồn bên cạnh. Trên đất trống, nhìn xem đỡ dẫn giúp đỡ. U chị Hạ Yệt Triệu hơi hà ra cuối cùng cuối cùng nhưng là cũng không nói gì đi ra. U chị Hạ Yệt Triệu. Ngay lúc này, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên người hắn ngang dọc hai người. Các ngươi là ai? Bây giờ thân là linh hồn thể chính hắn, phát hiện vệ trang hai người lại có thể nhìn thấy hắn, hơn nữa còn cùng hắn nói chuyện, cái này khiến trong lòng của hắn rất là chấn kinh. Chúng ta là người nào ngươi tự sẽ biết, hiện tại chỉ cần theo chúng ta đi là được rồi. Ta dựa vào cái gì sáu? Ngay tại U chị Hạ Yệt Triệu còn chuẩn bị nói gì thời điểm, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lạnh nhạt hư ảnh chính là trưởng quản thế giới nạ rủ tổ bên trong vong linh tử thần người sống nếu như muốn cùng hắn làm giao dịch phục sinh người chết nhất định phải có cùng cấp đánh đổi bất quá liên quan trong thế giới này sinu lemi tần phương từng nhường hệ thống kiểm soát qua chẳng qua là một cái sinh hoạt tại quy tắc dưới sinh vật cường đại mà thôi cùng cái gọi là thần căn bản không thể đánh động nhìn thấy bị đột nhiên xuất hiện hư ảnh ngăn lại đường đi cái nhất biểu hiện ngược lại là bình tĩnh rất nhiều nhưng mà một bên vệ trang nhưng là không có cái gì sắc mặt tốt chỉ thấy trong hai mắt hắn lãnh quang phát hiện nhìn xem tử thần lạnh lùng nói lan đi nói xong toàn thân cao thấp bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng sắc khí. 235 chương 235, thật lúng túng nhân loại, ngươi lại có thể nhìn thấy ta. Tử thần hiển nhiên là không có hữu tưởng đến thế giới này, ngoại trừ nắm giữ gì nệ gẳng lục đạo thiên nhân, lại có thể có người loại có thể liếc mắt liền thấy hắn. Đến mức bị vệ trang gọi lăn đi cũng không có chú ý tới. Gặp tử thần thân hình cao lớn từ đầu đến cuối dùng một loại mắt nhìn xuống tư thái nhìn mình, vệ trang nổi giận. Liền xem như vạn giới địa phủ cũng không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, bây giờ một cái chỉ có ngũ giai sơ kỳ sâu kiến, thế mà cũng dám đối với hắn như vậy. Nghĩ tới đây, vệ trang trong mắt sát cơ thoáng hiện, "Đã ngươi không lăn, vậy ta bây giờ liền giết ngươi." Nói xong, trường kiếm trong tay ngang tàng xuất kích, chỉ thấy một đạo hồng quang chạy ra mà ra. Xuy sáu, kinh khủng kiếm mang trực tiếp các không gian, trong nháy mắt xuất hiện tử tử thần mi tâm, tiếp đó nối liền má qua. mà qua. Ma tử thần chỉ tới kịp nhìn thấy một tia kinh khủng điểm sáng hiện lên, tiếp đó đại náo tê dận, trong nháy mắt liền không có trí giác. Oeng, trong hư không một tiếng bạo hưởng truyền ra, chỉ thấy tử thần cơ thể trong nháy mắt nổ tung, tiếp đó trong nháy mắt phai mờ. Cứ như vậy, thế giới nạ rủ tổ xinị gã mị bị vệ trang một kiếm chém giết. Ma liên tại vệ trang chém giết tử thần trong nháy mắt, vô số vong linh chết đi từ thiên quốc chạy ra. Đương nhiên trong đó càng có một chút tồn tại cường đại, tỉ như thế giới nạ dụ tổ bột một trong Uchiha mà đã dạ bọn người. 6. Vừa mới đó là cái gì? Lúc này, mà lấy Uchiha y trịa tâm tính, cũng không nhịn được lên tiếng nói. Các ngươi cái thế giới này tử thần, trưởng quản thế giới này chết đi linh hồn. Tại Uchiha y trịa lên tiếng hỏi thăm thời điểm, một bên cái nhiếp lên tiếng giải thích. Có thể cái thế giới này tử thần đối với cái nhiếp tới nói không tính là gì, là một chiêu có thể giải quyết mặt hàng, nhưng mà đối với sinh trưởng ở địa phương tại thế giới nạ dụ tổ Uchiha Uchiha Uchiha tới nói. Hết thảy trước mắt, cũng tại trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Thân là vũ chí hạ gia tộc người, hắn tự nhiên biết tử thần hai chữ này ý vị như thế nào. Thế nhưng là trong truyền thuyết tử thần, thế mà cứ như vậy bị trước mắt cái này Lai Lịch Bí ẩn nam nhân một chiêu giết trong nháy mắt. Cái này tựa hồ có chút kéo. Tước chừng qua nửa canh giờ, Uchi Hạ Uyệt Trịa rồi mới từ trong lúc khiếp sợ sẽ lấy lại tinh thần. Chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào? Uchi Hạ Uyệt Trịa nhìn xem cái nhiếp vốn đạo. Chúng ta còn cần tìm mấy người. Nói xong, cái nhiếp hai người trực tiếp mang theo Uchi Hạ Uyệt Trịa trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vũ Trí Quốc, à cả sự kỳ căn cứ, dư chết. Đích Tôn nhìn đứng ở trước mắt mặt nạ nam lên tiếng nói, âm thanh không vui không buồn, nghe không ra bất cứ kia cảm tình nào tồn tại. Hắn giá trị lợi dụng đã đủ, cái chết của hắn cùng chúng ta kế hoạch không có xung đột. Mặt nạ nam cũng chính là Uchiha Obito, thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe vậy, Đích Tôn trầm mặt hồi lâu sau, hai mắt chậm rãi đóng lại, tiếp đó lẩm bẩm, hy vọng chúng ta có thể cho thế giới này mang đến chân chính hòa bình. Nghe được Dicton mà nói, Obito nhưng là không có đáp lời, trong lòng hắn tất cả người trọng yếu cũng đã chết. Từ Lâm chết một khắc kia trở đi, Trong lòng của hắn mong muốn chính là hoàn toàn hủy diệt toàn bộ thế giới. Chính là bởi vì cái này bẩn thỉu thế giới mới khiến cho hắn mất đi trong lòng trọng yếu nhất, rất muốn nhất bảo vệ người, cho nên hắn phải hướng toàn bộ thế giới báo thủ. Nói trắng ra là, đây chính là một cái vì nữ nhân yêu mến, làm cho cả thế giới trôn theo nam nhân. Uchiha Obito cũng là tần phương xem trọng nhân tài một trong. Nưu trí hắn có, thực lực, thiên phú, đều có. Nhân tài như vậy, cần chỉ là tiến vào vạn giới địa phủ đào tạo sâu. Ông không gian một hồi thanh vi ba động, Obito thân ảnh biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa nhưng là cũng tại cổ nô hạ ý linh bia phía trước nhìn mình ý linh bia ốp bị tổ ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm Lao sư chết lâm cũng đã chết ta cũng đã chết cái gọi là thương cảm chỉ có hèn nhát mới có ngay lúc này chỉ nghe giọng nói lạnh lùng đột nhiên xuất hiện người nào lại có thể có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn cái này khiến trong lòng của hắn rất là bất an phóng nhãn toàn bộ giới ní dạ liền xem như ngũ ảnh liên thủ cũng không khả năng đột nhiên như thế mà không bị tự mình phát hiện xuất hiện ở phía sau mình chỉ nghe hắn âm thanh không thấy kỳ nhân cái này khiến đủ chỉ hạ ốp phản ứng đầu tiên chính là người đến làm một cái tinh thông không gian nhận thuật tồn tại. Toàn bộ giới lý dạ tinh thông không gian nhẫn thuật, lại tại mục diệp, nhường hắn đã nghĩ tới một người, Cả cả Kakashi. Thế nhưng là rõ ràng hắn đoán sai, chỉ thấy ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, vệ trang cùng cái nhất thân ảnh đột nhiên hiện lên ở cao không trí thượng. Uchiha Obito. Vệ trang nhìn trước mắt Uchiha Obito, âm thanh trong trẻo lạnh lùng đạo. Nói thật, vệ trang rất thưởng thức trước mắt Uchiha Obito, đồng dạng là rơi vào qua vực sâu hắc ám nhân, hắn có thể đủ lý giải Uchiha Obito. Nhưng mà lại nhìn Uchiha Obito, Khi nghe đến Vệ Trang một ngụm liền kêu ra tên của hắn phía sau, Uchiha Obito trong mắt xạ nhìn gằn trong nháy mắt hiện lên. Mà cơ hồ là đồng thời, thân ảnh của hắn đã tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Vệ Trang cùng cái nhiếp sau lưng. Chỉ thấy Obito trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng rét lạnh sắc cơ, tại tất cả kế hoạch vẫn chưa hoàn thành phía trước, bất luận cái gì biết thân phận của hắn nhân, đều phải chết. Một đôi đại thủ hướng thẳng đến cái nhiếp cùng Vệ Trang cổ bập đi. Bất quá lần này, hắn nhất định thất bại. Chỉ thấy ngay tại tay của hắn sắc bắt lấy Vệ Trang cùng cái nhiếp phần gãy trong náy mắt, dị biến tỏa ra chỉ thấy một đạo quỷ dị kiếm quang thoáng qua, Obito chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, tiếp đó liền hoảng sợ phát hiện một thanh lập loè hàn quang trường kiếm trực tiếp chống đỡ ở hắn trên cổ họng. tốc độ nhanh, hắn thậm chí chưa kịp phát động thần uy. thu hồi năng lực của ngươi ở trước mặt ta, không dùng. chỉ thấy vệ trang chậm rãi xoay người nhìn trước mắt Obito lạnh lùng nói, mặc dù hắn có thể đủ lý giải Uchiha Obito, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thưởng thức kẻ yếu. từ vệ trang coi thường hết thảy trong ánh mắt Uchiha thổ kể từ lấy Uchiha mã đã giả thân phận xuất hiện ở trước mắt thế nhân về sau, liền không có đang cảm thụ đã đến mà loại kia lúc nào cũng có thể sẽ cảm giác tử vong, nhưng là lại một lần nữa ở trước mắt cái này, xưa nay chưa từng gặp mặt nhân thân bên trên cảm nhận được. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như lúc này hắn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay nhất định sẽ chết. Hừ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bên cái nhiếp trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hờ quang. Tiếp đó liền thấy hắn một chỉ điểm ra, một đạo nhỏ bé, nhưng lại sen lẫn một cỗ uy lực kinh khủng kiếm mang đột nhiên thu hút dưới mặt đất. A. Chỉ nghe một tiếng hoảng sợ tiếng giống giận dữ truyền ra, sau đó liền hoàn toàn đã mất đi khí tức. Nghe được tiếng kia quen thuộc tiếng Têu Thảm Thiết, Obito sắc mặt dưới mặt nạ đột nhiên lại biến hắn đã mất đi cùng tuyệt cảm ứng, tuyệt chết. âm sáu. ngay lúc này chỉ thấy toàn bộ thế giới nạ rủ tổ thiên địa chợt biến sắc. hư không trong nháy mắt nát bấy, một đạo trong mắt màu trắng chợt xuất hiện. tiếp đó nhìn chòng chọc vào vệ trang cùng cái niếp. thấy cảnh này, đang tại cầm kiếm chỉ ô bi tổ vệ trang sắc mặt nhất thời tối sầm lại. cái thế giới này thiên đạo xuất hiện, hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến. cái niếp vẹn vẹn tiện tay nhất kích, nhưng là trực tiếp đánh ra cái thiên đạo. nhìn thấy vệ trang ánh mắt, cái niếp trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ mất tự nhiên. cái này thật sự là quá lung túng, sự tình sẽ phát triển thành dạng này, hắn cũng không hiểu tưởng đến không sẽ theo tay giết một cái tôm kép ngại nhép, làm sao lại đánh ra một thiên đạo. 236 chương 236, đối mặt toàn bộ thế giới nạ dù tổ. Chắc hẳn vừa rồi ta chém giết người kia, ở cái thế giới này, hẳn là thuộc về tuyệt đối mấu chốt tồn tại, cho nên mới có thể phát động thiên đạo. Tại vệ trang đối xử lạnh nhạt nhìn gần phía dưới, cái nhép xoay người, nhìn lên trên trời thiên đạo chi nhãn tỉnh táo phân tích nói, bọn hắn, bọn hắn thế mà giết tuyệt. Dưới mặt nạ, Obito một mặt bất khả tư nghị nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Nếu như không phải rất vững tin hắn bây giờ không phải là ở người khác tạo nên trong hoàn cảnh, hắn đều tưởng rằng có người đối với hắn làm mế tuận có thể nói liên quan tới tuyệt thân phận chân chính, hắn cũng không biết, bất quá tại hắn trong ấn tượng, tuyệt tồn tại, đủ để cùng cái kia cứu được hắn thần bí Uchiha Madara dã dạ xảy bay. Mặc dù tuyệt tại ạ cả sủ ký bên trong vẫn luôn là lấy tìm tòi tìm kiếm tình báo thân phận tồn tại, nhưng mà hắn nhưng là biết tuyệt kỳ thực rất mạnh, nhưng là bây giờ tuyệt thế mà bị người một chiêu liền giết đi, cái này khiến hắn có một loại cảm giác đang nằm mơ hảo giác. Đương nhiên, lúc này khiếp sợ không riêng gì một mình hắn, còn có mới từ Thiên Quốc không hiểu thấu đi ra ngoài Uchiha Madara. Giết đen thế mà chết, đến tột cùng là ai? Một chỗ không biết tiến chỗ. Thân là linh hồn thể vũ trụ hạ mã đa dạ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Zedd đen cùng Zedd trắng đều đã chết, cái này há chẳng phải là nói kế hoạch của hắn lại muốn sinh ra biến động, mắt thấy khoảng cách áp dụng kế hoạch không bao lâu, lại tại cửa này khóa thời điểm, phát sinh loại này để cho người ta khó chịu sự tình. Zedd đen, Zedd trắng một thể, bất quá chủ đạo ý thức là Zedd đen. Zedd đen, hắn là hỏa ảnh thế giới sau cùng nút, nữ thần Cạ Gù dạ hải ý chí. Hắn tồn tại sứ mệnh, chính là phục sinh mẫu thân sở sở kỳ Cạ Gù dạ. Vì hoàn thành sứ mệnh, hắn có thể nói đem tự cho là đúng ngũ chí hạ mã đa dạ. Cùng với dược sư túi trở chuyên về đùa bỡn ông như người, hành hạ thương tích đầy mình. Đầu tiên, kích động ngũ chỉ hạ mã đa dạ cùng xèn dụ hạt hỉ dạ mã quyết chiến, tiếp đó lợi dụng ban ngậm trong miệng xèn dụ hạt hỉ dạ mã tê bảo, trợ giúp vũ chỉ hạ mã đa dạ mở ra gì lại gằng. Ngay sau đó lại sửa chữa lục đạo tiên nhân lưu lại tin tức, bỏ lỡ đem cứu vớt vũ chỉ hạ phương pháp đổi thành ngủ rèn sủ qua mi. Cuối cùng, tại lần thứ tư nhân giới trong đại chiến, lợi dụng dược sư túi, Vũ chỉ Ha Obito cùng với Uchiha Madara thành công sống lại cả gụ giảm. Hoàn thành sứ mạng của mình. Đương nhiên, ở nơi này một chút hàng quá trình bên trong cụ chỉ hạ mạ đại dạ đều từ đầu đến cuối cho rằng Zedden là của hắn ý chí, thằng đến phát động mũi rẹn sụp khó mì một khắc này bị hãm hại tuyệt phản bội, sau khi biết trận tướng cuối cùng tử vong, không thể không nói Zedden là một cái rất có tâm cơ tồn tại, đáng tiếc chỉ như vậy một cái có lý tưởng, có khát vọng tồn tại, cứ như vậy tại cái nhiếp một chiều phía dưới hồi phiên liên diện chết rất bi quát, rất bất đắc dĩ, hắn đến chết cũng không biết hắn đến tận cùng là chết tại trên tay người nào, Zedden đen tử vong có thể nói hoàn toàn cải thiện hỏa ảnh phía sau kịch bản, rẹt chết nhường mũi rẹn sụp khó mì không cách nào phát động, nhường cả u ra hẳn không cách nào phục sinh càng làm cho dược sư túi không có khả năng hoàn thành ế thổ chuyển sinh cùng với dẹt trắng đại quân phát động lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến có thể nói cái nhếp giới một kiếm này đi trực tiếp chém dụng hỏa ảnh thế giới nửa cái thế giới quy tắc hướng đi thiên đạo ngay tại không giải thích được giới tình huống trực tiếp bị suy yếu hơn phân nửa sức mạnh e là cho dù phải không giận cũng không khả năng kẻ xâm lấn, các ngươi muốn chết nhưng vào lúc này toàn bộ hỏa ảnh thế giới đều ở đây không ngừng vang vọng câu nói này cao không chi thượng mây đen ngưng kết vô số kinh khủng lôi đình lật lè tản ra huy áp kinh khủng đem chọn phiến hư không ngưng kết trở thành một mảnh lôi chỉ giờ khắc này toàn bộ giới nhìn ra ánh mắt mọi người đều nhìn về một diệp vị trí thiên đạo chi nhãn tiểu ra bây giờ một diệp bầu trời đương nhiên làm người giới mạnh nhất mấy đại nhân thân ảnh cũng là ngay đầu tiên chạy tới bọn hắn đều ở đây hoài nghi cái kia kinh khủng đôi mắt có phải hay không một diệp khiến cho âm như gì bá một bóng người thoáng qua một đạo trẻ tuổi cao gầy thân ảnh trước tiên xuất hiện ở vệ trang cái nhất hai người trước mặt vù vù sáu cùng một thời gian một diệp cường giả nao nao xuất hiện toàn bộ đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem lúc này cao không chi thượng coi thường hết thảy kinh khủng tự nhãn ông Ngay một khắc này, chỉ thấy tại cự nhãn phía dưới, không gian đột nhiên truyền ra một cơn chấn động. Một cái ông lão mặc áo bào trắng xuất hiện, mà ở đạo nhân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ giới lị dạ trong nháy mắt tiến tĩnh. Lục đạo tiên nhân. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người cũng nhịn không được chỗ sâu sùng bái xúc động. Ông Long 6. Đương nhiên, xuất hiện một cái lục đạo tiên nhân rõ ràng còn chưa xong. Ngay sau đó, cao không chi thượng, xuất hiện liên tiếp thân ảnh. Đầu tiên xuất hiện chính là một diệp phía trước mấy đại họa ảnh. Đời thứ nhất, Senju Hashirama hai đại hòa ảnh Senjuto Bi -jama. ba đại hòa ảnh Sajuto Bi bốn đại hòa ảnh Nami Kajumi cùng với ủ chỉ Hạ Ma -daza. sáu đương nhiên các nhân thôn cường giả cũng đều tại thời khắc này nho nhào phục sinh ông theo cuối cùng một hồi không gian ba động xuất hiện một đạo khuôn mặt thanh lãnh nhắm chặt hai mắt nữ tử áo trắng phiêu phù ở tất cả mọi người đỉnh đầu chính là hòa ảnh thế giới sau cùng muôn cả cù ra ảnh thiên đạo làm cho tất cả mọi người sống lại mà chút sống lại người đang sống lại một khắc này liền hiểu rõ đến rồi tất cả nguyên nhân Ta là lục đạo tiên nhân, bây giờ thế giới của chúng ta đang tại gặp phải bị người xâm lấn nguy hiểm, để chúng ta trên dưới một lòng, diệt sát tất cả kẻ xâm lấn, thủ hộ gia viên của chúng ta." Mà ở lục đạo tiên nhân tiếng nói rơi xuống mấy năm, bị sống lại mỗi cái nhận thôn thủ lĩnh, cũng đều ngay đầu tiên, đối với mỗi cái nhận thôn đương thời ảnh phát ra mệnh lệnh. "Năm đại hỏa ảnh đại nhân, chúng ta nên làm cái gì?" Giờ này khắc này, dù là một mực lấy tỉnh táo chứ danh sợi tổng hợp tập tây, cũng có chút không biết làm sao. "Đích thật là gia gia không sai, ta có thể cảm thụ được, bọn hắn đều sống lại." Nghe được số nạ trả lời, Kakashi lặng lẽ một hồi. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Bởi vì trong đám người, hắn thấy được phụ thân của mình, có cổ nổ hạ xạ củ mỏ danh xưng, hạ tạc mẫu sóc. Tiểu Trang, xem ra thiên đạo là dự định nhường cái thế giới này tất cả mọi người tới đối phó chúng ta. Mặc dù đối mặt là cả thế giới, bất quá cái nhiếp vẫn như cũ sắc mặt thản nhiên, tỉnh táo nói: "Hừ, cái thế giới này nghịch hành quy tắc dự định đánh lén công tử, đã bị công tử chém giết. Không có nghịch hành quy tắc thiên đạo, coi như có thể mệnh lệnh một cái thế giới cường giả giết chúng ta, đây cũng chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Chỉ cần hắn không thể điều một cái thế giới thế giới chí lực, này liền không tính là gì." nói tới chỗ này, vệ trang trong mắt Hàn Quang đại tịnh, nghe được vệ trang mà nói, cái nhiếp gật đầu một cái, thế giới chi lực là chỉ một cái thế giới thế giới chi lực, là đem thế giới cho rằng một cái chính thể, một cái độc lập tồn tại, dùng để công kích. cứ việc thiên đạo có thể nhường một cái thế giới toàn bộ sinh linh tới công kích bọn hắn, có thể vô hạn phân tán không thể tập trung sức mạnh, căn bản không thể cùng thế giới chi lực giống nhau mà nói. nhường Lưu Sa nhân đến đây đi, lãnh đạo liếc qua cái thế giới này tất cả cường giả, cái nhiếp thản nhiên nói, nghe vậy, vệ trang buông tay lên, khoảng không gian thông đạo trong nháy mắt xuất hiện, mà liền tại giờ khắc này, Lưu Sa âm thầm. Tại mỗi cái thế giới phát triển nhiều năm sức mạnh thức tỉnh, cấp tốc hướng về hỏa ảnh thế giới chạy đến. 237 chương 237, chiến, thủ lĩnh, khoảng không gian thông đạo bên ngoài, bạch phượng bọn người trong nháy mắt xuất hiện, mà ở bạch phượng bọn người cầm đầu sau đó, nhưng là đứng lít nha lít nhít mấy trăm vạn người mặc trưởng vào màu đen liều xa đám người, mỗi người thực lực thấp nhất cũng là nhị giai sơ kỳ, cao nhất thực lực ước chừng đạt đến tứ giai cảnh giới. Dạng này một cỗ thế lực đáng sợ, đủ để đối mặt toàn bộ thế giới nã du tổ. Bởi vì thế giới nã du tổ ngũ đại nhận thôn mạnh nhất ảnh, cũng bất quá mới là tứ giai sơ kỳ thực lực. Trước mắt thế giới nạ dụ tổ, người mạnh nhất ngoại trừ thiên đạo bên ngoài, chính là huy dạ cơ cùng lục đạo tiên nhân tối cường, thực lực là lục giai trung hậu kỳ tà hữu. Nhưng là bây giờ thiên đạo, lực lượng của nó, nhưng là không có lục đạo tiên nhân cùng huy dạ cơ cường đại. Bởi vì bị cái nhiếp một kiếm chém đứt nhật đen, dẫn đến quy tắc xuất hiện cực lớn sơ hở, cho nên thiên đạo sức mạnh bị kịch liệt suy yếu. 6. Ta chỉ có một mệnh lệnh, không thần phục giả, giết. Vệ trang nhìn xem Bạch Phượng cùng với đứng tại Bạch Phượng bên cạnh Xích Mi lạnh giọng nói. Nói đến đây, vệ trang trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kinh khủng tia sáng. Cuối cùng Vệ Trang con mắt lại nhìn về phía vẫn đứng ở một bên, bất động ngủ chỉ hạ Obito. Người bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một cái là theo chúng ta đi, một cái khác, bị cái thế giới này tiên đạo hủy diệt. Nói xong, Vệ Trang không tiếp tục quá nhiều để ý tới, cùng cái nhếch liếc nhau phía sau, bước ra một bước, đứng ở đã đem bọn hắn vây quanh Suna bọn người trước mặt. Hắn tin tưởng, Obito sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ tránh ra, bằng không chết. Vệ Trang trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo rét lạnh lấy quang, nhìn chằm chằm Suna lạnh lùng nói: "Thân là một diệp đời thứ 5 Hỏa ảnh Suna, tính khí vốn là táo bạo." Đột nhiên bị Vệ Trang Uy Hiếp, Trú Na trong mắt cũng là bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. "Ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức đầu hàng, ta tin tưởng Lục Đạo Tiên Nhân sẽ bỏ qua các ngươi một con đường sống." Đối mặt Vệ Trang Uy Hiếp, Trú Na đồng dạng băng bó một trường băng lanh khuôn mặt nói: Khanh khách, lưu xa cường đại, như thế nào các ngươi những thứ này hết ngồi đáy giếng có thể lý giải?" Ma Liên Tại sú nạ tiếng nói rơi xuống trong đáy mắt, xích luyện dây dụ vóc người náu nhân, từng bước một tiến lên. Nhìn thấy xích luyện, Trú Na lông mày đột nhiên nhíu một cái, nữ nhân này để cho nàng tuyệt không thoải mái. "Siêu" chỉ thấy xích luyện trong tay liên xả nhuyễn kiếm đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về sùn nã công kích mà đi theo không ngừng tại mỗi cái thế giới gian luyện xích luyện thực lực đã sớm đạt đến tứ giai hậu kỳ thực lực đối đầu sùn có thể nói hoàn toàn thành thạo điêu luyện với anh mai chiến đấu cũng theo xích luyện ra tay bị trong nháy mắt nổ lửa giết theo gầm lên giận dữ lưu sa nhân cùng vô số dị dạng chính diện giao phong giờ này khắc này chỉ có chiến trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ vệ trang cùng cái nhíp trong nháy mắt xuất hiện ở lục đạo tiên nhân cùng với huy đạo cơ trước mặt với Nhìn thấy vệ trang cùng cái nhiếp làm lại, Lục Đạo Tiên Nhân cùng Huy Dạ Cơ liếc nhau phía sau, cũng là không có chút nào lưu thủ. Thực lực đã đạt đến lục giai chính bọn họ, tự nhiên có thể cảm thụ được, trước mắt hai người kia thực lực cường hành phi thường. "Hừ, thiên đạo, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người bọn họ có thể chống đỡ được chúng ta?" Vệ trang trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Trường kiếm trong tay đại khai đại hợp, càng ngày càng lăng lệ. Nhường giao thủ với hắn Lục Đạo Tiên Nhân sắc mặt biến phải ngưng trọng vô cùng. Người trước mắt này thực lực, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa hướng chiến lấy, Lục Đạo Tiên Nhân vừa nói. Giao thủ thời gian vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, trên người hắn liền đã bị cho kiếm khí ngăn cách mấy đạo lỗ hổng, có thể kết thúc. Nói xong, vệ trang đột nhiên gầm lên giận dữ, trường kiếm sen lẫn một cú không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến Lục đạo tiên nhân hung hăng chém xuống. Oeng! Văng ngàn trượng trường kiếm mang nhất kích phía dưới, không gian ầm vang sụp đổ. Cái này, cái này sao có thể? Cảm nhận được đạo này kinh khủng kiếm khí phía dưới, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, Lục đạo di nữ gẳng bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo kinh khủng năng lực. Ngay sau đó, liền thấy một cái vô hình vòng bảo hộ, trực tiếp đem Lục đạo bảo hộ ở bên trong. Bất quá thấy cảnh này, vệ trang trong mắt nhưng là lộ ra một vòng trảo phúng. Hắn tiêu phí tất cả tiền âm phủ mua thần kiếm, thế nhưng là liền ma tôn trọng lâu phòng hộ cũng có thể phá vỡ, một cái phá cái lồng lại há có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, vệ trang trong tay đột nhiên dùng sức, chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, sau đó tiếp tục hung hăng hướng về lục đạo lồng ánh sáng đánh xuống. Ken kết 6, bang 6, không. Lồng ánh sáng tại này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, trong nháy mắt tan rã, phá vỡ lồng ánh sáng kiếm mang càng là trong nháy mắt đem lục đạo thôn phệ. Lục đạo tiên nhân chết. Cái gì? Nhìn thấy lục đạo tiên nhân bị giết, tất cả đang cùng lưu xa giao chiến nhị dạ lập tức không khỏi sững sờ ở tại bọn hắn trong nhận thức biết vô cùng cường đại lục đạo tiên nhân thế mà cứ như vậy tùy tiện bị người chém giết kết quả này nhường một đám nhị dạ không thể tiếp nhận thân của bọn họ đều đã chết vậy bọn hắn còn có cơ hội chiến thắng địch nhân trước mắt sao giờ khắc này trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi trên trôn một cái tầng bóng tối a ngay lúc này chỉ nghe một tiếng thê lương tiếng khét chói thai lập tức vang vọng cả phiến thiên địa chỉ thấy đồng dạng là một đạo kinh khủng kiếm khí màu xanh lam nổi lên trong nháy mắt xuyên thủng huy dạ cơ mi tâm lại nhìn huy dạ cơ thân ảnh nhưng là trong nháy mắt vỡ nát tiếp đó hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa, chém giết huy dạ cơ cùng lục đạo tiên nhân sau đó, vệ trang cùng cái nhiếp ánh mắt nhìn về phía thiên đạo chi nhãn, thiên đạo đến thiên ngươi, kẻ xâm lấn các ngươi nhất định sẽ chết, chỉ thấy đối mặt vệ trang cùng cái nhiếp, thiên đạo nhưng là không có chút nào hốt hoảng, mà là dùng băng lánh không thèm chú ý đến hai mắt nhìn xem vệ trang cùng cái nhân nói, ông, ngay một khắc này chỉ thấy không gian lại là một cơn chấn động, chỉ thấy vừa rồi rõ ràng đã bị chém giết lục đạo tiên nhân cùng huy dạ cơ xuất hiện lần nữa, toàn bộ thế giới đều là do quy tắc trưởng khống, từ quy tắc sáng tạo sớm, ở cái thế giới này các ngươi giết không chết một người. Thiên đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ thế giới, mà đang khi hắn tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, tất cả bị giết chết nỉ dạ, toàn bộ phục sinh. Thấy cảnh này, vệ trang lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là chúng ta hợp lực lấy lôi đỉnh chi uy diệt sát thiên đạo, bằng không trận chiến đấu này sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này, cái nhíp sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem vệ trang nói, bất quá ta không cho rằng thiên đạo sẽ cho chúng ta nhất kích tất sát cơ hội. Cái nhíp đề nghị, vệ trang như thế nào có thể không nghĩ tới? Nói, vệ trang ánh mắt nhìn về phía cao không trí thượng, đã đứng tại thiên đạo trước mặt một cái quái vật khủng bố chính là mười đôi, thực lực là lục giai trung kỳ. bọn hắn có năm chắc làm đến trong nháy mắt diện sát lục đạo tiên nhân cùng huy dạ cơ, thế nhưng là còn có một cái mười đôi tại lấy thiên đạo năng lực ở cái thế giới này, phục sinh lục đạo tiên nhân cùng huy dạ cơ cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. đến lúc đó, hết thề cũng đều trở lại nguyên điểm. ầm ầm, ngay tại vệ trang cùng cái nhếp nghĩ biện pháp như thế nào chém giết thiên đạo thời điểm hư không thâm chỗ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ thật to, giống như là có thiên quân vạn mã tại hư không thâm chỗ lao nhanh mà đến đồng dạng, mà nghe thế chỉnh tề như một vạn mã buôn đang âm thanh. Vệ Trang cùng cái nhíp liếc nhau phía sau, nhưng là yên lặng thu hồi trường kiếm trong tay, tiếp đó lặng lặng nhìn về phía hư không thâm chỗ. 238 chương 238, khắp cả người phát lệnh mà lúc này đây, thế giới nạ rụt tổ tất cả mọi người cũng đều nghe được thanh thế này thật lớn vạn mã buôn gẳng thanh âm. Lúc này, mỗi người trên mặt đều lộ ra một vòng ngưng trọng. Bất kể là đột nhiên sống lại mỗi cái thôn ảnh, vẫn là đột nhiên xuất hiện Vệ Trang bọn người. Đây hết thề đều tới quá mức đột nhiên, đột nhiên đến nhường tuyệt đại đa số người không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn chỉ là nghe được Lục Đạo Tiên Nhân nói muốn giết địch nhân trước mắt nhưng lại không biết lấy hết thể đến tột cùng là vì cái gì bọn hắn chỉ là phụng viên phần mình nhận thôn người phụ trách ra lệnh đối với hết thể chân tướng bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả mà lúc này đây ở nơi này âm thanh xuất hiện trong nấy mắt vệ trang cùng cái nhiếp nhưng là thân ảnh lóe lên đi tới hư không thâm chỗ người khác đối với kinh khủng này vạn mã buôn đằng truyền ra tê minh thành không rõ ràng là cái gì tồn tại nhưng bọn hắn thế nhưng là biết rõ người đến là dạng gì tồn tại 6. phanh ngạnh sinh sinh chịu xích luyện một kiếm suna trừng hai mắt lạnh lùng nhìn xem xích luyện đạo các ngươi kết quả còn có hậu thủ gì Khanh khách khách Hậu triều, đó cũng không phải chúng ta ăn bậy. Bất quá cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có tất yếu lại theo các ngươi hao tổn nữa. Các ngươi nếu như đủ thông minh, liền lựa chọn tốt nhất thần vụ, bằng không đến lúc đó tuyệt đối sẽ chết rất nhiều thảm. Hơn nữa phản kháng hạ tràng chính là liền đầu thai cơ hồ cũng không có. Nói xong, xích luyện thân ảnh chậm rãi tiêu tan, thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến vệ trang sau lưng. Bá, suy sấp, một đạo bóng người màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Phượng vung đi vết máu trên tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn sắc mặt ngưng trọng tứ đại hỏa ảnh, bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, một bên khác. Toàn thân bị hãm hại khí quấn quanh Xích Mi, trong mắt hiện ra một cái nụ cười tàn nhẫn, một cái kéo họ rồ xì mà một cái cánh tay phía sau, thân ảnh lóe lên vừa xoay người rời đi. Bạch Phượng, khiến người khác trở về, ở đây đã không cần người của chúng ta. Vệ Trang nhìn xem hư không thâm chỗ bị oanh mở không gian trống rỗng, thản nhiên nói. Nghe vậy, Bạch Phượng gật đầu một cái phía sau, thân ảnh lóe lên tại chỗ biến mất. Rống rống sáu. Ngay lúc này, chỉ nghe một hồi chỉnh tề dậm chân âm thanh từ trong lỗ hổng hiện lên. Ngay sau đó, liền thấy lít nha lít nhít chừng mấy triệu quân đội từ trong đi ra mà ở quân đội phía trước nhất, mông điểm cùng trương hàm cưỡi chiến mã từ trong đi ra. khi thấy vệ trang cùng cái nhiếp bọn người phía sau, xuống ngựa hướng về hai người đi tới. thuộc hạ gặp qua hai vị tướng quân, vệ trang cùng cái nhiếp là vạn giới địa phủ lâm tướng, vô luận là thân phận là địa vị đều ở đây cái nhiếp cùng trương hàm phía trên. mặc dù bọn hắn bây giờ cũng là ưu minh thần triệu tướng quân, bất quá so với vạn giới địa phủ trực thuộc lâm tướng tới nói, địa vị từ đầu đến cuối phải kém một bậc. nghe vậy, vệ trang cùng cái nhiếp chỉ là gật đầu một cái, tiếp đó chỉ thấy vệ trang đạo, vệ hạ là dự định thu phục cái này phương thế giới. Nghe được vệ trang tra hỏi, Mông Điểm cùng Trương Hàm liếc nhau sau đó, gật đầu một cái. Bệ hạ đã quyết định, mau chóng thống trị Đông Phương Vũ Trụ trong thế giới một chút thấp trung cao cấp vị diện. Đông Phương Vũ Trụ bên trong chư thiên là từ doanh chính tài quản, mà U Minh thần triều tên vẫn là Đại Tần Đế Quốc. Lấy đại tần thực lực bây giờ, công chiếm chư thiên cao cấp thế giới trở xuống thế giới, hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, đang cùng tất cả Mưu Thần Thương thảo phía sau, doanh chính quyết định trực tiếp lấy thủ đoạn cường ngạnh, cưỡng ép công chiếm một chút thấp trung cao thế giới. Vừa vận thế giới nạ rủ tổ là từ mông điểm cùng trương hàm phụ trách mang binh thu phục, nhưng là trùng hợp đụng tới phụng tần phương mệnh lệnh, tuyển nhận nhân tài vệ trang cái nhất bọn người. Trải qua một phen hiểu rõ sau đó, trương hàm cái mông điểm cũng minh bạch trước mắt phát sinh hết thảy. Nếu như hai vị tướng quân đồng ý, thuộc hạ này liền bình cái này phương thế giới. Mông điểm rút tay ra bên trong trường kiếm, nhìn xem cái nhất cái nhất vệ trang đạo. Nghe vậy, mà vệ trang bọn người tự nhiên không có ý kiến. Thế giới nạp dụ tổ vốn là tại Đông Phương vũ trụ quản hạt phạm vi bên trong, hiện tại do chính phái người cưỡng ép thu phục, bọn hắn tự nhiên không có tư cách hỏi đến. Hơn nữa bọn hắn cũng không tất yếu hỏi đến. Bọn hắn tới đây chỉ là phụng mệnh mang mấy người trở về, cũng không định thu phục thế giới gì. Gặp vệ trang cùng cái nhíp không có ý kiến phía sau, mông điểm trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Nhìn đứng ở phía dưới lấy một diệp cầm đầu một đám lý gia đạo, phụng mệnh hạ chi mệnh, thu phục này phương thế giới, các ngươi đầu hàng thì không tội, hơn nữa sẽ trở thành đại tần quan dân, đế quốc tự sẽ phù hộ các ngươi. Nhưng nếu là dám phản kháng, thì rất không tha. Nghe được mông điểm mà nói, toàn bộ thế giới nạ dụ tổ lập tức sôi sảo. Dù nạ đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Cả, cả si nhìn xem sắc mặt đồng dạng đại biến suna, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Nghe vậy. Trú nạ trong mắt lóe lên một vòng sầu lo, nhìn xem đỉnh đầu mấy trăm vạn, tán ra cường hành khí tức tinh minh, nàng lần thứ nhất cảm nhận được bất đắc dĩ. Cao không chi thượng kinh khủng đại quân, nàng có thể rõ ràng cảm thụ được, mỗi một cái đều ít nhất tại thượng nhận cấp bậc. Kinh khủng như vậy quân đội, thế mà khoảng trừng mấy trăm vạn nhiều. Hơn nữa nàng không thể cam đoan đây là đối phương tất cả thực lực. Đối với phóng như là đã làm tốt muốn công hám một phương thế giới chuẩn bị, liền tuyệt đối sẽ không không có hậu chiêu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đầu hàng cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Ngay tại sủ nạ do dự thời điểm, gãy một cánh tay họ rồ xì mạ đột nhiên mở miệng xuất hiện ở bên người nàng. Lên tiếng nói. Nghe vậy, Zuna đột nhiên quay người, một mặt tức giận nhìn xem Orosimaz. Orosimaz, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì sao? Zuna, mặc dù chúng ta có thể dĩ phục sống, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao, có thể sống lại, cũng chỉ là Niza, mà lại là nắm giữ nhất định sức chiến đấu người. Orosimaz trong mắt lánh quang lấp lẻ, nhìn xem Zuna trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Nghe đạo Orosimaz mà nói, Zuna lập tức không khỏi sức sở. Không để ý đến Zuna, chỉ thấy Orosimaz ngẩng đầu nhìn một mắt cao không chi thượng cự nhãn phía sau lại nói, ngũ đại quốc người đều đã phái ra quân đội trợ giúp, có thể những cái kia chết đi không phải nì dạ binh sĩ, nhưng là không ai phục sinh. nghe được cỏ rộp xì mạn mà nói, du nã đột nhiên hướng về nơi xa nhìn lại, quả nhiên nàng nhìn thấy mảng lớn nằm dưới đất binh sĩ, không núp ních cũng là người chết. cái kia màu trắng cự nhãn, hắn sống lại người chỉ là những cái kia nắm giữ đối kháng những thứ này thần bí kẻ xâm lớn nhân, đối với không có ích lợi gì người, nhưng là căn bản không có phục sinh. cỏ rộp xì mạn không hổ là một cái âm nhu nhà, cho dù là tại tối hốt hoảng trong chiến đấu, cũng có thể tỉnh táo phân tích thế cục. hơn nữa phát hiện những chi tiết này lại nhìn nghe được gò rỗ si măng nói tới rú lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ tới, nàng đã biết, con này so lục đạo tiên nhân còn kinh khủng hơn màu trắng cự nhãn, chỉ là đang lợi dụng tất cả mọi người đến giúp hắn bán mạng. mà đối với những cái kia kẻ vô dụng, nhưng là coi thường đến cực điểm. ở nơi này song không có chút cảm tình nào màu sắp tồn tại trong đôi mắt, rú thấy chỉ có phóng lên trời đối với con kiến hôi mịt thị. hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là, nếu như cao không chi thượng đại quân thật sự quy mô tiến công, vậy phải có bao nhiêu người bình thường chết đi? mà đối với người bình thường, liền có thể chiến đấu binh sĩ, hắn đều sẽ không phục sinh chúng chi là càng thêm không chịu nổi người bình thường. nghĩ tới đây, ũnà không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía hư không thâm châu màu trắng cự con mắt. cái kia coi thường hết thể ánh mắt, không khỏi làm nàng khắp cả người phát lạnh. 239 chương 239, họ rồ xì ma trong lòng bí mật suna, ta muốn không cần ta nhiều lời, ngươi nên cũng phát giác. Cả. nhưng vào lúc này, chỉ nghe họ rồ xì ma thanh âm lần nữa truyền đến. nghe vậy, ũnà ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. chỉ thấy họ rồ xì ma lúc này, nhưng là ánh mắt bên trong lập loè một cỗ rét lạnh tia sáng. toàn bộ giới lũ dạ từ vừa mới bắt đầu liền không có từng chiếm được hòa bình. Vô luận là hỏa tri quốc vẫn là phong tri quốc, quanh năm biên cảnh ma sát không ngừng, mà trong đó càng là có các đại nhận thôn tại phía sau màn trực tiếp ra tay ủng hộ, cho nên nói thế giới này cho tới bây giờ liền không có qua hòa bình, mà bây giờ chỉ có thần phục tại đại tần đế quốc phía dưới mới được chân chính hòa bình. Nói xong, họ rồ xì ma dứ trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng tinh quang, nhìn xem họ rồ xì ma dứ lúc này bộ dáng, được nghe lại hắn nói tới những lời này, tú nà không khỏi dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem cái này, chưa từng có bị nàng xem biết được người. Trong ấn tượng của nàng, người nam nhân trước mắt này nhưng là một cái tuyệt đối kiêu ngạo tồn tại bây giờ làm sao lại nói ra chủ động thần phục lời họ rộp xì mạn ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì su nã hai mắt chăm chú nhìn họ rộp xì mạn đột nhiên lên tiếng hỏi nghe được su nã trả lời họ rộp xì mạn trong hai mắt giọt gì ra một vòng sâu đậm kiên kỵ cùng hướng tới vạn giới trong địa phủ ngũ đại thần triều một trong đại tần đế quốc làm một từng tiến vào vạn giới địa phủ tồn tại hắn tự nhiên là biết đến ngay tại ủ trí hạ y triệt phong ấn lúc trước hắn hắn mới từ vạn giới trong địa phủ trở về cùng tất cả tiến vào vạn giới địa phủ nhân một dạng tại vừa mới đi vào trong đó thời điểm hắn liền hiểu rõ đến rồi hết thảy cho nên Đối với vạn giới trong địa phủ mấy thế lực lớn, hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Vốn định sau khi trở về gom tiền mua sắm, tiếp đó hắn liền đem mục tiêu đặt ở giúp đỡ trên thân. Thế nhưng là nhường hắn vạn vạn không có hữu tưởng đến là, còn chưa tới đạt được tay, liền bị giấu trực tiếp phong ấn. Vốn định trực tiếp một lần nữa trở lại vạn giới địa phủ thời điểm, lại có vừa lúc bị thiên đạo gọi ra. Mà ở bị thiên đạo từ trong phong ấn giải phóng một khắc này, hắn tự nhiên là một mắt liền nhận ra vệ trang cùng cái nhấp hai người. Vạn giới địa phủ lâm tướng. Khi biết thiên đạo hắn người đối phó phía sau, bản ý của hắn là trực tiếp dự định đồ hàng thế nhưng là hắn là bị thiên đạo triệu hồi ra đi, thiên đạo mệnh lệnh hắn tự nhiên không thể phản kháng. mà ngay mới vừa rồi, hắn càng là cùng lưu xa xích mi long xà giáo thủ, cuối cùng tại trả giá một đầu cánh tay đánh đổi phía dưới mới trốn đến, càng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ là xích mi chém dụng chính hắn cánh tay, cũng không vẹn vẹn chỉ là một đầu cánh tay, mà là trực tiếp chém dụng hắn linh hồn. đương nhiên, nếu không phải là hắn tại thời khắc sống còn từ bỏ cánh tay, lựa chọn bảo mệnh, khoảng không sợ hắn sớm đã bị trực tiếp chém giết. mà cuối cùng khi bọn hắn nhìn thấy doanh chính đại quân phía sau, hắn liền đã biết thế giới này muốn bị thống trị, bị doanh chính thống nhất. Đối với sinh hoạt tại cái thế giới này, người bình thường tới nói, ngược lại là một chuyện tốt lúc này nghe được Tsunade tra hỏi, Orochimaru cuối cùng lộ ra một cái cao thâm mặt chắc đủ cười. Tsunade, chúng ta không phải là đối thủ, nhận thua đi. Orochimaru nhìn xem Tsunade nói. Nghe được Orochimaru mà nói, Tsunade trong mắt trải qua một phen giãy giụa phía sau, cuối cùng làm ra quyết định. Chỉ thấy nàng bước ra một bước, đi tới mông điểm trước mặt đạo, một diệp quyết định đầu hàng. Đương nhiên, nàng đầu hàng không phải là bởi vì không phải là đối thủ, mà là lo lắng chính như Orochimaru nói tới, sợ đám người bí ẩn này đối với người bình thường độc thủ. Nói xong, thướng về phía cả cả xì gật đầu một cái phía sau ra hiệu một diệp người thả ra tay bên trong vũ khí mặc dù một diệp người đều rất khiếp sợ sủ nạ thế mà lại lựa chọn đầu hàng quyết định này bất quá bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn nghe theo sủ nạ mệnh lệnh một diệp thế mà đầu hàng đồng dạng một diệp đầu hàng không thể không nói đối với những khác nhẫn người của thôn tới nói là tuyệt đối không có hữu tưởng đến xa nhẫn đầu hàng ngay sau đó ngay tại sủ nạ làm ra quyết định phía sau con khổng lồ hồ lô gà ạ dạ bước ra một bước tuyên bố xa nhẫn đầu hàng cái gì làng cát thế mà cũng đầu hàng nhìn thấy ngũ đại nhẫn thôn có hai cái nhẫn thôn đầu hàng đám người lại là truyền đến một hồi tiếng nghị luận. ngươi chính là làng cắt bây giờ phong ảnh, ta lấy sơ đại phong ảnh thân phận mệnh lệnh ngươi, không cho phép đầu hàng. sơ đại phong ảnh, ta ác đại biểu chính cống ngụy quân tử, luôn yêu thích lấy yêu thích hòa bình, không hỏi thế sự hòa thượng tự xưng. đồng thời hắn cũng là lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến âm thầm người chế tạo một trong. bởi vì chính mình thực lực kém còn đối với đời thứ nhất hòa ảnh ghen ghét trong lòng, luôn yêu thích tự sướng bước lên đúng sai, là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân vật. đương nhiên, tại cuối cùng khi biết lục đạo tiên nhân tồn tại phía sau. Cùng lịch đại hỏa ảnh cùng nhau sử dụng thông linh chi thuật đem nhân vật chính bọn người gọi trở về. Mà nghe được Sơ Đại Phong ảnh mà nói, "Gã ạ dạ nhưng là ủng một đôi lạnh nhạt trí cực hai mắt nhìn xem hắn. Ngươi thì tính là cái gì?" T. Nghe được Nam Đại Phong ảnh gã ạ dạ thế mà nói thẳng Sơ Đại Phong ảnh tính là thứ gì, chỗ hữu nhân đơn là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. "Nam Đại Phong ảnh, ngươi xấu. Sơ Đại Phong ảnh, ta không biết các ngươi làm sao nghĩ, nhưng mà có một chút ta nhưng là biết, chính là ngươi sau lưng tồn tại, hoàn toàn chỉ là đem chúng ta coi là quân cờ mà thôi." Hắn với cái thế giới này, người bình thường sinh mạng coi thường, là ta không thể chịu được nghe được gạ dạ dặn lời nói này, cao không chi thượng, cái nhất trong mắt hiện ra một vòng tán thưởng. hắn rất không tệ, có thể thu vào liều xa. nghe vậy, vệ trang gật đầu một cái, cũng không có phản bác. mặc dù gạ dạ dặn cũng không tại tần phương chỉ đích danh muốn mấy người kia liệt kê, nhưng mà cái này ở cái nhiếp xem ra, hắn nhưng là một cái nhân tài hiếm có, vừa vặn thu vào liều xa. su na, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể ở trên chiến trường thấy. đời thứ nhất hỏa ảnh sẹn dù hạt hi ra mạ trong hai mắt, mắt lộ ra vẻ tán thưởng nhìn xem su na nói, ta sẽ đánh bại ngươi. Do Na đồng dạng là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem xét dù hạt hy giả mà nói, Trúng tướng sĩ nghe lệnh, không đầu hàng giả, giết không tha. Gặp lại không có người đầu hàng về sau, mông điểm trong mắt Hàn Quang đại thịnh, trực tiếp mệnh lệnh trăm vạn đại quân tiến công. Trong lúc nhất thời mấy triệu tinh binh, giống như sói lạc bầy dê, trực tiếp thẳng hướng mặt khác Tam đại nhận thôn tạo thành trăm vạn liên quân đánh tới. Mà ở trương Hàm Thủ hạ, bảy con bách gia nhân, cũng là nhao nhao thẳng hướng lịch đại hoàng ảnh. Thấy vậy, vệ trang cùng cái nhất trong mắt lóe lên vẻ hảng quang, trường kiếm trong tay vọt thẳng thiên dựng lên, trong nháy mắt hóa thành một đỏ một lam hai đạo kinh khủng kiếm mang, phóng tới Liêu thập Bôi. Ngang dọc kết hợp Ông ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền ra, hư không pha toái, mà mười đôi nhưng là ở nơi này đạo kinh khủng kiếm khí phía dưới, liền phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị chôn vùi. Mà ở tiêu diệt mười đôi về sau, song kiếm hợp bích phía sau kiếm khí, càng là thế đi không giảm, hướng thẳng đến tiên đạo mà đi. Hư. Hư lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo kinh khủng sấm sét màu đen ầm vang bổ ra. Ông sáu, sấm sét màu đen cực kỳ kinh khủng, mà ngang dọc song kiếm sinh ra uy lực đồng dạng không có chút nào yếu bớt. Hai đạo lực lượng hủy thiên diệt địa hiện lên, trong nháy mắt đem toàn bộ hư không vũ trụ quấy đến một mảnh hỗn độn cái tế sáu. Theo thời gian trôi qua, sấm sét màu đen cuối cùng hết sạch sức lực, bắt đầu từng khúc trốn bụi. Siêu, kinh khủng kiếm mang một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vào thiên đạo cự con mắt phía trên. Thế nhưng là ngay lúc này, chỉ thấy hỗn độn vũ trụ chỗ sâu, đột nhiên chỗ sâu một cái màu đen cự thủ, liền muốn hướng về thiên đạo sắp ly thể bản nguyên chỗ tới. Nhưng ngay tại cự thủ sắp bắt lấy thiên đạo bản nguyên trong ngay mắt, dị biến nhưng cũng ở thời điểm này phát sinh. 240 chương 240, biến cố đột nhiên xuất hiện ngay lúc này, mắt thấy tuyệt đại màu đen cự thủ liền muốn lấy đi thiên đạo bản nguyên. Cũng là bị đột nhiên xuất hiện một đầu kinh hãi cự long ngăn cản. Đạo. chỉ nghe kim long đột nhiên phát ra một tiếng to rõ ràng tiếng giống siêu chỉ thấy kim long trong nháy mắt hóa thành một thanh bàn tay lớn màu vàng nóng đại thủ hóa thành nắm đấm đấm ra một quyền với gặp nắm đấm vàng đánh tới hư không thâm chỗ cái kia bàn tay lớn màu đen cũng là không nhượng bộ chút nào trực tiếp hóa thành nắm đấm màu đen đối với mà lên rầm rầm rầm hỗn loạn vũ trụ thâm chỗ một kim tối sầm lại hai cái kinh khủng nắm đấm ầm vang chạm vào nhau giờ khắc này vô số biển sao bị anh thành bụi trần trong vũ trụ phá liền tại đây hai nắm đấm đang tại lẫn nhau rằng có thời điểm chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên Tiếp đó đám người liền thấy một hồi kinh khủng kim sắc thần quang hiện lên, ngay sau đó liền thấy màu đen kia nắm đấm tại kim sắc thần quang mạnh mẽ trấn áp phía dưới, bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vang! Nổ vang một tiếng, tiếp đó liền thấy màu đen cự thủ lầm vang nổ tung, đột nhiên hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Là bệ hạ ra tay rồi. Đợi cho màu đen cự thủ biến mất không thấy gì nữa phía sau, kim sắc cự thủ một cái cầm lấy thiên đạo bản nguyên, tiếp đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hết thảy đều bình định xuống về sau, Ngô Điểm trầm giọng nói: "Nghe vậy, vệ trang mấy người gật đầu một cái, kinh khủng như vậy loạn khí, cũng chỉ có hắn có thể đủ làm đến." mà tại thiên đạo bị tiêu diệt đồng thời thế giới nạ dụ tổ chiến loạn cũng trên cơ bản bị san bằng định mỗi cái nhẫn thuần ảnh cũng đã bị cầm xuống bất quá nhưng là giao cho tần nạ theo ta hãy là toàn quyền xử lý cuối cùng mạnh nhất lục đạo tiên nhân cùng cả gụ gia hạnh nhưng là trực tiếp bị trương hàng mang đi giam giữ tại địa phủ thế giới bây giờ ban bố bệ hạ ý chỉ ngay lúc này ngông điểm vung tay lên doanh chính pháp lệnh liền truyền đến cái này phương thế giới trước mặt từ người một mà ở hiểu được đại tần luật pháp phía sau trong lòng tất cả mọi người cũng là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sinh ra một cô vui sướng nhất là một chút mong đợi hòa bình người Giờ khắc này con mắt đều mở. Nàng biết, thế giới này, tại thời khắc này, cuối cùng nên đón chân chính hòa bình. Tuna, thế giới này đạt đến chân chính hòa bình. Hojoji Mam nhìn xem mới từ trong lúc khiếp sợ tình hồn lại sù nạ từ tôi nói. Nghe vậy, sù lấy tay lau khóe mắt một cái ướt át, gật đầu một cái, nhưng là không tiếp tục nhiều lời. Bá. Nhưng vào lúc này, vệ trang cùng cái nhiếp thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Hojoji Mam trước mặt. Hojoji Mam, làm theo việc công tử chi mệnh, mang ngươi trở về. Vệ trang nhìn xem Hojoji Mam, âm thanh lạnh như băng nói. Mà Họ Dỗ Si mà khi nghe đến vệ trang mà nói phía sau, nhưng là trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Vạn giới địa phủ cái vị kia cái gì công tử là ai, hắn tự nhiên biết. Vạn giới địa phủ chân chính chủ nhân, một cái bệ nghệ chư thiên, trí cao vô thượng tồn tại. Bản thân có thể nhận được hắn thưởng thức, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại tin vui. Hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, tần phương thế mà lại chuyên môn nhường lưu xa nhân tới tìm hắn. Nghĩ tới đây, Họ Dỗ Si mà cũng không còn do dự, trực tiếp bước ra một bước, đi tới vệ trang cùng cái nhếch trước mặt. Mà vệ trang khi nhìn đến Họ Dỗ Si Mã đoạn mất cánh tay phía sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. <cười> Từ họ rổ xì mạt trên linh hồn lưu lại khí tức, hắn tự nhiên biết, đây là Xích Mi Long xả tay bút. Họ rổ xì mạt thế, nhưng là tần phương muốn người, hắn thế tất yếu hoàn hảo không hao tổn mang về. Bây giờ họ rổ xì mạt linh hồn cũng là bị người dưới tay mình bị đả thương, cái này khiến trong lòng của hắn rất bất mãn. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không bởi vì này chút ít chuyện mà đi truy cứu Xích Mi. Vung tay lên, chỉ thấy một vệ thần quang lấp lóe, lại nhìn họ rổ xì mạt linh hồn tổn thương, cũng cuối cùng lần nữa chữa trị. Đương nhiên, vệ trang lần này chữa trị, không riêng gì hắn bị Xích Mi Long xả đả thương linh hồn, còn có trước đó linh hồn hắn trong ám thương đối với tự thân linh hồn biến hóa, họ rồ xì mạt trong lòng tự nhiên là vô cùng rõ ràng. đi thôi, không đợi họ rồ xì mạt nói chuyện, vệ trang trực tiếp quay người bước ra một bước, mang theo ủ trì hạ ichi, ủ trì hạ obito, còn có họ rồ xì mạt cùng với gã á dạ, rời đi thế giới nạ dù tổ. 6. vạn giới địa phủ bên trong, tần Phương nhìn mình lúc này bảng thông tin, khoe miệng không khỏi móc ra một nụ cười. Tốc chủ, tần Phương đẳng cấp tứ cấp minh thần, 8100 vạn một tứ hệ thống con, mà phủ thương thành tam cấp minh thành, vô thường điện u minh thần triệu. Kể từ U Minh Thần Triều thiết lập về sau, theo doanh chính đám người quyền hạn tăng thêm, căn nguyên của hắn điểm số cũng tại nhanh chóng tăng trưởng. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, căn nguyên của hắn điểm số liền tăng trưởng 2.000 vạn hơn. Khoảng cách một ức cũng vẹn vẹn chỉ là cần 1.000 vạn hơn mà thôi. Nhìn trước mắt lại có 1.900 vạn hơn liền có thể lần nữa cho hệ thống thăng cấp bản nguyên điểm số. Tần Phương trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo hệ thống tăng lên một tầng hợp đạo thiên kinh, cần bao nhiêu dùng bản nguyên điểm số? Túc Chủ trước mắt tu luyện tới hợp đạo thiên kinh tầng hai, tăng lên tới tầng thứ ba, cần tiêu phí 1.500 vạn bản nguyên. Nghe được hệ thống sau khi trả lời, Tần Phương Tâm bên trong trải qua một phen do dự phía sau, quyết định cuối cùng một lần để thăng hai tầng. Bởi vì hợp đạo tiên kinh tu luyện muốn để thăng hai tầng, cảnh giới của hắn mới có thể có được để thăng. Mặc dù hắn bây giờ tứ giai cảnh giới có lục giai sức mạnh, cũng rất tốt, nhưng nếu như chỉ có sức mạnh mà không có danh giới chi phối, cho dù lực lượng của hắn dù thế nào mạnh, cũng căn bản không có khả năng đem cố lực lượng này khống chế tự nhiên. Nay liên cùng một cái 3 tuổi hài đồng, lại nắm giữ một cái thành niên người sức mạnh, mà không biết làm như thế nào vận dụng cỗ lực lượng này là giống nhau. Chỉ cần cảnh giới của hắn có thể tăng lên, đến lúc đó lấy hợp đạo thiên kinh thần kỳ chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ lần nữa tăng vọt nghĩ tới đây thần phương trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất cho nên hắn quyết định để thăng 2 tầng hệ thống tiêu phí 3.000 vạn bản nguyên để thăng 2 tầng hợp đạo thiên kinh khấu trừ túc chủ 3.000 vạn bản nguyên bắt đầu để thăng túc chủ cảnh giới ông theo trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống để thăng âm tại thần phương trong lòng liên quan tới hợp đạo thiên kinh tất cả tu liền cảm ngộ cùng kinh nghiệm toàn bộ đều hiện lên ở trong đầu giờ khắc này liên quan tới hợp đạo thiên kinh thần phương lại có bất đồng cảm ngộ giờ khắc này, tần phương phảng phất thấy được chư thiên đức vạn tinh thần, vô số sinh linh. giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được chư thiên chúng sinh hỉ nộ ai ố. ông, hồi lâu sau, cảnh giới đề thăng hoàn tất, tần phương hai mắt lúc này mới chậm rãi mở ra, trong mắt ước vạn tinh thần chậm rãi tán đi, cặp mắt của hắn cũng lần nữa khôi phục thanh tịnh. mới vừa cảnh giới đề thăng, nhưng trong lòng của hắn nhiều hơn rất nhiều cảm nộ, đối với chư thiên vạn giới vô số sinh linh cảm nộ, cái này hợp đạo tiên kinh quả nhiên không giống bình thường. cảm thụ được trong thân thể, so trước kia đạt đến ngũ giai cảnh giới lúc, còn muốn cường hành hơn thực lực. tần phương ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Hiện tại hắn cảnh giới đã bị tăng lên tới ngũ giai hậu kỳ, chiến lực có thể so với lục giai đỉnh phong. Tích tích, cảnh cáo, cảnh cáo. Ngay lúc này, tần Phương trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh cơ giới tiếng cảnh cáo. Nghe được cái này âm thanh, tần Phương lông mày không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Hệ thống thế mà lại ở thời điểm này đưa ra cảnh cáo, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? 241 chương 241, ngươi không thể không cho. Biến cố bất thình lình, nhường tần Phương sắc không khỏi biến đổi. Hắn biết, nếu như không phải phát sinh cái đại sự gì, hệ thống là không thể nào tại vạn giới địa phủ bên trong đưa ra cảnh cáo. Hệ thống Đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Âm tướng Tà kiếm tiên sắp tử vong. Nghe được hệ thống trả lời, Thần phương ánh mắt lập tức đọc lại. Tà kiếm tiên thế mà gặp phải tử vong, cái này khiến hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Tà kiếm tiên tại bị hệ thống lưu hóa đi qua, đã trở nên so trước đó càng khủng bố hơn. Kể từ thu phục Tà kiếm tiên về sau, hắn liền để lúc nào đi một chút tận thế thế giới, hấp thu đủ loại tài niệm, tăng cường tự thân. Thời gian dài như vậy, hắn cho Tà kiếm tiên yêu cầu duy nhất chính là không ngừng trưởng thành, tăng cường thực lực. Có thể nói theo thời gian không ngừng mà trôi qua, thực lực của hắn hẳn là cũng sớm đã tăng trưởng đến một cái kinh khủng hoàn cảnh nếu như hắn cùng bây giờ trọng lâu giao thủ, tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng là bây giờ thế mà đối mặt tử vong, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. là hắn chỗ ở một chút tận thế thế giới, lại có người nào có thể đem hắn giết chết? Huống hồ, chỉ cần là vạn giới địa phủ lâm tướng, cho dù chết, hệ thống cũng chỉ là nói cho hắn biết một tiếng, tiếp đó liền an bài ở minh thành tự động phục sinh. bất quá bây giờ tất nhiên hệ thống thông chi, vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng, chính là ta kiếm tiên lần này tử vong, rất có thể là không cách nào sống lại. nghĩ tới đây, thần phương trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, bây giờ tại chư thiên vạn giới có thể triệt để chém giết âm binh âm tương, ngoại trừ thiên đạo cùng lịch hành quy tắc, hắn thật sự là không nghĩ ra còn sẽ có tồn tại gì. Hệ thống, là thiên đạo? Là, cũng không phải. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là người nào? Nói xong, Tần Phương trực tiếp bước ra một bước, tiếp đó thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở vạn giới địa phủ bên trong. 6. Bầu trời, âm trầm, toàn bộ thế giới không nhìn thấy một tia dương quang, không cảm giác được một tia ấm áp. Trong không khí, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Đây là một cái trên cơ bản đã tử vong thế giới, hệ thống kiểm soát thế giới này đã ở vào tiêu tán biên giới, thiên đạo đã không tồn tại. Nghe được hệ thống trả lời, thần Phương trong mắt vẻ nghi hoặc bắt đầu trở nên cắn phát nồng nặc lên. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải, không có trời đạo tồn ở thế giới. Thần Phương đi ở sinh hóa nguy cơ thế giới trên đường lớn, nhìn xem đầy đất thối giữa thì nát, cùng một chút bốc mùi thi thể loài vật liên quan tới thế giới này, hắn tự nhiên biết là bởi vì nguyên nhân gì tạo thành. Có thể nói thế giới này cũng coi như là một cái lấy địa cầu làm bối cảnh thế giới. Bất quá thế giới này nhưng là bởi vì một loại tên là tê vi khuẩn virus mà hoàn toàn hủy hoại mặc dù cuối cùng thế giới này bị nhân vật chính cứu vớt tuy nhiên nhân loại cũng gần như tại một khắc cuối cùng diệt tuyệt Náo hải đại khái hồi tưởng một phen sinh hóa nguy cơ kịch bản phía sau tần phương thân ảnh lóe lên tiêu thất tại chỗ thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến giặc củn city bầu trời mới vừa đến giặc củn city bầu trời tần phương liền phát hiện cách đó không xa một tòa trong cao ốc bỏ hoàng ba người thân ảnh ba người này người mặc màu đen cận chiến đấu phục trong đó ba người cũng là người châu á nhìn thấy ba người này trong nấy mắt tần phương ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái bởi vì hắn thế mà từ nơi này ba người trên thân cảm nhận được không thuộc về cái thế giới này khí tức trọng yếu hơn là ba người này phải trên thân có tà kiếm tiên khí tức lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được tà kiếm tiên còn chưa chết chỉ là quỷ dị là hắn thế mà không cách nào cảm giác được tà kiếm tiên vị trí cụ thể hệ thống kiểm tra ba người này theo hắn tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt liên quan tới giới mặt đất ba người thân phận hắn cũng tại trước tiên giải thính danh trần phong chủng tộc nhân tộc thân phận hệ thống khóa lại giả thực lực tam giai hậu kỳ thính danh sở dự chủng tộc nhân tộc thân phận, hệ thống khóa lại giả. Thực lực, thứ giai trung kỳ. Tình danh, Hắc Thịnh. chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, hệ thống khóa lại giả. Thực lực, nhị giai hậu kỳ. Biết được ba người này thân phận phía sau, Tần Vương trong mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn thế mà gặp đồng dạng nắm giữ hệ thống người, hơn nữa còn là một lần liền gặp được ba cái. 6. Hệ thống, ta theo bọn họ có phải hay không một dạng? Đột nhiên gặp phải cùng chính mình một dạng, cũng là nắm giữ hệ thống người, Tần Vương trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng tinh quang. Ba người này, có thể có thể giúp hắn giải đáp một chút nghi vấn. Tốc chủ cùng bọn hắn khác biệt nói thế nào, tước chủ không thuộc về chư thiên vạn giới bất luận cái gì một giới, mà bọn hắn vẫn như cũ thuộc về chư thiên vạn trong giới một cái nào đó thế giới, vẫn như cũ yêu cầu được quy tắc cai quản. hệ thống băng lanh thanh âm cứng ngắc tại tần phương trong đầu văng lên. nghe vậy, tần phương hai mắt tỏa sáng, hắn đã nghĩ tới một vấn đề. hệ thống, trên người bọn họ khóa lại hệ thống, đến tận cùng là cái gì như thế nào chế tạo ra? nghe được tần phương tra hỏi, lần này hệ thống ngược lại là không có trả lời ngay, mà là đi qua yên lặng ngắn ngủi phía sau mới lên tiếng. thiên đạo. nghe được hệ thống nói trước mắt ba người này trên người hệ thống là thiên đạo chế tạo ra. Tần Vương Tâm đầu không khỏi một hồi cực khiêu, nếu như nói trước mắt cái này ba cái hệ thống là thiên đạo chế tạo ra, cái kia hệ thống chẳng phải là cũng giống vậy. Thế nhưng là ngay sau đó, hắn lại phủ định ý nghĩ của mình. Vạn giới địa phủ hệ thống, hẳn không phải là thiên đạo chế tạo, bằng không hệ thống như thế nào lại muốn cạo chết trừ thiên tất cả thiên đạo. Mặc dù không nghĩ ra, bất quá hắn cũng không có đến hỏi hệ thống. Cái này đã dính đến hệ thống căn bản, lấy hắn bây giờ chỉ là cấp 4 quyền hạn, hắn cũng không cho rằng hệ thống sẽ nói cho hắn biết. Bất quá mặc dù không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn như cũ đối trước mắt cái này ba cái hệ thống tràn ngập tò mò. Thật vất vả gặp phải ngoại trừ nhà mình hệ thống trở ra hệ thống, hắn ngược lại xem thật kỹ một chút. Nghĩ tới đây, Tần Phương thân ảnh trực tiếp lóe lên xuất hiện ở Trần Phong ba người trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tần Phương, Trần Phong ba người liếc nhìn nhau phía sau, nhanh chóng tách ra, lẫn nhau thận trọng nhìn nhau, hơn nữa thỉnh thoảng nhìn xem Tần Phương. Nhìn thấy ba người này phản ứng, Tần Phương trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc ai chi ý hắn vốn cho rằng ba người này là cùng một bọn, nhưng nhìn bộ dáng bọn hắn đều ở đây phòng bị lẫn nhau lấy, bất quá này cũng không trọng yếu, quan trọng là trên người bọn họ hệ thống. Hơn nữa nếu như hắn không có đoán sai, ta kiếm tiên sở di sẽ biến mất. Hẳn là ba người này trên người hệ thống nguyên nhân. Người là người nào? Nhưng vào lúc này, Trần Phong sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem Tần Phương trầm giọng quát hỏi. Nghe vậy, Tần Phương lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp bước ra một bước, tiếp đó từng bước từng bước hướng về Trần Phong đi đến. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta muốn trên người ngươi một kiện đồ vật. Đối mặt toàn thân tản ra kinh khủng sát ý Trần Phong, Tần Phương nhưng là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ từng bước một hướng hắn đi đến. Ta nếu là không cho đâu. Giờ khắc này, Trần Phong trong ánh mắt đều là sát ý nhìn xem Tần Phương vẫn đạo. Ngươi không thể không cho. 242 chương 242, mà cái hệ thống. Nghe được tần phương lần này cuồng vọng chí cực lời nói, Trần Phong trong lòng không khỏi lại lạ giận dữ. Kể từ có hệ thống về sau, cho tới bây giờ không người nào dám như thế cùng hắn nói chuyện, mà trước mắt cái này không biết từ chỗ nào nhô ra ra hỏa, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, cái này ở hắn xem ra, chính là đang tìm cái chết. Kỳ thực, nếu như không phải đụng tới Tần Phương, cái này Trần Phong, tuyệt đối sẽ là nhân vật chính người giống vậy. Nhưng mà thần kỳ nhất không gì bằng, trên đời này chính là không có nếu như loại này kỳ diệu đồ vật tồn tại. Tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Gầm lên giận dữ, tiếp đó liền thấy Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Tần Phương cổ họng đâm tới. Nhìn xem hướng mình đâm tới trường kiếm, Tần Phương trong mắt hiện ra vẻ khinh thường. Tiếp đó, ngay tại Trần Phong ba người khiếp sợ chăm chú, không chút hoang mang vươn hai ngón tay. Đinh! Một tiếng vang dọn. Chỉ thấy một thanh kiếm trên khuôn mặt bước lên hàn khí âm u trường kiếm mũi kiếm, bị Tần Phương hai ngón tay cầm chặt. Cái gì? Cái này sao có thể? Giờ khắc này, Trần Phong trong lòng không khỏi một hồi nhẹ rộn. Hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, đối phương thế mà chỉ dùng hai ngón tay, liền chẳng đã biết nén giận nhất kích. Phải biết, một kiếm này thế nhưng là hắn nén giận nhất kích, đã dùng tới tất cả sức mạnh, có thể dù là như thế, vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến đối phương một chút, còn bị đối phương chế trụ. Hệ thống, làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Trần Phong trong lòng một mặt kinh hoàng nói, nhưng mà không biết vì cái gì, trước đó gặp thần giết thần mọi việc đều thuận lợi hệ thống, lần này nhưng là lựa chọn trầm mặc. Cảm thấy Trần Phong sâu trong linh hồn ba động, Tần Phong trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Xem ra trước mắt cái này cái gọi là hệ thống, đã phát hiện hắn, hơn nữa cũng định chạy. Nghĩ tới đây, Tần Phong trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, "Hệ thống, cho ta tức đoạn." bắt đầu tức đoạn. Theo trong đầu một cái băng lanh thanh âm cứng ngắc vang lên, Trần Phong khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch đứng lên. Hệ thống đã cùng hắn linh hồn hòa làm một thể, hiện tại tần phương tách ra hệ thống, cái này không khác nào tách ra linh hồn của hắn. Bây giờ Trần Phong, trên cơ bản đã có thể nói là một người chết. Phen. Thi thể ầm vang ngã xuống đất. Đối với Trần Phong thi thể, Tần Phương nhưng là liền nhìn cũng không có nhìn một chút. Ngay mới vừa rồi hắn đã biết rồi người này toàn bộ. Có thể nói, ỷ vào nắm giữ hệ thống, tại hắn thế giới làm sảng làm vậy, làm hết chuyện xấu, táng tận thiên lương, nói chính là người này. Lại thêm hắn dám động vạn giới địa phủ nhân cũng đã là một con đường chết. Chạy mau! Gặp Trần Phong bị cái này đột nhiên phủ xuống người thân bí, một chiêu liền miểu sát phía sau, mạnh nhất sợ dự lập tức hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền muốn phá vỡ không gian đảo tẩu. Không cần hắn nhắc nhở, một cái khác hách thịnh đã phát hiện không đúng, thân ảnh vọt tới liền chạy ra ngoài vài trăm mét có hơn. Nhìn xem chuẩn bị trốn chạy hai người, Tần Phương trong mắt tinh quang trở lên mà qua. Các ngươi chạy không được, đều lưu lại đến đây đi. Nói xong, đại thủ đột nhiên hướng về hư không thâm chỗ nhấn một cái, ken kết sáu. Giờ khắc này, không gian ầm vang vỡ nát một cái đại thủ một cái liền đem sở dự cùng hách tịnh siết trong tay, phanh, nhìn xem ở trong tay không ngừng rẽ rùa hai người, thần phương trong mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. đại thủ đột nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe một tiếng kinh khủng nổ vang âm thanh truyền lên ra, sở dự hai người cơ thể, trong nháy mắt liền tại thời khắc này bị bóp nát bấy. ông, mà liền tại hai người kia cơ thể bị thần phương bóp vỡ trong nháy mắt, chỉ thấy hai đoàn lập lóe thần bí cầu vồng bảy sắc chùm sáng trong nháy mắt bay ra, người chạy không được, nhìn xem muốn chạy trốn chùm sáng, thần phương trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, đại thủ một phanh, hai đoàn quang đoàn liền bị nhẹ nhõm chân áp. Đây chính là hệ thống sao, quả nhiên thần kỳ, cảm thụ được trong tay tản ra, làm cho tâm thần người an ninh ba đám thần kỳ ngũ sắc quan mang. Thần phương tâm bên trong âm thầm nói, thấy trên tay cái này ba cái hệ thống, thần phương ở trong lòng đối với hệ thống vấn đạo, hệ thống có biện pháp nào không? Nhưng cái này ba cái hệ thống làm việc cho ta, có thể cần tiêu phí 1.500 bản nguyên tiến hành ưu hóa, cái này ba cái hệ thống thì sẽ cùng túc chủ khóa lại, có hệ thống chắc chắn trả lời. Thần phương tâm bên trong có một cái chủ ý, nếu như cái chủ ý này có thể thực hiện được thông, vậy đối với hắn thu phục tất cả phương thế giới, lại có một cái rất lớn trợ lực. lập tức ưu hóa đang tại yêu hóa 6. yêu hóa xong thành. Chúc mừng túc chủ thu được vô địch thế thân hệ thống, chúc mừng túc chủ thu được siêu võ hệ thống, chúc mừng túc chủ thu được siêu cường xuyên thẳng qua hệ thống. Nghe được trong đầu hệ thống truyền tới một loạt thanh âm nhấp nhở, cùng với liên quan tới cái này ba cái hệ thống tất cả tin tức, tần phương trong mắt hiện ra một nụ cười. Hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, cái này ba cái hệ thống thế mà nắm giữ nhiều như vậy công năng. Đầu tiên thứ nhất vô địch thế thân hệ thống, bộ định giá có thể thay thế bất kỳ một cái nào hắn muốn thế thân nhân, mà liên quan tới người này hết thảy cũng đều sẽ có hệ thống bộ định giá tất cả, có thể nói nghịch thiên đến cực hạn đương nhiên cũng không phải hắn muốn thay thế người nào liền có thể thay thế người nào. Phạm La gặp phải thực lực mạnh ra hệ thống buộc định giả người quá nhiều liền không có có tác dụng gì. Người thứ hai siêu võ hệ thống tên như ý nghĩa cùng tu luyện võ đạo có liên quan. Cái hệ thống này bên trong đã bao hàm chư thiên vạn giới vô số thâm cung bí kíp chỉ cần buộc định giả hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền có thể thu được tương ứng thâm cung bí kíp. Cái cuối cùng siêu cường xuyên thẳng qua hệ thống cũng là ba cái hệ thống bên trong mạnh nhất một cái. Chư thiên vạn giới vô tận xuyên thẳng qua mặc kệ buộc định giả có hay không năng lực muốn đi chỗ nào muốn đi đâu cái thế giới cũng có thể đi thế giới nào không có bất kỳ hạn chế nào, mà cái hệ thống tồn tại cũng rất có ý tứ, thế mà không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ các loại, hoàn toàn là đơn thuần vì xuyên thẳng qua mà xuyên thẳng qua. Mục đích đúng là bồi dưỡng buộc định giả, nhường buộc định giả thực lực trở thành tối cường, mà cái hệ thống chọn buộc định giả không là người khác, chính là sở dự, cũng là vừa rồi ba người bên trong mạnh nhất. Càng kẽ giải xong ba người này thực lực phía sau, tần phương tâm bên trong lập tức càng ngày một ý kiến. bất quá, tại thi hành kế hoạch của mình phía trước, hắn vẫn muốn đem tả kiếm tiên đem thả đi ra. nghĩ tới đây. Tần Phương vung tay lên, tiếp đó liền thấy tại ba cái hệ thống không gian hệ thống bên trong phân biệt bay ra tán đoàn màu tím đậm khí thể, chính là bị chia ra làm 3, thu vào không gian hệ thống Tà Kiếm Tiên. Bái kiến công tử. Nhìn thấy Tần Phương trong ngáy mắt, Tà Kiếm Tiên lập tức không lưng hành lễ. Nhìn xem thực lực đã tăng trưởng đến Thất giai hậu kỳ Tà Kiếm Tiên, Tần Phương khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng. Sau đó phân phó Tà Kiếm Tiên tiếp tục hấp thu cái thế giới này toán niệm, cùng đủ loại tà khí tăng cường thực lực phía sau, Tần Phương liền về tới Vạn Giới địa phủ bên trong. Vừa mới trở về, Tần Phương liền trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo Hệ thống, an bài cho ta ba cái siêu hạn thế giới nhân vật chính. Đang tại lùng tìm ở trong 6. Nhìn xem yên tĩnh phiêu phù ở trước mặt ba cái quan đoạn Thần Phương ánh mắt lộ ra một nụ cười. 243 chương 243, Đường Tam, của ta, phát ra hệ thống. Đấu La thế giới, Đường môn, quỷ kiến sầu phía trên. Đường Tam. Nhìn xem đã nhảy xuống quỷ kiến sầu Đường Tam, Đường Đại Tiên sinh lập tức hô to một tiếng. Thế nhưng là đã muộn, bởi vì ngay tại hắn chấn kinh đường Tam tu luyện Huyền Thiên Bảo Lục thời điểm, Đường Tam đã một bước nhảy xuống. Đường môn một cái tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy bị bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, chết đi điều không minh dự này với hắn mà nói là một loại tiết đuổi, càng là toàn bộ đường môn một loại tiết đuổi. Đường Tam, ngươi sao phải khổ vậy chứ sáu? Nhìn xem trước mặt Phật nộ Đường Liên, Đường Đại Tiên sinh thất hồn lạc phách quay người rời đi. Mệnh các đệ tử lập tức phía dưới quỷ kiến sầu, sống thì gặp người, chết phải thấy sát. Nói xong, Đường Đại Tiên sinh mang theo Phật nộ Đường Liên biến mất ở trước mắt mọi người. Thế nhưng là, bọn hắn chú định không thể tìm được nhảy vào quỷ kiến sầu Đường Tam. Mà liên tại Đường Đại Tiên sinh rời đi giờ khắc này, toàn bộ thế giới đột nhiên dừng lại mười Một mảnh trong hỗn độn, Đường Tam linh hồn cứ như vậy lặng lặng đứng thẳng. Ta là đã chết rồi sao? nhìn xem bốn phía mở mở một mảnh, Đường Tam thấp giọng lẩm bẩm, ngươi chính xác chết, bất quá linh hồn của ngươi còn sống. Ngay lúc này, chỉ thấy tối tâm mở mịt phải thần bí không gian trong nháy mắt tiêu thất. Ngay sau đó, trước mắt hình ảnh nhất chuyển, Đường Tam liền phát hiện, hắn đã xuất hiện ở một cái chim hót hoa nở thế giới. Đạp dưới chân non mềm cỏ xanh, cảm thụ được bốn phía ôn hòa ấm áp vi phong. Giờ khắc này, Đường Tam chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều được thăng hoa. Nhưng mà lúc này, rõ ràng hắn không có tâm tình đi chú ý cái này, bởi vì lúc này ở trước mặt của hắn, đang đứng một cái ăn mặc kỳ quái thanh niên. Lúc này thanh niên này thật một mặt ý cười nhìn xem hắn. Người mới vừa nói lửa vừa rồi là ngươi. Mặc dù người trước mắt này trên thân không có địch ý chút nào, bất quá Đường Tam vẫn không có bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Là ta. Nhìn xem cảnh giác Đường Tam, Thần Vương gật đầu nói. Đồng thời cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy, trước mắt cái này dương bá một phương thế giới tuyệt thế tồn tại. Trong đầu hồi tưởng đến Đường Tam một đời, Thần Vương phát hiện, đây là một cái nhân tài không tệ. Đấu La thế giới, thần giới trưởng không giả, đồng thời cũng là trừ bỏ hai vị nguyên thủy nhất thần vương bên ngoài người mạnh nhất. Thần giới ngũ đại chí cao thần chi nhất, Tam đại chấp pháp thần thủ vị. Đây là một cái nắm giữ năng lực quản lý nắm giữ thực lực, lại có thiên phú nhiều mặt nhân tài. Ngươi là ai? Đây là địa phương nào, ta vì sao lại ở đây? Nghe được Tần Phương thừa nhận, người mới vừa nói lừa vừa rồi chính là hắn, Đường Tam lần nữa trầm giọng vấn đạo. Nghe vậy, Tần Phương nhưng là khóe miệng hơi hơi dương lên, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta có thể giúp ngươi, đến nỗi đây là địa phương nào cũng không trọng yếu, đến nỗi ngươi tại sao lại xuất hiện ở ở đây, là bởi vì ta cứu được ngươi, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ chết cái gì cũng không còn lại. Nói xong, Tần Phương cứ như vậy nhìn xem sắc mặt âm tình bất định, mắt lộ ra trầm tư Đường Tam. Hồi lâu sau, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tần Phương đạo, ngươi đã cứu ta, ta rất cảm kích, bất quá ngươi tìm ta đến cùng có mục đích gì? Có thể trở thành một cái thế giới nhân vật chính, Đường Tam tự nhiên không phải là cái gì kẻ ngu rốt. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, càng không có vô căn cứ rơi xuống địa bánh. Điểm này, hắn tự nhiên tin tưởng, Tần Phương cứu hắn, liền nhất định có là hắn mục đích. Mà nghe được Đường Tam mà nói, Tần Phương nhưng là xem thường, cũng không có nói nhảm nữa, mà là trực tiếp nhìn xem Đường Tam đạo, mục đích của ta rất đơn giản, ta cần ngươi làm việc cho ta, mà chỗ tốt chính là, ta có thể nhường ngươi sống lại một lần, không biết ngươi có nguyện ý hay không? nghe được Tần Phương mà nói, Đường Tam không khỏi khẽ giật mình. Hắn không có hữu tưởng đến Tần Phương trực tiếp như vậy. Bất quá hắn nhưng là không gấp tự tuyệt, mà là đang ở trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ lên. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ nhận được, hắn hiện tại không có thực thể, đổi loại bất khả tư nghị ý kiến, đó chính là hắn bây giờ là linh hồn trạng thái. Nói thật, có thể sống, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến muốn chết, chỉ cần là cá nhân, đều như thế. Mà hắn sở dĩ biết nhảy phía dưới quỷ kiến sâu, hoàn toàn là vì làm rõ ý chí, hắn hiện tại cũng có thể nói là chết, tiếp đó lại còn sống. Tất nhiên lại một lần, hắn tự nhiên muốn đem lý tưởng của mình phát dương quan đại mà người trước mắt này đã có năng lực cứu linh hồn của hắn, loại này kỳ diệu đồ vật, liền tuyệt đối có biện pháp nhường hắn phục sinh. Trên đời này không có vô duyên vô cớ thích, Tần Phong không cần thiết vô duyên vô cớ giúp hắn. Nếu như có thể sống lại một lần, vậy nói gì cũng đáng. Nghĩ thông suốt trong cái này mấu chốt phía sau, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Tần Phong đạo: "Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà nếu như vi phạm bản tâm một số việc, ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng." Nghe được Đường Tam mà nói, Tần Phong đáy mắt chỗ sâu hiện ra một nụ cười, đạt được mục đích. Tiếp đó ngay tại Đường Tam một mặt dưới khiếp sợ, cầm trong tay siêu võ hệ thống, ấn vào Đường Tam trong đầu tiếp đó rồi nói tiếp cái hệ thống này chính là ta nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi cần làm chính là giải khai hắn tất cả quyền hạn trước ngươi đợi thế giới bởi vì ngươi đã chết cho nên không có cách nào để cho ngươi tại cái kia thế giới phục sinh ta sẽ tiễn đưa ngươi đi một thế giới khác hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nói xong đại thủ trực tiếp vung lên toàn bộ thế giới thời gian lại trở về đường tam nhảy vào quỷ kiến sầu một khắc này quỷ kiến sầu trên vách núi thần vương nhìn xem linh hồn tiến vào một đầu vết nứt không gian đường tam khẽ miệng móc ra một nụ cười thành công đem đường tam đem tới tay chờ hắn đem hệ thống quyền sở hữu hạn giải khai cũng chính là đường tam cảng cái kia phương thế giới thiên đạo chính thức lúc khai chiến nghĩ tới đây thần phương thân ảnh lóe lên xuất hiện ở một thế giới khác thế giới hiện đại địa cầu côn lôn sơn phía trên có tin tức sưng em mở nước gián điệp bí mật tại rết nước côn lôn sơn phía trên đào được một cái kiện giá trị liên thành mật bảo. hơn nữa cái này bí bảo tại bị quốc an nhận được tin tức phía trước liền đã lén vận chuyển về nước nhưng mà em mở nước gián điệp bí mật không biết là lần này hành vi của bọn hắn nhưng là chọc giận một cái phận thanh sát thủ mà cái sát thủ không là người khác chính là trên địa cầu tột cùng nhất một sát thủ sát thủ trong việt đối vương giả ô tả Tại trải qua một mảnh ngược sắt sau đó, quân tà một người một mình đấu 100m quốc mà công, cuối cùng đem bảo vật cướp đến tay. Một bạt thai lớn nhỏ linh lung bảo tháp. Thế nhưng là ngay tại quân tà đem hắn đạo kia trong tay trong ngáy mắt, toàn thân trong nháy mắt bị giam cầm, tiếp đó liền phát hiện máu tươi của hắn không cầm được chảy vào linh lung bảo tháp bên trong. Tiếp đó, bị giam cầm ở trung cực sát thủ, quân tà liền bị một hồi mưa bom báo đạn bắn phá mà chết. Chết ngay cả một cái cặn bã cũng không có còn lại. 6. Một mảnh biển lớn màu xanh lam phía trên, quân tà một mặt mê mang nhìn xem bốn phía bên mông vô bờ bích hải lam tiền. Tà chết đi. Chẳng lẽ nơi này chính là đặc meo địa ngục không thành? Hoàn cảnh này cũng quá tốt rồi đi, Bích Hải Lam Thiên Sáu. Người thật sự chết, bất quá ở đây không phải địa ngục. Ngay tại quân tà chẳng có mục đích ở trên biển đi lang thang thời điểm, toàn bộ thế giới chính xác đột nhiên vang lên một thanh âm. Người nào? Thân là sát thủ cảnh giác, nhường quân tà thần kinh, tại đệ nhất lúc kéo căng ở giữa, tiếp đó trong nháy mắt bẩy ra chiến đấu tư thái, liền muốn công kích. 244 chương 244, ý chí bùng xuống. Nghe được tiếng hét phẫn nộ của hắn, Tần Vương cũng không có ẩn tàng, thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở quân tà trước mặt. Không hổ là thế giới sát thủ cao cấp nhất. Tần Phương vừa xuất hiện, liền nhìn quân tà, âm thầm ở trong lòng đánh giá. Một người bình thường, có thể đạt đến quát tháo thế giới độ cao, quả thực để cho người ta khâm phục. Lúc này, Tần Phương đang đánh giá quân tà thời điểm, quân tà đồng dạng đang quan sát Tần Phương. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, quân tà tâm bên trong không biết vì cái gì, luôn cảm giác rất không chắc. Loại cảm giác này là hắn trước nay chưa từng có qua. Cho dù là đối mặt hắn sư phụ cha, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Đối mặt người trẻ tuổi trước mắt này, phảng phất là tại đối mặt một phiến tiên địa đồng dạng nhường hắn từ trong nội tâm không sinh ra một điểm tâm tư phản kháng ở trong đó, thậm chí có một loại muốn sùng bái xúc động. Đi qua ngắn ngủi quan sát phía sau, thân là một cái sát thủ bản năng, nói cho hắn biết, người trước mắt này đối với hắn không có ác ý. Nghĩ tới đây, quân tà lúc này mới thả xuống cảnh giác, nhìn xem tần phương đạo, người đến tột cùng là người nào. Nghe được quân tà tra hỏi, tần phương bất cấm âm thầm lắc đầu, vô luận là trước đây Đường Tam, vẫn là trước mắt quân tà, đều không phải là cái gì trẻ đần độn, ngược lại mỗi một cái đều là nhân tinh. Đặc biệt là trước mắt vị này, tuyệt đối là một cái không có bao nhiêu thế thảo, lại khôn khéo giống như quỷ tồn tại. Nghĩ tới đây, Thần Phương nhìn xem quân tà đạo, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể nhường đã chết ngươi, sống thêm một lần. Nói xong, Thần Phương liền lặng lặng nhìn quân tà, không nói nữa. Mà ở nghe được Thần Phương mà nói phía sau, quân tà tâm bên trong mặc dù khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá trên mặt, nhưng là từ đầu đến cuối bất động thanh sắc. Nhưng mà Thần Phương biết, lúc này vị này đại sát thủ trong lòng, chỉ sợ sớm đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Cả ngày hôm nay bên trong nhìn thấy sự tình, sợ là so với hắn một đời nhìn thấy đều phải quỷ dị. Đầu tiên là không giải thích được bị tạc thành tạt bã, tiếp đó lại không giải thích được biến thành linh hồn trạng thái. Bây giờ lại nghe được có người có thể nhường hắn sống lại một lần. Nếu như không phải hắn bây giờ là linh hồn trạng thái, hắn đều cho là mình là ở nằm mơ. Bất quá câu ca giao hảo, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, không có hưởng phí ngủ cô nương. Trước mắt cái này lai lịch bí ẩn nam nhân, tất nhiên hảo tâm như vậy tìm tới chính mình, liền tuyệt đối có mục đích gì. Nghĩ tới đây, quân tàng ngược lại là không gấp tự tuyệt, mà là dự định xem tần phương mục đích. Ta không phủ nhận ngươi có thể nhường ta sống lại một lần sau. Nói tới chỗ này, quân tà ngừng lại một chút, gặp tần phương trên mặt không có biến hóa chút nào phía sau, lại nói tiếp, nhưng ngươi mục đích là cái gì? lấy các hạ thực lực, e là cho dù là ta thời kỳ đỉnh phong cũng không phải đối thủ, thúng chi bây giờ ta chỉ là một cái linh hồn, càng là một thân một mình, tựa hồ không có cái gì giá trị. nghe xong quân tả lời nói phía sau, tần phương khoẹt miệng hơi hơi dừng lên, quả nhiên những thứ này nhân vật chính không có một cái nào là đơn giản tuyệt sắc, chỉ sợ cũng liền đường tam cũng là, mặc dù nhìn bề ngoài cũng trải qua tin tưởng toàn bộ, chỉ sợ bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào, không có ai biết. bất quá đây hết thảy với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chỉ cần bọn hắn tiếp nhận trong tay hắn hệ thống, đường sau này tự nhiên sẽ có hệ thống dẫn đạo bọn hắn đi. nghĩ tới đây. Tần Phương nhìn xem quân tà đạo, mục đích của ta rất đơn giản, chính là tại ngươi sau khi chúng sinh giúp ta làm một chuyện, nếu như làm thành ngươi sẽ có được không tưởng tượng được cơ duyên. đương nhiên, nếu như ngươi thất bại, ngươi được đến chỉ có một lần cơ hội sống lại. Nói tới chỗ này, Tần Phương biết một cái thông minh người sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nhìn xem trên mặt bất động thanh sắc, đang suy tư quân tà, Tần Phương cũng không thúc giục, mà là cứ như vậy lặng lặng chờ lấy câu trả lời của hắn. Quả nhiên, hồi lâu sau, quân tà nhìn xem Tần Phương đạo, điều kiện của ngươi rất bên lời, đối với không có gì cả ta đây tới nói, rất có sức hấp dẫn, ta đáp ứng ngươi. Loại này kiếm buồn không lỗ mua bán, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, cũng sẽ không tự tuyệt. Tại Quân Tả đồng ý trong nháy mắt, Tần Phương liền đem Vô Địch Thế Thân Hệ Thống giao cho Quân Tả. Cùng đường ta một dạng, liền xem như lòng dạ dù thế nào sâu quân Tả, khi lấy được Như Thế nghịch thiên hệ thống phía sau, vẫn là sắc mặt kỳ biến. Ta muốn những chuyện ngươi làm, chính là giải khai hệ thống quyền sở hữu hạn, nếu như ngươi thất bại, hệ thống không thu. Nói xong, chỉ thấy Tần Phương vung tay lên, Quân Tả liền bị một đạo kinh khủng vết nứt không gian tiêu thất. Côn Lôn Sơn phía trên, nhìn xem biến mất ở trong cái khe Quân Tả, Tần Phương thân ảnh cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ba cái hệ thống đã phát ra ra ngoài hai cái, đến nỗi cái cuối cùng siêu cường xuyên thẳng qua hệ thống, thần Phương nhưng là đang do dự giao cho ai. Nói thật, ba cái hệ thống ở trong, mặc dù phía trước hai cái cũng có nhất định xuyên thẳng qua năng lực, thế nhưng lại không giống cái hệ thống này mở dạng, hoàn toàn chính là vì xuyên thẳng qua mà xuyên thẳng qua. Đi qua một hồi do dự phía sau, thần Phương cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở một cái thế giới, trường sinh giới thế giới. Bất quá trường sinh giới thế giới này, hắn nhưng là không có ý định lựa chọn nhân vật chính tiêu thần, mà là dự định lựa chọn một cái trường sinh giới bản thổ người. Đầu tiên, tiêu thần dây dưa quá nhiều, một khi nhận được siêu cường xuyên thẳng qua hệ thống, nhất định sẽ bị những bố trí kia giả phát hiện. Mặc dù những cái kia đại năng liền xem như muốn tra, cũng không khả năng tra được trên đầu của hắn, nhưng nếu là bởi vì việc này bị thiên đạo phát hiện, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, liền xem như muốn tìm tốc chủ, cũng nhất định phải tìm một không quan trọng, nhưng còn có nhất định bối cảnh tiểu nhân vật. Nghĩ tới đây, Thần Phương trực tiếp điều ra trường sinh giới bên trong, đi ra chẳng đủ loại tiểu nhân vật. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt ở trên người một nữ nhân. Tiễn quân thành, trường sinh giới không chết cửa tuyển sắc nữ tu giả, thanh linh mỹ mạo Tiêu Thần sơ lâm Long đạo thời điểm, hai người quen biết, mới đầu là địch đối với quan hệ, đầu tiên là bị Tiêu Thần tu binh, tiếp đó lại tại Trường Sinh Đại Lục hai người phát sinh không minh bạch quan hệ mờ mờ, ngầm sinh tình cảm. Bất quá cuối cùng nhưng là bởi vì Tiêu Thần tuyệt tình, mà lựa chọn chém đứt quá khứ, có thể nói cũng là một cái bi kịch nhân vật. Cuối cùng tại dị giới tàn sát Cựu Châu phía sau, tại Thần thôn một trận chiến bên trong vẫn lạc. Nhìn Chung toàn cục, nữ tử này liền có thể có lại có thể không. Điểm trọng yếu nhất là, hắn cùng nhân vật chính còn có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Vương trực tiếp lợi dụng hệ thống đem chính mình ý chí, trực tiếp buông xuống Không Chết môn. Lúc này, Không Chết trong môn, toàn thân áo trắng lừ lờ, quần áo trên người không gió mà bay, nhìn giống như một cái lâm trần tiên tử đồng dạng thánh khiết thánh lãnh. Ông. Ngay một khắc này, Yến Khuynh Thành căn phòng đột nhiên bị một cỗ thần kỳ sức mạnh không biết giam cầm. Giờ khắc này thời gian trong nháy mắt ngừng bất động. Bất thình lình quỷ dị biến cố, nhường Yến Khuynh Thành tâm thần cực chấn. Ngay sau đó, Yến Khuynh Thành liền thấy một chương màu xanh nhạt màn hình ở trước mặt nàng nổi lên. Tiếp đó, liên quan tới nàng một đời, từ sinh ra, đến bây giờ, sau đó lại đến tương lai, cứ như vậy quỷ dị lộ ra. Cuối cùng Thân ảnh của nàng xuất hiện ở thần ôn, tiếp đó hình ảnh im bặt mà dừng, cuối cùng màu xanh nhạt màn hình cũng theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Tiễn Khuynh Thành, ngươi nhưng nhìn minh bạch. Đúng vào lúc này, một cái lạnh nhạt không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh tại trong đầu của nàng vang lên. 245 chương 245, biến thân lệnh bảo. Nghe được cái này âm thanh, Tiễn Khuynh Thành không khỏi tâm thần bị chấn. Thông minh như nàng, tự nhiên có thể biết rõ, vừa rồi cái kia tức giận màu làm trên màn hình, biểu hiện chính là nàng một đời. Nàng kết cục để cho nàng trong lòng rất là sợ hãi. Nàng không muốn chính mình cứ như vậy chết đi. Đương nhiên Nàng không phải là không có hoài nghi tới, trước mắt chỗ hiện ra hết thảy, cũng là cái nào đó thực lực cao cường đại năng đang treo cợt nàng. Thế nhưng là ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền lập tức bị nàng phủ định, vừa rồi chỗ chuyển trong tấm hình, nàng dám khẳng định, kia hoàn toàn chính xác xác thực chính là nàng một đời. Thậm chí hình ảnh kia bên trong chỗ chuyển, một chút chi tiết muốn so chính nàng biết đến còn tinh tế hơn. Bao quát nàng hồi nhỏ đi qua cái gì tứ phương, gặp qua người nào, có cái gì bí mật, ngay mới vừa rồi, toàn bộ đều không giữ lại chút nào xuất hiện ở trước mắt nàng. 6. Xin hỏi, là vị nào tiền bối? Tiên huynh thành ở trong lòng thấp thỏm vận đạo có thể làm đến nhường thời gian ngừng lại lưu động tương giả, nàng chưa từng có nghe qua. Thế hỏi nắm giữ dạng này quỷ thần khó lường thủ đoạn người, không phải tiền bối lại là cái gì. E là cho dù là nàng không chết cửa vị kia thần bí tổ sư, cũng không khả năng nắm giữ thủ đoạn như thế. Ngươi không cần đoán chắc thân phận của ta, ta không phải là các ngươi thế giới này người, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi đối với mình ngày sau kết cục có thể hài lòng. Vạn giới địa phủ bên trong, Tần Phương nhìn màn ảnh phía trên, một mặt hận trướng yến huynh thành, mở miệng hỏi. Mà nghe được Tần Phương câu hỏi hiến huynh thành, trong mắt nhưng lại toát ra không cam lòng thần sắc. Tin tưởng không riêng gì nàng, bất cứ người nào Khi nhìn đến chính mình kết cục bi thảm phía sau, đều khó có khả năng nội tâm không gợn sóng chút nào. Ai cũng không muốn mình kết cục thảm như vậy. Nghĩ tới đây, Yến Khuynh Thành nói thẳng, "Tiền bối, Khuynh Thành tuyệt không hy vọng chính mình ngày sau kết cục biến thành như thế, xin tiền bối vì Khuynh Thành chỉ con đường sáng." Nghe được Yến Khuynh Thành trả lời, tần Phúc cười, mục đích của hắn đã đạt đến. Sau đó, rồi nói tiếp, "Đã như vậy, vậy bản tọa liền ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa, hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng." Nói xong, ý chí trực tiếp buông xuống, tiến vào Yến Khuynh Thành trong đầu, đương nhiên, đồng thời cũng đem mạnh nhất siêu cường xuyên thẳng qua hệ thống, giao cho Yến Khuynh Thành mà hệ thống cùng yến huynh thành linh hồn giảng buộc trong đáy mắt, yến huynh thành liền hiểu được liên quan tới hệ thống hết thảy. Làm xong đây hết thảy phía sau, không đợi yến huynh thành đáp lời, Tần Phương liền đem ý chí thu hồi. Bây giờ hết thảy đã sẵn sàng, sau đó muốn làm chính là chờ đợi. Tự nói một tiếng phía sau, Tần Phương hướng về phía hệ thống đạo: "Hệ thống, ta tình trạng hiện tại, lấy thân phận gì tiến vào Già Thiên thế giới tốt hơn?" Trải qua hệ thống cân nhắc, tốc chủ có thể lựa chọn biến thân lén vào chức năng này. Nghe được hệ thống trả lời, Tần Phương bất tử một sự sợ, đó là một chức năng gì? Bất quá ngay sau đó liên quan tới biến thân lén vào tất cả tin tức liền một mạch xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái gọi là biến thân lén vào, tên như ý nghĩa, chính là biến thân, chính là lén vào. Biến thân, có thể biến đổi nam biến nữ, biến con kiến con rắn, đương nhiên, mặc kệ lựa chọn biến thân thành cái gì, đều sẽ từ hệ thống một tay an bài hoàn toàn hợp lý thân phận. Đến nỗi lén vào, cái gọi là lén vào, chính là không cần hệ thống che lấp thiên đạo, liền cùng lén qua một dạng, lặng lẽ tiến vào bất luận cái gì vị diện thế giới. Hiểu rõ xong liên quan tới biến thân lén vào tất cả tin tức phía sau, tần phương tâm bên trong lập tức đối với hệ thống cái này đổi mới hoàn toàn từng công năng thương thu tăng nhiều, hắn rất muốn thử một lần biến thân này lẻn vào giả thiên thế giới, cũng đi xông sáo một phen, cái kia thiên tài tụ tập đại thế giới, nghĩ tới đây, thần phương trực tiếp đối với hệ thống đạo hệ thống biến thân lẻn vào giả thiên thế giới, theo hắn ra lệnh một tiếng, một trận bạch quang thoáng qua, thần phương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 6. đông hoang bên trong tòa thần thành một tòa trung tâm trong tử lâu, một cái bạch thí hết lần này tới lần khác, tướng mạo tuấn lãng bất phàm trẻ tuổi trưởng quỹ đột nhiên xuất hiện, nhìn mình mặc đồ này, thần phương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, lần này biến thân, hắn là bên trong tòa thần thành tiên cư tiểu lầu trưởng quỹ biết được là ở Thần Thành, thần phương tâm bên trong không khỏi khẽ động, Thần Thành, không biết có thể hay không đụng tới Diệp phàm. Ông. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng kinh khủng tiếng trùng, trong ngáy mắt vang vọng toàn bộ Đông Hoang. Vô thủy trùng vang lên. Mà cùng lúc đó, trong tiểu lâu tất cả tu giả cũng là một mặt mong đợi nhìn xem xa xôi tử sơn phương hướng. Thông qua trong miệng mọi người lời nói, thần phương cũng cuối cùng hiểu được bây giờ là lúc nào. Hiện nay thái cổ vương tộc tái xuất, nhân tộc thái cổ thánh thể diệp diệp phàm diện sắt thần linh cốc vương tộc thiên tài, trong trận thần linh đáy vực, dưới cơn thịnh nộ thần linh đáy vực muốn huyết tẩy dã man nhân mộ lạc thế là diệp phàm một mình sông tử sơn muốn gõ vang vô thủy chuông để chứng minh nhân tộc còn có đại đế sống sót muốn dùng cái này chấn nhiếp chư thái cổ vương tộc vì nhân tộc tranh thủ thời gian mà một tiếng vô thủy chuông tiếng chuông chính là diệp phàm gõ vang ông sáu ngay sau đó tiếng thứ hai vô thủy chuông vang lên giờ khác này toàn bộ đông hoàng chấn động mà những cái kia thái cổ vương tộc nhưng là mỗi cái kinh hại không thôi ngao ngao hoài nghi vô thủy đại đế còn sống thế nhưng là ngay sau đó vô thủy chuông lại bắt đầu vang lên tiếng thứ ba tiếng thứ tư sáu âm thanh một mực tại kéo dài vang lên không có chút nào ngừng ý tứ Vô Thủy chuông kinh khủng tiếng chuông, ước chừng vang lên có 3 tháng, lúc này mới miễn cưỡng ngừng. Trong thời gian này, Thái Cổ Vương tộc nhao nhao ngủ đông, không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ chọc giận Vô Thủy Đại Đế. Thẳng đến tiếng chuông sau khi dừng lại, mới nhao nhao thò đầu ra, bất quá tác phong làm việc nhưng là điệu thấp rất nhiều. Giờ khắc này, chỗ Hưu Nhân đô tin tưởng, Vô Thủy Đại Đế còn sống, Thái Cổ Vương tộc càng là bởi vậy bị chấn nhiếp. Bất quá cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, thì có một cái đủ để chấn động toàn bộ Đông Hoang tin tức truyền ra. Thần linh ấy vực bị người trong vòng một đêm hủy diệt, trong cốc ngay cả một cái cặn bã cũng không có còn lại mà ở thần linh đáy vực phía trên nhưng là viết, phụ vô thủy đại đế chi mệnh, hủy diệt thần linh đáy vực. Chữ. Giờ khắc này, thiên hạ chấn động, chỗ hữu nhân đô tại nhau nhau ngở tới, đến tột cùng là người nào bị diệt thần linh đáy vực. Đương nhiên ở trong đó, còn bao gồm tần vương, hắn cũng tại hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào bị diệt thần linh đáy vực. Phải biết, nếu như dựa theo nguyên tắc kịch bản phát triển, hẳn là Trương Lâm cùng Diệp Phàm hai người liên thủ hủy diệt thần linh đáy vực. Nhưng là bây giờ Trương Lâm không biết cùng Khương Thái Hư hai người ở thế giới nào rèn luyện, tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, thế nhưng là ngay tại trong lòng của hắn đang nghi hoặc không thôi thời điểm, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó là một hồi đất rung núi chuyển. Trong đó còn kèm theo rất nhiều người đau đớn kêu rên. Nghe được cái này tiếng vang, Tần Phương lập tức liền biết rõ chuyện gì xảy ra, tiểu lâu của hắn bị người đập, thân ảnh lóe lên, thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ở dưới lầu. Lúc này, nhìn xem bị vành ra một cái hố to tiểu lâu, Tần Phương mặt của lập tức liền âm trầm xuống. Mà ở hố to phía dưới, lúc này đang nằm một đống thịt nạo, nhìn kỹ, nhưng là một cái nhân tộc tu sĩ mà ở hố to bên cạnh, một cái tay cầm sinh thép thái cổ sinh vật đang một mặt cười lạnh, quét mắt đám người. Mà ở cái này thái cổ sinh vật hậu phương trên một cái bàn, đang ngồi một mặt cho anh Tuấn, khí chất bất phàm, trên thân tản ra khí tức khủng bố nam tử trẻ tuổi. Hai mắt quét nhìn qua, liên quan tới người này tất cả tin tức, trong nháy mắt liền cặn kẽ xuất hiện ở trước mắt. Thính danh, Thiên Thiên tử. Thân phận, thái cổ sinh vật, bất tử thiên hoàng chi tử. Thực lực, ngũ giai hậu kỳ. Biết người này là ai phía sau, tần phương trong mắt lập tức hiện ra một vòng rét lạnh sắc cơ. 246 chương 246, dây vỏ thiên thiên tử tại ta chỗ này. Làm hỏng đồ vật, phải lấy nghìn lần giá cả bồi thường, các ngươi ai tới thanh toán bồi thường?" Thần Phương một bước tiến lên, nhìn trước mắt thiên Tiên tử thản nhiên nói. Nghe được Tần Phương lời nói này đám người, bao quát thiên Tiên tử bọn người, cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Tần Phương. Cái này tiên cư tiểu lầu lão bản thì không muốn sống sao? Đây chính là thiên tiên tử. Không chừng hắn là thật sự không muốn sống. 6. Trong đám người, biết thiên Tiên tử thân phận người, lúc này cũng là dùng một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Tần Phương. Lúc này chỗ hữu nhân đô cho rằng Tần Phương là điên rồi, quả thực là muốn tiền không muốn mạng. Không thấy vừa rồi một cái đại phái đệ tử Cũng bởi vì nói thêm vài câu thái cổ chư tộc lời ông tiếng ve, liền bị Thiên thiên tử sai người đánh thành thịt nát sao? Ngôi tiểu lâu này lão bản quả nhiên là trẻ tuổi không biết nguy hiểm không cực hẳn a. Đối với mọi người tiếng nghị luận, Tần Phong nhưng là không có phản ứng chút nào. Mặc dù cái này Thiên thiên tử có ngũ giai hậu kỳ thực lực, nhưng mà đối với có lục giai đỉnh phong chiến lực hắn tới nói, nhưng là không đáng chú ý thậm chí liền xem như phía sau hắn thái cổ vương tộc, trong mắt hắn cũng không đủ nhịn. Mà lúc này, Thiên Tiên tử cuối cùng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, từng bước từng bước đi tới Tần Phong trước mặt. Cử Cao Lâm hạ nhìn xem Tần Phong đạo, đừng nói là giết ngươi tiểu lâu, liền xem như giết ngươi cũng không có ai dám nói cái gì. Thiên Thiên tử đại nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này liền để ta tới làm thay a. Lúc này, chỉ nghe vừa mới đó thái cổ sinh vật nứt ra tiếng lên, hướng về phía Thiên Thiên tử lĩnh hô đạo. Nghe vậy, Thiên Thiên tử ngược lại là không nói gì nữa, chỉ là mặt không thay đổi liếc mắt nhìn tần phương phía sau, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi. A. Thế nhưng là ngay tại hắn xoay người trong nấy mắt, ngay sau đó liền nghe được một tiếng tiếng gào thê thảm vang lên. Chỉ thấy vừa rồi có thể cái thái cổ sinh vật, cứ như vậy ở dưới con mắt bọn người, hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Đương nhiên đang gào tiếng kêu vang lên trong ngáy mắt, thiên thiên tử cơ thể cũng là đột nhiên quay người lại, vừa hay nhìn thấy cái kia thái cổ sinh vật bị quỷ dị giết chết chẳng cảnh. nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng diện, chỗ hưu nhân đôn là nhao nhao lùi lại, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt cái này, một mặt ôn hòa giáng người gầy gò thiếu niên. hôm nay không cần biết ngươi là người nào, ngươi cũng phải chết. thiên thiên tử nổi giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay ở mặt của hắn người giết hắn. thế nhưng là tên trước mắt này, lại dám ngông cuồng như thế, cái này càng dỡ trình độ, đã đuổi kịp nhân tộc cái kia thánh thể. nếu như hôm nay vương tha người này, cái kia muốn chen ép nhân tộc khí diễm liền càng thêm gian khổ hơn nữa cái này không khác nào là diệt vi phong của mình nếu như truyền đi một cái tiểu lầu lão bản cũng dám ra tay với hắn vậy hắn mặt mũi thả tại hướng nào về sau còn thế nào thống linh thái cổ chư tộc nghĩ tới đây thiên tiên tử trên thân sát cơ vô hạn toàn thân cao thấp một cô ba động khủng bố tràn ngập bốn phía tất nhiên dám ở trong tiệm của ta nháo sự ta nhìn ngươi hôm nay cũng đừng hòng đi nghe được thiên tiên tử cuồng vọng như thế một phen thần phương cũng là nổi giận nói xong không gian đột nhiên một cơn chấn động truyền ra tiếp đó liền thấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thời điểm xuất hiện lần nữa đã đến thiên thiên tử sau lưng Phang. Tiếp đó ngay tại Thiên Thiên tử chưa kịp phản ứng thời điểm, một cước đá ra. Một hồi hy lý hoa lạp tiếng vang truyền ra, chỉ thấy Thiên Thiên tử tại tần phương kinh khủng này một cước phía dưới, lập tức tới một cầu an ba ba. T. Nhìn thấy tại chính mình bọn người trước mắt nằm sắp trượt đi ra Thiên Thiên tử, chỗ hữu nhân đôn là khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía tần phương ánh mắt, nhao nhao đang suy đoán thân phận của hắn. Dù sao hiện nay toàn bộ Đông Hoàng, trong cùng thế hệ có thể làm cho Thiên Thiên tử thua thiệt người thật sự là không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, một số người đã bắt đầu hướng ngoại giới truyền lại lên tin tức. Vẹn vẹn không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Thiên Cư tiểu Lâu trung quanh liền đã vây quanh chừng mấy ngàn tên tu sĩ. đương nhiên, còn rất nhiều người nghe tin chạy đến, liền một chút nhân vật già cả đều vội vã chạy đến. Đến Nô Thái Cổ chư tộc một số người nghe được Thiên Thiên Tử bị người một cước đạp bay tin tức phía sau, cũng là vượt qua mà đến. Trong lúc nhất thời, thân thành gió nổi mây phun. 6. Mà lúc này, Thiên Cư tiểu Lâu bốn phía cũng sớm đã đứng đợi người. Trong tiểu Lâu, từ dưới đất bò dậy Thiên Thiên Tử, nhìn xem Tần Vương, trong lòng duy nhất lý trí lúc này đã bị tan nút không còn một mảnh. Hắn như thế nào đều không hiểu tưởng đến, hắn thế mà ở một cái loài người trong tay nhận lấy to lớn như thế có đủ. Hôm nay nếu như không thể đem người trước mắt này cho diện sát ở chỗ này lời nói, vậy hắn trở thành một cái trò cười. Đường đường bất tử thiên hoàng dòng dõi, cư nhiên bị một cái nhân tộc tiểu lầu trưởng quỷ vũ nhục, cái này thật sự là đối với hắn một loại vũ nhục. Đi trên đi. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy thiên thiên tử trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng về tần phương lao đến. Bất quá nhìn xem thế tới hung hăng thiên thiên tử, tần phương khoe miệng nhưng là câu lên một cái tàn nhẫn đường quang. Ngươi không phải tâm cao khí nạo rất sao? Ngươi không phải kiêu ngạo sao? Vậy ta hôm nay liền đem sự kiêu ngạo của ngươi tự tin, hết thảy phá hủy. Nghĩ tới đây. Tần Phương đại thủ chậm rãi rũ ra, hướng về hư không thâm chỗ đột nhiên đè xuống. Chấn áp. Tần Phương nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống trong ngay mắt, không gian đột nhiên bị giam cầm, mà vừa mới vọt tới giữa không trung thiên thiên tử, nhưng là cũng đã không thể tiến thêm một chút. T. hắn thế mà mạnh như vậy. Nhìn thấy Tần Phương bất phí chút sức lực một chiêu liền chế phục thiên thiên tử, lúc này chỗ Hưu Nhân Đô một mặt không thể tin nhìn xem hắn. Một cái tay, trấn áp thiên thiên tử. Một trận chiến này, Tần Phương sẽ nhất định bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Hèn bọn đồ vật, có gan ngươi hay giết ta, bằng không đợi đợi ngươi, sẽ là tộc ta không bao giờ kết thúc đồ sát. Mặc dù cơ thể bị giam cầm, bất quá Thiên Tiên tử nhưng là không có sợ hãi chút nào. Hiện nay thái cổ chư tộc xuất thế, thế giới này đã không còn là nhân tộc thiên hạ. Nếu như Tần Phương hôm nay dám ở chỗ này giết hắn, cái này nhân tộc sẽ trở cùng cái thái cổ chủng tộc khai chiến. Lấy người tộc bây giờ liền một cái thánh nhân cũng chưa từng xuất hiện cục diện, một khi khai chiến, tuyệt đối không thể thiếu bị tàn sát hạ chàng. Nghĩ tới đây, Thiên Tiên tử liền càng thêm không cho rằng Tần Phương dám giết hắn. Bất quá đáng tiếc, hắn đánh ra quá cao thân phận của mình địa vị. Ý nghĩ của hắn, đặt ở thế giới này bất kỳ người nào trên thân, đều không quá đáng chút nào nhưng hắn hết lần này tới lần khác tìm tới tân phương, một cái hắn tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. trên đời, hẳn phải chết còn kinh khủng hơn đồ vật, còn nhiều. ta bây giờ trước hết để cho ngươi nếm thử. nói xong, tân phương trong mắt lánh mang thoáng qua, đại thủ đột nhiên hướng về hư không nắm chặt. giang giáp, giang giáp. a, chỉ thấy chung quanh không gian đột nhiên bắt đầu sụp đổ, lại nhìn bị giam cầm ở giữa không trung thiên thiên tử, lúc này lại là bởi vì không gian đè ép xé rách mà phát ra từng trận tiêu thảm thiết âm thanh. lúc này, thiên thiên tử sớm đã không còn mới vừa khí định thân nhàn, lúc này chỉ thấy toàn thân hắn máu me đầm đìa, trên người thịt nát càng là tại một cái khối rơi xuống. A mau dừng tay. A, ta sẽ không bỏ qua ngươi. A bị không gian giam cầm, bây giờ thiên thiên tử cơ thể, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chính là đang cùng không gian cùng nhau vỡ nát. Với anh, dừng tay. Ngay lúc này, nói thì chậm, thực sự là chậm. Thái cổ hoàng tộc tại thời khắc này cuối cùng người tới. 247 chương 247, một cái tay bóp nát thế nhân. Chỉ nghe một tiếng tức giận tiếng giống trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thần thành. Mà nghe được cái này thanh âm đắm người, lúc này lại là nhao nhao gương mặt hoảng sợ. Thái cổ hoàng tộc người tới, hơn nữa người tới thực lực tuyệt đối là chân chính đại năng. Thái cổ hoàng tộc có thánh nhân buông xuống. Nghe được cái này âm thanh, một chút thánh địa thánh chủ cuối cùng ngồi không yên, nhao nhao hiệt thân. Mà lúc này, tiên cư tiểu lâu đã bị người ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Mà lúc này, chỉ thấy một cái thái cổ hoàng tộc thánh nhân, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới tiên cư tiểu lâu. Khi thấy bên trong tiểu lâu tình hình phía sau, cả người nhất thời ngộp. Lúc này, chỉ thấy ở tiểu lâu đích thực một khối lầu ở giữa vị trí. Thiên thiên tử đã không có nhân dạng, toàn thân tu vi mất hết, trên cơ bản đã trở thành một tên phế nhân. A. Giờ khắc này, tức giận tiếng giống vang vọng toàn bộ thần thành. Ngươi lại dám phế đi Thiên Thiên tử? T. Nghe được thái cổ hoàng tộc vị này thánh nhân nói lời phía sau, những cái kia nghe tiếng chạy tới các đại thánh địa thánh chủ, thánh tử, thánh nữ, toàn bộ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Thiên tử thế mà bị người phế đi. Mặc dù phế bỏ Thiên Thiên tử không phải là cái gì việc khó, các đại thánh địa cấp thánh chủ nhân vật đều có thể làm được. Có thể làm đến là một chuyện, có thể làm ra được hay không, liền lại là một chuyện. Bây giờ nghe Thiên Thiên tử thế mà bị người phế đi, cái này dù là các đại thánh địa cấp thánh chủ nhân vật, cũng không khỏi trái tim đập thình thịch. Lúc này, bọn hắn đã biết, chuyện này không có khả năng làm tốt. Thời tiết muốn thay đổi, bởi vì Thiên tiên Tử đại biểu thế nhưng là Thái cổ hoàng tộc, hắn là bất tử thiên hoàng duy nhất dòng dõi. vô luận là thân phận vẫn là khác, tại Thái cổ chư tộc bên trong đều có địa vị vô cùng quan trọng. nhưng là bây giờ Thiên tiên Tử bị một cái nhân tộc tiểu lầu lão bản phế đi, cái này đã không riêng gì phế bỏ Thiên tiên Tử sự tình, đây đã là việc quan hệ toàn bộ Thái cổ chư tộc vấn đề mặt mũi. nếu như không thể đem kẻ cầm đầu rút gần lỗ ra, vậy quá cổ chư tộc mặt mũi phải đặt ở nơi nào? thế nhưng là nếu như gặp gỡ người khác, hắn cái gọi là mặt mũi tự nhiên là mở thế nào tâm liền có thể làm sao tìm được trở về. Bất quá gặp phải Tần Phương, hắn mặt mũi tự nhiên là nhất định mất mát sạch sẽ. Người làm chết. Nói xong, chỉ thấy cái này thánh nhân trực tiếp một cái tát liền hướng về Tần Phương phủ đầu vô xuống. Vậy thì nhìn một chút hai chết trước. Nói xong, Tần Phương trong mắt hai đạo kinh khủng hàn quang, đột nhiên trong mắt bắn ra mã ra. Cho ta xuống. Nhìn xem cao cao tại thượng thái cổ hoàng tộc thánh nhân, Tần Phương đại thủ trực tiếp rối ra, lập tức liền thấy trong hư không đột nhiên chỗ sâu một cái kinh khủng tự thủ, một cái liền đem thái cổ hoàng tộc thánh nhân cho siết trong tay. Cái gì? Cái này sao có thể? nhìn thấy tần phương thế mà một cái tay liền đem một cái thánh nhân cho siết trong tay bên trong tòa thần thành chỗ hữu nhân đôn là một mặt bất khả tư nghị nhìn trước mắt một mặt bình tĩnh đứng tại trong tiều lâu thiếu niên áo trắng thật sự là làm cho người rất cảm thấy bất khả tư nghị đây chính là một cái thánh nhân à cứ như vậy bị một cái nhìn gầy gò yếu ớt thiếu niên một cái siết trong tay một màn này thật sự là làm cho người rất rung động liền cái kia thánh nhân lúc này cũng là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem trước mắt phát sinh một màn hắn muốn liều mạng từ tần phương trong tay rẽ rùa ra ngoài thế nhưng là bất luận hắn dùng khí lực lớn đến đâu cũng không cách nào tránh thoát. Mà nhìn xem không ngừng dãy rủa thái cổ thánh nhân, thần phương trong mắt nhưng là lộ ra vẻ khinh thường. Có hệ thống tại, phàm là tại hắn quanh thân 10 km trong vòng, bất luận kẻ nào hoặc vật đều sẽ bị hệ thống trấn áp. Chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ thất giai sơ kỳ tồn tại, hệ thống muốn trấn áp hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nghe nói các ngươi thái cổ chư tộc đều rất phách lối, hôm nay ta liền động các ngươi cái gọi là cầu thí hoàng tử, xem các ngươi có thể làm gì được ta. Nói đến đây, thần phương đại thủ đột nhiên nắm chặt. Phen. Một hồi xương máu trong nháy mắt nổ tung. Một tôn thánh nhân cấp bậc cường giả, cứ như vậy bị thần phương một cái tay bóp nát. Anh. giờ khắc này, toàn bộ thần thành trong nháy mắt liền sôi trào. một tôn thánh nhân, cứ như vậy chết tại trước mắt của bọn hắn. cái này thật sự là làm cho người không thể tin được. hừ, hôm nay phế ngươi tu vi, giết ngươi một tôn thánh nhân, xem như bù đắp ta tiểu lầu thiệt hại. nói xong, tần phương đại thủ trực tiếp vung lên, bị giam cầm ở giữa không trung thiên thiên tử, trực tiếp liền bị quăng bay ra đi đến cự ly trăm mét, tiếp đó liền cùng một đầu như chó chết, ngất đi. làm xong đây hết thể phía sau, tần vương cơ thể chậm rãi bay lên không, băng lãnh coi thường hết thể ánh mắt, lạnh lùng quét mắt tất cả mọi người ở đây, bao quát các thánh địa cấp thánh chủ người khác vật. Mà một khắc, tất cả phàm là bị hắn ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đi qua người, bao quát mỗi cái thánh địa thánh chủ cùng với thánh tử thánh nữ cấp bậc người, đều là vô cùng ăn ý cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt. Bây giờ, ta tuyên bố, tiên cư tiểu lâu là cả đông hoàng cấm địa, tới dùng cơm, ta hoan nên, nếu là có người dám đến quấy rối, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Tần Phương lúc này mới rơi xuống đất, tiếp đó từng bước từng bước hướng về tiên cư trong tiểu lâu đi đến. Từ đầu đến cuối, không ai dám biểu đạt ra bất mãn. Thế giới này, chính là như vậy, nắm đấm lớn chính là đạo lý, chỉ có ngươi đủ điên cuồng, đủ hung ác, đủ mạnh, ngươi nói, chính là đạo lý. Tần Vương một cái tay bóp nát một cái thánh nhân hung tàn trinh độ, hoàn toàn chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. 6. Phân phó, bất luận kẻ nào không thể tại tiên cư tiểu lâu động thủ gây chuyện, bằng không giết không tha. Đem người này bức họa, truyền xuống tiếp, bất luận kẻ nào không thể trêu chọc, bằng không chết. Cơ hồ là trong cùng một lúc, các đại thánh địa thánh chủ liền đã hướng dưới tay nhân hạ đồng dạng mệnh lệnh. 6. Chấn động, chấn động vậy chấn động. Đủ để chấn động toàn bộ Đông Hoang sự kiện lớn, giống một trận gió đồng dạng, trong nháy mắt từ thần thành truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Ở nơi này thái cổ chủng tộc xuất thế, nhân tộc bị đè không thở nổi thời đại. Tại Thái cổ trong chủng tộc nắm giữ tuyệt đối địa vị Thái cổ hoàng tử Thiên Thiên tử bị người phế bỏ. Cái này cũng chưa hết, Thiên Thiên tử bị phế, Thái cổ hoàng tộc tự nhiên không thể bỏ qua. Vốn cho rằng bị phế sạch Thiên Thiên tử nhân nhất định sẽ bị Thái cổ hoàng tộc người chém giết. Thế nhưng là nhường chỗ hữu nhân đô không có hữu tưởng đến là bị phế sạch phải không phải tân vương. Ngược lại là Thái cổ hoàng tộc một tôn thánh nhân cấp bậc cường giả, càng làm cho chỗ hữu nhân đô không có hữu tưởng đến là tôn này Thái cổ hoàng tộc thánh nhân, thế mà bị người dùng một cái tay bóc nát. Đây chính là thánh nhân a, thế mà bị người một cái tay bóc nát. Thử nghĩ một cái có thể một cái tay bóp nát cấp bậc thánh nhân tồn tại, là cái gì thực lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tròm sao bắt đầu, các đại thánh địa cùng với các đại hoàng triều, toàn bộ đều đang điều tra tiên cư tửu lâu cùng với Tần Phương thân phận. Đương nhiên, đang điều tra Tần Phương đồng thời, chỗ hưu nhân đô tại quan sát. Tần Phương bất vẹn vẹn phế bỏ thiên thiên tử, còn vẹn vẹn dùng một cái tay liền bóp vỡ một tôn thánh nhân, nhường thái cổ chủng tộc mất hết mặt mũi. Dĩ thái cổ chủng tộc bá đạo tính cách, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dung tha Tần Phương. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều đưa ánh mắt đặt ở thần thành, đặt ở tiên cư trên tửu lâu. 248 chương 248 Tiên cư Tiểu Lâu Tần Phương mới vừa đi vào Tiên cư Tiểu Lâu, lúc này trong Tiểu Lâu Điếm Tiểu Nhị bọn người nhao nhao một mặt bất khả tư nghị nhìn xem nhà mình trưởng quỹ, trưởng quỹ chúng ta nên làm cái gì? Nói chuyện là một cái mắt nhỏ mập mạp, cũng là Tiên cư một cái Điếm Tiểu Nhị. Tiên cư Tiểu Lâu chính là một cái bình thường Tiểu Lâu, nếu như nó có cái gì không thông thường, cũng chính là Tiểu Lâu này mở ở Thần Thành. Bây giờ Tiên cư Tiểu Lâu treo chọc phải thái cổ hoàng tộc, trong lúc nhất thời khiến cho lòng người bàng hoàng. Nhìn trước mắt sợ đáng người, Tần Vương lại lắc đầu đạo, nếu như các ngươi muốn đi, ta sẽ không miễn cưỡng, tiền tại quầy hàng tự cầm nói xong liền cũng không quay đầu lại hướng về đi lên lầu. thế nhưng là nhưng vào lúc này vẫn là người mập mạp kia trực tiếp mở miệng nói: trưởng quỹ chúng ta là sẽ không đi. mặc dù chúng ta hôm nay là lần thứ nhất thấy người, bất quá chúng ta cũng tại ở đây ăn ra liền xem như rời đi lại có thể đi đâu. nghe thế lời nói, tần Phương bất cấm lặng lẽ một hồi. quán rượu này lão bản hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. tại biến thân một khắc này hệ thống trực tiếp sửa lại tiểu lâu này tất cả thiết lập bao quát tin tức. cái này cũng là trước mắt mấy người này nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình nguyên nhân. bọn hắn không phải không có gặp qua mà là hệ thống trực tiếp xoán cải trí nhớ của bọn hắn. ở tại bọn hắn trong trí nhớ, Tần phương chính là bọn họ trưởng quỹ, chỉ là có một chút thần bí đã. cái này cũng là biến thân lẹn vào biến thái nhất một điểm, trực tiếp thay đổi cùng biến thân đối tượng có liên quan tất cả mọi chuyện, bao quát người cùng sự vật. từ đó nhường túc chủ triệt để thay thế biến thân đối tượng toàn bộ. bây giờ nghe những người này nói như vậy, Tần phương đi qua yên lặng ngắn ngủi phía sau, làm ra một cái quyết định. đó chính là đem tiểu lâu này tiếp tục lái xuống, coi như là cho những người trước mắt này một chút để bù. tất nhiên làm ra quyết định muốn mở lên tiểu lâu này, vậy sẽ phải làm lớn làm mạnh, làm đến không ai không biết không người không hay. nghĩ tới đây, tần Phương nói thẳng, đã như vậy, vậy thì phân phó. ba ngày sau, tiên cư tiểu lâu lần nữa khai trường, hoan nên tất cả mọi người quang lâm. là, nhìn xem bận rộn mấy người, tần Phương trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. bản ý của hắn là thật tốt du lịch một phen thần này bí thế giới, có thể để hắn vạn vạn không có hữu tưởng đến là, thế mà ở đây, mở lên tiểu lâu. hệ thống, ngươi nói như vậy được không? xem như trí cao vô thượng minh thần, Túc chủ nói rất là đúng. nghe được hệ thống, tần vương lắc đầu cười cười, liền không có ở nói chuyện. sáu ba ngày thời gian, nói không nhanh nhanh, đối với cái này người tu luyện đi đầy đất thế giới tới nói, một cái nho nhỏ ngồi xuống là có thể giải quyết. Thế nhưng là ở nơi này trong vòng ba ngày, trên cơ bản tất cả thánh địa, tất cả đại phái, bao quát tứ đại hoàng triều chủ nhân, đều rối rít chạy tới đông hoang. Tất cả mọi người mục đích chỉ có một, chính là vì tiên cư tiểu lâu lần nữa khai trương. Hiện như tiên cư tiểu lâu đã bởi vì tần phương một cái tay bóp nát một tôn thánh nhân, mà danh tiếng vang xa, có thể nói cũng tại toàn bộ tròn sao bắt đầu có tiếng. Hiện nay nhân tộc thế yếu, thái cổ chủng tộc xuất thế, đã đè một chút thánh địa cùng thái cổ thế gia không ngóc đầu lên được. Ở nơi này nhân tộc đại đế đã chết, thánh nhân không ra thời đại, nhân tộc phải đối mặt áp lực có thể tưởng tượng được. Bây giờ nghe Tần Phương một cái tay liền có thể bóp nát một tôn thái cổ hoàng tộc thánh nhân, đây chính là một kiện đại sự lớn. Phải biết có thể một cái tay bóp nát một tôn thánh nhân, thực lực như vậy, cho dù là đại thánh cũng không khả năng nói làm liền làm lấy được. Húng chi bị bóp nát vẫn là thái cổ hoàng tộc một tôn thánh nhân, thực lực tự nhiên là không thể đo lường Trong lúc nhất thời, chỗ hữu nhân đô muốn biết Tần Phương là cái gì thực lực, nghĩ dò xét hắn thực chất có người ngờ tới hắn là thực lực thánh nhân, thậm chí còn có người ngờ tới hắn là chuẩn đế thực lực. dù sao có thể một cái tay bóp nát thánh nhân sự thật này, thật sự là kinh người. đến nỗi tần phương thực lực có phải hay không là thánh nhân hướng xuống, nhưng là không ai suy nghĩ. nói đùa cái gì? nếu như nói tần phương thực lực là thánh nhân phía dưới, vậy không chỉ là đối với tần phương một loại vũ đủ, càng là đối với tôi này bị hắn một cái tay bóp nát thánh nhân vũ đủ. 6. thần thánh nơi nào đó đã lợi dụng cải thiên hoán địa đại pháp, ẩn giấu diệp phàm lúc này cũng đang cùng lý hắc thủy bọn người thương lượng. diệp hắc, ngươi nhất định phải đi vào. thân phận của ngươi bây giờ nhưng là phi thường nhạy cảm vạn nhất bị phát hiện xấu, yên tâm đi. Bằng vào ta hôm nay cải thiên hoán địa lại pháp, liền xem như thánh nhân tới, cũng không khả năng phát hiện. Huống chi chỉ cần đến tiên cư tiểu lâu, ta cũng không tin có người dám độ thủ. Nghe vậy, Lý Hắc Thủy bọn người gật đầu một cái. Hiện nay muốn nói nơi nào an toàn nhất, cũng chỉ có cái kia đã bị công nhận là là đông hoàng cấm địa chỗ mới an toàn. Nghĩ tới đây, mấy người liền lập tức lên đường hướng về tiên cư tiểu lâu đi đến. Đương nhiên Lý Hắc Thủy mấy người cũng không biết Diệp Phàm muốn đi vào tiểu lâu mục đích thực sự. Hiện nay Tần Phương bốc hỏa, trên cơ bản đã bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Mà khi Diệp Phàm khi nhìn đến giữa các thế lực lớn truyền lưu Tần Phương bức họa phía sau, Càng Lam một mắt liền nhận ra Tần Phương cái này đồng học. Cái này cũng là hắn muốn đi vào nơi này nguyên nhân. Theo thực lực tăng cường, cẩn thận hồi tưởng lại, hắn đối với Tần Phương liền càng thêm hiếu kỳ. Đặc biệt là khi hắn tại Thái Huyền gặp qua Lưu Minh về sau, cả người càng là gương mặt không thể tin. Lưu Minh thực lực hôm nay đã đạt đến các đại thánh địa thánh chủ nhất cấp bậc. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc đó vừa tiến vào Thái Cổ Thánh địa Tần Phương liền cùng Lưu Minh biến mất không thấy gì nữa, về sau bọn hắn gặp đại biến, cho nên hắn cùng Bàng Bác đều vẫn cho rằng Lưu Minh cùng Tần Phương lấy cái chết. Nhưng tại nhìn thấy Lưu Minh về sau, là hắn biết Tần Phương cũng chưa chết. Hắn đã từng hỏi qua Lưu Minh, có thể Lưu Minh chính là sống chết không nói, hắn cũng không có biện pháp. Mà bây giờ khi hắn nhìn thấy Tần Phương bức họa phía sau, tự nhiên là một mắt liền nhận ra, Tần Phương chính là lúc đó cùng hắn cùng một chỗ leo lên thanh đồng cự quan nhân. 6. Đương nhiên, lúc này, đi tới thần thành nhân không riêng gì dự phạm, còn có Lưu Minh cùng với Hoa Vân Phi. Đối với Tần Phương, Hoa Vân Phi tự nhiên là tôn kính phát ra từ nội tâm, khi phát hiện trước tiên, hắn liền mang theo Lưu Minh hướng về thần chạy tới. Hoa Vân Phi bây giờ đã đạt đến Tần Phương ngay lúc đó yêu cầu, đạt đến lục giai cảnh giới, hơn nữa so Tần Phương mong muốn cho hắn yêu cầu còn cao hơn. Hiện tại hắn thực lực là lục giai đỉnh phong, có thể nói hắn thực lực hôm nay, khoảng cách thánh nhân cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, tùy thời có thể tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Nghĩ tới đây, Hoa Vân Phi trong lòng liền trở nên kích động, một khi hắn tiến vào thánh nhân cảnh giới, liền có thể tùy ý tiến vào vạn giới địa phủ, tiến vào Minh Thành. Thầm nghĩ lấy, Hoa Vân Phi mang theo Lưu Minh một bước bước vào tiên cơ tử lâu. Đương nhiên, đi tới nơi này, có người là ôm lấy lòng Tần Phương tâm thái, cũng có người là dự định diệt đi Tần Phương tỉ như Thái cổ mấy đại hoàng tộc, Như Nguyên thủy hồ, Hỏa Lân động, Hoàng Kim tộc, Huyết Hoàng Sơn, Sơ Vạn Long tổ trợ. Những thứ này thái cổ hoàng tộc, mỗi một tộc đều ít nhất tới một tôn thánh nhân, thậm chí có truyền ngôn nói có đại thánh cấp bậc lão quái vật đến đây. Vì chính là đệ phòng vạn nhất, cam đoan có thể vạn vô nhất thất diệt đi tần vương. 249 chương 249, muốn giao phó. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Hôm nay, Thần Thành nên đón sự thượng náo nhiệt nhất một ngày. Hôm nay Thần Thành, chỉ cần là cá nhân, không có một chút bối cảnh đều vào không được. Thái cổ thế gia cơ hồ toàn bộ có mặt, các đại thánh địa thánh chủ cũng cơ hồ là tuần tự chân chạy đến. Bây giờ Thần Thành, trên cơ bản đã phong thành, người tới nếu như không phải toàn bộ tròng sao bắt đầu có tên tuổi thế lực, đều vào không được. Đối với ngoại giới hết thảy, Tần Phương tự nhiên không biết, bất quá liền xem như đã biết, hắn cũng lười xe lý. Chỉ cần những thế lực này không tới trêu chọc hắn, bọn hắn thích làm cái gì liền làm cái đó, hắn tự nhiên sẽ không để ý tới. Mà lúc này, tại Tần Phương trước mặt, nhưng là đứng hai người, chính là Hoa Vân Phi cùng Lưu Minh. Hai người này khi tiến vào Tiên Cơ tiểu lâu trong mắt, liền bị Tần Phương phát hiện. Công tử, thái cổ các tộc đã tiến vào Thần Thành, càng là chuẩn bị xong hết thảy chỉ sợ bọn họ là dự định đối với tiên cư tiểu lâu bất lợi. Hoa Vân Phi nhìn xem Tần Phương nói, "A, đều tới những người nào?" Nghe được Hoa Vân Phi kiểu nói này, Tần Phương lập tức lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Thái cổ hoàng tộc lúc này xuất hiện ở đây, hắn tự nhiên biết chắc là chuẩn bị trả thù. Bất quá có hệ thống bảo hộ, nếu như không phải giống như ngoan nhân tồn tại như vậy đích thân đến, hắn ở cái thế giới này, thật vẫn không sợ người nào. Nên cảnh cáo hắn đều đã cảnh cáo, nếu như còn có người dám không biết sống chết quái rối, hắn không đề nghị tới một trường giết chóc. Nguyên Thủy Hồ, Hỏa Lân Động, Hoàng Kim tộc, Huyết Hoàng Sơn, Vạn Long Tộc đều tới. Liền Thần Tầm lĩnh nhân cũng tới. Hoa Vân Phi sắc mặt ngưng trọng nói: "A, tới cũng là thực lực gì?" Nghe thế mấy cái thế lực đều có người tới, Tần Phong trong mắt không khỏi lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Trong đó Vạn Long tổ xuất động một tôn đại thánh cấp bậc cường giả, ba tôn thánh nhân. Đến nỗi Hoàng Kim tộc cùng với Huyết Hoàng Sơn nhóm thế lực, trước mắt còn không biết, bất quá ít nhất cũng có một tôn thánh nhân. Nghe xong Hoa Vân Phi hồi báo, Tần Phong trong mắt lóe lên không rõ lục lẫy, không biết đem những này thánh nhân toàn bộ đều giết, những thứ này thái cổ chủng tộc có thể hay không thành thật một chút. Nói thật, thái cổ chủng tộc trên mặt nổi mấy cái này thế lực, hắn thật vẫn không có để ở trong mắt duy nhất nhường hắn xem trọng, cũng chính là thái sơ cổ quáng. Đến nỗi bên ngoài mấy nhà này thực lực, hắn thấy cùng sâu kiến không có gì khác biệt, nếu như dám không nghe cảnh cáo tới quái rối, hắn không ngại một lần toàn bộ gạt bỏ. Tất nhiên bọn hắn dám đến, vậy ta cũng dám đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Nghe được Tần Phương lãnh đạm lời nói, Hoa Vân Phi cùng Lưu Minh không khỏi tâm thần câu chiến. Bọn hắn rõ ràng nhất, Tần Phương kết đối nói là đạt được làm được. Nếu như Tần Phương đem hôm nay có mặt thái cổ hoàng tộc tất cả thánh nhân cũng giết, vậy cái này thiên chi sợ là muốn thật sự thay đổi đến nỗi tần phương phải chăng có năng lực làm được đây hết thảy? Hoa Vân Phi cùng Lưu Minh hai người nhưng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. 6. mà lúc này các đại mà thánh chủ, thánh tử cùng với tứ đại hoàng triều hoàng chủ cũng đã mua xuống tiên cư tiểu lâu bốn phía nơi ở bọn hắn đang tại quan sát. Mặc dù bọn hắn bây giờ rất muốn vào vào tiên cư tiểu lâu, có thể đó cũng là tại thái cổ các tộc cùng tần phương ở giữa có kết thúc sau đó. Nếu như cuối cùng là tần phương thắng lợi, bọn hắn tự nhiên sẽ tiến vào tiên cư tiểu lâu. Nếu như là thái cổ các tộc thắng lợi, vậy bọn hắn sẽ lập tức rời đi kỳ thực cái này cũng chẳng trách bọn hắn, dù sao bây giờ Thái cổ các tộc quá mức cường thế, mà nhân tộc bên này, nhưng là từ đầu đến cuối không thấy có thánh nhân đứng ra. Nếu như bởi vì Tần Phương được tội Thái cổ các tộc, coi như bọn họ là thánh địa, nắm giữ đế binh, cũng đắc tội không dạy nổi. Dù sao một khi vận dụng đế binh, cái này không khác nào là tự chịu diệt vong. Nhân tộc có đế binh, mà Thái cổ các tộc đồng dạng nắm giữ thiên hoàng binh, một khi song phương giao thủ, e rằng kết quả chính là đồng quy vu tận. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, ai cũng sẽ không vận dụng đế binh đi đối phó Thái cổ các tộc. Anh, ngay lúc này chỉ thấy bên trong tòa thần thành đột nhiên bộc phát ra một cô ba động khủng bố, cảm nhận được chấn động khủng bố này, tất cả mọi người sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. người đến là một tôn thánh nhân, mà cơ hồ là cùng một thời gian, các đại thánh địa thánh chủ, cùng với thái cổ thế gia gia chủ, các đại hoàng triều hoàng chủ, nhao nhao khởi hành, đi tới tiên cư trên tiểu lâu khoảng không. Hèn mọi đồ vật lan ra đến nhận lấy cái chết. người đến là một cái râu tóc bạc phơ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão ông, là vạn long tổ thánh nhân. nhìn thấy lao giả này trong ngay mắt, bên trong tòa thần thành đám người nhao nhao kinh hô. thái cổ hoàng tộc người cuối cùng đầu thủ giờ khắc này, chỗ hưu nhân đô đem ánh mắt đặt ở tiên cư trên tiểu lâu. Chỗ chỗ hưu nhân đô đang chờ, muốn nhìn một chút tần phương lần này sẽ lấy phương thức gì tới ứng đối thái cổ các tộc trả thủ. vạn long tổ thánh nhân đang nói xong phía sau, liền bày ra tư thế chiến đấu, chờ đợi tần phương. thế nhưng là hắn đã chờ rất lâu, cũng không thấy tiên cư tiểu lâu có cái gì động tĩnh. cái này tiên cư tiểu lâu trưởng quý không phải là không dám đi ra a, kỳ thực hắn sợ cũng có thể lý giải. dù sao lần này thế nhưng là nghe nói thái cổ hoàng tộc có một tôn đại thánh đến đây. sáu, giờ khắc này tất cả mọi người bao quát các nơi thánh chủ. Đều nhíu mày, nhao nhao ngờ tới có phải hay không chính như đám người lợi, Tần Phương là sợ. Hừ, cho là làm con rùa đen rút đầu chuyện này liền có thể xong không thành. Tần Phương trầm mặc, nhưng cái này lao ông tưởng lầm là Tần Phương sợ hãi. Nghĩ tới đây, cái này lao ông trong mắt Hàn Quang trong nháy mắt tăng mạnh, một cái cự thủ đột nhiên đánh ra, liền phải đem trước mắt Tiên cư tiểu Lâu đánh thành nát bấy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích ta thái cổ tộc, đi chết đi. Nói xong, chỉ thấy một cái kinh khủng cự trưởng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiên Cơ Tửu Lâu ầm vàng đệm xuống. Ông. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này chỉ thấy tiên cư tiểu lâu bên phía đột nhiên hiện ra một cái trong suốt lồng ánh sáng đem kinh khủng cự trưởng ngăn cách bên ngoài ngay sau đó tần phương băng lãnh vô tình em thanh tại thời khắc này vang vọng thần thành ta đã sớm nói chạy đến quay rồi tự gánh lấy hậu quả đã các ngươi không biết điều như thế vậy thì chết đi vừa dứt lời tiếp đó đám người liền gặp được một cái kinh khủng bàn tay đột nhiên từ hư không hiện lên tiếp đó hướng về vạn long tổ chính là cái kia thánh nhân trộm tới nhìn thấy hướng mình trộm tới cự trưởng cái kia vạn long tổ thánh nhân trong mắt chẳng những không có kinh hoàng ngược lại là tràn đầy âm lưu được như ý thần sắc ầm ầm Hiện tại Tần Phương cự trưởng sắp bắt lấy cái kia Vạn Long tổ thánh nhân giờ khắc này, không gian nhưng là trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng phong tỏa. Mà Tần Phương cự thủ, lúc này cũng là không thể lại tiến thêm một chút. Ngay sau đó, chỉ thấy một tôn khuôn mặt trẻ tuổi thanh niên nam tử trống rông xuất hiện, lãnh đạm con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới tiên cư tự lâu. Các hạ như thế lấn ta thái cổ hoàng tộc, hôm nay nhất định phải cho bản tỏa một cái công đạo. Đây là một tôn đại thánh cấp bậc tồn tại, phải ra khỏi kết quả. Nhìn thấy tôn này thanh nhân, các đại thánh địa thánh chủ nhao nhao ở trong lòng nói, kỳ thực trong lòng bọn họ hy vọng nhất vẫn là Tần Phương chiến thắng, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Tần Phương là nhân tộc bên này thành nhân. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chính là cái đạo lý này. Đã ngươi muốn giao phó, vậy ngươi cũng đi chết đi. Nhưng vào lúc này, tiên cư trong tiểu lâu cũng là đồng thời truyền ra Tần Phương băng lãnh thanh âm đạm mạc. 250 chương 250, đại thánh đứng cấp bậc tọa kỵ. Băng lãnh thanh âm đạm mạc trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thần thành bầu trời. Theo tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tiếp đó đám người liền thấy Tần Phương cái kia nguyên bản bị giam cầm ở cư thủ, đột nhiên tránh thoát không gian công xưởng. Ngay sau đó liền thấy bầu trời thần thành không gian bắt đầu từng khúc băng liệt. Cự thủ mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến giữa không trung cái kia Tôn Đại Thánh hung hăng vô xuống. Hừ. Đương nhiên, thái cổ hoàng tộc cái này Tôn Đại Thánh cũng không phải ăn chay. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, tiếp đó chỉ thấy trường thương thẳng tắp hướng về phía cự thủ đánh tới. Chấn áp. Mọi người ở đây cho là một hồi đại chiến kinh thiên động địa sắp phát sinh, rất nhiều người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thời điểm chạy trốn. Tiếp đó liền nghe được tần phương thanh âm đạm mạc truyền ra, ngay sau đó, đám người liền thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy liền tại tần phương tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, không gian chợt sụp đổ. Tiếp đó đám người liền thấy trước mắt cái này tôn đại thánh cấp bậc cường giả, cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người, bắt đầu tách rời, tiếp đó trong nháy mắt tiêu thất. T. Thấy cảnh này, chỗ Hữu Nhân Đô không khỏi cảm thấy ra đầu một trận run lên. Thật sự là quá quỷ dị, đây chính là một tôn đại thánh a, liền cái này như thế ở dưới con mắt mọi người tiêu thất. Thái cổ các tộc, còn có người muốn giao phó sao? Lãnh đạm thanh âm tại mỗi người bên tai vang vọng. Nghe được cái này âm thanh, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn phía thần thành một chỗ. Nơi đó, lúc này đang tụ tập số lớn thái cổ các tộc thành viên, liền thánh nhân cũng có giờ khắc này chỗ hữu nhân đâu biết thái cổ các tộc lần này là đá chúng thiết bản treo chọc một cái bọn hắn tuyệt đối không treo chọc nổi tồn tại bây giờ thua ở thái cổ các tộc trước mặt chỉ có hai con đường hoặc là nâng toàn tộc chi lực tới cùng tần phương liều mạng hoặc chính là lập tức rút đi đánh nát răng chính mình nuốt trở về ngay tại tất cả mọi người nhao nhao ngờ tới thái cổ các tộc sẽ lựa chọn thế nào thời điểm thái cổ các tộc lúc này cũng tại khẩn trương thương lượng khinh người quá đáng chẳng lẽ bằng ta thái cổ hoàng tộc chi lực còn không thể diệt trừ một cái nho nhỏ từ lâu nói chuyện là một người mặc trường sang màu đen lão giả. Nghe vậy, thái cổ các tộc đám người nhưng là biểu lộ không giống nhau. Rõ ràng đã có người nhìn ra Tần Phương Cường hành, không muốn làm tiếp không có ý nghĩa tranh đấu. Dù sao bây giờ Thiên Tiên Tử đã phế đi, huống chi bây giờ bởi vì một bị phế Thiên Tiên Tử, đã chết mặt vị thánh nhân cùng một tôn đại thánh cấp bậc cường giả, coi như cuối cùng có thể chiến thắng Tần Phương, vậy cũng sẽ để bọn hắn đại thương nguyên khí. Dù sao Tần Phương Cường hành, rõ như ban ngày, diệt trừ một cường giả như vậy, phải trả giá cao, đã vượt ra khỏi ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Chuyện này, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy coi như xong, bằng không chúng ta thái cổ hoàng tộc mặt mũi liền mất hết lúc này, một lão giả đột nhiên lên tiếng nói, nói chuyện đồng dạng là một tôn đại thánh cấp bậc đại năng. nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, chờ lấy hắn lời kế tiếp. gặp ánh mắt mọi người qua lại, cái này tôn đại thánh lúc này mới lại nói, nếu như liều mạng, cho dù thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, chúng ta cũng sẽ trả giá giá cao tham trọng. đến lúc đó, nhân tộc nhất định sẽ thuận thế tiến đánh tộc ta, đến lúc đó, tộc ta phải đối mặt sẽ là cả nhân tộc. nói đến đây, lão giả dừng một chút tiếp đó lại nói, vất quá, mặc dù chúng ta không thể trực tiếp đối phó tiên cư tiểu lâu, nhưng chúng ta có thể hướng nhân tộc tạo áp lực, bức bách nhân tộc đi đối phó tiên cư tiểu lâu đến lúc đó bọn hắn cho cắn chó chúng ta ngư ông đắc lợi nói không chừng có thể nhất cử diệt trừ các đại thánh địa nghe vậy tại chỗ chỗ hưu nhân đô là mặt lộ vẻ vẻ trợ hiểu nếu như chuyện này thật có thể thành đó chính là một cục đá hạ ba con chim kế hoạch hoàn mỹ vừa có thể lấy tiêu diệt tần phương, là trời hoàng tử báo thủ cũng có thể vãn hồi thái cổ các tộc mặt mũi quan trọng nhất là đả kích nhân tộc khí diễm nói không chừng có thể mượn cơ hội này nhất cử diệt trừ nhân tộc mấy cái thánh địa cũng không phải không có khả năng đã như vậy vậy trước tiên bắt người tộc mười tòa trong thành trì tính mạng của tất cả mọi người đến bức ép bọn hắn đi vào khốn khổ. Nói xong, thái cổ hoàng tộc mấy vị thánh nhân biến mất ở thần thành. 6. Mà cung lúc đó, còn tại thần thành ngắm nhìn các nơi thánh chủ, cơ hồ là đồng thời nhận được thái cổ các tộc phải lấy 10 tòa thành tính mạng của tất cả mọi người làm uy hiếp, để bọn hắn đối với tần phương độc thủ. Phen, Hèn hạ đồ vật. Cửu gia thánh chủ sau khi nhận được tin tức, một trưởng vô nát cái bàn trước mắt, một mặt tức giận nói: "Cái này quá cổ hoàng tộc thực sự là hèn hạ, lại muốn ra như thế mất trí chú ý." Cơ Tử Nguyệt siết quả đấm một mặt tức giận nói: "Xem như cửu gia thành viên lòng cốt Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt tự nhiên là cũng nghe đến rồi thái cổ các tộc kế hoạch." Không ai bị nổi thái cổ chủng tộc tất nhiên có thể nghĩ tới đây dạng thủ đoạn hèn hạ, tới đối phó tiên cư tử lâu cũng chỉ có thể chứng minh một điểm, đó chính là bọn họ sợ. Cơ Hạo Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên, âm thanh bình tĩnh nói: vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu như không dựa theo bọn hắn nói làm xấu. Cơ Tử Nguyệt một mặt lo lắng nhìn xem trong nhà trưởng bối. Hiên Lanh nàng tự nhiên là muốn cứu ra cái này mới tỏa thành người. Chuyên xuống, chuyện này chúng ta cửu gia không tham dự. Hồi lâu sau, cửu gia thánh chủ cuối cùng làm ra quyết định. Đương nhiên, làm ra quyết định này không chỉ là cửu gia thánh chủ một cái, cơ hồ là tất cả thái cổ thế gia đều làm ra lựa chọn giống vậy. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Thái cổ chủng tộc không hướng các đại thánh địa đầu thủ, bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Không xuất thủ, bọn hắn không có bất luận cái gì thiệt hại. Chỉ khi nào ra tay, lấy Tần phương thủ đoạn, liền đại thánh cấp bậc từng, giả đều có thể phất tay diệt đi. Đến lúc đó coi như bọn hắn vận dụng để bình, tối đa cũng bất quá là đồng quy vu tận hạ chẳng thôi. Các đại thánh địa quyết định, Thái cổ các tộc căn bản không hiếu tưởng đến, rõ ràng bọn hắn tính sai. Lúc này, Thiên Cư Tiểu Lâu, Hoa Vân Phi sắc mặt ngưng trọng đem vừa rồi hắn nhận được tin tức nói cho Tần Vương. Mà khi nghe được Thái cổ các tộc kế hoạch, cùng với các đại thánh địa quyết định phía sau. Tần Phương nhưng là không nói thêm gì, mà là quay người đi ra tiên cư tử lâu. Lúc này, bên trong tòa thần thành tất cả mọi người khi nhìn đến Tần Phương xuất hiện trong ngáy mắt, liền đem ánh mắt rời về phía hắn. Chỗ Hưu Nhân Đô muốn biết, Tần Phương lần này sẽ xử lý như thế nào cùng thái cổ các tộc gần đoán giữa. Cho thể diện mà không cần, vậy ta hôm nay liền để tất cả thái cổ chủng tộc biến mất ở thế giới này. Ầm ầm. Mà gần như đồng thời, liền tại Tần Phương tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, bầu trời thần thành đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Ngay sau đó, liền thấy một cái có thể so với toàn bộ thần thành lớn nhỏ cự ngạc cự ngạc từ trên trời giáng xuống. Chính là ngà tổ. Tiên tĩnh ngừng tại Tần Phương trước mặt, "Chủ nhân." Ngoan. Nghe thế chỉ cự ngạc cự ngạc đối với Tần Phương xưng hô phía sau, tất cả mọi người sôi trào. Tại ngạc tổ xuất hiện trong nháy mắt, các đại thánh địa thánh chủ liền từ trên người nó cảm nhận được so thánh nhân còn kinh khủng hơn phi tức. Đây tuyệt đối là một tôn đại thánh cấp bậc đại yêu. Thế nhưng là một tôn đại thánh, thế mà gọi Tần Phương chủ nhân, giờ khắc này thần thành sôi trào. Trâu Hữu Nhân Đô đang suy đoán, Tần Phương rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể nhường một tôn đại thánh cấp bậc đại yêu, tôn xưng một tiếng chủ nhân. Đương nhiên, lúc này, đáng người để ý hơn vẫn là Tần Phương vừa rồi nói mà nói muốn tiêu diệt tất cả thái cổ trùng tộc. 251 chương 251, nghi hoặc. đi thôi. nói xong, thần phương bước ra một bước, đi tới ngạc tổ đỉnh đầu. là. với anh. không gian ẩm vang vỡ nát, ngạc tổ thân thể cao lớn, trực tiếp đụng nát không gian, chui vào không gian chỗ sâu. thấy cảnh này, các đại thánh địa đám người, cũng cơ hồ là bước ra một bước, hướng về không gian chỗ sâu đặt đi. lúc này, tại thần thành một cái góc, diệp phàm khi nhìn đến ngạc tổ trong ngay mắt, liền nhận ra được, chính là lúc đó tại huỳnh hoặc cổ tinh trên cái kia kinh khủng đại ngạc. chó chết, tại sao còn không hảo, người đều đi xa. Diệp Phàm nhìn xem lằng nhà lằng nhằng tại Khắc Họa Uyển Ngọc Đài Hắc Hoàng, một mặt vội vàng nói, "Hắn bây giờ có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi Tần Phương. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác Tần Phương tuyệt đối biết bí mật cái thế giới này. Cho nên vô luận như thế nào hắn cũng phải đuổi đi lên hỏi cho ra nhẽ, dù sao hắn thấy, Tần Phương rất có thể biết rõ làm sao nhường hắn trở lại địa cầu." "Tốt." Hắc Hoàng vừa dứt lời, một đoàn người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sáu. Mà lúc này, tiên cư tiểu lầu ông chủ muốn giết sạch toàn bộ thái cổ chủng tộc tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trộm sao bắt đầu. Tin tức này vừa ra, toàn bộ bắt đầu chấn động giết sạch toàn bộ thái cổ chủ tộc, cái này ở trong mắt mọi người không khác là nói mộng. Thế nhưng là như sắt thép chuyện chứng minh thực tế minh, đây hết thảy đều không phải là đang nằm mơ, đều là thật. Cùng này đồng sự, toàn bộ đông hoang bên trên đại địa đều ở đây diễn ra vô cùng kỳ quái một màn. Một đầu thể hình to lớn cá sấu trên đỉnh đầu, đứng một cái trắng ý lý thanh niên. Mà ở cá sấu sau lưng, nhưng là treo khoảng chừng mấy ngàn tên thực lực thấp nhất cũng là các đại thánh địa cấp thánh chủ tầng thứ người đang theo đuôi. Những người này giống như là triều thánh đồng dạng, thận trọng gián tại cá sấu sau lưng, không dám vọng động. Nguyên thủy hồ, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn Không gian ẩm vang vỡ nát, chỉ thấy một đầu thể hình to lớn cá sấu từ trên trời giáng xuống. Chủ nhân, đến rồi. Ngạc Tổ nhìn phía dưới nguyên thủy hồ tất cả thái cổ hoàng hoa tộc, trong mắt lấp lóe hưng phấn lộng lẫy, toàn bộ diệt sát một tên cũng không để lại. Là. Theo thần phương tiếng nói rơi xuống trong nay mắt, Ngạc Tổ hai mắt lập tức liền đỏ lên, to lớn móng vuốt hóa thành một đạo kinh khủng cự sơn, hướng thẳng đến phía dưới ẩm vang rơi xuống. Yêu tộc, yêu tộc thánh nhân, chào ngươi gan lớn lòng can đảm, lại dám tới đây quấy rối. Ngay tại Ngạc Tổ cự trưởng rơi xuống trong nay mắt, từ nguyên thủy hồ bên trong đột nhiên bay ra một mặt sắt dữ tợn lão giả bay ra ngoài lão giả, cũng là một tôn đại thánh. Trấn áp. Nhìn thấy bay ra ngoài đại thánh, thần Phương càng là không chút do dự, vung tay lên, trực tiếp đem hắn trấn áp. Giang giặc. Liên tại thần Phương đem tôn này đại thánh giam cầm trong ngáy mắt, ngạc tổ trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, một ngụm đem hắn nuốt lấy. Thấy cảnh này tất cả mọi người, ra đầu không khỏi từng trận run lên. Đây chính là một tôn đại thánh cấp bậc tồn tại a, cứ như vậy bị nuốt lấy. Đây chính là đại thánh a, cứ như vậy bị ăn tươi. Oèn. Mà lúc này, ngạc tổ to lớn ngoắc vút, cũng cuối cùng ầm vang rơi xuống đất. Thái cổ hoàng tộc một trong nguyên thủy hổ, cứ như vậy bị diệt dưới trường thánh nhân toàn bộ tử vong, nguyên thủy hồ liền như thế nào qua loa bị diệt, thấy cảnh này, chỗ hữu nhân đâu không khỏi lặng lẽ một hồi, chỗ tiếp theo, không để ý đến nguyên thủy hồ một chút cá lọt lưới, tần phương trực tiếp hướng về phía ngạc tổ ra lệnh, là, nghe được tần phương thật dự định đem thái cổ hoàng tộc toàn bộ đội tận giết tuyệt, giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, lúc này, đám người lại nhìn về phía tần phương, không khỏi một hồi sợ hãi, nếu như thái cổ hoàng tộc bởi vậy bị diệt tộc, cái kia việc vui nhưng lớn lắm nhớ năm đó bất tử thiên hoàng sương bá một thời đại đoạn tuyệt tuyến cổ bây giờ nhưng phải bị người diệt tộc cái này không phải không nói là một cái lớn lao trăm trọng hắn vậy mà thật sự dự định diệt đi tất cả thái cổ hoàng tộc gian tại đám người phía sau diệp phàm nhìn thấy nguyên thủy hồ trong chớp mắt bị diệt liền đã cảm giác từng trận hái hùng thiết vía bây giờ nghe tần phương lại còn dự định tiếp tục diệt sát xuống không khỏi một hồi thất lưỡi đây là muốn triệt để đem sự tình làm lớn chuyện a hừ muốn ta nói cũng là đáng đợi một bên hắc hoàng cùng bang bác nhổ nước miêu nói cũng là thời điểm có người thu thập đám chó này đồ vật bang không thật đúng là cho là toàn bộ thiên hạ cũng là bọn họ mà lúc này, nguyên thủy hồ bị hủy diệt tin tức này, nhưng là cấp tốc chuyển khắp cả trọn sao bắt đầu. tin tức vừa ra, thiên hạ số sao hủy diệt một cái thái cổ hoàng tộc ít ra phải 10 ngày nửa tháng a, nhưng để cho bọn họ không có hữu tưởng đến là tần phương vừa nói muốn hủy diệt thái cổ trung tộc, ngay sau đó liền truyền ra nguyên thủy hồ bị diệt tin tức, đây hết thảy thật sự là nhanh, có chút không thể tưởng tượng. mà những cái kia dự định bức bách tất cả thánh địa cùng tần phương đồng quy vu tận thái cổ hoàng tộc thánh nhân, khi nghe đến tin tức này sau phản ứng đầu tiên chính là lập tức chạy về chính mình thuộc thế lực, nhưng mà hết thảy đã chậm. sáu Tần Phương mặc dù không phải là cái gì ưa thích giết hại ác nhân, nhưng là tuyệt không phải ưa thích lấy ơn báo oán người hình lành. Tất nhiên đối phương đã làm ra khiêu khích, vậy sẽ phải có gánh chịu hắn lừa giận rũ khí. Ầm ầm, không gian trong nháy mắt vỡ nát, thái cổ hoàng tộc hỏa lân động trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bất quá, không biết là vô tình hay là cố ý, Tần Phương thế mà buông tha hỏa lân tử cùng hỏa lân nhi hai người. Chủ nhân, vì cái gì không cùng lúc diệt hai cái này hèn mọn đồ vật. Ngạc Tổ âm thầm hướng về phía Tần Phương truyền âm vấn đạo, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, bây giờ còn chưa phải là giết hai người kia thời điểm. Nói xong, Ngạc Tổ không nói chuyện. Mà là ẩm vang phá vỡ không gian, tiếp tục hướng về cái kế tiếp địa phương mà đi. Tần Phương không có giết hỏa lân tử cùng hỏa Lân Nhi, điểm này tự nhiên có rất nhiều người chú ý tới. Đặc biệt là những cái kia các đại thánh địa thánh chủ, có người nào không phải nhân tinh. Lấy Tần Phương một tay có thể diệt đại thánh thực lực, như thế nào có thể không có phát hiện cái này hai đầu cá lồ lưới. Thánh chủ, muốn hay không thừa cơ cầm xuống hỏa vải tử cùng hỏa Lân Nhi? Diêu Quang Thánh chủ bên cạnh một cái đại năng hướng về phía đồng dạng là mặt lộ vẻ vẻ trầm tư Diêu Quang Thánh chủ vấn đạo. Trước tiên không nên động, ở đây nhiều người như vậy, chúng ta cần gì phải làm chim đầu đàn. Nói xong, Chỉ là phái mấy người nhìn chằm chằm Hỏa Lân Tử cùng Hỏa Lân Nhi phía sau, liền đi theo Ngạc Tổ đánh vỡ khoảng không gian thông đạo mà đi. Mấy vị khác thánh chủ khi làm ra lựa chọn giống vậy phía sau, cũng là bước ra một bước đi theo. "Hắc Hoàng, ngươi nói hắn vì cái gì không có giết Hỏa Vệ Tử hai người?" Diệp Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ cừu hận phải Hỏa Vệ Tử hai người, một mặt không hiểu hướng về phía bên cạnh Trầm Tư không nói Hắc Hoàng vấn đạo. Trước đó một mực có một việc ta không có thể xác định, bất quá bây giờ ta ngược lại thật ra có chỗ chắc chắn. Nhìn xem đã đi xa Hỏa Vệ Tử cùng Hỏa Lân Nhi, Hắc Hoàng trong ánh mắt lộ ra một vòng tình quan nói: "Có ý tứ gì?" Nghe được Hắc Hoàng mà nói, Diệp Phàm lông mày không khỏi hơi nhíu lên, chó chết này nói lời, hắn như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Bất quá lần này, mặc cho Diệp Phàm như thế nào truy vấn, Hắc Hoàng chính là không chịu nói ra một chữ tới. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu xấu? Biết hỏi không ra cái gì Diệp Phàm, đang nhìn đã xa xa Hỏa Lân Tử cùng Hỏa Lân Nhi một mắt phía sau, nghi ngờ trong lòng đạo. 252 chương 252, Thiên Cư cấm điện. Ở âm âm 6. Đại điệu đứt thành từng khúc, tại một mảng lớn không gian loạn lưu bên trong, thái cổ hoàng tộc một trong huyết hoàng sơn vẫn diện. Đây đã là tần phương mang theo ngạc tổ tiêu diệt cái cuối cùng thái cổ hoàng tộc đến nơi khác một chút vương tộc thần vương nhưng là không tiếp tục dự định động hai cái nguyên nhân một là thân phận của hắn vấn đề không thích hợp huyên náo quá lớn một khi làm lớn lên nhân thể chắc chắn sẽ bị người hưu tâm để mắt tới dù sao thần này bí thế giới cường giả chân chính đều không ở trên mặt mũi cũng tỉ như nói hung ác nhân đại đế chỗ hưu nhân đô cho là nàng chết có thể nàng vẫn sống tốt tốt cái nguyên nhân thứ hai nhưng là hắn biết không thể ép quá mau tục ngữ nói cầu gấp còn có thể nhảy tường đúng chi là những thứ này nội tình thâm hậu không chút nào tại nhân tộc dưới thái cổ sinh vật. Hắn biết, một khi hắn hôm nay đem tất cả thái cổ sinh vật đều tiêu diệt, cái kia e rằng giấu ở thái sơ cổ quán bên trong một số người liền sẽ ngồi không yên. Mặc dù bọn hắn đã không có trước kia thực lực khủng bố, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Cũng không phải nói tần phương sợ, mà là hắn không muốn lại đem sự tình nguyên nao quá lớn, một khi hắc cám loạn lạc sớm buông xuống, đây chính là rất có thể bị thiên đạo chú ý tới. Đây cũng không phải là ước nguyện của hắn ý kiến đến. Giả thiên thế giới thiên đạo, hắn cũng không cho rằng mình bây giờ có năng lực nhịn đối phó. Đối với giả thiên thế giới, còn chỉ có thể từ từ sẽ đến, không thể quá cấp tiến. Dạng này một cái thế giới thiên đạo. Thực lực tuyệt đối kinh khủng, cái này cũng là hắn tại tiêu diệt thái cổ hoàng tộc về sau, không có ý định tiếp tục giết tiếp nguyên nhân. Hắn luôn chấn nhiếp thái cổ các tộc mục đích đã đạt đến, không cần thiết tại tiếp tục đi xuống. 6. tiêu diệt cái cuối cùng thái cổ hoàng tộc, huyết hoàng sơn sau đó, tần phương cuối cùng ngừng bước tiến của hắn, mà nhìn thấy hắn dừng lại, dường như là không có ý định lại diệt sát thái cổ sinh vật phía sau, nhân tộc bên này cũng là thở dài một hơi. Lúc này, bọn hắn đối trước mắt khuôn mặt này ôn hòa, nhưng làm việc cơ hồ dùng điên cuồng để hình dung thiếu niên, từ đây sâu trong đáy lòng, sinh ra một cỗ lạnh lẽo hẳn ý, một người, giết sạch toàn bộ thái cổ hoàng tộc. Loại này kinh khủng thủ đoạn, các đại thánh địa thánh chủ tự nhận làm không được, cũng không dám làm như vậy. Thậm chí là giết đến cuối cùng, bọn hắn đều có một loại cảm giác sợ hãi. Bọn hắn sợ Tần Phương thật muốn đem tất cả thái cổ sinh vật đuổi tận giết tuyệt, bởi như vậy, toàn bộ tròm sao bắt đầu át sẽ lâm vào vĩnh viễn chiến loạn ở trong. Lúc này, Tần Phương hai mắt lạnh như băng nhìn xem đứng ở hắn cách đó không xa mấy cái quá hoàng tộc đại thánh. Chính xác nói là nhìn chằm chằm mấy người trong tay mấy món cổ hoàng binh. Có thể sánh ngang nhân tộc đại đế đế binh vũ khí. Mấy người kia chính là trước kia muốn dùng nhân tộc thành trì Mấy triệu người tính mệnh uy hiếp các đại thánh địa đối với Tần Phương động thủ mấy tôn thánh nhân. Như thế nào, ngươi là muốn động thủ? Nhìn xem mấy người trong ánh mắt vẻ toán độc, Tần Phương mặt lộ vẻ khinh thường nói: "Đừng nói mấy món bọn hắn căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ không có thức tỉnh cổ Hoàng binh. Chính là hoàn toàn thức tỉnh cổ Hoàng binh, bị bọn hắn hoàn toàn chừng khống, Tần Phương cũng không chút nào để ở trong mắt. Ở cái thế giới này, chỉ cần không phải đại đế hoặc cổ hoàng đích thân đến, hắn căn bản vốn không sợ bất luận kẻ nào." Cảm nhận được Tần Phương trong mắt miệt thị cùng khinh thường, cách đó không xa, thái cổ hoàng tộc mấy tôn thánh nhân liền muốn lao ra cùng Tần Phương liều mạng nhưng lại là bị sau lưng mấy tôn đại thánh ngăn lại. Các hạ như thế đối với ta thái cổ chư tộc sạch sẽ giết sạch, là chuẩn bị nhường hai tộc đại chiến sao? Cuối cùng, một cái tuổi già, nhưng một thân thực lực sâu không lường được thái cổ hoàng tộc đại thánh, bước ra một bước, hai mắt chăm chú nhìn Tần Phương vấn đạo. Việc đã đến nước này, bọn hắn đâu còn không thể minh mạch, lần này bọn họ là đá vào tấm sắt. Hơn nữa hắn đã đã nhìn ra, Tần Phương căn bản không đem, trong tay nắm giữ cổ hoàng binh bọn hắn để ở trong mắt. huống chi, tại Tần Phương sau lưng đại đại thánh địa, trong tay nhưng cũng là nắm giữ đế binh. Một khi bọn hắn dám sử dụng cổ hoàng binh Hắn dám khẳng định đứng tại Tần Phương sau lưng các Đại Thánh Địa Thánh Chủ nhất định sẽ vận dụng đế binh áp chế cổ hoàng binh. Đến lúc đó lây Tần Phương cùng đầu kia cá sấu thực lực bọn hắn tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt biểu sát. Cho nên hắn không thể không lấy hai tộc đại chiến làm lý do nhường Tần Phương tâm bên trong có chỗ cố kỵ, buông tha bọn hắn. đương nhiên nói trắng ra là hắn muốn cũng chỉ là một cái hạ bậc thang mà thôi. Bất quá rõ ràng tính toán của hắn tại Tần Phương trước mặt hiện nhiên là không thích dùng cái này bậc thang hắn là chú định không thể đi xuống. Phải thì như thế nào? Tần Phương hai mắt lãnh đạm nhìn trước mắt cái này thái cổ hoàng tộc đại thành nói người xấu. Nghe được Tần Phương không nể mặt như vậy mà nói, thái cổ hoàng tộc tôn này đại thánh lập tức cảm giác lồng ngực một cô oi bức khó khăn ra. Hắn là không rõ chính mình ý tứ sao, cho lẫn nhau một bậc thang không tốt sao, nhất định phải gây đại chiến bắt đầu sao? Đến nỗi nghe được Tần Phương không nể mặt như vậy một câu nói, đứng ở sau lưng hắn các đại thánh địa thánh chủ, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Bây giờ tại nhân tộc thánh nhân không ra dưới tình huống, Tần Phương chính là nhân tộc bên này duy nhất thánh nhân, một lời một hành động của hắn đều đại biểu cho nhân tộc. Bây giờ nghe hắn đối với thái cổ hoàng tộc đại thánh thái độ, trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi căng thẳng. Bọn họ là thật sự tần phương trực tiếp người đại biểu tộc cùng thái cổ các tộc khai chiến. Hầu quả kia, có thể tuyệt đối không phải bọn hắn nguyện ý tiếp nhận. Ngay tại các đại thánh địa thánh chủ nhắm mắt chuẩn bị nhắc nhở tần phương một cái thời điểm, tần phương nhưng là lần nữa nhìn miệng. Một người lưu lại một một tay, các ngươi có thể rời đi. Kinh người quá đáng. Nghe được tần phương yêu cầu, thái cổ hoàng tộc mấy vị thánh nhân, lập tức sắc mặt đại biến. Muốn bọn hắn ngay trước nhân tộc chỗ hữu nhân nô mặt, tự đoạn một tay, đây là đang đánh mặt ta. Tự đoạn một tay đối với bọn hắn tới nói tự nhiên không phải là cái gì đại sự, thế nhưng là loại khuất nhục này cảm giác, nhưng là để bọn hắn không thể tiếp nhận. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, đã không phải do bọn hắn không đồng ý. Một khi Thái cổ các tộc thật sự cùng nhân tộc khai chiến, có tần phương tôn này thực lực khủng bố có thể so với chuẩn đế tồn tại, Thái cổ các tộc nhất định sẽ bại. Một khi chiến bại, vậy bọn họ hạ tràng, có thể tưởng tượng được. lấy người tộc đối bọn hắn cứu hận, tin tưởng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ diệt tộc. nghĩ tới đây, mấy người liếc nhau phía sau, chỉ có thể không cam lòng tự đoạn cánh tay. Cút đi, nhắn cho Thái cổ các tộc, nếu như không nghĩ bị diệt tộc, liền tốt nhất đừng tới tiên cư tiểu lâu nháo sự. Nói xong, ngặt tổ trực tiếp phá vỡ không gian. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đám thánh địa thái cổ thế gia chủ nhân ngây người tại chỗ. 6. Hôm sau, một tin tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tròng sao bắt đầu. Thái cổ hoàng tộc bị tiên cư tiểu lâu lão bản cùng hắn tọa kỵ hủy diện, ngoại trừ mấy cái hoàng tử, cùng mấy tôn thánh nhân bên ngoài, không một thoát khỏi. Cùng lúc đó, tròng sao bắt đầu các nơi, trong vòng một đêm thêm ra liếu thập mấy nhà tiểu lâu. Đương nhiên, nếu như là thông thường tiểu lâu, tự nhiên không đáng ngạc nhiên. Thế nhưng là ngôi tiểu lâu này, nhưng là có một cái nhường cấp đại thánh địa, bao quát thái cổ các tộc cũng vì đó sợ hai tên, tiên cư. Đồng thời, Tròm sao bắt đầu các đại thế lực thủ lĩnh, tại những này tiểu lâu tạo dựng lên trước tiên, liền thông cao trung, bất luận kẻ nào không được tại tiên cũng cư tiểu lâu nháo sự, người vi phạm đem lột vào các đại thế lực liên thủ truy sát. Tiên tư tiểu lâu, nhảy lên trở thành toàn bộ tròm sao bắt đầu công nhận cấm địa. Đương nhiên cái này cấm địa chỉ là không cho phép có bất kỳ người nháo sự đánh lộn tồn tại. 253 chương 253, Ngoan nhân đến Đông Hoang tòa nào đó mây mù vòng trên đỉnh núi cao, Tần Phương đứng bên người người mặc đồ trắng váy dài, thần sắc trong trẻo lạnh lùng hung ác nhân đại đế. Người tới vào lúc nào? Ngoan nhân lãnh đạm hai mắt nhìn xem Tần Phương bên mặt vấn đạo. Ba tháng trước đã đến. Thần Phương nhìn xem Ngoan Nhân thản nhiên nói, hắn còn tại buồn bực Ngoan Nhân vì sao lại đột nhiên tìm tới hắn. Theo đạo lý nói, lấy Ngoan Nhân lãnh đạm tỉnh tình, không phải chủ động tìm tới cửa mới đúng. Thế nhưng là vì sao lại đột nhiên tìm tới chính mình, cái này khiến trong lòng của hắn rất nghi hoặc. Người tìm ta có việc? Thần Phương một mặt tò mò nghiêng đầu vấn đạo. Bất quá khi nghe đến Thần Phương mà nói phía sau, Ngoan Nhân nhưng là một trận trầm mặc, chỉ là nhìn Thần Phương một mắt phía sau, liền không nói nữa. Kỳ thức Ngoan Nhân trong lòng mình cũng không biết, vì sao lại đến tìm Tần Phương. Kể từ đột phá về sau, nàng liền đã không thể nào tại Hoang Cổ Cấm Điệu tu luyện. Bây giờ ca ca của nàng đã phục sinh, hơn nữa ở một thế giới khác sinh hoạt rất tốt. Trong lòng duy nhất lo lắng cũng đã không ở, cho nên trong lúc rảnh rỗi nàng cũng sẽ ở trọm sao bắt đầu đi lại. Trong lúc vô tình phát hiện Tần Phương bức họa phía sau, tự nhiên là một mắt liền nhận ra được. Thế là liền tìm tới. Kỳ thực liền chính nàng cũng không biết, vì cái gì khi lấy được Tần Phương xuất hiện ở đây cái thế giới trước tiên, liền trực tiếp tìm tới. Hơn nữa chỉ cần đứng ở cái này người bên cạnh, nàng liền sẽ cảm thấy trong lòng rất là thỏa mãn, không muốn tại đi bất kỳ địa phương nào khác. Ngươi tìm ta là muốn thấy ngươi ca à? Gặp oan nhân không nói lời nào. Tần Phương khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhìn xem ngoan nhân nói. Tần Phương biết, ngoan nhân loại này băng sơn một dạng nữ nhân, tìm tới hắn ngoại trừ cái kia bị hắn an bài tại Tiên kiếm tam thế giới KK bên ngoài, e rằng không có gì có thể làm cho nàng tự mình đến tìm hắn. Nghĩ tới đây, Tần Phương tâm bên trong liền càng thêm chắc chắn, ngoan nhân tới tìm hắn chính là vì KK của nàng. Nói ngoan nhân KK, hắn không khỏi liền nghĩ tới Tiên kiếm tam thế giới, thế nhưng là một mực có một người đang chờ hắn. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ xuất hiện ở gia thiên thế giới hoàn toàn là bởi vì biến thân lén vào, nếu như cứ như vậy tự tiện rời đi, lần sau lúc tiến vào, liền phải dùng lại lần nữa biến thân lén vào. Cứ như vậy thật sự là có chút phiền phức. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể từ bỏ cùng ngoan nhân cùng nhau đi tiên kiếm tam thế giới dự định. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, lần này ta e rằng không thể cùng ngươi cùng đi, lần này ngươi xấu. Ta không phải là muốn đi đâu cái thế giới, thế nhưng là Tần Phương lời còn chưa nói hết thời điểm, tiếp đó liền nghe ngoan nhân trong trèo lạnh lùng nói: "Ân, vậy ngươi tìm ta là bởi vì cái gì?" Nghe được ngoan nhân không phải là bởi vì chuyện này tìm chính mình, Tần Phương tâm bên trong không khỏi càng thêm nghi hoặc. Có vẻ như ngoan nhân cho tới nay biểu hiện, tựa hồ cũng không phải rất nguyện ý cùng tự có quan hệ thế nào nhưng bây giờ đột nhiên như vậy tìm tới chính mình cái này khiến trong lòng của hắn rất là không hiểu nghe được tần phương tra hỏi ngoan nhân lần này nhưng là không có ý định lại trở mặt mà là đột nhiên quay người băng lánh lánh đạo con mắt cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem tần phương sau đó nói ra một phen cực kỳ bá đạo mà nói tới ngươi không cần thiết biết ta tìm ngươi làm cái gì ngươi chỉ cần biết ta muốn lưu lại ngươi đổi không đi nghe được ngoan nhân bá đạo này vô song lời nói tần phương bất cấm không còn gì để nói hắn rất muốn nói vài câu ngang thoại bất quá đang đối với bên trên ngoan nhân cái kia băng lãnh vô tình con mắt phía sau lại bỏ đi ý nghĩ này hắn lại u ác có thể tàn nhẫn qua vị này, cho dù hắn bây giờ có tại đại đế, bao quát giống ngoan nhân dạng này, đã đột phá đến hồng trần tiên trước mặt cường giả năng lực tự bảo vệ mình. Có thể cái kia cũng gắt gao chỉ là tự vệ mà thôi. Hệ thống cấp 4 quyền hạn, vẫn còn có chút không đáng chú ý, dù sao nếu như ngoan nhân muốn đối hắn đọ thủ, trước mắt hắn duy nhất có thể làm chính là mang theo linh hồn đạo tẩu. Mặc dù hắn biết ngoan nhân sẽ không làm như vậy, nhưng nếu là bởi vì một kiện không giải thích được sự tình bị ngoan nhân đánh một trận tới bẩy, vẫn còn có chút lợi bất cập hại. Nhìn trước mắt khí thế hùng hổ dọa người ngoan nhân, Thần Vương không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, không nói gì, mà là hướng về phía ngoan nhân đạo Tất nhiên không có chỗ đi, liền ở tại ta chỗ này à? Nói xong, bước ra một bước, hướng về thần thành mà đi. Nghe được tần phương mà nói, ngoan nhân trong mắt thần quang hơi hơi lóe lên, theo sát lấy cũng là bước ra một bước đi theo. 6. Cùng lúc đó, tại chòm sao bắt đầu một chỗ âm ủ đầy tử khí trong sân cốc, đã biến thành phế nhân thiên thiên tử. Lúc này đang hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Ngay tại một tháng trước, hắn bị thái cổ các tộc thống nhất quyết định nhận định là tội nhân, tiếp đó bị trục xuất thái cổ các tộc. đã từng thân phận của hắn vô cùng hiển hách, thái cổ các đại vương tộc, không người nào là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng làm lĩnh giáo qua Tần Phương cường thế phía sau, Thái cổ các tộc cuối cùng thế mà lựa chọn thỏa hiệp. Bọn hắn hướng cái kia nhân vật cường đại không gì sánh nổi thỏa hiệp, bọn hắn từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ thân là Thái cổ trung tộc vinh dự, mà bọn hắn thỏa hiệp sau chuyện thứ nhất chính là đem mình trục xuất Thái cổ các tộc, hướng vị kia tồn tại tỏ thái độ. Thân là bất tử Thiên Hoàng duy nhất dòng dõi, hắn thế mà cứ như vậy bị Thái cổ các tộc từ bỏ. Hắn hiện tại nhân tộc dung không được hắn, Thái cổ các tộc càng là đối với hắn tránh như tránh bọ cảm, càng xa càng tốt. Ta Thiên Hoàng tử thể, nếu như ta không chết, nhất định phải huyết tẩy toàn bộ tròng sao bắt đầu, nhường những cái kia khi nhục ta, phản bội ta hết thề vĩnh viễn không siêu sinh. Lúc này thiên thiên tử sắc mặt dữ tợn, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, tràn ngập tràn đầy oán hận chi ý. Hồi lâu sau, tinh táo lại thiên thiên tử, thần sắc không khỏi lại là ám đạm. hắn hiện tại chỉ là một phế vật, hơn nữa còn là một cái không thấy được ánh sáng phế vật. Bây giờ toàn bộ tròm sao bắt đầu tìm kiếm hắn người, vô số kể, một khi bị phát hiện, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Ta thật không cam lòng. Trống rỗng trong sân cốc, thiên thiên tử ngước nhìn thương khung, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Ông. Thế nhưng là ngay tại hắn hô lên một câu nói kia không bao lâu, ngay sau đó dị biến tỏ ra, chưa không đột nhiên một hồi giờ khắc này, sơn quốc phương viên trăm vạn dặm bên trong, tất cả sinh vật trong nháy mắt cấm thiên địa lập tức thất thanh, giữa thiên địa, tiến tĩnh đáng sợ, cái này đột nhập lúc nào tới một màn, nhường thiên thiên tử không khỏi trong lòng một hồi cự thiêu, tình cảnh quái dị như vậy, đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. thiên thiên tử, ta có thể giúp ngươi hoàn thành huyết tẩy toàn bộ trộm sao bắt đầu mục đích? nhưng vào lúc này, chỉ thấy hư không đột nhiên xuất hiện một đạo cửa đen nhánh, đại môn tử từ, từ mở ra, tiếp đó chỉ thấy một đoàn khói đen từ trong bay ra, sau đó trở về thiên thiên tử đỉnh đầu nói. Nghe được trước mắt cái này, đoàn khói đen có thể giúp chính mình đạt tới tâm nguyện. Thiên Thiên từ bản năng ngay tại hoài nghi mục đích của đối phương. Bất quá ngay sau đó, hắn liền từ bỏ những ý nghĩ này. Hắn hiện tại đã không có gì cả, hắn chỉ là một đối với thiên hạ thương sinh có vô hạn hận ý ả vẫn chờ. Mặc kệ đối phương có cái mục đích gì, là ai, lại hoặc là đối với mình là có phải có ý đồ gì, những thứ này hắn căn bản vốn không quan tâm. Chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng của hắn, cho dù đối phương là đang lợi dụng chính mình, hắn cũng nhận. Mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng của ta, ta đều đáp ứng. Thiên Thiên Tử hướng về phía khói đen, trong hai mắt đều là một mảnh khát vọng, một mảnh đối với giết chóc khát vọng. Hắn hiện tại chính là một cái điên rồ, liều lĩnh, chỉ biết là báo thù điên rồ. 254 chương 254, trăm năm phát sinh ở Thiên Thiên Tử chuyện trên người, Thần Phương tự nhiên không biết. Lúc này hắn đang tại giả Thiên trong thế giới du lịch, nhưng mà lúc này tại vạn giới trong địa phủ, nhưng là xảy ra một kiện đại sự. Từ doanh chính quản lý mấy cái thế giới, nhưng là không biết nguyên nhân gì, ra nhiễu loạn, đấu phá thế giới diện tích lớn phát sinh phản loạn, vô số đế quốc tướng sĩ không hiểu chết thảm. Chuyện này vừa ra toàn bộ vạn giới địa phủ xôn xao, chỗ hữu nhân đô là phi thường hiếu kỳ, nguyên bản phát sinh một hai lần phản loạn, doanh chính có thể dùng đại quân trực tiếp chấn áp, chuyện này tự nhiên cũng liền bị lý tư đè ép xuống, cũng không có báo cáo. thế nhưng là theo diện tích lớn chiến loạn làm phán phát sinh, cuối cùng không gói được. mà ở biết chuyện này trước tiên, minh thành bên trong liền có âm tướng trước tiên đi tới đông phương vũ trụ chỗ sâu, đại thần đế quốc đại bản doanh, doanh chính phụ trách trưởng quản toàn bộ đông phương vũ trụ, vô số thời không vô số vị diện. bây giờ bất kỳ một cái nào thế giới xảy ra vấn đề, vạn giới địa phủ tự nhiên là muốn điều tra. Mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó nói, U Minh Thần triều địa vị muốn so minh thành cao, có thể đó cũng chỉ là lúc bình thường, nếu như trưởng quản U Minh Thần triều đế vương phạm tội, hoặc dẫn đến thống trị có phần xảy ra vấn đề, vẫn như cũng phải bị thẩm tra, cùng truy nã. Mà phụ trách những công việc này đúng là Minh Thành âm tướng. Doanh Chính chỗ làm việc. Lúc này Doanh Chính sắc mặt nghiêm chỉnh em trầm nghe Lý Tư hồi báo. "Bệ hạ, chuyện này đã từ đen bạch vô thường truyền lại đến phía trên, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người đến điều tra." Lý Tư không người nói. Nghe vậy, Doanh Chính sắc mặt không khỏi hơi hơi hòa hoãn lại. "Bệ hạ 6 Nhìn xem sắc mặt Hòa Hoán lại doanh chính, Lý Tư do dự nói. Nói, đối với Lý Tư, doanh chính vẫn là vô cùng tín nhiệm, cũng biết hắn có ý nghĩ của mình. Có doanh chính cho phép phía sau, Lý Tư hơi sắp xếp lời nói một chút rồi nói ra bệ hạ, bây giờ đại loạn trên cơ bản đã đánh giá, vì sao còn phải báo cáo? Phải biết một khi báo cáo, chuyện này át sẽ truyền đến Tần Phương trong lỗ hai. Nếu như bởi vì này loại chuyện nhường Tần Phương đối với toàn bộ Đông Phương vũ trụ quản lý có chỗ chất vấn lời nói, vậy liền được không mù mất. Huống hồ, tại Lý Tư xem ra, tình thế còn không có phát triển đến không thể khống chế của diện. Lấy đại tần thực lực bây giờ liền xem như lại đến 10 cái nổi loạn thế giới, cũng giống vậy có thể đang lúc trở tay chân áp. Cái này ở Lý Tư xem ra là hoàn toàn không cần thiết một sự kiện. Nam Vương thần chiêu ở giữa tồn tại chính là quan hệ cạnh tranh. Nếu như doanh chính những vị này sự kiện bị vạn giới địa phủ điều tra, này liền tương đương với cho bốn vị khác đế vương cơ hội. Lý Tư không hiểu, lấy doanh chính hùng tài vĩ lực, làm sao không biết hiểu trong này thầm ý cái này cũng là trong lòng của hắn nghi hoặc chỗ không hiểu. Nghe được Lý Tư mà nói, doanh chính ánh mắt lấp lóe, hắn như thế nào có thể không rõ Lý Tư nói tới là có ý gì? Có thể đấu phá thế giới thế giới phản loạn đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện trong chuyện này khắp nơi lộ già khả nghi lấy hắn thực lực hôm nay hoàn toàn có thể đem tất cả phản loạn đánh giá thế nhưng là có một chút hắn thật sự là không nghĩ ra kể từ đại tần thống nhất đấu phá thế giới về sau có thể nói là không có gây nên bất luận người nào bất mãn lại thêm đại tần luật pháp hoàn thiện càng là lấy được tất cả dân bản địa đề cử theo lý thuyết loại này phản loạn thật sự là không phải tồn tại mới là có thể để hắn từ đầu đến cuối không thể hiểu là hai lần phản loạn hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy lý do giống như là trong bóng tối từ đầu đến cuối có một con vô hình hắc thủ đang điều khiển giả hết thảy mà chỉ hắc thủ mục đích là cái gì? hắn nhưng là từ đầu đến cuối không có hiểu rõ. thế nhưng là trước đây không lâu, hắn tự mình đi tới đấu phá thế giới, bắt sống một phương nổi loạn người dẫn đầu phía sau, nhưng là phát hiện một kiện nhường hắn không thể không để ý sự tình. đó chính là hắn phát hiện, những phản loạn này nhân, mặc dù cơ thể vẫn là không đấu phá thế giới dân bản địa, có thể linh hồn lại sớm đã không thuộc về đấu phá thế giới. những người này sau khi chết, linh hồn của bọn hắn là tự do tiêu tan, căn bản vốn không đi vào địa phủ luân hồi. cũng chính bởi vì phát hiện này, hắn mới không thể không đem chuyện này báo lên. thông minh như doanh chính. Há lại sẽ không biết chuyện này nếu như trình báo đi lên, đối với hắn ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nhưng mà xem như thiên cổ một đế, hắn thấy rõ, tự nhiên một mắt liền nhìn xuyên. Nếu như chuyện này không hơn báo, một khi phát cái gì không thể vãn hồi kết quả, cấp độ kia đợi hắn sẽ là thay hoảng ngập đầu. Chính là bởi vì hoài nghi chuyện này sau lưng hồ có âm mưu càng lớn, cho nên hắn mới có thể làm như vậy. Rất lâu, làm lý tư nghe xong doanh chính phân tích cùng phòng đoán phía sau, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời không khỏi khắp cả người phát lệnh. Nếu như chuyện này sau lưng đúng như doanh chính phỏng đoán một dạng, hậu quả kia tuyệt đối là thay hoảng ngập đầu. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, bước lên sẽ bị người khác hoài nghi năng lực doanh chính, tại sao muốn làm như vậy? Dù sao, cũng bị vạn giới địa phủ tức đoạt toàn bộ vũ trụ trường khống quyền so sánh, mất đi một chút mặt mũi, thật đúng là không phải là cái gì khó lường đại sự. Nghĩ tới đây, lý tư trong lòng đối với doanh chính ý kính nể, lần nữa càng sâu, không hổ là bệ hạ. 6. Ông. Nhưng vào lúc này, một hồi không gian ba động xuất hiện, cây cột đồng, trọng lâu, thiết yêu hoàng thân ảnh của ba người xuất hiện tại doanh chính trước mặt. Gặp qua ba vị tướng quân, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người, lý tư lập tức liền tiến lên hành lễ nghe vậy, cây cỏ đồng ba người chỉ là gật đầu một cái, mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính. Lý tương, ngươi trước đi xuống đi. Đối với bay ba người đến, Doanh Chính đầu tiên là sững sở, bất quá sau đó liền hiểu được. Lần này vạn giới địa phủ người đến là điều tra hắn, tự nhiên không có khả năng phái Lưu Sa lưới cùng Âm Dương gia nhân tới. Doanh Chính hưu tưởng qua lần này tới người rất có thể là Viễn Cổ bát tộc, cùng với quá hư Cổ Long nhất tộc. Dù sao bọn hắn cũng là đấu phá thế giới nguyên tắc tên, hơn nữa lúc trước trợ giúp Doanh Chính thống nhất đấu phá thế giới đúng là bọn họ. Nhưng để cho bọn họ không có hưu tưởng đến là thế mà lại là ở vạn giới trong địa phủ nắm giữ trọng binh cây cỏ đồng ba người. bất quá mặc kệ tới là ai đối với hắn hiện nay gặp phải vấn đề không lớn. đơn giản hướng phi đồng ba người đem sự tình nói một lần phía sau cây cỏ đồng ba người lúc này cũng là cho mày không thôi. rõ ràng bọn hắn đối với chuyện này cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. linh hồn trực tiếp buông xuống vị diện, tiếp đó chiếm lấy thân thể của người sống, từ đó tiến hành phản loạn. loại thủ đoạn này ở tại bọn hắn trong nhận thức biết cũng chỉ có vạn giới địa phủ nhân âm binh âm tương mới có thể làm đến. thế nhưng là chuyện này rõ ràng không thể nào là vạn giới địa phủ phải âm binh âm tương làm. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, không có cái nào dám khiêu chiến Tần Phương danh giới cuối cùng. Nếu như chuyện này bị Tần Phương biết, cái kia Chư Thiên Vạn Giới không có người có thể cứu được hắn. Nhiều lấy mấy người trước tiên liền loại bỏ Minh Thành Âm Minh em tương. Bậy hạ, đã xảy ra chuyện. Ngay tại mấy người đoán thời điểm, vừa rồi rời đi Lý Tư, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, sắc mặt khó coi hướng về phía Doanh Chính nói. Nhìn thấy Lý Tư sắc mặt khó coi, Doanh Chính sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Chuyện gì? Ngay mới vừa rồi, có mấy trăm vị vô thượng báo lại, đại tần dưới sự thống trị mấy trăm cái thế giới xảy ra phản loạn, mỗi cái địa phủ thế giới Diêm La, thỉnh cầu bệ hạ phải chăng có thể phái âm binh trấn áp. 255 chương 255, phản loạn. Nghe được Lý Tư mà nói, vô luận là doanh chính vẫn là cây cỏ đồng ba người, sắc mặt cũng là biến đổi. Đột nhiên có mấy trăm cái thế giới phát sinh phản loạn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá bây giờ có một chút có thể chắc chắn, đó chính là mục đích của đối phương chính là chúng ta, hoặc giả thuyết là toàn bộ vạn giới địa phủ. Cây cỏ đồng trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn xem trọng lâu mấy người nói. Đã như vậy, vậy thì mượn cơ hội lần này, tìm ra người giật dây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người nào không biết sống chết kiếm chuyện. Trọng lâu lạnh lùng nói, đồng thời ở trong tay của hắn một khối màu đỏ sầm lệnh bài chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy trọng lâu trên tay ám hồng sắc lệnh bài, cây cổ đồng cùng thiên yêu hoàng liếc nhau phía sau gật đầu một cái, tái đi một lục hai khối lệnh bài, cơ hồ là đồng thời từ hai người trong tay nổi lên. Đây là tam quân lệnh triệu tập. Nhìn thấy ba người trong tay ba tấm lệnh bài, đứng ở một bên lý tư không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ vạn giới địa phủ chỗ hữu nhân đâu biết thần vương từng mệnh lệnh cây cổ đồng, trọng lâu, thiên yêu hoàng gây dựng ba cái căn cứ quân sự cái này ba cái căn cứ quân sự theo thứ tự là cây cọp đồng quản lý tà linh giới, trọng lâu quản lý ma giới, cùng với thiên yêu hoàng quản lý yêu giới. cái này ba cái thế giới, không có một cái nào là người bình thường. dòng dã ba cái thế giới, hoàn toàn là từ một cái thế giới tất cả mọi người tổ kiến mà thành khổng lồ quân đoàn. ngoại trừ tần vương, không có biết tam quân rốt cuộc có bao nhiêu người, thực lực đến tuột cùng như thế nào. liên doanh chính, lần trước muốn tiến đánh đại thiên thế giới, cây cọp đồng ba người cũng chỉ là riêng phần mình điều động liêu thập mấy vạn đại quân mà thôi. có thể vẹn vẹn riêng phần mình điều động liêu thập mấy vạn đại quân, đại thiên thế giới như cũ tại trong thời gian ngắn nhất bị công chiếm thuần nữa đi qua sau đó hiểu rõ xuất chinh mấy chục vạn đại quân chỉ là tam giới trong quân đoàn thực lực hạng chót tồn tại bây giờ thấy cây cỏ đồng ba người lấy ra riêng mình đại quân lệnh triệu tập dù là doanh chính tâm tính lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong hắn rất chờ mong nhìn thấy chỉ thuộc về vạn giới địa phủ quân đội rốt cuộc mạnh bao nhiêu liên từ ta phụ trách tìm ra hấp thủ sau màn a thiên yêu hoàng hướng về phía cây cỏ đồng cùng trọng lâu nói nghe vậy cây cỏ đồng cùng trọng lâu liếc nhau phía sau biểu thị đồng ý bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu một là hướng doanh chính hỏi thăm chuyện từ đầu đến cuối thứ hai là tới tra ra nổi loạn nguyên nhân bây giờ nếu biết là có không biết được nhân đối với vạn giới địa phủ tự ý đồ bọn hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha đối phương cây cọp đồng người tà linh đại quân thích hợp mai phục liền từ ta đại quân ma giới đi tới mỗi cái thế giới như thế nào chậm lâu nhìn xem cây cọp đồng vấn đạo nghe vậy cây cọp đồng đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị mục đích của bọn hắn là tìm ra phía sau màn chân chính hấp thủ. nhất định chiến lược tự nhiên là át không thể thiếu thương lượng xong kế sách phía sau cây cọp đồng nhìn xem doanh chính đạo vậy hạng như là đã xác định đối phương là kẻ ngoại lai cũng thời điểm nhường mỗi cái thế giới địa phủ phái âm binh chấn áp nghe được cây cọp đồng mà nói doanh chính tự nhiên cũng minh bạch trực tiếp hướng về phía Lý Tư Đạo phân phó mệnh lệnh tất cả địa phủ phái ra âm binh chiến áp nhớ kỹ đem phản loạn thủ lĩnh rút ra hồn phách là Lý Tư lui ra phía sau trọng lâu ba người liếc nhau tay lệnh bài trong tay trong nháy mắt phá vỡ không gian bay thẳng vào Minh Thành siêu siêu siêu ba đạo lệnh bài từ Minh Thành bầu trời sẽ qua trong nháy mắt liền kinh động đến tất cả mọi người ba đạo lệnh bài trọng lâu ma tu lệnh trực tiếp chui vào Minh Thành trong một mảnh trong hoang mạc tiếp đó biến mất không thấy gì nữa tây cổ đồng thần tướng lệnh nhưng là chui vào Minh Thành bên trong một mảnh mênh mông trong biển rộng Mà thiên yêu hoàng yêu hoàng lệnh, nhưng là tiến vào minh thành vô tận sân mạch. Nhìn thấy cái này ba tấm lệnh bài, minh thành bên trong âm binh âm tương tự nhiên không xa là gì. Chỉ không lúc này, bọn hắn chú ý trọng điểm cũng không phải cái này ba đạo lệnh bài, mà là cái này ba đạo lệnh bài. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở minh thành nguyên nhân? 6. xem ra lần này phát sinh ở đông phương vũ trụ phản loạn, không có đơn giản như vậy sáu. Hồn thiên đế nhìn bên người cổ nguyên, trầm giọng nói. Nghe vậy, cổ nguyên ánh mắt cũng là không khỏi ngưng lại. Sáu, minh thành, lưới, triệu cao nơi ở xem ra lần trước ngươi nói làm phản, tuyệt không phải cái gì ngẫu nhiên. Cái nhất nhìn xem sắc mặt đồng dạng là vô cùng ngưng trọng, triệu cao trầm giọng nói. Bất kể là cái gì, có thể làm cho cây của đồng trọng lâu cùng với thiên yêu hoàng đồng thời lấy ra tam quân lệnh triệu tập doanh chính bên kia, chỉ sợ là gặp phải đại phiền thoại. Vệ Trang ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, trầm giọng nói. Nghe vậy, ba người cũng là một trận trầm mặc. Cùng một thời gian, Minh Thành bên trong tất cả âm tướng đều ở đây đàm luận chuyện này. 6. tiểu ngạo thế giới, hát một ngai. Với anh, một thân hồng trang đông phương giáo chủ ở chỗ người đối với một trường phía sau, cơ thể trong nháy mắt bị anh bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa một ngọn núi phía trên mà ở nàng cách đó không xa, nhưng là đứng một mặt sắt trắng bệnh, trong hai mắt lập loè quỷ dị tia sáng hắc mộc nhai tử sĩ. Cùng các thế giới một dạng, tiểu ngạo thế giới đồng dạng xuất hiện phản loạn. Cứ việc đại tần trước tiên phái ra trọng binh trấn áp, nhưng vẫn như cũ không thể lập tức lắng lại phản loạn. Một chút cục bộ khu vực, chỉ có thể dựa vào giang hồ các đại thế lực tự động trấn áp, mà hắc mộc nhai chính là địa phương như vậy. Đông Phương bất bại, đầu hàng đi, thế giới này không bao lâu thì sẽ hoàn toàn luân hãm, đến lúc đó ngươi đồng dạng sẽ chết, chết sớm chết muộn đều như thế. Tử sĩ trong cổ họng truyền ra một cỗ quái dị âm thanh chói tai, nghe Đông Phương giáo chủ trong lòng lập tức chính là một buồn bực thứ không biết chết sống nói trong tay một cây tản ra hàn quang châm dài liền muốn rời khỏi tay siêu nhưng lại tại lúc này nhưng là nhìn thấy trong hư không đột nhiên bay qua một điểm hàn mang sau đó lại xem không xa xa tử sĩ đầu người nhưng là trong nháy mắt vỡ ra mà từ tử sĩ trong thân thể nhưng là chậm rãi bay ra một đạo màu đen trong suốt linh hồn ông một cái kiên cường tuấn tú bất phàm thân ảnh bước ra một bước trong nháy mắt đi tới linh hồn trước mặt tiếp đó một tay đem để vào một chiếc nhẫn bên trong lúc này mới quay đầu nhìn về phía một thân đỏ tươi quần dài đông phương bất bại Nhất giai đỉnh phong, ở cái thế giới này nắm giữ thực lực như vậy, ngược lại cũng không tính là bôi nhỏ Đông Phương bất bại cái tên này. Nam tử khoe miệng hơi hơi câu lên, hướng về phía Đông Phương giáo chủ tà mị nợ nụ cười nói. Sau đó bước ra một bước, trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Quý Hoa Bảo Điện khí tức. Nam tử sau khi đi, Đông Phương giáo chủ chậm rãi thu tay lại bên trong ngân châm, hồi lâu sau mới chậm rãi phun ra mấy chữ này. 6. Với Cùng lúc đó, tại một mảnh mưa to gió lớn không nghe trên biển lớn, có mái tóc màu đỏ ngỏm, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá trung niên nam tử. Tràn đầy tang thương trong hai mắt, đều là lạnh lẽo sắt cơ. Mà ở hắn cách đó không xa, một cái dáng người khôi ngô kinh khủng nữ tính, từ mặt biển nổi lên. "Bitong, ngươi là muốn cùng ta là địch?" Sắt vang ra trong miệng đầu màu thuốc lá, nhìn trước mắt trong hai mắt bước lên quỷ dị tia sáng Bitong, lạnh giọng nói. "Mặc dù, trước mắt lão bà này cũng là tứ hoàng một trong, bất quá luận thực lực, sắt nhưng là không có đem hắn để ở trong mắt. Bất quá hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn đối phương." 256 chương 256, chiến cùng miêu sát. sát. "Cái này đã không còn là thế giới của chúng ta, chúng ta cần phản kháng, đến đây đi, thần phục với ta." Theo ta cùng một chỗ phản kháng. Gigermon nhìn xem toàn thân cao thấp tản ra khí tức khủng bố sặc, cười quái dị nói. Nghe được Gigermon mà nói, sặc trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn tự nhiên minh bạch đối phương nói là ý gì. Bất quá hắn đối với hiện tại thế giới này rất hài lòng. Đại tần mặc dù thống nhất thế giới này, nhưng lại là không có hạn chế hải tặc hoạt động, cũng không có với cái thế giới này làm ra cái gì lớn thay đổi. Tương phản chính là bởi vì có đại tần đế quốc thống trị, thế giới này người bình thường sinh tồn lấy được rất lớn bảo đảm. Thế giới hiện tại, hắn rất hài lòng. Hải Tặc ở giữa cho dù có cạnh tranh, bởi vì Đại Tần luật pháp cũng sẽ không tác động đến vô tội. Thế nhưng là nguyên bản bình tĩnh, cũng là bị một số người cho xáo trộn, cái này khiến hắn rất không hài lòng. Nguyên bản loại chuyện này cũng không tới phiên hắn tới lo lắng, thế nhưng là trước mắt cái này, Bitmom nhất định phải không biết sống chết tìm tới cửa. Hơn nữa nhiều chính mình nếu là không đồng ý, liền muốn ý tứ động thủ, người khác đều tìm tới cửa, vậy hắn tự nhiên cũng không phải dễ khi dễ. Nghĩ tới đây, sạt trên thân ba khí đột nhiên tăng vọt, hai mắt như đao nhìn chằm chằm trước mắt lao bà này. Không có ai có thể chi phối ý chí của ta. Sạt lời nói này đã rất rõ ràng. Đồng thời, cũng rõ ràng lập trường của mình, hắn đã làm xong cùng Bitmom đại chiến một trận chuẩn bị. Khắc khắc sáu. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, chỉ thấy Bitmom đột nhiên một quyền hướng về Sát đánh tới. Nhìn trước mắt quái dị Bitmom sà xuống mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Hắn luôn cảm giác trước mắt lão bà này có chút khác biệt, đến nơi bất đồng nơi nào, hắn nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn đi trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này vô cùng kỳ dị, nếu như bị đánh trúng, e là cho dù là hắn, không chết cũng tuyệt đối sẽ lui lấp ra. Vốn cho là cái này Bitmom thực lực chỉ là bình thường có thể để hắn ngoài ý liệu là thực lực của nàng kiên quyết mạnh như thế. Vành, Xong quyền đối vanh cùng một chỗ. một tiếng vang thật lớn, mặt biển ầm vang nổ tung. lại nhìn sars thân ảnh, nhưng là bị một quyền đánh bay ra ngoài ngoài trăm dặm. tốc độ sars, đầu hàng đi. chúng ta cần thực lực của ngươi. bitmon nhìn xem bị chính mình đánh bay ra ngoài sars, cười toe toét kinh khủng miệng rộng cười lớn tiếng đạo. nhìn xem lúc này bitmon, sát lông mày nhưng là thật chặt nhiễu trung một chỗ. trước mắt lao bà này thật sự là quá quái lạ. mới vừa một quyền kia, thế mà nhường hắn cánh tay ẩn ẩn thấy đau. đương nhiên, mới vừa một quyền kia hắn cũng không có tác dụng bên trên toàn lực đột nhiên nhìn trước mắt Bitmon sặt hai con người đột nhiên trừng một cái hắn phát hiện một cái chuyện bất khả tư nghị đó chính là Bitmon hai chân thậm chí là nửa người đều ở đây trong biển rộng ngầm Bitmon là hồn hồn trái cây người sở hữu một trong phàm là ăn qua đệ vừa vợ yêu nhân đều sẽ gặp đến biển khơi phỉ nộ một khi giải trừ biển cả liền sẽ năng lực hoàn toàn biến mất biến thành mặc người chém giết thì cá thế nhưng là trước mắt Bitmon lại có thể tại trong biển rộng tự do hành động hơn nữa khó mà tin nổi nhất chính là nàng từ vừa mới bắt đầu ngay tại trên biển cùng chính mình chiến đấu phát hiện sao? Sắc, nhìn thấy chưa, đây chính là thần phục với chúng ta chỗ tốt." Cảm nhận được sả sánh mắt, Bitmom đột nhiên lớn tiếng nói, "Hừ, nếu như ngươi bây giờ lựa chọn tự sát, ta có thể bỏ qua ngươi." Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì nhường tên trước mắt này có thể không e ngại nước biển. Bất quá Sắc nhưng là không có chút nào để ý thân là tứ hoàng chính hắn, hắn có lòng tin tuyệt đối, diệt đi đối phương. Dứt lời, chỉ thấy Sắc trên thân bá khí lần nữa tăng vọt, thân ảnh lóe lên, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Bitmom sau lưng. "Oen." Đơn giản thôn bạo thêm trực tiếp một quyền, trong nháy mắt gây nên mạng lớn sóng biển. Lại nhìn Bitmom thân ảnh nhưng là trực tiếp bị hên bay ra ngoài, cuối cùng âm vang rơi vào cách đó không xa trên mặt biển. A5, Sắc, ngươi triệt để chọc giận ta. Bị đánh bay đi ra Bitmon cũng chưa chết, mà là toàn thân cao thấp buộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế. Ầm ầm. Ngay lúc này, chỉ thấy toàn bộ hải vực bầu trời. Thương khung tại thời khắc này biến thành ám hồng sắc, đám mây giống như là bị đốt đồng dạng. Càng thêm bất khả tư nghị là, tại những này đám mây lại ở đây trong nháy mắt hóa thành vô số hòa đoạn, hướng về phía dưới sắc đánh xuống. Rang rắc. Mà liên tại hỏa cầu rơi xuống trong nháy mắt, mấy đạo kinh khủng lôi đỉnh tử trên trời giáng xuống trực tiếp kèm theo hỏa cầu âm vang xuống. Đi chết đi! Sát. Nhìn trước mắt kinh khủng này một màn, sạt cũng là sắc mặt ngưng trọng đứng lên, tay cũng cảm thấy đặt ở thời điểm trên trường kiếm. Ông sáu, nhưng vào ngay lúc này chỉ thấy trên trời cao không gian đột nhiên một cơn chấn động, ngay sau đó liền thấy một người mặc áo hồng sắc hỏa vân chạy cự ly dài anh tuấn nam tử đột nhiên xuất hiện. Ông, mà ở nam tử xuất hiện trong ngay mắt, nguyên bản bởi vì sạt cùng biết mong chiến đấu mà sóng lớn bắn liệt mặt biển, trong ngay mắt bình phục, liền đây trời hỏa cầu cùng lôi đỉnh, tại thời khắc này cũng không trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời lần nữa khôi phục lại bình tĩnh hết thể gió em sóng lặng t thấy cảnh này vô luận là đang tại cách đó không xa xem cuộc chiến khác hải tặc vẫn là đang đứng ở trong chiến đấu sars cũng là không tự chủ được đến hít một hơi khí lạnh trước mắt một màn này thật sự là thật bất khả tư nghị a mọi người ở đây chấn kinh trước mắt phát sinh một màn này mà khiếp sợ không gì sánh nổi một màn lúc chỉ thấy cách đó không xa bitmon lúc này lại là đột nhiên phát ra một tiếng thê thảm để cho người ta giận cả tóc gãy thét lên nghe được thanh âm đám người không khỏi vội vàng hướng thanh âm đầu nguồn cũng chính là bitmon nhìn lại cái này không xem không biết xem xét lập tức đem tất cả người nhìn t cả ra đầu du mình. Chỉ thấy lúc này ở Bitmong trên thân, không biết lúc nào, đột nhiên giấy lên một cỗ màu đen ngọn lửa kinh khủng. Tất cả mọi người có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, bitmong thịt trên người đang từng chút từng chút tan dã, cuối cùng không đến thời gian mấy hơi thở, liền hoàn toàn đốt liền cho cũng không tồn tại. Chỉ có một đoàn màu đen quỷ dị hỏa diễm còn đang không ngừng thiêu đốt lên. Các hạ là người nào? Nhìn thấy cho dù là chính mình, đều phải vô cùng thận trọng đối đãi bitmong, cứ như vậy bị trước mắt cái này trẻ tuổi quá đáng nam nhân một muội lửa tiêu diệt. Sắc, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng vấn đạo. Nghe được Sát Trà hỏi, Uchiha Itachi chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn phía dưới đám người một mắt phía sau, trực tiếp thu hồi thiên chiếu. Tiếp đó quay người, bất quá trước khi đi, chính là hướng về phía Sát Trà nhắn nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ngươi mới vừa rồi không có lựa chọn tận phục, bằng không kết quả của ngươi càng hắn đồng dạng. Nói xong, lưu lại một chúng trận mắt hốc mồm hải tặc, trực tiếp bước vào một khe hở không gian, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Uchiha Itachi, tóc đỏ Sát sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Bằng thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm thụ được, vừa mới đó ra hỏa rất mạnh. Đây chính là đại tần đế quốc phái ra chấn áp các nơi người nổi loạn sao sáu. Cuối cùng, nhìn xem đã khôi phục bầu trời trong xanh, sạc trong mắt tinh quang chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. 257 chương 257, địa phủ Âm binh. Thần điêu thế giới. Khói lửa nổi lên bốn phía, ngoài thành Tương Dương, nguyên bản vốn đã bị đại tần trấn ép, hơn nữa đã thần phục nông cổ. Trước đây không lâu, đột nhiên khởi binh tạo phản. Đây hết thảy tới vô cùng đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền Mông cổ đại hãn, cũng là không cánh mà bay, biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn nửa tháng không tới thời gian, che cổ đại quân liền đã đánh tới ngoài thành Tương Dương. 6. Đến nỗi Nguyên bản Đại Tống, tại Đại Tần Thiết Kỷ phía dưới, tự nhiên cùng nông cổ một dạng, lựa chọn thần phục, tiếp đó Đại Tần chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền hoàn toàn thống nhất toàn bộ thế giới. Mà Nguyên bản Tương Dương quân coi giữ, Quách Tính Hoàng Dung vợ chồng, khi nghe đến Đại Tống đã lựa chọn thần phục phía sau, đương nhiên sẽ không đi phản đối. Thế là cũng đi theo lựa chọn thần phục, hơn nữa bị Lý Tư phái lấy nhiệm vụ quan trọng. Đến nỗi cái này Tương Dương, vẫn như cũng bị Lý Tư an bài từ Quách Tính vợ chồng quản lý. Đối với cái này, đã đóng giữ Tương Dương mười mấy năm Quách Tính Hoàng Dung tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao bây giờ Thiên Hạ Thái Bình, lại thêm hai người đối với tương dương cũng có cảm tình sâu đậm, cho nên tại nhiệm mệnh xuống trước tiên, hai người liền đáp ứng xuống dưới. vốn cho là, bây giờ toàn bộ thế giới cũng đã bị đại tần trường khống, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì đại loạn, thiên hạ phân tranh cục diện. bởi vì dù sao bây giờ toàn bộ thiên hạ cũng là lớn tần một nhà, thế nhưng là nhường chỗ hữu nhân đô không có hữu tưởng đến là, vẹn vẹn không đến thời gian 3 năm, mông cổ nổi lên binh tạo phản. đột nhiên này nếu như tới biến cố, lập tức làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. bất quá cũng may đại tần thiết kỵ cường đại, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền triệt để ngăn cản lại mông cổ thiết kỵ. Thế nhưng là nhường chỗ hữu nhân đô không có hữu tưởng đến là, những thứ này mông cổ thiết kỵ độ cường hành, không chút nào tại đại tần thiết kỵ phía dưới. Trong lúc nhất thời, song phương tử thương vô số, lại thêm các nơi trên thế giới đều có phản loạn, đại quân sức mạnh bị không ngừng phân hóa. Cho nên chỉ làm liền bây giờ ngoài thành tương dương khói lửa ngập trời, vô số tử thương cục diện. Trên tường thành, Quách Tính sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem mấy ngàn dặm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời che cổ đại quân. Mà ở bên cạnh hắn, Hoàn Dung đồng dạng là gương mặt nghiêm trọng. Dung Nhi Những thứ này che cổ đại quân, mỗi một cái thực lực đều mạnh hành vô cùng, cứ thế mai xuống, cái này tương dương sợ rằng phải thủ không được. Nghe được Quách Tĩnh mà nói, Hoàng Dung lại lắc đầu, Tĩnh ca, thế sự không có tuyệt đối, chỉ cần Đại tần hậu viện quân đội có thể kịp thời đổi tới, đây hết thảy cũng không phải là vấn đề. Nghe vậy, Quách Tĩnh nhưng là sắc mặt một đắng, có một số việc hắn tự nhiên so Hoàng Dung phải rõ ràng. Đại tần thống trị toàn bộ thế giới, lại thêm bây giờ các nơi trên thế giới đều có phản loạn, làm sao có thể còn có đại quân trợ rút? Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể dựa vào đúng là chính mình, sống sót chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Ông ngay tại Quách Tĩnh há mồm chuẩn bị nói gì thời điểm ngoài thành tương dương không gian đột nhiên một cơn chấn động ngay sau đó một cỗ âm vũ lạnh lẽo khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa cảm nhận được cỗ này âm vũ lạnh lẽo giống như đến từ bên dưới cửu u băng lãnh khí tức dù là Quách Tĩnh thực lực đã đạt đến nhất giai hậu kỳ cảnh giới lúc này cũng không khỏi dùng mình một cái giống nhưng vào lúc này chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang thoáng qua ngoài thành tương dương trên đất trống trong nháy mắt xuất hiện mười vạn cưỡi khung xương quỷ hỏa chiến mã người khoác áo giáp màu đen sát màu sám trắng đại quân Nhánh đại quân này xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen che chắn. Giữa thiên địa, một cỗ khí tức gầm lê chận ngập. Nhìn trước mắt con này căn bản không thể được xưng là người quỷ dị đại quân. Tha lúc Quách tính, lúc này cũng không khỏi cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Đây là một chi âm minh, địa phủ đã phái ra âm minh, Quách Đại Hiệp, thiên hạ đại cục đã định. Nhưng vào lúc này, đứng tại Quách tính bên người đại tần tướng quân, đột nhiên mở miệng nói ra. Có thể trở thành đại tần phái tới chân áp ngôi cái thế giới, hơn nữa ngồi trên chức tướng quân vị, đối với địa phủ âm minh, tự nhiên là ít nhiều biết một chút. Thế nhưng là nghe được lời của hắn phía sau. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nhưng là không thể bình tĩnh. Địa phủ Lâm Minh. Bốn chữ này đối với bọn hắn tới nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thế nhưng là như thế nào đều không hữu tưởng đến, trong truyền thuyết địa phủ Lâm Minh, thế mà cứ như vậy tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu như không phải biết rõ, bây giờ không phải là đang nằm mơ, Quách Tĩnh sợ rằng sẽ cho là, trước mắt phát sinh đây hết thảy cũng là đang nằm mơ. Tần tướng Quân, ngươi nói, ngươi nói trước mắt 100 ngàn này lại quân, là địa phủ Lâm Minh. Quách Tĩnh vẫn còn có chút bất khả tư nghị vấn đạo. Giống nhưng vào lúc này chỉ thấy 10 vạn âm binh chỉnh tề như một bước chân bước ra một bước đã đến ở ngoài mấy ngàn lần giảm giết theo dẫn đầu một cái âm tướng rút đao gầm thét phía sau sau lưng 10 vạn đại quân trong nháy mắt chỉnh tề chia làm ba đường hướng thẳng đến nơi xa chủ đóng trăm vạn tre cổ đại quân xông tới giết 10 vạn địa phủ âm binh đối chiến trăm vạn ngông cổ thiết kỵ. lúc này quách tính hoàng dung vợ chồng đã hoàn toàn nhìn trận tròn mắt 10 vạn địa phủ âm binh đối kháng chính diện trăm vạn đại quân quỷ dị như vậy chiến tranh bọn hắn trước đây chưa từng gặp nhưng mà không biết vì cái gì bọn hắn nhưng là từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Cuối cùng chiến thắng nhất định là mười vạn âm binh, không có nguyên nhân khác, đơn giản là âm binh là không thể nào chết. Người sống đối kháng âm binh, bọn hắn nghĩ không ra ngoại trừ một con đường chết, còn có cái gì? Hùng chi, địa phủ âm binh xuất trận, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa là trong truyền thuyết địa phủ phải trừng phạt tre cổ đại quân. Xin hỏi chỉ cần là người sống, có mấy cái có thể qua trốn thoát phủ truy sát? Có thể nói, trang chiến dịch này tại âm binh xuất hiện trong ngay mắt, liền mang ý nghĩa kết thúc. ầm ầm, ở ngoài ngàn dặm, tiếng giết không chỉ, máu chảy thành sông. Đối mặt căn bản giết không chết âm binh quân đoàn, Ngum Cổ trăm vạn đại quân mặc dù không địch, nhưng lại là quỷ dị không ai lùi ra phía sau. Càng quỷ dị hơn là, mỗi người trên mặt đều hiện lên lấy một cố quái dị, để cho người ta rợn cả tóc gáy nụ cười. Cũng may bọn hắn đối mặt là vô chi vô giác âm binh, bằng không thật có khả năng bị cảnh tượng quỷ dị này bị dọa cho phát sợ. Chiến tranh kéo dài tới tận một canh giờ, 10 vạn âm binh tại miễn cưỡng đem Ngum Cổ trăm vạn đại quân triệt để chấm giết. Mà khi cái này trăm vạn tử vong về sau, thiên không chi thượng, nhưng lại đột nhiên xuất hiện mấy trăm vạn tướng mạo xấu xí quái dị, thân hình trong suốt sinh vật không biết. Khắc khắc. Vũ trụ thế giới để cho ta hỗn độn thần tộc tiếp quản, chờ xem sao." Quái dị mà tà ác âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần điêu thế giới. Âm thanh truyền ra trong nháy mắt, thần điêu thế giới tất cả mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mà nói xong câu nói này phía sau, những thứ này tự xưng hỗn độn thần tộc kỳ dị sinh vật, trực tiếp quay người rời đi. Mà đang khi hắn nhóm quay người biến mất ở cái thế giới này trong nháy mắt, tại vũ trụ mịt mở chỗ sâu nhất, mai phục tại mỗi cái thế giới đại quân yêu giới, nhưng là lặng lẽ đi theo. Mà đại quân yêu giới phía trước nhất, chính là sắc mặt âm trầm thiên yêu hoàng. Ngay sau đó, Tại đại quân yêu giới sau lưng, cây cỏ đồng cũng xuất lĩnh lấy tà linh đại quân theo sát tại sau lưng. Đến nỗi trọng lâu đại quân ma giới, cũng là đi theo mấy cái khác thế giới thoát ra kỳ dị sinh vật, hướng về vũ trụ thâm chỗ một mảnh quỷ dị không gian mà đi. 258 chương 258, quỷ dị thế giới mênh mông vũ trụ thâm chỗ, không biết thế giới. Một chỗ mênh mông vô ngần quỷ dị đại thảo nguyên bên trên, thiên yêu hoàng đại quân trước tiên buông xuống. Cũng không lâu lắm, cây cỏ đồng xuất lĩnh tà linh đại quân cũng theo sát lấy buông xuống. Đánh giá cái này khắp nơi lộ ra quỷ dị thế giới, cây cỏ đồng cùng thiên yêu hoàng trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ quá dị. Mà Sở Dĩ nói nhìn thấy trước mắt đến thế giới này quỷ dị, đó là bởi vì đây là một cái không có sắc thái thế giới. Bầu trời không phải màu xanh nhạt mà là màu xám cho, dưới chân đạp cỏ non không phải màu xanh lá cây mà là màu xanh. Toàn bộ thế giới, núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, liền bùn đất cũng là màu xám. Thông qua cảm giác, Tây Cổ Đồng đột nhiên quỷ dị phát hiện, trừ mình ra người, hắn không có cảm nhận được bất kỳ một cái nào khí tức của vật còn sống tồn tại. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì, ở lại đây, ta lại có một loại cảm giác bị đè nén. Nơi này quỷ dị, Thiệt Yêu Hoàng tự nhiên cũng phát giác. Cẩn thận là hơn. Thế giới này rất cổ quái. Tê Cổ Đồng khó được rút tay ra bên trong kể từ mà phụ thương thành mua được, liền không có như thế nào động tới thần kiếm, hướng về phía Thiên Yêu Hoàng trầm giọng nói. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một cái không biết thế giới. Hơn nữa nhường đồng cảm thấy vô cùng quái dị là, thế giới này căn bản cũng không thích hợp bất luận cái gì vật sống sinh tồn. Tê Cổ Đồng, trong cơ thể ta yêu lực, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó áp chế. Ngay lúc này, một bên đồng dạng đang âm thầm quan sát Thiên Yêu Hoàng đột nhiên lên tiếng nói. Nghe vậy, Tê Cổ Đồng trong lòng không khỏi khẽ động, dường như là nghĩ tới điều gì, ngay sau đó mà bắt đầu vận chuyển thần lực có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện một kiện đối bọn hắn vô cùng bất lợi sự tình. Đó chính là ở nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị chỗ. Thân thể bọn họ trung thần lực hoặc yêu lực, chỉ cần vừa mất hao tổn đều sẽ không có thể ở tự chủ khôi phục. Theo lý thuyết, ở cái thế giới này, thân thể bọn họ bên trong, vô luận là yêu lực vẫn là thần lực, cũng là dùng một điểm ít một chút. Biết được kết quả này phía sau, thiên yêu hoàng cùng tây cổ đồng đều biết điều này có ý vị gì. Ở cái thế giới này, nếu như bọn hắn một khi tao nội nhân, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Cho dù thực lực của bọn hắn cường hãnh, chỉ khi nào bị địch nhân ngăn chặn. Hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, cây cọ đồng sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, nhìn phía sau mấy triệu đại quân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trọng lâu hẳn là cũng đến nơi này cái thế giới, chúng ta nhất định phải nhanh chóng cùng hắn hội hợp. Đối với cây cọ đồng mà nói, thiết yêu hoàng tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao ở nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị thế giới, hắn ngươi có thể đủ tin tưởng chỉ có cây cọ đồng cùng trọng lâu hai người. Nghĩ tới đây, hai người trực tiếp vung tay lên, sau lưng mấy trăm vạn đại quân trong nháy mắt hóa thành hai đạo lệnh bài, tiến vào hai người trong thân thể. Chúng ta chia làm hai đường, tìm được trọng lâu về sau trở về đến nơi đây hội hợp. Nói xong, hai người chia binh hai đường, hướng cùng phương hướng mà đi. 6. Mà lúc này, ở nơi này toàn bộ lấy màu xám làm bối cảnh thế giới một chỗ. Trọng lâu đại quân ma giới, lúc này đã chính thức cùng một đám tự xưng là hỗn độn thần tộc sinh vật giao chiến. Mặt đất màu xám phía trên, khắp nơi đều là đổ nát tê lương, có chạy xuôi dòng máu màu xám sinh vật không biết, cũng có chạy xuôi dòng máu màu đen ma giới chiến ma. Khắc khắc. Hèn bọn đồ vật, đầu hàng đi, tại tộc ta dưới sự thống trị thế giới, ngươi nhất định phải chết đi một cái loại người sinh vật, tàn ra cùng trọng lâu thực lực không phân cao thấp khí thế khủng bố. Mái thanh cười nói, nghe vậy, lấy trọng lâu kiêu ngạo, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Giác rồi, đã ngươi như vậy vội vã đi chết, vậy bản tọa bây giờ sẽ đưa ngươi lên đường. Nói xong, trọng lâu toàn thân ma khí lan lộn, toàn thân cao thấp bị một cỗ kinh khủng ám hồng sắc lôi đỉnh quần quanh. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, mà ở trọng lâu trên lưng, một đôi màu đen cực lớn cánh chim ở giữa, cùng nhau bước lên quần cuộn ma khí trường kiếm chậm rãi nổi lên. Giờ khắc này, trọng lâu thực lực thế mà quỷ dị bộc phát ra so trước đó mạnh hơn một cỗ lực lượng. Đối với cái này, cái thế giới đủ loại. Trọng Lâu tự nhiên là vừa đến liền đã phát hiện mấu chốt trong đó chỗ. Bất quá lời hắn ma giới chi tôn thân phận, há lại sẽ hướng một cái thế giới không biết làm ra thỏa hiệp. Tất nhiên gặp phải loại này không thể nắm trong tay cục diện, vậy hắn liền sẽ dùng phương thức của mình giải quyết. Tối ở giữa, phương thức hữu hiệu nhất chính là dũng sức mạnh của mình hủy diệt hết thảy. Cảm nhận được Trọng Lâu trên thân đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, phía trước cái kia loại người sinh vật, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Biết Trọng Lâu bộc phát ra toàn bộ sức mạnh về sau, hắn mới phát hiện hắn sai rồi. Hắn có chút đánh giá thấp người nam nhân trước mắt này sức mạnh. Bất quá vừa nghĩ tới ở cái thế giới này hắn có tự nhiên ưu thế phía sau, lại bỏ xuống trong lòng lo nghĩ. Mặc kệ đối phương có mạnh cỡ nào, hắn đều có lòng tin đem đối phương cho tươi sống mài chết. Nghĩ tới đây, loại người sinh vật khẹt miệng không khỏi cậu kỳ một cái hài hước đủ cười. Hắn muốn tươi sống mài chết trước mắt cái này có can đảm hướng vĩ đại hôn độn thần tộc tiên chiến ti tiện sâu kiến. Sâu kiến, mặc kệ ngươi cương ép để thăng bao nhiêu thực lực, đều đưa chú định chết ở bản tướng trong tay. Nói xong, chỉ thấy loại người sinh vật không để ý đến đã tiếp cận với bùng nổ trọng lâu, trực tiếp không biết từ chỗ nào lấy ra một cây trường thương, hướng thẳng đến trọng lâu đầu đánh xuống. Bất quá những thứ này đối với, đã ở vào trạng thái bùng nổ trọng lâu tới nói, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đi chết đi. Chỉ thấy Trọng Lâu gầm lên giận dữ, toàn thân ma khí lan lộn, sau lưng ma kiếm cũng là trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Vụt. Một tiếng lợi khí vạch phá không khí tiếng vang truyền ra. Ngay sau đó liền thấy vẻ hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại nhìn cái kia giơ xuống hướng về Trọng Lâu gắng sức chém xuống loại người sinh vật, lúc này lại là ánh mắt tán dã, trong đôi mắt càng là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, thế nhưng là đây hết vậy, cũng đã theo tính mạng hắn chi lực không ngừng mà trôi đi mà kết thúc giải quyết loại người sinh vật phía sau, trọng lâu trong mắt Hàn Quang cũng không liền như vậy tiêu tan, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía còn tại chiến đấu chiến trường phía dưới phía trên. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp đó liền thấy vô số đến màu đỏ sẫm lôi đỉnh chớp động. Ngay sau đó liền thấy phía dưới vô số đang cùng đại quân ma giới chiến đấu sợ sinh vật khủng bố, tại này cổ cực kỳ kinh khủng lôi đỉnh chi phía dưới, nhao nhao hóa thành cho bụi. Bất quá kỳ quái là, những thứ này tự xưng là thần sinh vật, sau khi chết nhưng lại không có linh hồn. Chỉ cần bỏ mình, ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi, tiếp đó hoàn toàn tiêu thất. Bất quá lúc này Trọng lâu nhưng là lười nhát sen vào nữa những thứ này bởi vì đến lúc này hắn mới phát hiện mình đại quân ma giới đã kiệt lực nếu như tại gặp gỡ huấn độn thần tộc lời nói kết cục đã định trước chắc chắn phải chết nghĩ tới đây dù cho trong lòng dù thế nào không vui cũng chỉ đành đem lại quân thu hồi lúc này tay cổ đồng bọn hắn hẳn là cũng đã đến thế giới này nghĩ tới đây trọng lâu không ở trì hoãn cánh chim màu đen chấn động thân ảnh biến mất tại chỗ chỉ là tại hắn sau khi đi chẳng phải nguyên bản dính đầy máu tươi mặt đất màu xám bắt đầu một hồi kịch liệt lúc đích cảnh giới lấy những đất kia trên mặt thi thể bao quát huyết dịch đều chậm rãi chìm vào trong đất rất nhanh mặt khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy đều giống như là không có xuất hiện qua một dạng. 259 chương 259 hỗn độn thần tộc. Ngay tại toàn bộ đông phương vũ trụ lâm vào phản loạn, doanh chính điều động đại quân chấn áp, cây cọp đồng trọng lâu cùng với thiên yêu hoàng ba người đi tới thế giới không biết đồng thời, còn tại che thiên thế giới tần Phương cũng biết đến rồi hết thảy. Lần này tần Phương phải không phải không ly khai che thiên thế giới, lần nữa trở lại vạn giới địa phủ. Bất quá trước khi đi, liên quan tới che thiên thế giới hết thảy, hắn đã toàn bộ giao cho hoa vân vi cùng với bị hắn triệu hồi đi khương thái hư cùng trương lâm hai người hơn nữa đem che thiên thế giới hết thảy đều nói cho hai người đến nỗi hai người này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ điểm này tần vương nhưng là không lo lắng chút nào lấy hai người bây giờ đã đạt đến thất giai đỉnh phong thực lực lại thêm bọn hắn nguyên bản là thuộc về che thiên thế giới hơn nữa tại che thiên thế giới bên trong còn có cái này không tiểu nhân thế lực hơn nữa để cho an toàn hắn đặc biệt tương biến thân lẹn vào công năng dùng tại trên thân hai người tin tưởng vô luận là nghịch hành quy tắc vẫn là thiên đạo đều khó có khả năng phát hiện cho nên hết thảy trên cơ bản cũng đã không cần lo lắng cùng huống chi âm thầm hắn cũng đã cùng oan nhân nói qua Gặp phải cái gì không thể giải quyết phiền phức, ngoan nhân tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Cũng chính bởi vì tất cả an bài xong hết thảy, cho nên hắn mới có thể yên tâm chạy về Vạn Giới Địa Phủ. 6. Vạn Giới Địa Phủ bên trong, tần phương sắc mặt âm trầm nghe hệ thống giảng thuật. Từ hệ thống giảng thuật bên trong, hắn hiểu được lần này Đông Phương Vũ Trụ, mỗi cái thế giới phát sinh phản loạn là chuyện gì xảy ra. Xâm lấn tiến vào đã bị Vạn Giới Địa Phủ nắm trong tay thế giới, chuyện này bản thân liền là một kiện chuyện rất vớ vẩn sự tình. Nhưng mà cứ như vậy xảy đạm sự tình, thật vẫn cứ như vậy xảy ra làm hệ thống nói đến cái gì hỗn độn thần tộc, xâm lấn đông phương vũ trụ mỗi cái thế giới thời điểm, tận phương thật sự ngọng. Tất nhiên thế giới đã bị hệ thống trường khống, vì cái gì còn có thể bị xâm lấn? Điểm này, nhường tận phương rất là không hiểu. Nhưng là làm giải được những thứ này cái gọi là hỗn độn thần tộc lai lịch phía sau, mặc dù trong lòng vẫn như cũ rất khó chịu, nhưng cuối cùng cũng coi như là minh bạch mấu chốt trong đó chỗ. Hỗn độn thần tộc, tên như ý nghĩa, sinh tại hỗn độn, lớn ở hỗn độn trung tộc. Trư Thiên vạn giới, tại tạo thành phía trước cũng là hỗn độn, hỗn độn liền mang ý nghĩa hết thảy ban đầu. Cho nên. Đản sinh tại trong hỗn độn chủng tộc, bọn hắn bản thân liền mang ý nghĩa thuộc về bất kỳ thế giới nào bên trong bất luận cái gì sinh linh. Bất quá kể từ chư thiên vạn giới tạo thành quy tắc của mình, thế giới bắt đầu dựa theo quy tắc vận hành sau đó, những thứ này hỗn độn chủng tộc tự nhiên cũng muốn chịu đến quy tắc quản thúc. Nhưng là từ hệ thống trong miêu tả đến xem, bây giờ những quy tắc này đã thuộc về nghịch hành quy tắc một phương. Bọn hắn chỉ nghe mệnh tại nghịch hành quy tắc. Hiểu rõ xong hết thẻ chân tướng phía sau, tần phương trong mắt Hàn Quang đại thịnh. Hệ thống, có biện pháp gì hay không có thể triệt để diệt đi những thứ này hỗn độn thần tộc? Tất nhiên những thứ này cái gọi là hỗn độn thần tộc đã đầu phục cùng hắn đối địch địch hành quy tắc, thần phương đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Quản hắn có phải hay không cái gì đạn sinh tại hỗn độn chủ tộc? Nếu là địch nhân vậy thì một lần toàn bộ diệt sát. Có thể, bất quá hỗn độn thần tộc không cách nào tiêu diệt. Liên đại thần phương tiếng nói rơi xuống trong máy mắt, âm thanh của hệ thống cũng tại trong đầu vang lên. Nghe vậy, thần phương tâm bên trong không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên nói có thể một lần toàn bộ diệt sát, vì cái gì còn nói không cách nào tiêu diệt? Nói thế nào? Thần phương vấn đạo. Phía trước hệ thống đã nói qua, hỗn độn thần tộc đạn sinh tại trong hỗn độn. Túc chủ nếu như muốn diệt sát hỗn độn thần tộc, cũng chỉ có thể từ nguồn cội độc thủ, tiêu diệt chư thiên vạn giới tất cả hỗn độn chi khí. Nghe xong hệ thống trả lời, Thần Phương trợn tròn mắt. Tiêu diệt chư thiên vạn giới tất cả hỗn độn chi khí? Cái này mẹ nó như thế nào tiêu diệt? Hắn còn không có như vậy phát dò, chạy đến đi tiêu diệt chư thiên vạn giới tất cả hỗn độn chi khí. Không nghe nói toàn bộ chư thiên vạn giới đều là do hỗn độn mà đến. Cái này còn như thế nào tiêu diệt? Nghĩ tới đây, Thần Phương sắc mặt không khỏi càng phát khó nhìn lên. Chẳng lẽ liền mặc cho những thứ này cái gọi là hỗn độn thần tộc xâm lấn mỗi cái thế giới? Tộc chủ Hỗn độn thần tộc là từ hỗn độn chi khí sinh ra ra sinh vật. Bất quá bọn hắn có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là một khi chết đi, liền sẽ một lần nữa quy về hỗn độn, tiếp đó lại biến thành một cái sinh mạng mới. Túc chủ cần phải làm chính là tiêu diệt mỗi một phương vũ trụ sau lưng, trường khống hỗn độn thần tộc nghịch hành quy tắc. Đến lúc đó không còn nghịch hành quy tắc trường khống, đợi đến bọn hắn lần nữa đản sinh thời điểm, túc chủ chỉ cần thay thế nghịch hành quy tắc vị trí cũ, một lần nữa đem hắn thu phục liền có thể. Nghe xong hệ thống, tần phương trong mắt không khỏi sáng lên. Cứ như vậy, ngược lại cũng không mất làm một cái phương pháp tốt. Hơn nữa nếu là làm rất tốt mà nói còn có thể thêm ra một chi công chiếm thế giới khắc cường đại quân đoàn nghĩ tới đây thần phương thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất 6. hỗn độn thần tộc chỗ ở một mảnh quỷ dị trong không gian lúc này cây cọp đồng trọng lâu thiên yêu hoàng ba người sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn đứng ở cao không chi thượng ba cái sau lưng triệu dài cánh xấu xí sinh vật mà ở ba người bọn họ bốn phía nhưng là đứng dầm dả chẳng chị vô số cùng trước mắt ba người này một dạng sinh vật những sinh vật này không có một cái nào nhìn xem trọng lâu ba người dáng vẻ đều giống như tại nhìn trong mâm tiệc một dạng cái này khiến trọng lâu ba người sắc mặt âm trầm như nước lúc này ba người cũng đã hoặc nhiều hoặc ít thu thương thế không nhẹ tay cỏ đồng trên cánh tay trái màu đỏ tiên huyết không khô phía dưới mà trọng lâu màu đỏ sậm ma huyết cũng là từ cơ thể mỗi cái bộ vị không ngừng chảy ra liền sau lưng cánh cũng nhận trọng thương đến nỗi trong ba người thực lực yếu nhất thiên yêu hoàng đã là sắc mặt trắng bệnh đã đã mất đi một cánh tay trên tay cũng là nặng nhất một cái bây giờ trong ba người ngoại trừ cây cỏ đồng còn có chút ít sức chiến đấu bên ngoài trọng lâu cùng thiên yêu hoàng trên cơ bản xem như phế đi khi thực lấy ba người thực lực nếu như đặt ở ngoài giới căn bản không sợ ở trước mắt những địch nhân này coi như không địch lại cũng tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. bọn hắn bại liền thua ở cái thế giới này, đối bọn hắn trong thân thể lực lượng áp chế. ở nơi này quỷ dị thế giới, bọn hắn tiêu hao sức mạnh là căn bản không cách nào bù đắp lại. làm lực lượng toàn thân hao hết một khắc này, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. đến nơi nói trở lại vạn giới địa phủ, điểm này bọn hắn không phải không có hưu tưởng qua, nhưng nơi này hoàn toàn chính là một cái từ hỗn độn chi khí tạo thành thế giới. bọn hắn cùng vạn giới địa phủ ở giữa liên hệ, sớm đã bị ngăn cách. cho nên tại sức mạnh bị những thứ này hỗn độn thần tộc tiêu hao hết về sau, bọn hắn liền thành chân chính gọi trời không ứng, gọi đất không song hèn mọn sâu kiến, nói thật cho các ngươi biết, tại tộc ta sinh ra chi địa, các ngươi nếu như chết, chính là thật chết. đừng tưởng rằng linh hồn của các ngươi là thủ, liền có thể tránh thoát một kiếp, bởi vì ở đây, liền xem như thiên đạo, cũng giống vậy sẽ vẫn lạc. nghe được trước mắt cái này hỗn độn thần tộc lời nói, cây cỏ bồng ba người sắc mặt không khỏi lại là trầm xuống. bọn hắn không cho rằng đối phương là đang gạt bọn hắn, bởi vì đối phương nếu biết linh hồn của bọn hắn là thủ, còn có thể nói ra dạng này một phen, vậy thì chứng minh đối phương có lấy niềm tin tuyệt đối rất chết bọn hắn ba người, mà ba người bọn họ rất có thể thật sự như đối phương nói tới, sau khi chết không cách nào tại Minh Thành bên trong phục sinh. 260 chương 260, kịp thời đổi tới hẻn mọn sâu kiến, đi chết đi. Lúc này chỉ thấy cái kia tự xưng là thần tướng hỗn độn thần tộc, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Trong tay một cây màu đen trương mọc đầy trong côn sắt, hướng thẳng đến đứng tại ở giữa nhất trọng lâu mà đi. Trọng lâu, nhìn thấy lấy một màn, còn nắm giữ một điểm cuối cùng chiến lược cây cọp đồng. Con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hắn muốn cứu trọng lâu, nhưng mà hết thảy đều đã không kịp. Không phải là bởi vì trọng lâu cách hắn quá xa, mà là công kích của đối phương quá nhanh, trực tiếp đâm xuyên không gian, trong nháy mắt đi tới trọng lâu mi tâm chỗ. Chờ hắn buổi mới khởi hành, công kích côn sắt liền đã khoảng cách tái phát mì tâm không đủ một tấc. Hắn một tiếng thần lực, tiêu hao nhiều lắm, căn bản là không có cách chẻo chống hắn cách không gian ngăn cản một kích này. Nếu như bây giờ thực lực của hắn khôi phục lại đỉnh phong, tự nhiên có thể không phế chút sức lực liền có thể ngăn cản lần công kích này. Thế nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, duy nhất có thể làm chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn trọng lâu sinh tử, mà bất lực. Hừ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng chợt xuất hiện. Lại nhìn cái kia đâm về trọng lâu, mộc đầy trông côn sắt, nhưng là trong nháy mắt dừng lại, không thể tiến thêm. Ngay sau đó liền thấy cái kia côn sắt tại dừng lại trong ngay mắt, tiếp đó ầm vang nổ nát vụn, hoàn toàn tiêu tán thành vô hình. Lại nhìn nguyên bản đứng trên mặt đất trọng lâu bọn người, lúc này lại là xuất hiện ở giữa không trung. Mà ở ba người trước người, sắc mặt âm trầm tần Phương xuất hiện. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tần Phương kịp thời đổi tới. Công tử 6. Được cứu vứt sau trọng lâu ba người, khi nhìn rõ ràng đột nhiên xuất hiện người đến là ai phía sau, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Trong lòng bọn họ, chỉ cần có tần Phương tại, cái kia hết thảy vấn đề liền đều không phải là vấn đề. Đồng dạng, ba cái hỗn độn thần tộc lúc này cũng bởi vì này đột nhiên xuất hiện một màn, mà sắc mặt đại biến. Trước mắt cái này người đột nhiên xuất hiện, bọn hắn thế mà không cảm giác được đối phương bất kỳ khí tức gì. Giờ khắc này trong lòng bọn họ chấn kinh, đã không đủ để dùng chấn kinh để hình dung. Nơi này hết thảy đều là từ Hỗn Độn chi khí sáng tạo. Có thể nói chỉ cần xuất hiện bất kỳ một cái không thuộc về Hỗn Độn sinh vật, bọn hắn cũng có thể cảm giác được đối phương hết thảy. Càng thêm bất khả tư nghị là, bọn hắn phát hiện người trước mắt này, tựa hồ đối với ở đây hoàn toàn thuộc về miễn dịch. Tình huống như vậy xuất hiện ở trên người một người, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể lý giải. Có thể với cái thế giới này hoàn toàn miễn dịch, không bị ảnh hưởng, chỉ có hai cái có thể Một là người trước mắt này bản thân liền là hỗn độn hóa thân, hoặc là đối phương chính là cùng nghịch hành quy tắc một dạng tồn tại. Nghĩ tới đây, ba người thần sắc không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đương nhiên, bọn hắn đang đánh giá Tần Phương đồng thời, Tần Phương đồng dạng đang đánh giá bọn hắn. Đây chính là đạn sinh tại hỗn độn sinh vật sao? Quả nhiên thần kỳ. Nhìn trước mắt cái này ba cái đạn sinh tại hỗn độn sinh vật, Tần Phương tâm bên trong cũng không thể không cảm thán hỗn độn khí thần kỳ. Hắn phát hiện, trước mắt cái này ba cái sinh vật đã hoàn toàn cùng thế giới này hòa làm một thể. Có thể nói ở cái thế giới này, bọn hắn không tu bất luận cái gì yếu tố, đạt đến tuyệt đối tự do. Coi như trong thế giới này tử vong cũng sẽ ở hỗn độn chi khí bên trong một lần nữa phục sinh. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn hắn chính là bất tử. Người rốt cuộc là thứ gì? Nhưng vào lúc này, đứng tại phía trước nhất cái kia hỗn độn thần tộc, hướng về phía Tần Phương lớn tiếng vẫn nộ quát, không biết vì cái gì, bọn hắn thế mà từ người trước mắt này trên thân cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mặc dù bọn hắn có thể trong thế giới này vô hạn phục sinh, thế nhưng là một khi tử vong, chính là tân sinh, phục sinh về sau đem không có gì cả. Nghe được câu hỏi của đối phương, Tần Phương nhưng là không nói nhảm ý tứ, trực tiếp mệnh lệnh hệ thống đem ba người lật bỏ. Hệ thống xử lý bọn hắn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy phía trước hết thảy trước mắt toàn bộ bị trong nháy mắt giam cầm. Không tốt. Cảm nhận được bốn phía phát sinh biến hóa, ba cái hỗn độn thần tộc sắc mặt lập tức đại biến. Lúc này bọn họ phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, thế nhưng là hết thảy đã chậm. Tần Vương là tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn cơ hội trốn chạy, bây giờ đừng nói bọn hắn đã lựa chọn thần phục nghịch hành quy tắc, liền xem như không có thần phục, Tần Vương cũng không khả năng buông tha bọn hắn. Nghĩ tới đây, Tần Vương trong mắt hàn quang lập loé, trực tiếp hướng về phía hệ thống đạo, "Hệ thống, giã sát." Mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trước mắt lít nha lít nhít vô số hỗn độn thần tộc trong nháy mắt bị hệ thống gạt bỏ, mà ở những thứ này hỗn độn sinh vật tại bị gạt bỏ phải trong nháy mắt một mảng lớn màu xám cho khí thể bị thế giới này trong nháy mắt hấp thu. tiếp đó toàn bộ thế giới giống như là sống lại một dạng, bắt đầu không ngừng mà nhúc nhích đứng lên. ngay sau đó vẹn vẹn chốc lát thời gian hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, đứng tại tần phương sau lưng trọng lâu ba người, lúc này sớm đã là nhìn trợn mắt ốm ồm. bất quá không chờ bọn họ lên tiếng, tần phương thanh âm ngay tại vang lên bên hay. các ngươi đi về trước đi, chuyện nơi đây ta tới xử lý. Nói xong, vung tay lên, cây cổ đồng trọng lâu, thiên yêu hoàng ba người liền trực tiếp được đưa đến Minh Thành. Làm xong đây hết thẻ phía sau, tần phương hướng về phía hệ thống đạo, "Hệ thống, tìm ra nghịch hành quy tắc vị trí cụ thể." Đây là hỗn độn thế giới, không có quy tắc diễn sinh, tự nhiên là không có khả năng xuất hiện thiên đạo, cho nên nghịch hành quy tắc là không thể nào điều động cái thế giới này lực lượng. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện dạng này một hình ảnh. Ở cái thế giới này vị trí trung tâm nhất, một tòa quán xuyên toàn bộ thế giới kình thiên thần trụ, cao vút tại thế giới trung ương. Mà ở cây cột hai đầu Một mặt là một tòa khí thế khoáng đạt cung điện, mặt khác nhưng là một đoàn xương mù màu đen hiện lên. Cái này đoàn xương mù màu đen, dọc theo thần trụ một mặt, không ngừng hướng về một chỗ khác lan tràn. Vẹn vẹn chỉ còn lại không tới 10 vạn .000 mét khoảng cách, liền có thể hoàn toàn thẩm thấu đến thần trụ một chỗ khác. Mà đoàn xương mù màu đen không đặc biệt, chính là nghịch hành quy tắc. Nhìn thấy trong đầu hình ảnh xuất hiện, Thần Phương bất do xương sở. Tại hắn trong đầu, hệ thống cho ra là cả thế giới lập thể hình ảnh, mà dạng một bộ hình ảnh quỷ dị, tại Thần Phương trong mắt, toàn bộ thế giới giống như là một cái hình bầu dục đĩa. Mà ở cái mâm vị trí trung tâm, cũng là bị một cây gậy xuyên qua mà cùng cây gậy chính là hắn chỗ đã thấy thần trụ hệ thống thần trụ một chỗ khác cung điện là cái gì thần phương hướng về phía hệ thống vấn đạo hỗn độn thần tộc bản nguyên chi khí bất quá bây giờ hỗn độn bản nguyên đã nhanh muốn bị lịch hành quy tắc xâm chiếm nếu như bị hoàn toàn xâm chiếm đâu cái kia hỗn độn bản nguyên đem về lịch hành quy tắc tất cả hỗn độn thần tộc sẽ hoàn toàn bị lịch hành quy tắc trường khống nghe được hệ thống trả lời thần phương trong mắt tinh quang lóe lên đồng thời hạ quyết tâm tuyệt đối không thể bị lịch hành quy tắc trưởng khống bang không về sau toàn bộ đông phương vũ trụ mỗi cái thế giới sẽ hoàn toàn không có một ngày yên tĩnh nghĩ tới đây thần phương thân ảnh lóe lên. Đi thẳng tới dây dưa tại thần trụ một mặt nghịch hành quy tắc trước mặt. Nhưng là tại Tần Phương xuất hiện đồng thời, theo sát lấy chỉ nghe thấy một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. 261 chương 261, hệ thống cùng thiên đạo một dạng. Kẻ xâm lấn, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh, tại trống trải thế giới một chỗ khác vang lên. Mà theo tiếng nói rơi xuống, liền thấy trước mắt một đoàn khói đen tại trải qua quay cuồng một hồi sau đó, một bóng người xuất hiện. Chính là nghịch hành quy tắc. Ta là tới cạo chết ngươi. Nhìn trước mắt nghịch hành quy tắc, Tần Phương cau mày, cố nén trong lòng khó chịu cùng ác tâm nói: Nghe được Tần Phương mà nói, nghịch hành quy tắc nhưng là không có sinh khí, vẫn như cũng dùng băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh nói, "Kẻ xâm lấn, từ quyết định xâm lấn ngươi thống trị tất cả thế giới một khắc kia trở đi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đi tìm tới." Nói xong, lùi lại một chút phía sau, ngay sau đó lại nói, "Hơn nữa, ta cũng biết, lấy Hỗn Độn Thần tộc sức mạnh, căn bản không có khả năng công chiếm ngươi thống trị thế giới. Ta cũng biết, một khi để cho ngươi phát hiện, ngươi liền nhất định sẽ tìm được ở đây, hơn nữa phát hiện được ta tồn tại." Nghe vậy, Tần Phương lông mày không khỏi lại là nhíu một cái, trong lòng không khỏi nghi hoặc nghịch hành quy tắc lời nói này là có ý gì. Tất nhiên những thứ này hắn đều biết, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình xuất hiện, tiếp đó phá hư hắn trưởng khống huấn độn kế hoạch. Hơn nữa, trước mắt cái này nghịch hành quy tắc, giống như chính là chuyên môn ở chỗ này trở chính mình một dạng. Đây hết thể nhường trong lòng của hắn rất là nghi hoặc cùng không hiểu, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Đã ngươi biết ta sẽ tới, xem ra đã làm tốt bị tiêu diệt chuẩn bị. Thần Phương nhìn trước mắt nghịch hành quy tắc, lạnh giọng nói, hắn tin tưởng, mặc kệ đối phương có âm như gì, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cũng nhất định sẽ bị trong nháy mắt nát bể. Hơn nữa thông qua hệ thống kiểm trắc, hắn phát hiện trước mắt cái này nghịch hành quy tắc, thực lực trước mắt chỉ vẹn vẹn có ngũ giai thực lực. Lúc này, hắn tất cả lực lượng đều dùng tại xâm chiếm hỗn độn phía trên. Một khi động thủ, hắn có lòng tin trong nháy mắt đem hắn trấn áp. "Kẻ xâm lấn, ta hỏi ngươi một vấn đề, không biết ngươi là có hay không dám trả lời." Đối với Tần Phương thái độ, nghịch hành quy tắc nhưng là không thèm để ý chút nào, vẫn là dùng băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh nói. Nhìn trước mắt nghịch hành quy tắc, Tần Phương luôn cảm giác, lần này nhìn thấy nghịch hành quy tắc, cùng Dĩ Vãng gặp phải có khác biệt rất lớn. Đến nỗi nghịch hành quy tắc nói tới vấn đề, hắn nhưng là không có cự tuyệt gặp tần phương bất nói chuyện nghịch hành quy tắc ngay sau đó liền nói ngươi có hay không hiểu tường qua ngươi thống trị những thế giới kia thiên đạo nếu như không có bị ngươi tiêu diệt cái kia kết quả cuối cùng lại là cái gì nghe được nghịch hành quy tắc tra hỏi tần phương bất từ một sững sờ điểm này hắn thật vẫn không có từng suy nghĩ tỉ mỉ nếu như thiên đạo còn chưa bị hủy diệt vậy thế giới này kết quả sẽ như thế nào cũng tỷ như tiêu ngạo thế giới suy nghĩ cẩn thận thiên đạo nếu như không có bị hủy diệt tựa hồ cũng không có cái gì thay đổi thay đổi duy nhất chỉ sợ sẽ là tiêu ngạo thế giới kết cục Dựa theo nguyên bản hướng đi nội dung cốt truyện cũng chính là thế giới hướng đi Đông Phương bất bại sẽ chìm vào đáy hồ, lệnh hồ trùng cùng Nhậm Doanh Doanh quý ẩn ra hồ. Mà hắn thay đổi chỉ là cái thế giới cực kỳ cá biệt người kết cục, nhưng mà thế giới thiếu ai cũng có thể. Cho nên những thứ này có thay đổi hay không, tựa hồ cùng thiên đạo tồn tại hay không cũng không có quan hệ thế nào. Thiên đạo chẳng qua là đem chúng sinh linh hồn hấp thu, xem như chất dinh dưỡng phụng dưỡng chính mình. Nhưng dù cho như thế, một cái thế giới cũng như cũ tồn tại, không có biến hóa gì. Dù sao chúng sinh có thể không ngừng sinh sôi âm thanh, thế giới vẫn như cũ sẽ vận chuyển không ngừng, cho nên thiên đạo tích lũy đang cùng không dường như là không hề khác gì nhau. Như vậy, nghịch hành quy tắc nói tới thiên đạo nếu như không có bị tiêu diệt, sau cùng kết luận chính là thế giới vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nghĩ tới đây, Thần Phương tâm bên trong không khỏi khẽ giật mình, nếu thật là như vậy, cái kia hệ thống nói tới thiên đạo hút lấy chúng sinh bản nguyên, nuôi nốt chúng sinh, nhất thiết phải tiêu diệt thiên đạo, trùng kiến địa phủ luân hồi lý do, cũng có chút gở ép. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác tựa hồ nơi nào có vấn đề, nhưng chính là bắt không được. Nhìn xem tần phương trong mắt lộ ra mê mang, nghịch hành quy tắc trong mắt nhưng là lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác vẻ trêu tức liệt tại tần phương cố gắng suy nghĩ đến tội cùng là nơi đó phạm sai lầm lúc âm thanh của hệ thống nhưng là tại hắn trong đầu vang lên có một chút túc chủ cần minh bạch linh hồn bị thiên đạo hấp thu cũng bị địa phủ luân hồi có bản chất khác nhau mỗi một cái thế giới chúng sinh linh hồn chính là một cái thế giới bản nguyên nếu như bản nguyên bị không ngừng tuôn phệ chờ đợi đúng là cái thế giới này sụp đổ với anh nghe được hệ thống tần phương lập tức khẽ giật mình hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề xuất hiện ở nơi nào thiên đạo phải trang bị bị hủy diệt đối với một cái thế giới tới nói hoàn toàn chính xác có tác dụng cực kỳ trọng yếu Chúng sinh sắc thực có thể không ngừng phồn diễn sinh sống, chỉ cần thế giới sẽ không diệt, cũng đích sắc có thể làm được sinh sôi không ngừng. Thế nhưng là cứ như vậy, thế giới bản nguyên liền sẽ trở nên càng ngày càng ít. Nếu như thiên đạo không tồn tại, bản nguyên liền sẽ một lần nữa quy về thế giới, đã như thế liền sẽ tạo thành một cái tuần hoàn, làm đến đúng nghĩa sinh sôi không ngừng. Nhưng nếu như có thiên đạo, vậy cái này loại tuần hoàn cũng sẽ bị đánh vỡ, bản nguyên liền sẽ toàn bộ bị thiên đạo hấp thu, từ lúc đầu tự cấp tự túc, đã biến thành không ngừng tiêu hao. Cứ thế mãi xuống, tại bản nguyên hao hết một khắc này, cũng chính là thế giới này hướng đi phá diệt thời điểm. Nghĩ tới đây, Tần Phương trong mắt Hàn Quang Đại Thịnh, trực tiếp nhìn trước mắt nghịch hành quy tắc đạo, nếu như thiên đạo không tiêu diệt, làm bản nguyên bị hấp thu xong một khắc này, cái kia một phương thế giới, cuối cùng liền sẽ hướng đi phá diệt. Nghe được Tần Phương mà nói, nghịch hành quy tắc đấy mắt chỗ sâu, một vòng một không dịch phát giác Hàn Quang chợt lóe lên. Ngay sau đó liền nghe hắn lại nói, ngươi nói là không sai, thiên đạo thật là tại hấp thu chúng sinh bản nguyên, có thể trên bản chất, ngươi cùng những cái kia bị ngươi tiêu diệt thiên đạo không hề khác gì nhau. Không đợi Tần Phương nói chuyện, chỉ thấy nghịch hành quy tắc ngay sau đó lại tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, mỗi một cái thế giới bản nguyên, cũng ngày nói toạc ra diệt một khắc này, cuối cùng đều thuộc về ai tất cả? ngươi lại có hay không từng nghĩ tới, vẫn đứng tại một tiếng sau cái kia tồn tại, nó muốn những thứ này bản nguyên làm cái gì, nó làm đây hết thảy, cũng đều là vì cái gì. Nghe được nghịch hành quy tắc cái này ngay cả lần chất vấn, Tần Phương bất tùy tâm thần kịch chấn, nghịch hành quy tắc trong miệng nó, hắn tự nhiên biết là chỉ cái gì, hệ thống. Ta cho ngươi biết, kẻ xâm lấn, thiên đạo hấp thu chúng sinh bản nguyên mục đích, chính là vì tiền đến dai, nhưng mà nó cũng giống vậy, nó làm đây hết thảy, mục đích chỉ có một, chính là vì tiền đến giai. Wen. Nghe được nghịch hành quy tắc lời nói này, Tần Phương tâm không khỏi một hồi nhảy lên cực liệt. Đáy mắt chỗ sâu hiện ra một vòng nồng nặng kinh hãi. Nhìn thấy Tần Phương trong mắt vẻ kinh hãi, Lịch Hành Quy tắc đấy mắt chỗ sâu vẻ trêu tức càng phát nồng đậm, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười gần cho. Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn nhưng là trong nháy mắt đọc lại. Bởi vì Tần Phương nói ra, hắn vô luận như thế nào đều không hữu tưởng đến một câu nói. Giang Cầm, chấn áp. Tại Tần Phương băng lãnh không chứa bất kỳ cảm tình gì âm thanh vang lên một khắc này, Lịch Hành Quy tắc trong mắt chỗ nổi lên, tất cả đều là không hiểu. Hắn không rõ, cũng nghĩ không thông, hắn nói ra Tần Phương tâm bên trong nghi ngờ nhất bí mật, vì cái gì Tần Phương còn có thể như thế quả quyết. Nhìn xem trước mặt trong mắt đều là một mảnh không thể tin được hành quy tắc, Tần Phương khệ miệng nhưng là dở gì ra nụ cười rêu cận, chế rêu nghịch hành quy tắc tên hệ này vậy hành vi. 262 chương 262, hệ thống nhiệm vụ vì cái gì, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biết nó rốt cuộc là cái gì không? Nhìn xem Tần Phương vô cùng lạnh lùng ánh mắt, nghịch hành quy tắc cuối cùng luống cuống. Hắn không rõ, vừa rồi trong mắt Trạ tận phải không giải cùng mê mang Tần Phương, vì sao lại đột nhiên quả quyết như vậy đối với mình độc thủ. Tại hắn kế hoạch bên trong, Tần Phương hẳn là cùng hắn trong thân thể cái kia tồn tại sinh ra mâu thuẫn, tiếp đó chính mình thừa cơ xâm chiếm Hỗn Độn Bản Nguyên, hoàn toàn chưởng khống Hỗn Độn Bản Nguyên đến lúc đó, hắn liền có thể triệu tập toàn bộ hỗn độn thế giới sức mạnh, tiếp đó nhất cử tiêu diệt kẻ sầm lấn. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, hết thề đều ở trong lòng bàn tay hắn. Có thể để hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến là, tần vương căn bản vốn không ăn hắn một bộ này. Mục đích của hắn không có đạt đến không tính, bây giờ ngay cả mình đều phải nhập vào. Mà nghe được lịch hành quy tắc phương này, sợ hãi trí cực tra hỏi, tần vương nhưng là khinh thường lợn đủ cười. Mặc kệ hệ thống có mục đích gì, nhưng mà có một chút hắn có thể chắc chắn, đó chính là hệ thống tuyệt đối sẽ không hại hắn. Nếu như không có hệ thống, hắn nói không chừng còn không biết ở địa cầu nơi nào trải qua điệu ti sinh hoạt mà cuộc đời của hắn cũng sẽ như thế bình thản đi qua, cuối cùng hóa thành trên địa cầu một năm cát vàng. Hắn bây giờ có hết thảy, có thể nói cũng là hệ thống cho. Mặc kệ hệ thống có mục đích gì, đây đối với hắn tới nói cũng không trọng yếu. Quan trọng là hắn bây giờ có thể nói là cùng hệ thống tại trên cùng một con thuyền, hệ thống không có lý do gì muốn hại hắn. huống hồ liền xem như muốn biết hệ thống bí mật, muốn biết hết thẻ chân tướng, nàng cũng sẽ không mượn tay người khác. huống chi là đã trở thành không chết không thôi địch nhân nghịch hành quy tắc. Vì một cái sớm muộn sẽ biết đáp án, mà đi lựa chọn tin tưởng một cái thời khắc muốn lộng chết địch nhân của mình, trừ phi nào hắn có hố bạn không tuyệt đối không làm được loại sự tình này, cho nên nói khi nghe đến lịch hành quy tắc dự định khích bác ly rán một khắc này, tần phương làm hết thảy cũng là bởi vì phối hợp trước mắt đầu vóc này có cái hô gia hòa diễn xuất. tất nhiên lịch hành quy tắc muốn nhân cơ hội khích bác ly rán, vậy hắn tự nhiên là lựa chọn tương kế tự kế. sự thật chứng minh kế hoạch của hắn rất thành công. người có thể đi chết. nói xong, tần phương trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, đại thủ hướng về hư không đột nhiên đấm ra một quyền, thẳng tắp đánh phía lịch hành quy tắc. kệ xâm lớn, ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết sáu, âm âm sáu. Một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền ra, lịch hành quy tắc hoàn toàn bị tần vương hủy diệt. Ngay tại lịch hành quy tắc bị hủy diệt trong nháy mắt, những cái kia cuốn quanh ở thần trụ trên màu đen sợi tơ cũng tại trong nháy mắt giống như thủy triều rút đi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Len gen, kiểm chắc đến hỗn độn bản nguyên, phải trang hấp thu. Nhưng vào lúc này, trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, hấp thu, ông. Theo tần vương xác nhận, chỉ thấy trước mắt thần trụ bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, mà ở thần trụ một chỗ khác hỗn độn bản nguyện, nhưng là từng điểm từng điểm tiêu thất. Cuối cùng, tại một hồi kịch liệt run run phía dưới, hỗn độn bản nguyên hoàn toàn bị hệ thống hấp thu. Mà cùng một thời gian, Tần Phương đột nhiên phát hiện, toàn bộ hỗn độn thế giới mỗi một tap đất, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ thế giới, chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể làm đến tùy ý thay đổi. Giờ khắc này, Tần Phương biết, hỗn độn thế giới đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ, mà toàn bộ hỗn độn thế giới tất cả hỗn độn thần tộc, tại thời khắc này, cũng bị hỗn độn thế giới hoàn toàn thu hồi. Tiếp đó bắt đầu lại từ hỗn độn thế giới một lần nữa thai nén mà ra. Giải quyết xong đây hết thảy phía sau, Tần Phương nhưng là trực tiếp quay trở về vạn giới trong địa phủ. Hệ thống, lỗ nhiên chọn một tiên hiệp thế giới tiến vào. Trở lại vạn giới địa phủ, Tần Phương không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng về phía hệ thống nói: "Bây giờ giả tiên thế giới tạm thời còn không phải công chiếm thời điểm, còn cần chờ đợi, đến nơi khác một chút cấp thấp vị diện, trước mắt trên cơ bản đã bắt đầu bị u minh thần chiếu công chiếm. Cho nên, hắn cũng có thể lần nữa tiến vào thế giới mới." Đã chọn chọn tiên hiệp thế giới, bây giờ tiến vào. Theo hệ thống âm rơi xuống, Tần Phương thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở vạn giới địa phủ bên trong. 6. Quân sơn vòng quanh một tòa cự hình ngọn núi bên trên. Vô số đạo tiên sĩ hội tụ ở một điểm chỗ, một đạo bóng người áo trắng bưng đứng ở bên trên nhìn xem bốn phía đem chính mình hoàn toàn bao trùm xỉn xích, thần Phương lông mày không khỏi sâu đậm nhăn lại. hệ thống, đây là có chuyện gì? len gen, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, xin hỏi túc chủ phải trang xác nhận nhiệm vụ. liền ở đây chuyện, chỉ nghe trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. nghe vậy, thần Phương bất tử một sương sở, nhiệm vụ. kể từ lần thứ nhất tiến vào tiếu ngạo thế giới lúc hệ thống tuyên bố qua nhiệm vụ phía sau, hệ thống liền không có cho hắn tuyên bố qua nhiệm vụ. bây giờ lần nữa tuyên bố nhiệm vụ, cái này khiến trong lòng của hắn rất là kinh ngạc. bất quá tất nhiên hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhìn một chút đến cũng không cái gọi là. nghĩ tới đây. Tần Vương nói thẳng xem xét. Nhiệm vụ, tổ kiến tiên đỉnh. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng hồng hoang thẻ triệu hoán một chương. Nhiệm vụ thất bại, không có trừng phạt. Nhiệm vụ thời gian, thời gian không hạn. Nhìn thấy hệ thống nhiệm vụ phía sau, Tần Vương trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ hứng vấn. Hồng hoang thẻ triệu hoán là cái gì? Hắn tự nhiên vô cùng tính tưởng. Lần trước triệu hồi gian đến Cửu Âm, mặc dù thời gian ngắn ngủi, có thể đến Cửu Âm kinh cung kia, một cái tay liền bóp chết đại thiên thế giới tiên đạo thực lực, thế nhưng lại nhường hắn vô cùng đỏ con mắt. Nếu như lần này có thể có được một chương hồng hoang thẻ triệu hoán, cái kia giả tiên thế giới liền có thể thu lưới. Nghĩ tới đây, Tần Phương trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, bất kể như thế nào, lần này hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Xác nhận nhiệm vụ. Túc chủ thành công xác nhận nhiệm vụ, thời gian không hạn. Nghe vậy, Tần Phương ánh mắt lúc này mới nhìn về phía những thứ này đem chính mình một mực khóa lại xích sắt. Lần này, biến thân lại vào, thân phận của hắn là thuộc sơn thời kỳ thượng cổ một thiên tài đệ tử, bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị thuộc sơn đời thứ nhất trưởng môn mượn nhờ toàn bộ thuộc sơn sức mạnh phong ấn. Mà hắn lần này phủ xuống tiên hiệp thế giới, chính là hoang ngàn cốt thế giới. Dựa theo thân phận, hắn là thuộc sơn thái thượng trưởng lão. Lúc này kịch bản vừa mới bắt đầu. Thu Sơn đã bị diệt môn, mà nhân vật chính cũng đã thuận lợi đến giải lưu tiên núi. Liên quan tới hoa ngàn cốt thế giới, nói thật cái thế giới này chỉnh thể chiến lược, tần Phương thật sự là không để vào mắt. Ngoại trừ sau cùng yêu thần thực lực có thể đạt đến lục giai đỉnh phong, coi như tăng thêm hảo quang nhân vật chính, cũng miễn cưỡng đạt đến thất giai sơ kỳ. Bất quá mặc dù thế giới này chỉnh thể chiến lược chẳng ra sao cả, nhưng mà có mấy cái như vậy thiên tài, nhưng là đáng giá bồi dưỡng. Hơn nữa càng làm cho tần Phương cảm thấy bất khả tư nghị là, không biết bởi vì nguyên nhân gì, cái thế giới này thiên đạo quy tắc thế mà mới vừa vận sinh ra ý thức. Đối với cái này phương thế giới trưởng khống nhưng là mỏng vô cùng yếu. Nghĩ tới đây, Tần Phương tâm bên trong không khỏi khẽ động, lập tức có một ý kiến. "Owen." Tần Phương cơ thể đột nhiên khẽ động, những cái kia quay trung quanh tại hắn trên thân thể xiển xích lẩm vang vỡ nát. Phong ấn chỗ ở của hắn cùng phong ấn yêu thần chỗ ở không gian một dạng, tương đương với một cái bí cảnh. Mà phong ấn hắc tâm, chính là hắn trên người xiển xích, khi này chút xiển xích vỡ nát trong nháy mắt, bí cảnh không gian cũng trong nháy mắt bị hủy diệt. 6. Cùng lúc đó, tại phong ấn bể tan cảnh trong nháy mắt, đang tại Dài Du học tập Hoa Ngàn Quốc, cơ thể nhưng là không khỏi khẽ giật mình. Ngay sau đó, một mực bị nàng mang theo người lục giới toàn thư, nhưng là chợt bộc phát ra một hồi kinh khủng thần quang, trong nháy mắt liền chiếu rọi toàn bộ Dải Lưu Tiên núi, kinh động đến tất cả mọi người. 263 chương 263, trong truyền thuyết ma đầu. Tại lục giới toàn thư bộc phát ra kinh khủng tia sáng trong nháy mắt, tại Dải Lưu đang lúc bế quan tu luyện ba tôn, nhưng là trong nháy mắt bị kinh động. Lục giới toàn thư là thuộc sơn trưởng môn sở hữu, ghi lại lục giới hết thảy bí sử, càng về sau, ghi lại càng trọng yếu, mà một trang cuối cùng ghi lại, nhưng là thuộc sơn lịch đại trưởng môn chớ không dám quên sự tình. 6. Lúc này, Hoa Ngàn có biết, chính mình đã gây họa, nhưng mà bây giờ Nàng đã không lo được gây họa chuyện này. Lúc này ánh mắt của nàng đã bị cao không chi thượng, lục giới toàn thư bên trên viết lấy đồ vật, tròn váng. Thục Sơn tại thượng cổ thời kỳ, hợp lực phong ấn một cái ma đầu thoát ra. Bá, bá, bá. Ngay lúc này, ba đạo bóng người áo trắng trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đột nhiên này đến ba người không là người khác, chính là Giả Lưu Ba Tôn, Tôn Thượng Bạch Tử Vẽ, Thế Tôn Ma Nghiêm, cùng với nho Tôn Sinh Tiêu Mặc. Lúc này ba người cũng đều tại sắc mặt ngưng trọng nhìn xem lục giới toàn thư trên một trang cuối cùng viết nội dung. Sư Minh, Thục Sơn này thời kỳ thượng cổ phong ấn ma đầu là chỉ cái gì? Xen tiêu mặc một mặt to mò nhìn bên cạnh sắc mặt ngưng trọng ma nghiêm vượt đạo. Nghe được Xen tiêu mặc tra hỏi, liền bạch tử vẽ, lúc này cũng là nghi ngờ nhìn về phía ma nghiêm. Mặc dù thực lực của hắn là tiên giới tối cường, có thể luận cái này kiến thức phương diện, vẫn như cũ không bằng ma nghiêm. Cảm nhận được bạch tử vẽ hai người ánh mắt nghi hoặc phía sau, ma nghiêm lúc này mới sắc mặt ngưng trọng đạo. Thục sơn, tại thượng cổ thời kỳ, là có thể theo ta giải lưu tiên núi đặt song song mạnh phái. căn cứ vào ta chảy giải cổ tịch ghi chép, lúc đó thu sơn trưởng môn tu một cái thiên tư chắc tuyệt đệ tử, tên đệ tử này dùng vẹn vẹn không đến thời gian mười năm, liền tu luyện đến thượng tiên thực lực. Này đệ tử thiên phú rất tốt, nhưng lại đối với sức mạnh có một loại phi thường sâu chất nghiệm, cuối cùng, không chịu cô đơn chính hắn, tìm tới trong truyền thuyết yêu thần. Nói đến đây, ma nghiêm đáy mắt chỗ sâu hiện ra một vòng khâm phục chi ý sư huynh đừng dừng lại a về sau thế nào, hắn cùng yêu thần người nào thắng. Tính cách không câu chấp sinh tiêu mặc nghe được ma nghiêm nói đến mấu chốt nhất chỗ, nhưng là dừng lại không nói, lập tức cảm giác trong lòng giống như là có cái gì tại cào đồng dạng, thúc giục ma nghiêm tiếp tục nói tiếp nghe được sinh tiêu mặc thúc rụt, ma nghiêm cũng không nóng giận, mà là thở dài một hơi sau tiếp tục nói, cuối cùng tự nhiên là yêu thần hơn một chút. Bất quá hắn nhưng là tại yêu thần thủ hạ toàn thân trở ra. T. nghe được ma nghiêm mà nói, bạch tử vẽ cùng sinh tiêu mặc liếc nhau phía sau, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. yêu thần sức mạnh không có ai biết, nhưng mà yêu thần nhưng là thế giới này tất cả mọi người công nhận, trên thế giới duy nhất thần. Hơn nữa yêu thần có bao nhiêu tàn bạo, điểm này từ bọn hắn từ nhỏ nghe được cố sự bên trong, liền có thể nhận được khảo chứng. Nhưng mà cái này thuộc sơn đệ tử, tại thua về sau lại có thể toàn thân trở ra. Thực lực của hắn thật sự là làm cho người chấn kinh. Hắn lại như thế nào bị phong ấn? Lần này nói chuyện là Bạch Tử vẽ. đem so sánh với Tên Tiêu Mặc Tiêu Sái không bị trói buộc, đối xử mọi người ôn hòa, Bạch Tử vẽ ngự khí nhưng là muốn lạnh rất nhiều. Vì sức mạnh, hắn đoạn tiên thành ma. Đoạn tiên thành ma? Nghe đến đó, chỗ hữu nhân đô không khỏi ở trong lòng phát ra một tiếng kinh hô. Đoạn tiên thành ma ý vị như thế nào? Bọn hắn vô cùng tự nhiên tin tưởng, điều này đại biểu vĩnh thế không được siêu sinh. Thành ma sau hắn, thực lực tăng nhiều, nhưng mà nghị thắng qua yêu thần, lại như cũ có chênh lệch không nhỏ, thế là hắn làm ra một cái cực kỳ điên cuồng quyết định lấy dòng dã một quốc gia sinh linh làm dẫn tới nhường hắn đột phá cảnh giới, từ đó nhất cử đánh bại yêu thần. Biết được tin tức này, Thuộc Sơn trưởng môn tức giận, dẫn dắt trong môn tất cả cường giả, dùng hết tất cả, tại hắn vượt qua ải thời khắc đấu chốt, đem hắn phong lớn tại Thuộc Sơn trong cấm địa một chỗ bên trong bí cảnh. Cũng bởi vậy, tổn thương nguyên khí nặng nề Thuộc Sơn, bởi vì trưởng môn cùng tất cả trưởng lao tử vong, mà đoạn chuyển thừa, từ đây tại tiên giới đại võ đài bên trong ảm đạm phai mở. Nói xong, ma nghiêm thở dài một hơi. Bất quá ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên vô cùng nghiêm trọng lên. Bây giờ người kia phá phong mà ra, cái kia toàn bộ tiên giới. É e rằng không có mấy người có thể là đối thủ. Nghĩ tới đây, Ma Nghiêm sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Bạch Tử Hòa đạo, "Sư đệ, bây giờ cái kia ma đầu đã phá phong mà ra, vì kế hoạch hôm nay chính là lập tức mở ra ta giải Lưu Hộ Sơn đại trận, để phòng vạn nhất. Sư Minh, Hộ Sơn đại trận sự tình, liền giao cho ngươi cùng Sư đệ, bây giờ ta phải muốn đi trước thủ sơn một chuyến." Dứt lời, liền muốn ngự kiếm rời đi, nhưng hắn vừa mới khởi hành, cũng là bị Ma Nghiêm ngăn trở. "Sư đệ, mặc dù ngươi bây giờ là thượng tiên thực lực, có thể vậy nhân số ngàn năm trước, cũng đã là thượng tiên, thượng cổ mấy lớn hơn tiên càng là không ai là đối thủ, cho dù là ngươi" cũng không khả năng địch nổi hắn. Ma nghiêm nghe được bạch tử vẽ muốn đi thủ sơn, sắc mặt lập tức đại biến. đúng vậy à, sư minh, vì kế hoạch hôm nay chúng ta vẫn là triệu tập các đại phái trưởng môn cùng nhau giải lưu, đại gia cùng nhau thương nghị thì tốt hơn. xin tiêu mặc nhìn thấy bạch tử vẽ muốn đi thủ sơn, cũng là đứng ra ngăn lại nói. nếu như cái kia ma đầu thật sự như trong truyền thuyết khủng bố như vậy mà nói, lấy bạch tử vẽ một người thực lực, chắc chắn sẽ không là đối thủ. biện pháp duy nhất chính là tụ tập tất cả mọi người sức mạnh, lần nữa đem cái kia ma đầu phòng ấn. băng không, thiên hạ này chúng sinh, sợ rằng phải tao đương. sư minh, ta đi ý đã quyết ta sau khi đi, các ngươi lập tức khởi động hộ sơn đại trận. Nói xong, trực tiếp lách qua ma nghiêm cùng sen tiêu mặc hai người, ngự kiếm hướng về thủ sơn mà đi. sư minh, làm sao bây giờ? sư minh một người làm được hả? nhìn qua đi xa bạch tử vẽ, sen tiêu mặc nhìn xem ma nghiêm một mặt lo lắng nói. sư đệ, ngươi lập tức đi tìm tử hân thượng tiên, đem sự tình chân tướng toàn bộ nói cho nàng. hơn nữa để cho nàng lập tức liên hệ mấy vị khác thượng tiên, tiếp đó lập tức lên đường đi tới thủ sơn. hảo, ra đây liền đi. nghe vậy, sen tiêu mặc xoay người liền muốn rời đi, nhưng lại là bị ma nghiêm cho gọi lại. sư đệ nếu như có thể mà nói, nhường Tử Hân thượng tiên đi tìm một chút giết bờ ruộng dọc ngang, tìm giết bờ ruộng dọc ngang làm cái gì? nghe được Ma nghiêm mà nói, Xen tiêu mặc không khỏi nghi ngờ hỏi, giết bờ ruộng dọc ngang thế nhưng là thất sát nhân, lúc này hắn không tới quay rối ngược lại là tốt nhất, như thế nào có thể hỗ trợ? nếu như người kia thật sự đại khai sát giới, ta muốn thứ nhất gặp họa chính là hắn thất sát điện. nghe được Ma nghiêm mà nói, Xen tiêu mặc không nghi ngờ gì, trực tiếp lách mình rời đi. Xen tiêu mặc sau khi đi, Ma Ngiam mắt lộ ra hàn quang nhìn trầm trầm một mắt cách đó không xa, một mặt hoảng sợ hoang ngàn cốt một mắt phía sau, lúc này mới phất tay háo rời đi. Bị Ma Nghiêm nhìn chằm chằm một mắt, Hoa Ngàn Cốt lập tức cảm giác toàn thân lạnh buốt, vội vàng thu hồi trong tay lục giới toàn thư, tiếp đó giống như bay rời đi. Chỉ bất quá, nàng không phải trở về chỗ ở của mình, mà là hướng về thuộc sơn ngự kiếm bay đi. Ma Liên tại tất cả mọi người sau khi đi, từ âm thầm đi ra một thân ảnh, thật nhanh phát ra một cái tín hiệu, tiếp đó cũng thật nhanh rời đi. 6. Thất sát điện. Đơn Xuân Thu nhìn xem trên tay một phong thư, trong mắt một sợi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, hướng thẳng đến vết bờ ruộng dọc ngang trô bế quan chạy tới. Thánh Quân, cơ hội tới. 264 chương 264, khía chàng cương hành. Thất sát điện, mới từ đang bế quan tỉnh lại dét bờ ruộng dọc ngang, ngay sau đó liền nghe được đơn Xuân Thu hưng phấn tiếng kêu to. Nhìn vẻ mặt hưng phấn đơn Xuân Thu, dét bờ ruộng dọc ngang lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Không phải nói ta bế quan lúc không cho phép tới quấy rầy sao? Thất sát thánh quân, tiên giới duy nhất có thể đuổi kịp tiên bạch tử vẽ sánh vai nhân vật. Gặp dét bờ ruộng dọc ngang mặt lộ vẻ không khói, đơn Xuân Thu sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì vừa lấy được tin tức, trong lúc nhất thời kìm lòng không được, có chút quên hết tất cả. Nhìn thấy dét bờ ruộng dọc ngang trong mắt sắc khí, đơn Xuân Thu lập tức một cái giật mình. Chuyện gì? biết đơn xuân thu nếu như không phải xuất hiện cái gì chuyện khẩn cấp là không thể nào quấy rầy chính mình phía sau giết bờ ruộng dọc ngang trong mắt sát khí lúc này mới chậm rãi lắng lại gặp giết bờ ruộng dọc ngang trong mắt sát cơ hằn lui, đơn xuân thu lúc này mới thở dài một hơi Thánh quân lần này chúng ta tuyệt đối có cơ hội nhất cử công phá bao quát giải lưu lại bên trong tất cả môn phái tiếp đó thu thập đủ tất cả thần kỳ nhận được hồng hoàng chi lực đơn xuân thu nhìn xem thần sắc từ đầu đến cuối thản nhiên giết bờ ruộng dọc ngang vô cùng kích động nói đơn xuân thu sáu mà liên tại đơn xuân thu một mặt hưng phấn bày tỏ sau này thất sát điện làm sao như thế nào thời điểm nhưng là nghe được giết bờ ruộng dọc ngang thanh âm lạnh như băng thanh quân chuyện gì ngươi nói nhiều như vậy có thể nói trọng điểm sao nghe vậy đơn xuân thu sắc mặt lập tức đại biến lúc này mới nhớ tới từ vào cửa đến bây giờ hắn còn không có nói cho giết bờ ruộng dọc ngang xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây đơn xuân thu không còn dám chậm trễ vội vàng đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho giết bờ ruộng dọc ngang 6. thất sát điện giết bờ ruộng dọc ngang đang nghe đơn xuân thu sau khi nói xong liền không nói một lời ngồi tựa như đang tự hỏi cái gì. Thu Sơn thời kỳ thượng cổ phong ấn ma đầu, có ý tứ, tự nói một tiếng phía sau, giết bờ ruộng dọc ngang trực tiếp từ trên bảo tọa đứng dậy, liền muốn hướng về Thu Sơn mà đi. Bất quá cũng là bị Đơn Xuân Thu ngăn lại. Thánh Quân, bây giờ các đại phái trưởng môn đã chạy tới Thu Sơn, liền bạch tử vét đều cùng nhau đi tới, dự định phong ấn ma đầu. Mà chúng ta bây giờ cần làm, chính là chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, đem tất cả người một mẹ hốt gọn. Đến lúc đó các đại phái trưởng môn đều tại ta nhóm trong tay, cũng không tin bọn hắn không giao ra thần khí. Đơn Xuân Thu nhìn xem chỉ là muốn đi tham gia náo nhiệt giết bờ ruộng dọc ngang không thể không tận tình đem bên trong quan hệ lợi hại nói rõ, hy vọng giết bờ ruộng dọc ngang có thể dừng lại. Bất quá đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao mình nói sức thuyết phục. Chỉ thấy giết bờ ruộng dọc ngang tại nghe xong lời của hắn phía sau, vẫn như cũ làm theo ý mình, phất ống tay háo một cái, trực tiếp mang lấy Hỏa Phượng rời đi, căn bản không định nghe hắn. Thánh Quân 6. Nhìn xem cơ khư, khư cố chấp giết bờ ruộng dọc ngang, Đơn Xuân Thu sắc mặt lập tức trầm xuống, sớm biết có thể như vậy, hắn còn không bằng không nói cho Zetsu bờ ruộng dọc ngang trấn tướng. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Zetsu bờ ruộng dọc ngang rời đi mà bất lực. Đơn Xuân Thu, nhường chỗ hữu nhân đô thành thành thật thật ở lại, không có ta mệnh lệnh, không cho phép tự tiện hành động sáu. Chân trời truyền đến giết bờ ruộng dọc ngang lạnh như băng tiếng vang. Sáu. Lúc này, Thục Sơn phá phong ra Tần Vương, cơ hội là ngay đầu tiên liền kinh động đến rất nhiều người. Nhìn trước mắt đem chính mình bao bọc vây quanh một đám Thục Sơn nội tình, Tần Vương lông mày không khỏi sâu đậm nhăn lại. Các ngươi chính là chỗ này sao cũng nên Thục Sơn tiền bối? Tần Phương nhìn xem dẫn đầu Vân ẩn, lạnh sinh vấn đạo. Mà nghe được Tần Phương thanh âm lạnh như băng phía sau, Thục Sơn đám người nhưng lạ mặt lộ vẻ vẻ rõ dự. Có thể đứng ở nơi này cũng là thuộc sơn đệ tử tinh anh. Bọn hắn tự nhiên cũng đã biết năm đó một đoạn kia bí sử. Nếu như dựa theo đối phận tới nói mà nói, Tần Phương đúng là thủ sơn tiền bối. Coi như bây giờ thủ sơn trưởng môn con sống, cũng phải rất cung kính theo một tiếng lão tổ, huống chi là bọn hắn. Đệ tử Vân Ẩn gặp qua lão tổ. Thuộc sơn bên trong cuối cùng quy củ Vân Ẩn, nhìn xem Tần Phương rất cung kính không lương thi lễ một cái. Đệ tử gặp qua lão tổ. Vân Ẩn thân là thuộc sơn đại đệ tử, cũng đã dẫn đầu hành lễ, bọn hắn tự nhiên cũng phải đi theo hành lễ. Thế là chỗ hữu nhân đô hướng về phía Tần Phương rất cung kính thi lễ một cái. Thấy mọi người sau khi hành lễ Tần Phương chậm rãi gật đầu một cái. Mặc dù cái thế giới này thuộc sơn thực lực thấp, căn bản không thể cùng Tiên Kiếm Tam thế giới so sánh. Bất quá tất cả mọi người ở đây rõ ràng đều là vạn chúng chọn một thiên hạ mới. Mỗi người thiên phú đều rất là không sai. Điểm này đem so sánh với Tiên Kiếm Tam, nhưng là mạnh không thiếu. Vân Ẩn, ta hỏi ngươi, bây giờ ta thuộc sơn trưởng môn là ai? Tại sao không có đi ra gặp ta? Tần Phương nhìn xem Trung Thực Vân Ẩn, khoe miệng hơi hơi câu lên một vòng đường cong. Mà nghe được Tần Phương nói lên trưởng môn, Vân Ẩn trong lòng không khỏi căng thẳng, chỉ sợ Tần Phương tên ma đầu này hỏi hoa ngàn cốt sự tình. Tiếp đó đối với Hoa Ngàn Cốt bất lợi. Nhìn thấy vân ẩn trong mắt lo nghĩ, Tần Phương tự nhiên biết trong lòng của hắn đang lo lắng cái gì. Ông sáu. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thuộc sơn bên ngoài, một tiếng vang trầm, toàn bộ thuộc sơn trong nháy mắt bắt đầu đất rung núi chuyển đứng lên. Ngay sau đó liền thấy bên ngoài đại điện, một đạo bóng người áo trắng trong nháy mắt xuất hiện. Người này khuôn mặt cao lãnh, thần sắc thản nhiên, cử chỉ ở giữa tiên linh chi khí phong trào. Người vừa tới không phải là những người khác, chính là Hoa Ngàn Cốt thế giới nam số 1, Thượng Tiên Bạch Tử Vệ. Nhìn trước mắt Bạch Tử Vệ, Tần Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng. Nếu như không phải thế giới này hạn chế hắn chỉ sợ hắn thành tiệu còn có thể lên một tầng nữa thực lực không tệ tuổi con nhỏ liền đã đạt đến lục giai đỉnh phong nghe được tần phương mà nói tất cả mọi người không khỏi sững sở, liên bạch tử vẽ cũng là một mặt tò mò nhìn tần phương hắn không rõ tần phương nói lục giai đỉnh phong là có ý gì vân ẩn hắn là người nào tần phương biết mà còn hỏi lao tổ hắn là giai lưu tiên núi tôn thượng bạch tử vẽ lên tiên nhìn thấy bạch tử hoạch định tới vân ẩn trong lòng không khỏi thở dài một hơi bạch tử vẽ là tiên giới công nhận tối cường có hắn tại ngược lại cũng không cần lo lắng vị này lao tổ đột nhiên phát cuồng trả thù thu sơn Dù sao trước kia, hắn là bị thuộc sơn đám người liên thủ phong ấn, đây đối với một cái ma đầu tới nói, trong lòng nói không được oán trách hận, có quỷ mới tin. Nghe được Tần Phương mà nói, Bạch Tử Vẽ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Vẫn ẩn, ngươi còn không có nói cho ta biết cái này một nhiệm kỳ thuộc sơn trưởng môn là ai, làm sao còn chưa tới gặp ta? Ngươi ở bên ngoài xem ra." Tần Phương bèn bèn liếc qua Bạch Tử Vẽ, nói một câu rất không tệ phía sau, liền đem ánh mắt rời, có thể nói làm đủ khinh thị tư thái. Vốn là đối với Tần Phương thái độ cảm thấy có chút bất mãn Bạch Tử Vẽ, khi nghe đến Tần nhắc lên thuộc sơn trưởng môn, trong mắt lập tức thoáng qua một vòng tình quang. Thục Sơn trưởng môn là hoa ngàn cốt chuyện này, toàn bộ tiên giới chỗ hữu nhân đô đã biết. Bây giờ trước mắt tên ma đầu này đột nhiên đề lên hoa ngàn cốt tên, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn nhưng là đột nhiên căng thẳng. Trưởng môn 6, Thục Sơn trưởng môn, bây giờ ta giải du học nghệ. Ngay tại Vân ẩn ấp ha ấp cũng không biết giải thích thế nào thời điểm, chỉ thấy Bạch Tử vẽ đột nhiên mở miệng nói ra. Vâng anh. Ngay tại Bạch Tử vẽ tiếng nói rơi xuống trong mấy mắt, bên trong đại điện đột nhiên trong nháy mắt bị một cỗ khí tức kinh khủng tràn mập ra. Trong nháy mắt ép tới đám người thở dốc đều vô cùng khó khăn, mà cảm nhận được bên trong đại điện tràn ngập áp lực khủng bố. Bạch Tử hình ảnh sắc lập tức chính là biến đổi. 265 chương 265, Miêu sát toàn trường. Đường đường thuộc sơn trưởng môn, thế mà chạy tới giải lưu loại này bất nhập lưu môn phái học nghệ. Tần Phương băng lãnh âm thanh khinh thường trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thuộc sơn. Nuôn tử ở giữa, càng là không có chút nào cho Bạch Tử vẽ bất luận cái gì mặt mũi. Mà nghe được hắn tiếng nói đáng người, lúc này lại là sắc mặt lập tức đại biến. Mà cùng lúc đó, các vội vàng chạy tới trưởng môn các phái cũng là nghe được Tần Phương lời nói này. Nghe vậy, không khỏi nhau nhau mặt lộ vẻ vẻ quái dị nhìn xem Bạch Tử vẽ sắc mặt. Phải biết, giải lưu nhưng là toàn bộ tiên giới công nhận đại phái đệ nhất bây giờ thế mà bị người nói thành phải không nhập lưu môn phái, đây chính là tại đánh khuôn mặt. nếu như hôm nay bạch tử vẽ nếu là nhịn cơn tức này, cái kia giải lưu mặt mũi xem như hoàn toàn mất hết. quả nhiên không xuất chúng người sở liệu, tại tần phương nói ra giải lưu phải không nhập lưu môn phái thời gian, bạch tử vẽ trong mắt lập tức thoáng qua một vòng tinh quang, toàn thân cao thấp tiên khí phun trào, liền muốn động thủ. bất quá ngay lúc này, thủ sơn bầu trời nhưng là đột nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy khẽ thều âm thanh, ta liền là thủ sơn trưởng môn. thu. chỉ nghe một tiếng vật mình, một cái hỏa phượng phía trên, một nam một nữ đứng lơ lửng trên không, nam đẹp dị thường có thể xưng tuyệt sắc, nữ nhưng là dáng người nhỏ gầy, trong hai mắt linh khí chớp động, căng thẳng một khuôn mặt tươi cười, nhìn có mấy phần khả ái. Mà ở trong tay nàng, nhưng là nắm một cây màu trắng lông vũ tín vật, chính là thuộc sơn trưởng môn tín vật. Đột nhiên đến hai người, chính là Diệt Bờ ruộng dọc ngang cùng Hoa Thiên Quốc. Thấy cảnh này, Tần Phương Tâm bên trong hơi động một chút, nên tới đều tới. Diệt Bờ ruộng dọc ngang thực lực cùng Bạch Tử Vẽ tương xứng, cũng là Lục giai Đình Phong. Hai người thiên phú cũng đều rất không tệ, không gian lên cao rất lớn. Nhìn trước mắt khẩn trương bắt lấy Diệt Bờ Rộn dọc ngang rộng lớn ống tay áo, hơn nữa căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn Hoa Thiên Quốc. Tần Phương đỏ mắt hiện ra một nụ cười, nhìn về phía Hoa Thiên Cốt đạo ngươi tên là gì? Nhìn xem Tần Phương lập loè ức vạn ngôi sao con mắt, Hoa Thiên Cốt không khỏi nhìn hơi hơi mờ ngơ. Đồng thời trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, trước mắt cái này tướng mạo thiếu niên anh tuấn, thật là đại ma đầu sao? Ánh mắt của hắn thật sâu thúy hiếu động người. Bất quá mặc dù trong lòng kinh ngạc, có thể Tần Phương tra hỏi, nàng vẫn như cũ không quên trả lời. Ta gọi Hoa Thiên Cốt, ngươi chính là thủ sơn tiền bối phong ấn đại ma đầu. Nghe được Hoa Thiên Cốt trả lời, Tần Phương bất tử một sững sờ, đại ma đầu. Bất quá sau đó tưởng tượng thân phận của mình phía sau, lập tức liền hiểu được. Lần này hắn biến thân lẹn vào thân phận, chính là thế giới này, thuộc sơn thời kỳ thượng cổ phong ấn đệ tử thiên tài. Bây giờ nghe Hoa Thiên Cốt nói như vậy, cũng là có thể hiểu được nàng vì cái gì gọi mình đại ma đầu. Nghĩ tới đây, thần phương tâm bên trong không khỏi khẽ động, lập tức muốn treo cợt nàng một chút. Không sai, ta liền là đại ma đầu, lần này phá vỡ phong ấn, chính là muốn tìm tất cả mọi người báo thủ. Nói, toàn thân sát khí phun trào, trong nháy mắt đem tất cả người bá phủ. A. Nhìn thấy nguyên bản một mặt hiền lành thần phương đột nhiên trở nên hung ác như thế, Hoa Thiên Cốt lập tức bị sợ lùi lại mấy bước. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, người trước mắt này tỉ thí thế nào yêu quái còn hung, tiểu cốt, ai cho ngươi tới, còn không mau trở về? gặp Hoa Thiên Cốt cùng giết bờ ruộng dọc ngang đi cùng một chỗ, Bạch Tử Hạo mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại. giết bờ ruộng dọc ngang là ai, hắn tự nhiên biết, hơn nữa ở đây lại như thế nguy hiểm, vạn nhất bị thương nên làm cái gì? cho nên muốn đến nơi đây, Bạch Tử vẽ lập tức liền nổi giận. tôn thượng, ta xấu. gặp Bạch Tử vẽ sinh khí, Hoa Thiên Cốt lập tức sắc mặt đại biến, liền muốn rời khỏi giết bờ ruộng dọc ngang bên người, nhưng vào ngay lúc này, Tần Phương Thanh âm lạnh như băng nhưng lại đột nhiên rơi xuống. làm can, ta thuộc sơn trường môn hắn có thể dung ngươi tùy ý hô quát nói xong hư lệnh một tiếng ngay sau đó đám người liền cảm thấy toàn bộ thuộc sơn bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ lại nhìn bạch tử vẽ lúc này lại là sắc mặt đại biến tiếp đó ngay tại trước mắt bao người bị một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài phất sáu xương máu phun tung tóe bạch tử vẽ lập tức một ngụm lao huyết phun ra người này trong nháy mắt bị anh bay ra ngoài t 6 thấy cảnh này chỗ hiu nhân đô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tôn thượng bạch tử vẽ thêm mà bị người một chiêu đánh bay ra ngoài liền sức hoàn thủ cũng không có giờ khắc này liên từ đầu đến cuối đứng tại hỏa phượng phía trên một mặt cao ngạo giết bờ ruộng dọc ngang cũng là sắc mặt đại biến mặc dù hắn ngày bình thường tự ngạo vô cùng nhưng lại là một mực đem bạch tử vệ coi là duy nhất đối thủ bạch tử vệ thực lực cùng hắn tự nhiên là tương xứng bây giờ bạch tử vệ bị người một chiêu dây, e rằng đối phương muốn đánh bại hắn cũng sẽ là một chiêu dây. nghĩ tới đây giết bờ ruộng dọc ngang ánh mắt hơi hơi ngưng lại trực tiếp kéo một phát đã lâm vào trong đờ đẫn hoa thiên cốt, liền muốn rời xa ở đây thế nhưng là thật vất vả bắt được hoa thiên quốc thần vương như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền phóng nàng rời đi nghĩ tới đây Tần Vương trong mắt lóe lên vẻ hài hước, "Hôm nay các ngươi hài cũng đừng nghĩ đi." Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thuộc sơn trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng không biết sức mạnh bao phủ. Tiếp đó liền thấy, tất cả chuẩn bị ngự kiếm người rời đi, đều bị giam cầm ở giữa không trung, không núc nhích được một chút. Tiểu Bất Điểm, một hồi tỷ tỷ ngăn chặn hắn, "Hỏa Phượng sẽ mang ngươi ly khai nơi này." Chỉ thấy đứng thẳng ở Hỏa Phượng trên giết bờ ruộng dọc ngang, lại theo đã đứng lên Bạch Tử vẽ lướt nhau. Tiếp đó hướng về phía đã bị bị hù sợ người Hoa Thiên cốt phân phó một tiếng phía sau, trực tiếp cùng Bạch Tử vẽ phóng tới Tần Vương. "Giết tỷ tỷ, tổn thượng, không muốn!" nhìn thấy bạch tử vẽ cùng giết bờ ruộng dọc ngang phấn đấu quên mình hướng về thần phương phóng đi hoa thiên cốt con mắt lập tức liền đỏ lên liền muốn đi theo lao ra ngăn cản giết bờ ruộng dọc ngang cùng bạch tử vẽ chịu chết còn không đợi được nàng khởi hành ngay sau đó liền thấy bạch tử vẽ cùng giết bờ ruộng dọc ngang thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra tiếp đó ầm vang rơi vào dưới chân nàng không biết tự lượng sức mình đã các ngươi muốn chết như vậy vậy bản tọa này liền thành toán các ngươi thấy cảnh này thần phương khoe miệng hơi hơi câu lên bước ra một bước trong nháy mắt đi tới bạch tử vẽ cùng giết bờ ruộng dọc ngang trước mặt nhấc chân liền muốn dẫm chết hai người này thế nhưng là không đợi hắn động thủ lại phát hiện đã bị bị Hủ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh Hoa Thiên Cốt, nhưng là hai tay mở ra, để nàng trước mặt hắn. Người cũng muốn chết sao? Nhìn trước mắt mặc dù sợ, nhưng là một mặt quật cường Hoa Thiên Cốt, Tần Phương con mắt lánh đạm nhìn xem nàng vấn đạo. Hắn rất muốn biết, cái này yêu thần chuyển thế tiểu nữ hài, có thể ở khí thế của mình phía dưới kiên trì bao lâu. Nghĩ tới đây, Tần Phương toàn thân cao thấp khí thế trong nháy mắt ngoại phóng, toàn bộ hướng về Hoa Thiên Cốt một người để đi. Đập đập sáu. Tại Tần Phương ngũ giai danh giới khí chẳng trấn áp phía dưới, Hoa Thiên Cốt sắc mặt lập tức tái đi, không tự chủ được hướng về sau lưng lùi lại ra ngoài. Bất quá dù cho lùi lại, nàng vẫn như cũ ngoan cường ngăn tại Bạch Tử vẽ cùng rết bờ rượm dọc ngang trước mặt, không chịu để cho mở một tia khe hở. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tổn thương bọn hắn. Nhìn trước mắt, cơ thể đã lung lay sắp đổ Hoa Thiên Cốt, Tần Phương đấy mắt chỗ sâu thoáng qua một vòng vẻ hơn thường, tiểu nha đầu này đáng giá bồi dưỡng. Muốn ta không giết bọn hắn cũng có thể, bất quá ngươi được đáp ứng ta một sự kiện. Nghe được Tần Phương mà nói, Hoa Thiên Cốt trong mắt lập tức thoáng qua ánh sáng, nói thẳng, chỉ cần ngươi thả bọn hắn, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Tiểu Cốt, không nên đáp ứng hắn. Tiểu bất điểm, không nên đáp ứng hắn. Nghe được Bạch Tử vẽ cùng rết bờ ruộng dọc ngang mà nói, Tần Phương sắc mặt lập tức chính là tối sầm. 266 chương 266, Thiên Hạ Sơn sao ngậm miệng, còn dám nhiều phế một câu nói, ta liền giết một người." Nói, Tần Phương ánh mắt nhìn về phía các phái khác trưởng môn. Bị Tần Phương cái này hung ác ánh mắt nhìn qua, tất cả mọi người lập tức sợ tối đầu, sợ bị nhio thương. Nghe được Tần Phương bất vẹn vẹn lấy nhóm người mình tính mệnh làm uy hiếp, bây giờ còn lấy trưởng môn các phái làm con tin. Tâm hệ Thiên Hạ Thương sinh Bạch Tử vẻ, lập tức liền ngậm miệng không nói, chỉ là dùng ánh mắt tức giận nhìn xem Tần Phương. Bất quá dùng người khác tới thủ đoạn uy hiếp, đối thoại tử vẽ xong làm cho, nhưng đây đối với từ trước đến nay không cố kỵ gì rết bờ ruộng dọc ngang tới nói, nhưng là không quan trọng. Chỉ thấy rết bờ ruộng dọc ngang vẫn như cũ nhìn xem Hoa Thiên cốt quật cường bóng lưng lớn tiếng nói, "Tiểu Bất Điểm, nghe tỉ tỉ, đi mau, không muốn tin tên ma đầu này mà nói." Nghe được rết bờ ruộng dọc ngang mà nói, chỗ Hưu Nhân Đô không khỏi nhếch miệng, chính là quạ đen cười heo đen, kẻ giống nhau còn không biết xấu hổ nói người khác là ma đầu. Rết bờ ruộng dọc ngang, "Ngươi nếu là còn dám nói nhảm, ta bây giờ liền hoạch nát vụn mặt của ngươi." Tân Phương mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Hoa Thiên cốt nói, hắn tự nhiên sẽ không thật sự hoạch nát vụn dết bờ ruộng dọc ngang mặt của hắn còn không có rảnh rỗi như vậy nói ra lời nói này mục đích chủ yếu vẫn là vì hù dọa Hoa Thiên Cốt mục đích đúng là vì để cho cái này Quật Cường tiểu Nha đầu khuất phục tại chính mình thần ủy phía dưới nghĩ tới đây Thần Phương khoẹt miệng hơi nhếch lên quả nhiên nghe được Thần Phương muốn hoạch nát vụn dết bờ ruộng dọc ngang mặt của Hoa Thiên Cốt lập tức dọa đến sắc mặt lại là tái đi trên chắn đều hiện ra một chút mồ hôi dị không được ta gì cũng đáp ứng ngươi ngươi mau thả bọn hắn Hoa Thiên Cốt ổn định lại lưng lay cơ thể phía sau lớn tiếng nói nhìn xem lúc này đã nhanh sắp không kiên trì được nữa hoa thiên cốt, tần phương biết không sai bị lắm nếu là lại tiếp tục đã vượt qua thu hồi khí thế toàn thân liền muốn phóng bạch tử vẽ bọn người rời đi nhưng vào ngay lúc này ba đạo khí tức mạnh mẽ lập tức xuất hiện ngay sau đó liền thấy lại có ba cái thực lực đạt đến lục giai đỉnh phong người xuất hiện đột nhiên xuất hiện ba người này không là người khác chính là năm thượng tiên bên trong mắt khác ba cái một mực thẩm mến bạch tử vẽ tự hưng thượng tiên cùng với một mực thẩm mến tử hưng thượng tiên hương phật thượng tiên cái cuối cùng nhưng là có vô số tiền tài vô cấu thượng tiên Ba người này mới vừa đến, liền thấy bị đánh gần chết Bạch Tử vẻ cùng rết bờ ruộng dọc ngang hai người, lông mày không khỏi một hồi cô loạn. Thấy cảnh này, từ trước đến nay Tỉnh táo Hương Phật cùng Vô Cấu liếc nhau phía sau, nhưng là cũng không có tùy tiện xông lên phía trước, mà là âm thầm cảnh giác nhìn xem Tần Phương. Bất quá bọn hắn có thể tỉnh táo, nhìn thấy người thương bị đả thương Tử Vân, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Khẽ kêu một tiếng phía sau, hướng thẳng đến Tần Phương lao đến. "Tử Vân, cẩn thận." Gặp hạ tím Vân lộ mãng như thế liền liền xông ra ngoài, Hương Phật cùng Vô Cấu cũng không lo được khác, cùng một chỗ xuống tới lúc này bọn hắn đã biết người trẻ tuổi trước mắt này thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc liền trong bọn họ mạnh nhất bạch tử vẽ cùng giết bờ ruộng dọc ngang không phải cũng không phải là đối thủ lấy hạ tím vân thực lực coi như xông đi lên kết quả cuối cùng cũng chỉ lại là hương tiêu ngọc vẫn cho nên bọn hắn bây giờ cần phải làm là cùng hạ tím vân cùng nhau đối mặt chỉ có dạng này mới có thể lấy được một tia cơ hội ông nhưng mà ý nghĩ thật là tốt bất quá thực tế thật sự là quá tàn khốc liền tại bọn hắn sắp vọt tới tần phương trước mặt trong ánh mắt không gian nhưng là chấn động mạnh một cái tiếp đó ba người liền bị giam cầm ở giữa không trung không lúc nick được một chút hừ phanh phanh phanh, hư lệnh một tiếng, thân ảnh của ba người trong nháy mắt bị Tần Phương đánh bay ra ngoài, rơi vào bạch tử vẽ bên cạnh. Tại ta bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý phía trước, tốt nhất cút cho ta. Nói xong, Tần Phương đại thủ đung nhiên vung lên, bước ra một bước, trực tiếp tại chỗ biến mất. Vật nhỏ, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, nếu như ngươi dám vụng trộm chạy đi, ta bảo đảm bọn hắn ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Hoa Thiên Cốt vang lên bên tai Tần Phương thanh âm lạnh như băng. Nghe vậy, Hoa Thiên Cốt con mắt lập tức liền đỏ lên, xoay người một mặt không thôi nhìn xem bạch tử vẽ cùng giết mờ ruộng dọc ngang tiếp đó trực tiếp quay người hướng về thuộc sơn bên trong đại điện đi đến từ vẽ người kia tất nhiên nhường đệ tử kia lưu lại chắc hẳn sẽ không gây bất lợi cho nàng vì kế hoạch hôm nay hay là trước trở về cùng mọi người thương lượng xong đối sách sau lại nói cứ việc hạ tím vân trong lòng đối thoại tử vẽ vì sao lại đối với một tiểu nha đầu để ý như vậy mà cảm thấy vô cùng nghi hoặc nhưng lúc này lại bạch tử vẽ rời đi mới là chính xác nhất hiểu rõ bạch tử vẽ nàng biết lấy bạch tử vẽ tính tình lúc này ắt sẽ đi liều mạng nếu như không khuyên giải hắn rời đi hôm nay chỗ hữu nhân đô có khả năng trôn vùi ở đây từ hân nói không sai từ vẽ người kia thực lực mạnh mẽ Chúng ta cần bản bạc kỹ hơn." Thương Vật nhìn xem toàn thân tiên khí phong trào, sắc mặt âm trầm bạch tử vẻ nói: "Đi." Cuối cùng, dù cho trong lòng có vạn bất đắc dĩ, hắn cũng biết, đối mặt tần phương cái kia cực kỳ cường hãn thực lực, hắn thật sự không đáng chú ý. Cho nên, bây giờ duy nhất có thể làm chính là đột phá thập trọng tiên, chỉ có dạng này mới có thể đối kháng tên ma đầu này. Nghĩ tới đây, bạch tử vẻ không do dự nữa, trực tiếp dẫn dắt đám người hướng về giải lưu bay đi. Thu. Một tiếng vụ minh, hỏa phượng trong nháy mắt hướng về vết bờ ruộng dọc ngang đập xuống, tiếp đó trực tiếp mang theo vết bờ ruộng dọc ngang đi xa. Giết bờ ruộng dọc ngang mặc dù cuồng vọng, nhưng là không nốc, hắn biết bây giờ ngoại trừ rút đi không còn cách nào khác. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là tăng cường chính mình thực lực, tiếp đó từ cái kia ma đầu trong tay cứu ra Hoa Thiên Cốt. Chỉ một lát sau cơ phù, Thục Sơn bên ngoài chỗ hữu nhân đô đã rời đi. 6. Thục Sơn một trận chiến kinh động đến toàn bộ thiên giới. Tất cả mọi người xuôn sao. Thục Sơn thời kỳ thượng cổ bị phong ấn ma đầu phá phong mà ra. Cướp ép triệu hồi Thục Sơn tại giải du học nghệ trưởng môn Hoa Thiên Cốt. Dài lưu lại tiên bạch tử vẽ, dẫn dắt mặt khác tam đại thượng tiên, cùng với Thánh quân giết bờ ruộng dọc ngang cùng trưởng môn các phái Vây Công Tục Sơn, cũng là bị một chiêu miểu sát toàn trường. Cuối cùng vẫn là Thục Sơn trưởng môn Hoa Thiên quốc lấy tự thân làm đại giá, mới khiến cho đám người bình an rời đi. Có thể nói, khi mọi người thu đến tin tức này, sau phản ứng đầu tiên chính là chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời bọn hắn cũng đã minh bạch, hôm nay phải đổi, thiên hạ mạnh nhất đã không phải là Bạch Tử Vẽ, thiên hạ lớn nhất ma đầu cũng đã không còn là rết bờ ruộng dọc ngang, mà là Thục Sơn phá phong gia đại ma đầu. Thần Vương 6. Gia Lưu, Bạch Tử Vệ sau khi trở về, hướng về phía Ma Nghiêm Vân phố một tiếng phía sau, trực tiếp liền tiến vào bế quan ở trong, bắt đầu xung kích tầng thứ 10. Thất Sát bên này đầu dạng, giết Bờ ruộng dọc ngang bình tĩnh khuôn mặt sau khi trở về, liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Lại một lần nữa chơ mắt nhìn người mình quan tâm, rời đi chính mình, mà chính mình cũng không có thể ra sức giết Bờ ruộng dọc ngang, hoàn toàn điên cuồng. Hắn bây giờ cần điên cuồng tăng cường chính mình thực lực, tiếp đó đánh bại Tần Vương, cứu ra tiểu bất điểm. 6. Dị Hù Cát, sắc mặt tâm trầm phương Đông Ngốc khanh, lúc này đang ngắm nhìn bầu trời, trong mắt đều là không hiểu cùng nghi hoặc. Liên quan tới Tần Phương cái này, tại thượng cổ thời kỳ liền đã bị phong ấn ma đầu. Hắn đã từ dị hữu các tiền bối trong miệng biết được, thế nhưng là nhường hắn to mò là, hắn thế mà một chút cũng nhìn không thấu người này mệnh cách. Cái này khiến đã thành thói quen trưởng không hết thẹt Phương Đông Gúc Khanh, cảm thấy rất là bất an. Xem ra có cần thiết tự mình gặp một lần cái này cái gọi là ma đầu. Nói xong, Phương Đông Gúc Khanh thân ảnh biến mất ở dị hữu các. 267 chương 267, Giữa mắt mà đợi thuộc sơn phía sau núi một ngọn núi cao, Tần Phương bưng đứng ở một đóa trắng toát đám mây phía trên, mà ở cách đó không xa Tiểu Nha đầu hoa thiên cốt nhưng là một mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Nàng cũng rất muốn đằng vân giá vũ, tại nàng trong nhận thức biết, liền xem như tôn thượng, nếu như muốn bưng đứng ở trên trời, cái kia cũng cần ngự kiếm mới được. Thế nhưng là trước mắt cái này đại ma đầu, lại có thể cứ như vậy bưng đứng ở mây mù phía trên, cái này khiến nàng rất là hiếu kỳ cùng hâm mộ. "Uy, đại ma đầu, ngươi ở đây làm gì?" Nghĩ đến Tần Phương cưỡng ép đem mình lưu lại trúc sơn, lại không nói muốn làm gì, cái này khiến trong nội tâm nàng rất bất mãn. Cho nên nói chuyện tự nhiên không có cái gì hảo ngữ khí. Nghe được Hoa Thiên Cốt lần này tuyệt không lời khách khí, Tần Phương cũng không đệ bụng. Bây giờ Hoa Thiên Quyết mới vừa vào Trường Lưu, vẫn là cái kia không dành thế sự tiểu cô đương. Tâm tư đơn thuần, ai đối với nàng tốt, nàng liền sẽ đối tốt với ai. Bạch Tử Vẽ mặc dù lạnh, thế nhưng là dạy qua nàng ngự kiếm phi hành, có thể nói là nửa cái sư phó. Giết bờ ruộng dọc ngang ba lần bốn lượt cứu nàng, có thể nói đối với nàng giống như là thân tỷ tỷ mở dạng, cho nên tại Bạch Tử Vẽ cùng giết bờ ruộng dọc ngang bị chính mình uy hiếp sinh mạng thời điểm, nàng liền xem như liều chết cũng muốn bảo hộ hai người kia. Mà nàng sở dĩ muốn lập tức chạy về Trường Lưu, không phải là bởi vì có thể học được bản lĩnh, cũng không phải vì tiền đồ, mà là tại Trường Lưu còn có đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu bằng hữu từ nhỏ đến lớn bởi vì thể chất nguyên nhân đặc biệt nàng bị người gọi là yêu quái ngoại trừ người trong nhà không ai nguyện ý nói chuyện với nàng nhưng mà từ lúc đi đến Trường Lưu nàng cảm nhận được chưa từng có cảm nhận được qua ấm áp cho nên cái này biết được thỏa mãn tiểu nha đầu rất là chân quý những thứ này điểm này từ nguyên tắc bên trong nghe đầy trời ba lần bốn lượt hãm hại nàng nàng vẫn như cũ lựa chọn tha thứ liền có thể nhìn ra được nàng thiện lương cùng đối với bằng hữu chân quý tiểu nha đầu ngươi có phải hay không cũng nghĩ học cái này đang vân giá vũ bản sự Nghĩ tới những thứ này, Tần Phương một bên ở trong mây dạo bước, vừa hướng nhìn xem Hoa Thiên Cốt trêu đùa. Bị Tần Phương một lời nói ra ý nghĩ trong lòng, Hoa Thiên Cốt khuôn mặt nhỏ không khỏi hơi đỏ lên. Bất quá ngay sau đó liền quật cường nhìn xem Tần Phương tức giận nói, "Hử, ta mới không cần học đại ma đầu bản sự." Nói xong, trực tiếp quay người muốn đi ra, bất quá Tần Phương nhưng là không có ý định để cho nàng dễ dàng cứ đi như thế. Khoe miệng hơi hơi dưng lên, Tần Phương vung tay lên, tiếp đó tại đang chạy lấy Hoa Thiên Cốt, liền phát hiện thân thể của mình bị một hồi gió lớn cuốn lên, tiếp đó hướng về Tần Phương bay đi. "A, đại ma đầu, ngươi đi ra." Mắt thấy liền muốn đột vào lập tức đem tiểu nha đầu dọa đến hoa dung thất sắc, che lấy mắt to hồ. Nhìn xem hướng chính mình đụng tới hoa thiên cốt, tần phương trong mắt lóe lên một vòng treo tức. Cơ thể hơi dịch ra, tiếp đó liền chớp mắt nhìn tiến đụng vào trước mắt trong mây. "Phanh." Một tiếng vang trầm, hoa thiên cốt thân thể gầy nhỏ rơi vào trong mây, toé lên một mảng lớn mỏng mây. Bất quá nàng nhưng là không có hướng về phía dưới rơi xuống, mà là dừng ở vân hải phía trên. "Tiểu nha đầu, mở mắt ra xem một chút đi, hiện tại cũng có thể đẳng vân giá vũ." Gặp hoa thiên cốt vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt không dám mở to mắt, tần phương bất từ khe tuổi một tiếng nói. Nghe được tần phương mà nói, Hoa Thiên Cốt lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mình bây giờ đứng chỗ. Ta học xong đẳng vân giá vũ, nhìn xem dưới chân thật mỏng một tầng mây mù, mà mình bây giờ đứng ở tầng này mỏng dọa người đám mây phía trên, Hoa Thiên Cốt một mặt ngạc nhiên nói, "Uy, đại ma đầu, ta có thể đi nơi đó sao?" Nhìn trước mắt mảnh này xinh đẹp Vân Hải, Hoa Thiên xương tay chỉ vào nơi xa, bị mặt trời lặn giữ huy nổi bực đỏ bừng một mảnh Vân Hải nói, "Có thể." Nhìn xem tiểu nha đầu trong mắt khát vọng cùng hiếu kỳ, Tần Phong cười nhạt một tiếng nói, Toàn bộ Vân Hải cũng đã bị hệ thống bao phủ, cho nên trước mắt Vân Hải cùng trên lục địa căn bản không có cái gì hai loại, hơn nữa so lục địa còn muốn an toàn. Nhận được tần phương chắc chắn, Hoa Thiên Cốt lập tức mặt mày hớn hở, cười lớn hướng về xa xa Vân Hải chỗ sâu chạy tới. Thuần chân nhất thời nên thiếu. Nhìn xem cười vui vẻ Hoa Thiên Cốt, Tần Phương phát ra một tiếng cằn khái. Sáu. Thời gian vội vàng mà qua, thời gian một tháng rất ngắn. Tục Sơn phía sau núi Vân Hải phía trên, thời gian một tháng, Tần Phương chỉ dạy Hoa Thiên Cốt một bộ Đẳng Vân Tiên Thuật. Tại Tần Phương vô số đan dược dưới sự giúp đỡ, Hoa Thiên Cốt đã có thể làm đến tự mình phi hành. Trường môn, lão tổ để cho ta tới thông chi ngươi một sự kiện. Nhưng vào lúc này, thuộc sơn đại đệ tử Vân ẩn nhìn xem chơi bất diệt nhạc Hồ Hoa Thiên cốt hô. Toàn bộ thuộc sơn, tại kiến thức đến Tần Phương kinh khủng phía sau, đã hoàn toàn thần phục. Lại thêm Tần Phương đối với thuộc sơn đám người cũng từ không tệ, cho nên thời gian dần qua, đám người cũng bắt đầu tiếp nhận lên Tần Phương cái này lão tổ. Nghe được Tần Phương có chuyện truyền đạt, Hoa Thiên cốt mặc dù bất mãn trong lòng Tần Phương, bất quá vẫn là hướng về Vân ẩn đi tới. "Trưởng môn, lão tổ để cho ta nói cho ngươi, đàng Vân tiên thuật ngươi đã hoàn toàn nắm giữ, hiện tại có thể đi tùy ý ngươi nghĩ đi địa phương." Vân ẩn vừa cười vừa nói. Nghe được Vân Ẩn nói mình tự do, Hoa Thiên Quốc không khỏi sưng sở, bất quá ngay sau đó sắc mặt liền lập tức đại hỉ. Nàng như thế nào đều không hữu tưởng đến, dễ dàng như vậy liền thu được tự do. Nàng liều mạng tu luyện đằng Vân Tiên thuật, chính là vì có thể đạt đến Tần Phương nói tới, trong truyền thuyết ngã nào một cái cách xa vạn giặm cảnh giới. Như thế nàng liền có thể bay thẳng đến Trường Lưu, liền có thể rời xa đại ma đầu. Đương nhiên, nói cái gì ngã nào một cái cách xa và giặm, tự nhiên là Tần Phương lừa nàng. Cân đầu Vân quá nhanh, vạn nhất hãng không được, cái kia việc vui nhưng lơ lắm. Bây giờ đột nhiên nghe được Tần Phương nói nàng có thể rời đi, trong lòng lập tức chính là vui lên. Thế nhưng là ngay sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì, nhìn xem Vân ẩn đạo, đúng, đại ma đầu hắn như thế nào không đích thân đến được, để cho ngươi tới nói cho ta biết những thứ này. Lao tổ Bệ Quan. Vân ẩn hướng về phía Hoa Thiên Cốt Thi lễ một cái rồi nói ra. Nghe được nói Tần Phương đã Bệ Quan, Hoa Thiên Cốt trong lòng không biết vì cái gì có chút thất lạc. Tần Phương mặc dù hung một điểm, bất quá từ nơi này, đoạn thừa ái gian ở chung đến xem, cũng không có trong truyền thuyết cái kia đáng sợ. Hơn nữa đối với nàng cũng phi thường tốt, bây giờ đột nhiên phải ly khai, nàng lại có chút không nỡ đứng lên. Bất quá nghĩ đến trưởng lưu còn có bằng hữu của mình, các nàng vẫn chờ chính mình vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn nhìn thấy những người bạn này, trong lòng thất lạc rất nhanh liền lại làm yếu đi. đã như vậy, cái kia vân ẩn sư minh thay ta hướng đại ma đầu cáo biệt, ta liền đi trước. nói xong, xoay người liền muốn rời đi. trường môn, lão tổ còn có câu nói muốn ta nói cho người biết. tiếp đó vân ẩn không đợi hoa thiên quốc nói chuyện, liền nói tiếp, lão tổ nói, về sau, mặc kệ trường môn ở bên ngoài gây hòa gì, chỉ cần trở về thụ sơn, liền không có người có thể động tới ngươi. nghe được vân ẩn mà nói, hoa thiên quốc cơ thể không khỏi khẽ giật mình, sau đó hai mắt khẽ híp một cái, vòng qua vân ẩn, hướng về phía thụ sơn phía sau núi một ngọn núi cao la lớn. Đại ma đầu, ta sẽ không gây họa, cảm ơn ngươi. Nói xong, trực tiếp bước ra một bước, đặt một đóa bạch vân hướng về Trường Lưu mà đi. Trên đỉnh núi cao, nhìn xem đi xa Hoa Thiên cốt, Tần phương ánh mắt lộ ra một nụ cười, ta rửa mắt mà đợi. 268 chương 268, tiên Kiếm Đại Hội Thu Sơn một trận chiến, nhường Trường Lưu thất sát bao quát tiên giới các phái, mất hết thể diện. Tần phương một người chiến bại Trường Lưu thượng tiên cùng với thất sát thánh quân, trở thành trước mắt tiên giới công nhận đệ nhất nhân. Thu Sơn cũng nhất cử trở thành tiên giới môn phái mạnh nhất. Từ Thu Sơn một trận chiến, Hoa Thiên Quốc đi về sau, đã qua ba tháng. Ba tháng này. Tân Phương cũng tại âm thầm dò xét qua cái này phương thế giới thiên địa quy tắc. Quả nhiên cùng hắn cảm giác được một dạng, thiên đạo rất là nhỏ yếu, giống như là tân sinh một dạng. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai cái có thể. Đệ nhất có thể, chính là cái thế giới này là vừa diễn hóa mà thành thế giới, cho nên liền thiên địa quy tắc cũng là tân sinh. Đến nỗi người thứ hai có thể, chính là cái thế giới này vốn có thiên đạo đã hoàn thành tiến giai, vì tốt hơn hấp thu cái này phương thế giới bản nguyên, cố ý lưu lại vừa sinh ra quy tắc. Hai loại tình huống, loại thứ nhất đã có thể bài trừ. Bởi vì thế giới này cũng coi như là một cái thượng cổ tu tiên thế giới, ít nhất ít nhất cũng có số vạn năm lịch sử. Cho nên quy tắc của cái thế giới này là tân sinh điểm này tuyệt không có khả năng. Đáp án kia cũng chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Nghĩ tới đây, Tần Phương ánh mắt hơi hơi nưng lại, nhìn thấy cái này tân sinh tiên đạo, trong lòng của hắn đã có một cái dự định. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. 6. Lao tổ, tiên kiếm đại hội sắp bắt đầu, trưởng lưu đã phái người đưa tới thềm mời, chúng ta thuộc sơn có cần hay không đi? Nhưng vào lúc này, một thân đạo bảo vân ẩn, xuất hiện ở cách đó không xa, hướng về phía Tần Phương vân đạo. Tiên kiếm đại hội. Có ý tứ, tất nhiên Bạch Tử vẽ đưa tới thì mời, vậy ta ngược lại là phải đi xem một chút. Nói xong, quay người hướng về Thục Sơn đại điện đi đến. Gặp Tần Phương muốn đi Trường Lưu, vẫn ẩn trong mắt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn vốn là không có ý định nói cho Tần Phương chuyện này, nhưng mà trở ngại bối phận, hắn lại không thể không nói. Hiện tại Tần Phương muốn đi, hắn là thật sự sợ cái này hỉ nộ vô thường lão tổ, khi làm ra chuyện gì tới. Hắn cũng không phải lo lắng Tần Phương sẽ có nguy hiểm gì, mà là lo lắng sự tình làm lớn chuyện về sau, dẫn phát tiên giới các phái đối với Thục Sơn bất mãn. Dù sao Thục Sơn là chính đạo môn phái, nếu như bởi vậy cùng toàn bộ tiên giới đứng tại mặt đối lập biến thành cùng thất sát một dạng ma đạo môn phái đây chẳng phải là có lỗi với thuộc sơn lịch đại tổ sư cái này cũng là vân ẩn tại thu đến trường lưu gửi tới thì mời không muốn nói cho tần phương nguyên nhân nhưng mà hiện tại tần phương đã biết tiên kiếm đại hội sự tình, hơn nữa đã quyết định muốn đi vậy chuyện này đã không phải là hắn có thể đủ tả hữu được nghĩ tới đây vân ẩn cũng chỉ đánh ôm đi một bước nhìn một bước tâm thái dù sao tần phương bối phận so trưởng môn còn cao hơn hắn căn bản không tư cách quản tần phương sự tỉnh sáu lúc này trường lưu tiên kiếm đại hội phía trên trưởng môn các phái đã dẫn người lần lượt đến lần này trường lưu tiên sơn cử hành tiên kiếm đại hội ý nghĩa phi phạm. nguyên bản tiên kiếm đại hội chỉ là đã từ đơn giản tỷ thí khảo hạch những thứ này gia nhập môn phái đệ tử thực lực thực lực đạt ngọn tự nhiên có thể lưu lại đến nỗi thực lực không đạt tiêu chuẩn tự nhiên muốn rời đi trường lưu nhưng mà lần này nhưng là cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn bởi vì này một lần trường lưu thả ra tin tức từ trước tới giờ không thu học cho bạch tử vẽ quyết định thu lần này tiên kiếm đại hội đệ nhất người không dám đệ tử làm đủ đệ hơn nữa còn mời tiên giới các phái đến đây xem lễ bạch tử vẽ là ai toàn bộ tiên giới tự nhiên là không ai không biết không người không hay tiên giới người đàn ông mạnh mẽ nhất Nam thượng tiên đứng đầu, hơn nữa còn là trưởng Lưu Tiên Sơn trưởng môn. Có thể trở thành tiên kiếm đại hội tên thứ nhất, trở thành bạch tử vẽ đồ đệ, vô luận là đối tự thân hay là đối với thế lực phía sau, cũng là một kiện thiên đại sự tình. Cho nên, một trận chiến này, đối với tất cả mọi người tới nói, cũng là một chuyện trọng yếu phi thường. 6. Ông. Mọi người ở đây vừa tới không lâu sau, chỉ thấy cách đó không xa, bầu trời đột nhiên tối lại. Tiếp đó, đám người liền thấy cao không chi thượng một đóa bạch vân phía trên, bưng đứng thẳng một vị thân mang bạch y thiếu niên anh tuấn, mà ở thiếu niên sau lưng, nhưng là một thân đạo bảo giả thân vân ẩn, thuộc sơn người tới lúc này bao quát bạch tử vẽ bên trong tất cả mọi người đều thấy được bưng đứng ở bên trên đám mây tần phương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tần phương bạch tử thần sắc lập tức đọc lại toàn thân tiên khí phun trào liền muốn động thủ bất quá cũng là bị người ngăn lại ngăn lại hắn người chính là đứng bên cạnh hắn ma nghiêm ma nghiêm biết rõ tần phương thực lực mạnh mẽ tự nhiên biết lấy bạch tử vẽ thực lực trước mắt căn bản không phải tần phương đối thủ cho nên tại không biết tần phương ý đồ đến phía trước hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện cùng đối phương nổi lên va chạm bang không một khi chọc giận tên ma đồ này cái kia toàn bộ trường lưu liền muốn tao vương tại mọi người khẩn trương chăm chú. Mây mù tán đi, Tần Phương cùng Vân Ẩn thân ảnh xuất hiện. Đối với trước mắt những người yếu này, Tần Phương chọn lọc tự nhiên không nhìn thẳng. Nhưng đối với những người này, Tần Phương có thể không nhìn, Vân Ẩn nhưng là không thể không nhìn. Thế là hướng về đám người từng cái chào, tiếp đó bức bách tại Tần Phương ý thế, đám người cũng nhất nhất hướng về Vân Ẩn hoàn lễ. Vân Ẩn mặt mũi bọn hắn đương nhiên sẽ không quan tâm, bất quá trở ngại Tần Phương ở đây, bọn hắn nhưng là không thể không từng cái đáp lễ. "Uy, đại ma đầu, ngươi như thế nào cũng tới." Nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền ra, tiếp đó liền thấy toàn thân áo trắng hoa thiên cốt nhún nhảy một cái đi tới. Tiểu cốt, không được vô lễ. Nhưng vào lúc này, Bạch Tử Vẽ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hoa Thiên Cốt trước mặt, trầm giọng quát lên. Hắn là đang lo lắng Hoa Thiên Cốt sẽ làm tức giận Tần Phương cái này đại ma đầu, đến lúc đó sẽ đối với Hoa Thiên Cốt bất lợi, cho nên không thể không trầm giọng quát lên. Quả nhiên, nghe được Bạch Tử Vẽ một phen, Hoa Thiên Cốt lại không thể không quay đầu, túi đầu từng bước từng bước hướng về đám người đi vào. Bạch Tử Vẽ cửa mắng Hoa Thiên Cốt mà nói, Tần Phương nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết Bạch Tử Vẽ sợ dĩ sẽ làm lấy mặt của mọi người cửa mắng Hoa Thiên Cốt, cũng là ở vào bảo vệ mục đích, cũng không phải thật muốn cửa mắng hướng về phía túi đầu biểu thị rất không cao hướng hoa thiên cốt cười nhẹ một tiếng phía sau lần này tần phương ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đồng lai đạo phương hướng lại chuẩn xác mà nói hắn là nhìn về phía đứng tại đồng lai trưởng môn nghe ngàn trưởng bên người thiếu nữ kia nghe đầy trời nhìn chung toàn bộ hoa thiên cốt thế giới cái này nghe đầy trời tồn tại chính là một cái mười phần đá đặt chân hơn nữa nàng còn không phải bình thường đá đặt chân mà là một khối bồi tiếp nhân vật chính một đường trưởng thành một đường lên cấp trưởng kỳ đá đặt chân cuối cùng càng là dùng hết chính mình một điểm cuối cùng sức mạnh phát sáng phát nhiệt nhường hoa thiên cốt thành công biến thành yêu thần xem xong cuộc đời của nàng chính là một cái mười phần bi kịch, lão cha chết, miến yêu nam nhân cũng đã chết, cuối cùng càng là tự tay hủy đồng lai truyền thừa. đương nhiên, đây hết thể đều là của nàng tâm tư đấu kỵ đang làm ma. Từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng nàng xem không quen bên người chỗ hữu nhân đô đối với hoa thiên cốt hảo mà coi nhẹ nàng. Nhất là khi biết được hoa thiên cốt là thuộc sơn trưởng môn phía sau, trong lòng liền càng thêm không thăng bằng. Cho nên bắt đầu khắp nơi nhằm vào hoa thiên cốt, cuối cùng mà là bởi vì tại tiên kiếm trên đại hội, bạch tử vẽ thu hoa thiên cốt làm đồ đệ, mà cùng hoa thiên cốt thế bất lưỡng lộng, thấy được nàng lần đầu tiên. Tần Phương Tâm bên trong liền có một cái dự định, đó chính là nhường Hoa Thiên Quốc khối này đã đặt chân tiến thêm một bước, phẩm chất cao hơn một chút nữa. 269 chương 269, Nưu Đồ bị Tần Phương dạng này nhìn chằm chằm, toàn bộ đồng Lai trong lòng tất cả mọi người, lúc này cũng là không tự chủ được căng thẳng. Dù sao, bây giờ Tần Phương hung danh đã sớm tại toàn bộ tiên giới truyền ra. Cho nên, lúc này nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy khẩn trương. Mà lúc này, tiên giới các phái đám người, gặp Tần Phương ánh mắt tập trung vào Bồng Lai đám người. Cả đám đều bảo trì đứng ngoài cuộc thái độ, không ai dự định hỗ trợ. Trong những người này, có mặt không thay đổi cũng có ánh mắt bên trong tràn đầy hài hước, cẳng có trên mặt liền lộ ra xem kịch vui thần sắc. Mặc dù cũng có thông cảm bồng lai đám người bị cái này đại ma đầu để mắt tới, nhưng là chỉ là ở trong lòng thông cảm một chút, đến nỗi tiến lên cùng bồng lai cùng tiến thối, nhưng là không ai nguyện ý dù sao tu hành giới lời lẽ trí chí lý chính là tự đạo hưu bất tử bần đạo, ai sẽ vì bị người mà đem mình góp đi vào? Mà bồng lai trưởng môn nghe ngàn trượng, lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Hắn cách tần phương gần nhất, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, tần phương ánh mắt căn bản không phải nhìn về phía hắn bồng lai đám người, mà là nhìn về phía con gái mình mà nghe đầy trời lúc này cũng phát hiện tần phương phải ánh mắt chính là nhìn mình trong nháy mắt sắc mặt đại biến thân là đồng lai con gái trưởng môn hắn tự nhiên biết tần phương là ai bây giờ đột nhiên phát hiện mình bị một cái đại ma đầu nhìn chăm chăm nàng đột nhiên có một loại hỏng mất cảm giác trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn bên người nghe ngàn trượng hy vọng phụ thân của mình có thể giúp nàng nghe ngàn trượng tự nhiên cảm nhận được nữ nhi sợ hãi lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bạch tử vẽ bây giờ toàn bộ tiên giới có thể giúp hắn chỉ có bạch tử vẽ lên tôn thượng sáu nghe ngàn trượng thanh âm run rẩy truyền đến tự nhiên là hy vọng bạch tử vẽ có thể giúp hắn bất quá bạch tử vẽ cũng là ra sức, không để cho hắn thất vọng, bước ra một bước, không để ý ma nghiêm ngăn cản, trong nháy mắt liền đã đến tần vương trước mặt. người tới là khách, người nếu đã tới, ta giải lưu tự nhiên sẽ phụng làm khách quý, nhưng là hy vọng ngươi không nên quá phận. nói đến đây, bạch tử vẽ hai mắt chăm chú nhìn tần vương, cơ thể cũng thật căng thẳng, thời khắc phòng bị tần vương đột nhiên ra tay, nhìn thấy khẩn trương bạch tử vẽ, tần vương nhưng là thản nhiên nở nụ cười phía sau cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp quay người hướng về giải lưu vì hắn chuyên môn chuẩn bị vị trí đi đến, cũng không có dự định khó xử bạch tử vẽ, dù sao bạch tử vẽ người này coi như không tệ mặt lệnh làm việc tiện, sớm muộn phải thu vào dưới quyền, tất nhiên sẽ trở thành người một nhà, hắn tự nhiên sẽ không quá mức khó xử. Gặp Tần Phương thu hồi nhìn về phía bồng lai ánh mắt, tất cả mọi người lập tức ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm. 6. Tần Phương vừa ngồi xuống, liền tốt có khéo hay không nhìn thấy, ở bên cạnh hắn cách đó không xa một lao già sau lưng, một thân ăn mặc nho sinh phương Đông ốc Khanh. Đối với phương Đông ốc Khanh người này, nói thật, Tần Phương ngược lại là không có quá lớn ác cảm, ngược lại có mấy phần thông cảm. Dù sao cho dù ai tận mắt thấy phụ thân của mình bị giết, cũng sẽ không thở ở có thể nói, nhìn chung toàn bộ Hoa Thiên Cốt thế giới, tất cả bi kịch cũng là hắn một tay tạo thành, mà mục đích của hắn chính là vì nhường Bạch Tử Vẽ phạm sai lầm, tiếp đó giết Bạch Tử Vẽ. Nhiều năm đó Nam Thượng Tiên đau đớn mà chết, mà hắn cũng đích xác làm được mình làm ngày phát hạ thể độc. Bạch Tử Vẽ vì Hoa Thiên Quát từ một cái vô dục vô cầu, đúng sai đúng sai rõ ràng người, một lần lại một lần phạm sai lầm, một lần lại một lần vi phạm bản tâm của mình, cuối cùng càng là cùng Hoa Thiên Quát thượng diễn một hồi cực kỳ bi thảm thiên địa ngược liến. Có thể nói, bởi vì hắn, nhiều nguyên bản cao lãnh thượng tiên Bạch Tử Vẽ nội tâm trở nên thủng trăm ngàn lỗ, không thể không nói hắn lưu trí lòng dạ đều để người khâm phục không thôi nhưng mà bất đắc dĩ hảo quang nhân vật chính phía dưới hắn lanh khóc vô tình cứng rắn bị Hoa Thiên Cốt thiện lương ngây thơ hỏa tan cuối cùng càng là vì Hoa Thiên Cốt từ bỏ báo thủ, sau đó cùng dị hủ các làm giao dịch dẫn đến chính mình không còn sống lâu nữa tiếp đó chết ở ma nghiêm trong tay hóa thoát thoát chính là một cái bi kịch bất quá hắn năng lực nhưng là nhường Tần Phương rất là yêu thích mà Phương Đông Uy Khanh đang cảm thụ đến Tần Phương ánh mắt phía sau cơ thể lập tức không khỏi chấn động bất quá rất nhanh hắn liền lại lần nữa khôi phục bình thường làm bộ cái gì chuyện cũng không có phát sinh một dạng thế vậy Tần Phương khẽ miệng mỉm cười mặc cho ngươi khôn khéo giống như quỷ cũng muốn uống ca nước rửa chân 6. Tiên giới đại hội chính thức bắt đầu. Gặp các đệ tử đều sau khi chuẩn bị xong, Bạch Tử vẽ thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn bộ lưu tiên núi. Trận đầu đối chiến chính là Hoa Thiên Cốt cùng một cái gọi đám mây nữ hoa. Lấy Hoa Thiên Cốt thực lực, lại thêm Bạch Tử vẽ thỉnh thoảng thiên vị. Đối phó một cái diễn viên quần chúng nhân vật, tự nhiên là thuần thục liền giải quyết đối phương. Một màn này, nhìn ngồi ở phía trên ma nghiêm là vừa kinh ngạc lại khiếp sợ. Hắn như thế nào đều không hữu tưởng đến, lấy Hoa Thiên Cốt ngu rốt tư chất, như thế nào có thể sẽ nhanh như vậy đánh liền bại đối thủ chiến thắng. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa tần phương phía sau, lại mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, lấy vị kia thực lực, tùy tiện nhắc tới điểm một chút, cũng đầy đủ hoa thiên cốt học dùng cả đời. Nghĩ tới đây, Ma Nghiêm liền tự cho là đúng đem Bạch Tử vẽ công lao một cách tự nhiên quy công đến rồi tần Phương trên đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại một đống lớn vai quần chúng biểu diễn bên trong, ngày thứ nhất thời gian cứ như vậy kết thúc. Ma tứ cường nhân tuyển cũng đã tuyển ra, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nghe lời trời, gió bắc, Doãn bên trên phiêu cùng với Hoa Thiên Cốt bốn người. 6. Buổi tối, tiến tính trong rừng cây nhỏ, Ân không nên hiểu lầm, cũng chỉ là thông thường rừng cây nhỏ. An Mặc Nho sinh phương Đông Úc Khanh đang dạy lấy Hoa Thiên quốc nghịch chuyển kiếm pháp, vì ngày mai thủ thắng làm cố gắng. Bởi vì sợ bị Bạch Tử vẽ gặp được, cho nên Phương Đông Úc Khanh ở giáo hội Hoa Thiên quốc nghịch chuyển kiếm pháp phía sau, liền trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Phương Đông Úc Khanh sau khi đi, Tần Phương thân ảnh lúc này mới chậm rãi nổi lên. Nhìn xem còn tại khắc khổ cố gắng tu luyện Hoa Thiên quốc, thần phương trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ tán thưởng. Tiểu nha đầu này quả thực không tệ, đáng giá thật tốt bổ dưỡng. Tiểu nha đầu, kiếp cũng không phải như thế luyện. Nhìn xem cật lực cơ trưởng kiếm đương nhiên Hoa Thiên Cốt, Tần Phương trêu hở. Đại ma đầu, sao ngươi lại tới đây? mặc dù tần phương bị đám người gọi đại ma đầu, bất quá hoa thiên quốc vẫn là rất cao hứng tần phương đến xem nàng. trong lúc rảnh rỗi đi một chút, tiếp đó liền thấy ngươi cái này xấu xí kiếm pháp, nhìn xem cao hứng hướng về chính mình chạy tới hoa thiên quốc, tần phương tiếp tục nói, ta có biện pháp gì, ta công lực quá nhỏ bé, chỉ có thể lựa chọn dạng này đường tắt. nhìn xem nàng dáng vẻ khổ não, tần phương trong mắt ý cười chợt lóe lên, ta ngược lại thật ra có một biện pháp có thể giúp ngươi, bất quá ngươi được đáp ứng ta một cái điều kiện. điều kiện gì? nghe được tần phương nói có biện pháp giúp mình, hoa thiên quốc lập tức mặt lộ vẻ vui mừng mà hỏi, thế nhưng là tần phương điều kiện vừa ra nàng lập tức liền không cao hứng bất nổi, theo ta trở về thủ sơn. Nói xong, thần phương hài hước nhìn xem hoa thiên có nói, hừ, ta là không có khả năng trở về. Nói xong trực tiếp chạy đi, lại bắt đầu bắt đầu lợi kiếm. gặp nàng bộ dáng này, thần phương cũng không thèm để ý, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu vô tận thương khung, ánh mắt lạnh như băng, giống như là hai thanh như lợi kiếm, đâm thẳng thương khung chỗ sâu. thế giới này vốn có hướng đi, hắn cũng sẽ không quá nhiều quái nhiễu, mà hắn bây giờ cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến. lặng lặng lưu đồ sắp đặt là được, kỳ thực lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể bạo lực phá hủy thiên đạo. Tiếp đó cương ép trưởng khống bản nguyên, tổ kiến thiên đỉnh, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Bất quá trong lòng hắn mưu đồ vừa mới bắt đầu, cho nên hết thảy còn cần chú tâm sắp đặt. 270 chương 270, cuộc chiến cuối cùng ngày thứ hai, tiên kiếm đại hội. Theo rơi 11 lớn tiếng tuyên bố, tổ thứ nhất tranh tài nhân viên xuất chiến, đầu tiên là là Hoa Thiên Quốc đối chiến Duẫn Thượng Phiêu. Duẫn Thượng Phiêu xem như thất sát an bài tại giải lưu gian tế, ngày bình thường tự nhiên là cẩn thận che giấu tu vi, không muốn quá mức làm náo động, gây nên giải lưu phương diện chú ý cùng điều tra. Lần này tiên kiếm đại hội, tại đơn xuân thu mệnh lệnh dưới, cuối cùng bắt đầu bộc phát dọc theo đường đi gặp được tất cả đối thủ cũng đã bị hắn rất cay dị thường thủ đoạn quét ngang hôm nay muốn quyết chiến tứ cường đối đầu hoa thiên cốt lấy hắn ngạo khí tự nhiên không đem hoa thiên cốt để ở trong lòng cho nên vừa lên tới trực tiếp liền vận dụng toàn lực hướng thẳng đến hoa thiên cốt đánh tới mặc dù giải lưu nghiêm cấm bằng sắc lệnh không thể hạ tử thủ bất quá cái này lại không chút nào ảnh hưởng doãn tước phiêu ra chiêu tốc độ chỉ thấy hắn ra tay rất cay dị thường vẹn vẹn mấy hiệp hoa thiên cốt liền đã rơi vào hạ phong nhìn xem động thủ chiêu chiêu rất cây dị thường vì đạt được mục đích không chứa thủ đoạn nào doãn tước phiêu trưởng môn các phái bao quát giải lưu ba tôn cũng là chân mày hơi nhíu lại cái này doãn thượng phiêu thân là dài lưu đệ tử, động thủ cắt như thế rất hay, thật sự là nhường đám người không vui. nhưng mà không thể phủ nhận là, cái này doãn thượng trôi tư chất thật là rất tốt, kiếm chiêu ở giữa, an khấp thông suốt, một mạch mà thành, đối mặt công kích của đối thủ, cũng không có mảy may, may bối rối. bất luận tâm tính phẩm chất, chỉ là phần thực lực này thiên tư, liền so với bình thường đệ tử mạnh hơn nhiều. đang nhìn hoa thiên cốt, mặc dù trong âm thầm có bạch tử vẽ thiên vị, thậm chí ngay cả tuyệt vọng kiếm tất cả đưa cho nàng, nhưng mà dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, lại thêm kinh nghiệm thực chiến quyết yếu, gặp gỡ vậy phổ thông đệ tử, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng nếu như gặp phải giống Duẫn thượng phiêu dạng này, thực chiến phong phú nhân vật hung ác, tự nhiên là có vẻ hơi lực bất tòng tâm đứng lên. Vụt, một đạo kiếm quang thoáng qua, Duẫn thượng trôi trường kiếm, hướng thẳng đến Hoa Thiên cốt môn cắt tới. Nếu như một kiếm này vẽ lên đi, Hoa Thiên cốt liền xem như không chết, cũng tuyệt đối sẽ bị hủy dung. Không thể không nói, Duẫn thượng trôi tính toán đánh rất tốt, hắn mục đích chủ yếu tự nhiên không phải thật muốn cho Hoa Thiên cốt hủy dung. Hắn là dự định lợi dụng cái này đâm thẳng mặt một kiếm, bước tránh Hoa Thiên cốt sử dụng chiêu tiếp theo, tiếp đó hắn liền có thể thuận thế đem Hoa Thiên cốt đẩy vào tuyệt cảnh. Một khi Hoa Thiên cốt bị ép vào tuyệt cảnh, đến lúc đó hắn thì có cơ hội nhất cử đem Hoa Thiên Quất đánh vào trong nước, đến lúc đó tự nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Bất quá hắn ý nghĩ thật là tốt, có thể thực tế dù sao cũng là thực tế. Bởi vì có Tần Phương nướng Tay Nguyên Nhân, cho nên Hoa Thiên Quất nghịch chuyển kiếm pháp dùng rất là thông thạo, Bạch Tử vẽ liền xem như muốn ngăn cản, cũng không có biện pháp. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Hoa Thiên xương Tay bên trong kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, Nguyên Bản Chính Sử kiếm pháp đột nhiên trở nên lộn xộn không chịu nổi, không theo sáu lộ ra chiêu. Lúc này Hoa Thiên Quất kiếm chiêu đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ, đối mặt Doãn Thượng Phiêu ở trước mặt cắt tới một kiếm. Hoa Thiên Sương tay bên trong trường kiếm đột nhiên chấn động, chuôi kiếm đột nhiên nhất chuyển, một đạo lăng lệ chí cực kiếm quang xuất hiện, hướng thẳng đến Duẫn Thượng Phiêu cắt tới trường kiếm chém tới. Ầm vang, hai thanh trường kiếm giữa không trung chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng kinh khủng tiếng kim loại va chạm. Làm sao có thể? Thực lực của nàng làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nhất kích đi qua, Duẫn Thượng Phiêu chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn ẩn ẩn run lên. Cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, Hoa Thiên Cốt có bao nhiêu cát lượng, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, đột nhiên này ở giữa biến hóa, nhường trong lòng của hắn rất là bất an. Hoa Thiên Cốt thực lực làm sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy, Vụt! lại là một đạo lăng lệ chí cực kiếm quang thoáng qua. Lúc này, Doãn Thượng Phiêu đã không kịp chôn tránh, Tê lạp Doãn Thượng Phiêu độn ngực quần áo trong ngay mắt phá toái. Ông, lần này Hoa Thiên Cốt không tiếp tục cho Doãn Thượng Phiêu cơ hội, trường kiếm trong tay chợt lóe lên, mũi kiếm đã chống đỡ ở Doãn Thượng trôi vị trí cổ họng. Người thua. Hoa Thiên Cốt nhìn xem trên mặt vẫn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc Doãn Thượng Phiêu, lạnh lùng nói, Hoa Thiên Cốt thắng. Theo rơi mười tiếng nói rơi xuống, tứ cường chi chiến chính thức kết thúc. Người thắng sau cùng chính là Hoa Thiên Cốt cùng Nghe Mạn Thiên hai người. 6. Bởi vì dùng Phương Đông Úc khanh dạy nghịch chuyển kiếm pháp, cho nên Hoa Thiên Quốc cũng không có giống nguyên tắc như thế thủ thương. Thời gian vội vàng mà qua, rất nhanh liền đến quyết chiến cuối cùng thời gian. Quyết chiến, Hoa Thiên Quốc đối chiến nghe Mạn Thiên. Theo rơi 11 tiếng nói rơi xuống, Hoa Thiên Quốc cùng nghe Mạn Thiên trong nháy mắt trăm năm bay ra, đứng yên ở thất tinh trên đài. Hoa Thiên Quốc, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm chịu thua tốt, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Nghe Mạn Thiên nhìn một chút trong tay mình, phụ thân cho nàng trường kiếm, hướng về phía Hoa Thiên Quốc cười lạnh nói. Nhìn trước mắt cả Vũ Lấp miệng em nghe Mạn Tiên Hoa Thiên Cốt cũng là không chút do dự đáp lại nói: Đây trời, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không bỏ rơi. Hừ, không biết tốt xấu. Hừ lạnh một tiếng, nghe Mạn Thiên trước tiên xuất kích, Trường Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về Hoa Thiên Cốt đến nước này mà đi. Đối mặt đầy trời kinh khủng này nhất kích, Hoa Thiên Cốt cũng không dám sơ suất, giơ Trường Kiếm trong tay lên, vọt tới. Nghe Mạn Thiên thân là Đồng Lai con gái trưởng môn, thực lực rất nhiều nhập môn trong các đệ tử, mặc dù không là tối cường, nhưng tuyệt đối là danh lợi phía trước mau tồn tại. Một đường xông đến ở đây, có thể nói là chúng vọng sở quy, không có ai sẽ cảm thấy có gì không ổn. Bất quá Hoa Thiên Cốt có thể từ một cái tư chất bình thường, thực lực bình thường đệ tử một đường đi đến quyết chiến, điều này thực làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cho nên mọi người tại đây bên trong, chí ít có hơn một nửa người cũng là đang chăm chú nàng. Theo thời gian trôi qua, Hoa Thiên Cốt cùng Nghe Mạn Thiên trinh lệnh, cũng liền chậm rãi thể hiện ra ngoài. Hừ, Hoa Thiên Cốt, ngươi không phải là đối thủ của ta, thừa sớm nhận thua đi. Nghe Mạn Thiên nhìn xem hai tay gắt gao chống đỡ tại chính mình trên trường kiếm Hoa Thiên Cốt, lạnh giọng cười nói, ta sẽ không buông tha, dù là kiên trì đến một khắc cuối cùng, ta cũng sẽ không từ bỏ. Hoa Thiên Cốt nhìn xem Nghe Mạn Thiên. Trong mắt đều là một mảnh quật cường chi sắc. Cứ việc bây giờ thân thể của nàng đã suy yếu đến rồi cực hạn, có thể vì có thể trở thành bạch tử vẽ đồ đệ, liền xem như thua, nàng cũng muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Không biết vì cái gì, nhìn xem Hoa Thiên cốt trong mắt quật cường chi sắc, nghe Mạn Tiên liền cảm thấy một trận không thoải mái. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thực lực. Nói xong, trường kiếm trong tay đột nhiên thoáng qua một tia kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt. Ở nơi này đạo kim sắc tia sáng xuất hiện trong náy mắt, Hoa Thiên cốt cơ thể đột nhiên khẽ giật mình. Giờ khắc này, Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây bị một cỗ lực lượng quỷ dị xoắn nát, toàn thân cao thấp không nhấc lên được một điểm sức mạnh. Ông. Nhưng vào lúc này, Bạch Tử vẽ đưa cho nàng tuyệt vọng kiếm, trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn thấy tuyệt vọng xuất hiện, Hoa thiên cốt trong lòng lập tức vui mừng, bất quá nghĩ đến nếu như dùng tuyệt vọng sẽ đối với Nghe Mạn thiên không công bằng, cho nên trực tiếp hạ lệnh nhường tuyệt vọng trở về. Phần này bảo trì công chính tâm, bị Bạch Tử vẽ để ở trong mắt, lập tức lộ ra một vòng vẻ tán thưởng. Thật sự là rất thành thật. Tân Phương nhìn trước mắt một màn này, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. 271 chương 271, thu đổ cùng đánh mặt hử, hoa thiên cốt, cho tới bây giờ, ngươi còn tại tự cho là đúng. Rõ ràng, đối với hoa thiên cốt thiệt lượng, nghe đẩy trời cũng không cảm kích. Trường kiếm trong tay lập tức lại là chấn động, mà hoa thiên cốt chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động, thể nội bị thương không khỏi lần nữa càng sâu. Cảm thấy thân thể của mình đã không kiên trì nổi hoa thiên cốt, mắt trung đốn thì hiện ra một vòng kiên quyết. Trực tiếp nắm lấy nghe đẩy trời trường kiếm, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, lực đạo to lớn tác dụng dưới, thế là thân thể hai người trong nháy mắt liền quấn quýt lấy nhau. Tiếp đó song song rơi xuống nước, bất quá sau cùng trong mắt, nhưng là Hoa Thiên Cốt có trước tiên lấy dính vào mặt nước. Đến nước này thắng bại đã phân, tiên kiếm đại hội người thắng là nghe đời trời. Thấy cảnh này, Thần Phượng khẽ miệng hơi hơi câu lên một cái đường cong. Cho hay sẽ diễn ra, mà nghe đời trời khối này đã đặt chân, cũng ở đây một khắc, chính thức bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Tại Hoa Thiên Cốt sau lưng, yên lặng nỗ lực. 6. Trường Lưu bên trong đại điện, lần này tham gia tiên kiếm đại hội tất cả có tên tuổi thiên tài, đều yên lặng quỳ gối phía dưới, chờ lấy nhìn chúng sư phụ của mình tới thủ đô. Trong đám đệ tử lúc này duy chỉ có hoa thiên cốt một người mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu vô cùng không vui mặc dù nàng là lần này tiên kiếm đại hội tên thứ hai bất quá đối với tâm tư nàng đơn thuần lao nói chỉ cần không có thể trở thành bạch tử vẽ đồ đệ bất kể là tên thứ nhất vẫn là tên thứ hai đều là giống nhau cho nên nàng bây giờ vô cùng không vui đại điện trên cùng trương lưu ba tôn nhìn phía dưới đệ tử mắt lộ ra vẻ hài lòng Tử vẽ dựa theo quyết định lần này tiên kiếm đại hội tên thứ nhất chính là của ngươi đồ đệ nhanh lên thu đồ a ma nghiêm khi nhận đến đồng lai trưởng môn nghe thiên trưởng ám chỉ phía sau Quấn về phía ngồi ngay ngắn trên đại điện, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Hoa Thiên Cốt Bạch Tử vẽ nói. Nghe vậy, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía ngồi ở phía trên Bạch Tử vẽ, khiến người khác trước tiên tiền a. Nói xong, Bạch Tử vẽ liền không nói nữa, tiếp đó hoặc như là nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt hơi hơi hướng về thủ sơn chỗ nhìn lại. Nói xác thực hơn, ánh mắt của hắn là nhìn về phía Tần Vương. Cảm ứng được Bạch Tử vẽ ánh mắt, Tần Vương nhưng là mỉm cười, tiếp đó liền trực tiếp nói đây là ngươi trưởng lưu chuyện, ta sẽ không hỏi tới, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể công bình công chính đối đãi. Ha ha, Tiền Bối nói là, công bình công chính ta muốn tôn thượng tự nhiên sẽ làm đến công bình công chính. Nghe được tần phương mà nói, những người khác còn chưa nói cái gì, nghe thiên Trượng lập tức ha ha cười nói. Hắn thấy, nghe đẩy trời là lần này tiên kiếm đại hội tên thứ nhất vô luận nói như thế nào, dựa theo quyết định tên thứ nhất là bạch tử vẽ đồ đệ, vậy thì không phải nữ nhi của hắn nghe đẩy trời không còn ai. Nghe được nghe thiên Trượng lời nói, một chút người không biết trận tướng, nho nho hướng về phía nghe thiên Trượng đưa đi chúc phúc. Nhưng toàn bộ trên đại điện, ngoại trừ tần phương bên ngoài, chỉ có hai người mặt không biểu tình. Một cái là bạch tử vẽ, một cái khác chính là đã sớm biết hết thệ phương đông quốc khanh. Nguyên bản Phương Đông Úc khanh còn đang bị Bạch Tử Vẽ không biết nghe đầy trời trong tay thanh kiếm kia lai lịch, Hoa Thiên Quốc sẽ không bị Bạch Tử Vẽ thu làm môn hạ mà cảm thấy tức hận. Đang suy nghĩ biện pháp đem chân tướng đem ra công khai, nghe tới Tần Phương mà nói phía sau, tâm trung đốn thì liền không có lo lắng. Có Tần Phương câu nói này, hắn biết, coi như bởi vì sinh tử kiếp, Bạch Tử Vẽ không muốn thu Hoa Thiên Quốc làm đồ đệ, cũng không được. Hoa Thiên Quốc là thuộc sơn trường môn, nếu như tại trường Lưu chịu đến không công bằng đãi ngộ, e rằng Bạch Tử Vẽ không có lá gan kia trước mặt mọi người đắc tội Tần Vương. Huống hồ coi như Bạch Tử Vẽ không sợ chết dám đắc tội tần phương, nhưng có trường lưu tại hắn không thể không hướng tần phương thỏa hiệp quả nhiên nghe xong tần phương mà nói bạch tử vẽ chỉ là gật đầu một cái tiếp đó trực tiếp tuyên bố ta tuyên bố từ giờ trở đi hoa thiên quốc chính là ta bạch tử vẽ đồ đệ hoa nghe vậy tất cả mọi người bây giờ cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi không phải vừa rồi mới nói công bình công chính sao như thế nào bạch tử vẽ trực tiếp liền tuyên bố hoa thiên quốc là của hắn đồ đệ bạch tử vẽ đồ đệ không phải là lần này tiên kiếm đại hội tên thứ nhất nghe đầy trời sao thế nào lại là hoa thiên quốc bất quá khi mọi người tại nhìn thấy tần vương phía sau tâm chung đốn thì hiểu rõ Hoa Thiên Quất là Thuộc Sơn Trường Môn, Thuộc Sơn có thực lực sâu không lường được Tần Phương toa chấn. Bạch Tử Vẽ tự nhiên muốn cho Tần Phương một bộ mặt. Bằng không, một khi tên ma đầu này phát cuồng, cái kia gặp họa nhưng chính là Trường Lưu. Giờ khắc này đột nhiên biến cố, tức ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Vì một cái chính là bùng lai, Bạch Tử Vẽ chỉ cần không đắc, tự nhiên là sẽ không đi đắc tội Thuộc Sơn. Tự cho là nghĩ thông suốt hết thể đám người, lúc này nhìn về phía Nghe Thiên Trượng ánh mắt lại trở nên bất động. Có hy vọng hước, có khinh bỉ, cũng có dè dặt. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Nghe Thiên Trượng chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Bạch Tử Vẽ hôm nay hành động, không khác là ở phiến thai của Hạt Quang. Càng nghĩ nghe Thiên Trượng trong lòng, thì càng cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Lúc này cũng không lo được những thứ khác, trực tiếp chỉ vào Bạch Tử hòa Đạo, hảo một cái công bình công chính, không nghĩ tới Đường Đường Nam Thượng Tiên đứng đầu Trường Lưu Tôn Thượng Bạch Tử Vẽ, thế mà cũng có thể làm ra loại này định đoạt hành vi tiểu nhân. Nghe Trường Môn, chú ý lời nói của ngươi. Nghe được Nghe Thiên Trượng ở trong nụm mạ Bạch Tử Vẽ, Ma nghiêm cùng Xen Tiêu mặc lập tức thì nhịn không được. Tần Phương có thể tại Trường Lưu không cố kỵ gì. Cái kia là bởi vì Tần Phương thực lực quá mạnh, bọn hắn không có cách nào, nhưng mà một cái nho nhỏ Đồng Lai Trường Môn cũng dám phát ngôn bừa bãi, cái này khiến bọn hắn sao có thể chịu đựng? Đối với Ma nghiêm cùng sinh Tiêu mạc phẫn nộ, Bạch Tử Vẽ nhưng là không để ý đến, trực tiếp nhìn xem Nghe Thiên Trượng đạo, Nghe Trường Môn, bản tọa tất nhiên làm như vậy, liền nhất định sẽ làm cho lòng ngươi phục khẩu phục. Nói xong, tay trung đốn thì xuất hiện một thanh trường kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, Nghe Thiên Trượng tâm trung đốn thì chính là trầm xuống. Nhìn thấy thanh kiếm này trong mắt, là hắn biết, Bạch Tử Vẽ đã biết rồi những gì hắn làm. Thanh kiếm này chính là Nghe Đầy Trời sử dụng kiếm, tên là Bích Lạc Kiếm chính là thượng cổ hung khí, trong vòng 10 trượng, giết người ở vô hình, bị thương người ngũ tạng lục phủ toàn bộ sẽ hư thối. Nghe được Bạch Tử vẽ giản giải, đám người xôn sao. Giờ khắc này, đám người lúc này mới hiểu, Thần Phương vì sao lại nhường Bạch Tử vẽ công bình công chính. Nguyên lai like nơi này hết thảy, sớm đã bị Thần Phương biết. Giờ khắc này, đám người phảng phất lại nghe thấy trong lúc vô hình tiếng Bạch Ai. Mọi người nhìn về phía Nghe Thiên Trượng sắc mặt, không khỏi lần nữa trở nên quái dị. Mà liên tại Nghe Thiên Trượng còn dự định nói thêm gì nữa thời điểm, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được hai đạo con người băng lãnh đang tại phía sau hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Con ngươi chủ nhân chính là Tân vương, Tình ngộ lại nghe thiên trượng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, sau lưng long tơ lập tức liền dựng đứng lên. Hắn chỉ muốn đối phó hoa thiên quốc, ngược lại là đã quên hoa thiên quốc sau lưng thế nhưng là có một cái kinh khủng ma đầu chỗ dựa. Một khi chọc giận tên ma đầu này, e rằng bồng lai liền muốn tao đương. Nghĩ thông suốt đây hết thảy phía sau, nghe thiên trượng lập tức liền đàng hoàng, ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ, không dám chuyển động một chút. Không có nghe thiên trượng hung hăng cằn quái, đến nước này, thu đầu nghi tức xong thành. Tần Phương đang nhìn hướng nghe đầy trời một mặt không cam lòng đi ra cửa bên ngoài phía sau, ánh mắt lộ ra một nụ cười, thân ảnh trực tiếp biến mất ở bên trong đại điện. Mà toàn bộ trong đại điện, chú ý tới Tần Phương bất thấy nhân, chỉ có thực lực cao thâm bạch tự vẽ, cùng một mực quan sát Tần Phương Phương Đông Úc khanh hai người. 272 chương 272, đã đặt chân trường lưu phía sau núi. Oen, cách đó không xa một tòa hồ lớn bên cạnh, một đạo kinh khủng kiếm khí bay ra, mặt hồ trong nháy mắt bị đánh mở. Đáng giận, lần này thế mà không công soa hoa thiên cốt thấp một cái bối phận. Nhìn phía xa độ tung mặt hồ, nghe mạn tiên trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Thân là đồng lai con gái trưởng môn nàng, kể từ tiến vào trường lưu đến nay, luôn cảm giác khắp nơi bị người xa lánh. Nhất là kể từ gặp phải Hoa Thiên Cốt, nàng liền không có một sự kiện là vừa lòng để ý. Nguyên bản tại vịt con xấu xí vậy Hoa Thiên Cốt trước mặt, nàng có chỉ là hơn người một bậc cảm giác khiu việt. Cho nên ngay từ đầu, đang cùng Hoa Thiên Cốt tiếp xúc xuống, nàng vẫn là rất vui lòng thêm một cái có thể phụ trợ mình lá xanh bằng hưu. Nhưng khi phát hiện Hoa Thiên Cốt thân phận là thuộc sơn trường môn, hơn nữa thân phận so với nàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn phía sau. Nàng tâm lý mà bắt đầu trở nên không phải mái lại tiếp đó đợi đến phát hiện người bên cạnh, cơ hồ cũng là vây quanh Hoa Thiên Cốt một người truyền thời điểm, nàng là hoàn toàn nổi giận. so thân phận, nàng là Đồng Lai Tiểu Công Chúa, so thực lực nàng tại toàn bộ Trường Lưu, có thể nói ra gió bắc bên ngoài, nàng là tốt nhất. có thể dựa vào cái gì? những người này lúc nào cũng khắp nơi vây quanh nàng Hoa Thiên Cốt một người truyền. lần này càng làm cho nàng không thể nhịn được nữa là, rõ ràng nàng mới là Tiên Giới Đại Hội tên thứ nhất, đã là chuyện chắc như linh đóng cột, cuối cùng lại còn có thể xuất hiện biến cố. Bạch Tử vẽ thêm mà bức bách tại thuộc sơn lão tổ thực lực cường hãnh, mà trực tiếp thu Hoa Thiên Cốt vì đệ tử. mà nàng, nghe Mạn Thiên. Thiên chi tiểu nữ, đường đường đồng lai trường môn, thế mà bị rơi mười một thu về môn hạ, đối phận so hoa thiên quốc ước trường thấp đồng lửa. Cái này khiến hắn tâm cao khí ngạo, vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Hoa Thiên Quát, từ nay về sau, ta nghe Mạn Thiên cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhìn xem Đa Quy về bình tĩnh mặt hồ, nghe Mạn Thiên lập tức lại là một kiếm bổ ra. Chợt chợ sáu, chỉ ngươi tài nghệ này, khó trách không có bị Bạch Tử vẽ thấy vừa mắt. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng khinh thường cười lạnh truyền ra, thanh em đột nhiên xuất hiện, lập tức nghe Mạn Thiên trong lòng căng thẳng người tới có thể đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, này liền chứng minh thực lực của đối phương, so với nàng cao hơn không thiếu. Nghĩ tới đây, vội vàng quay người hướng về sau lưng nhìn lại. Người nào? Theo nàng tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một cái bạch bảo nam tử đột nhiên xuất hiện, lúc này đang một mặt hài hước nhìn xem nàng. Ngươi không phải Trường Lưu nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe Mạn Tiên nhìn xem thay đổi dung mạo Tần Phương, lớn tiếng chất vấn. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta có thể giúp ngươi. Tần Phương thản nhiên nói. Nghe được Tần Phương mà nói, Lệnh Mạn Tiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Giúp ta? Ta có cái gì là cần ngươi giúp? nghe mạn tiên mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, thế nhưng không phải là cái gì ngu ngốc, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tin tưởng một người xa lạ, nhất là lối vào không rõ, vừa lên tới liền nói muốn giúp mình người. chẳng lẽ không cần thiết không? Đường đường đồng Lai, dù sao cũng là tiên giới đại phái. hôm nay cha con hai người cũng là bị người trước mặt mọi người nhục nhã, chẳng lẽ phần này quát đủ, ngươi chuẩn bị nhịn. thần phương nhìn xem nghe mạn tiên, dễ cợ nói, lấy nghe mạn tiên đầu góc, e rằng dù cho biết mình là đang khích bác lì dán, cũng tất nhiên sẽ mất lửa. không vì bất cứ nguyên do gì, đơn giản là đứng ở hắn nhóm cha con góc độ nhìn vấn đề mà nói bọn hắn hôm nay thật là nhận lấy lớn lao vũ đục. Hơn nữa phần này vũ đục vẫn là trường lưu áp đặt trên người bọn hắn. Quả nhiên chỉ thấy nghe mạn thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem tần phương nói, ngươi nói là không sai, bất quá ngươi lại dựa vào cái gì giúp ta? Đối thủ thế nhưng là trường lưu, còn có một cái càng kinh khủng hơn láo tổ. Nghe được nghe mạn thiên mà nói, chỉ thấy tần phương trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp kinh khủng, trực tiếp nhìn về phía nghe mạn thiên. Vô giờ khắc này mặt hồ ầm vang nổ tung, lại nhìn nghe mạn thiên thân ảnh, trực tiếp bị tần phương một ánh mắt đánh vào trên mặt hồ chờ hết thể bình tĩnh lại sau đó, Ngê Mạn Thiên trong mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem nàng giam cầm ở trên mặt hồ. Trong thời gian này, nàng thậm chí ngay cả chuyển động cũng không thể động đậy một chút. Lúc này Ngê Mạn Thiên biết, tần phương nếu như muốn giết nàng, e rằng cả ngón tay đầu đều không cần động, chỉ cần một ánh mắt thì có thể làm cho nàng chết không có chỗ trôn. Hơn nữa căn cứ nàng biết, chỉ sợ cũng liền trường lưu tôn thượng, Bạch Tử vẻ cũng không khả năng có thực lực như thế. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để nàng không có lực phản kháng chút nào bị giam cầm hành động tự do. Toàn bộ tiên giới chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một chiêu miệu sát chúng tiên thuộc sơn lão tổ mới nắm giữ thực lực như vậy a nghĩ tới đây nghe mạn thiên con ngươi không khỏi co lại nhanh chóng trong mắt đều là một mảnh vẻ khó tin hướng thuộc sơn lão tổ tuyệt thế cường giả như vậy chỉ xuất hiện một cái liền đã làm cho cả tiên giới người người kinh kỵ bây giờ lại xuất hiện một cái nếu như bị ngoại giới biết được tuyệt đối sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn 6. bản tọa có thể có tư cách giúp ngươi thần vương nhìn xem nghe mạn thiên hài hước vấn đạo tiên giới đầy trời vừa rồi thật thất lễ chỗ mong rằng thông cảm Biết tần phương kinh khủng phía sau, nghe Mạn Tiên thầm nghĩ lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nếu như có thể nhận được dạng này cường giả trợ giúp, đừng nói vận ngã một cái chính là hoa thiên cốt, liền xem như vận ngã trường lưu, cũng căn bản không phải là cái gì vấn đề. Không sao, bản tọa chỉ hỏi ngươi, bây giờ bản tọa có thể có tư cách giúp ngươi. Nghe được tần phương tra hỏi, nghe Mạn Tiên trong lòng lập tức chính là vui mừng, không chút do dự, trực tiếp hướng về phía tần phương gật đầu, có thể có được tiền bối trợ giúp, đây là đầy trời tam sinh đã tu luyện phúc phận. Ngươi nguyện ý liền tốt. Tiền bối, đệ trời trong lòng còn có một cái nghi vấn, tiền bối tất nhiên nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, vì cái gì sao? Nói đến đây, nghe Mạn Thiên liền không nói nữa, mà là thận trọng nhìn xem Tần Phương. Hắn hiện tại mặc dù thật cao hứng có thể có được Tần Phương trợ giúp, có thể nàng cũng không đần. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, nếu nói Tần Phương dạng này không xuất thế tồn tại, chuyên môn là tới trợ giúp mình, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nghe được nghe Mạn Thiên tra hỏi, Tần Phương tâm bên trong mỉm cười, cái này nghe Mạn Thiên mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, thế nhưng không ngúng ngốc. Ta theo thuộc sơn vị kia lúc tuổi còn trẻ có chút đụng chạm, bây giờ nghe hắn phá phong mà ra, cho nên đặc biệt tới tìm hắn. Đến nỗi, vì cái gì không thân tự tìm bên trên hắn, cần bản tọa nói cho người sao? Nói đến đây, Tần Phương hai mắt băng lãnh, mặt không thay đổi nhìn xem nghe Mạn Tiên vấn đạo. Nhìn thấy Tần Phương trong hai mắt đối với sinh mạng coi thường, nghe Mạn Tiên con ngươi lại là co rụt lại, cúi bít túi đầu xuống. "Đầy trời không dám. Ngươi rất không tệ, yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng giúp ngươi, cũng sẽ không nuốt lời." Nhìn vẻ mặt kinh hoàng nghe Mạn Tiên, Tần Phương khẽ miệng hơi hơi dương lên. Bây giờ đã đặt chân đã tới tay, sau đó muốn làm chính là thật tốt bồi dưỡng khối này đá đặt chân, cho nàng để thăng phẩm chất. Đương nhiên, Tần Phương cũng có thể nhường khối này đá đặt chân vận mệnh, sẽ không giống nguyên lai bi thảm như vậy. Đây cũng là nàng trở thành đá đặt chân thủ lao á 273. Chương 273, có thể cứu sống nàng mà thôi. Ta bây giờ truyền thụ cho ngươi một bộ kiếm quyết, đến nỗi ngươi có thể học được trình độ gì, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Nhìn xem túi đầu không nói nghe Mạn Thiên, nói xong không đợi nghe Mạn Thiên trả lời, Tần phương trực tiếp một ngón tay mi tâm của nàng. Một bộ đến từ mà phụ thương thành tu tiên kiếm điện, cứ như vậy bị hắn truyền thụ cho Nghe Mạn Thiên. Tại Tần phương ngón tay chống đỡ tại mi tâm trong nháy mắt, Nghe Mạn Thiên chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, thật giống như có đồ vật gì muốn cứng rắn nhét vào trong đầu của mình một dạng. Nàng rất muốn cho Tần Vương dừng lại, loại này đầu sắp bị no bạo cảm giác, để cho nàng cơ hồ muốn nổi điên. Bất quá nàng biết, Tần Phương đây là đang cho nàng chuyển thụ công pháp, nếu như bây giờ từ bỏ, nàng chẳng những cái gì cũng không chiếm được, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng nàng tại Tần Phương trong lòng địa vị. Nếu như bởi vì việc này mà nhường Tần Phương tâm bên trong dâng lên xem thường ý nghĩ của nàng mà nói, hậu quả kia tuyệt đối không phải nàng mong muốn. Bị dạng này một vị cường giả từ bỏ, kia đối nàng tới nói tuyệt đối là một kiện thiên đại thiệt hại. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng phải nhẫn ở. Nghĩ tới đây, Nghe Mã thiên, trong mắt thoáng qua một vẻ kiên định chi sắc, cắn chặt hàm răng đang liệu mạng kiên trì. Nhìn trước mắt cắn răng kiên trì Nghe Mã Tiên, Tần Phương trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc cái này nghe Mạn Thiên nghị lực ngược lại để hắn hơi kinh ngạc kỳ thực nguyên bản truyền công thì sẽ không thống khổ như vậy sở dĩ nghe Mạn Thiên sẽ như thế thống khổ nguyên nhân là bởi vì này bộ tu Tiên Kiếm điển Nội dung thật sự là quá mức khổng lồ tại tăng thêm nghe Mạn Thiên thực lực quá mức thấp căn bản không đủ lấy trèo chống khổng lồ như thế công pháp truyền công cho nên nàng bây giờ mới có thể biểu hiện thống khổ như thế bất quá đây chỉ là tạm thời lấy Tần Phương năng lực liền xem như nàng chịu đến một chút tổn thương cũng có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục không biết qua bao lâu Tần Phương tay rồi mới từ nghe Mạn Thiên cái chán rời đi nhìn xem khuôn mặt tái nhợt cơ hồ muốn khép dịu nghe Mạn Thiên Tần Phương chân mày hơi nhíu lại, tiện tay vung lên, một đạo nhu hòa thần quang tiến vào nghe Mạn Tiên trong thân thể, chậm rãi chữa trị nàng đại náo chịu tổn thương. Có thần quang chữa trị, nghe Mạn Tiên cơ thể trong chớp mắt liền khôi như lúc ban đầu. Cảm ơn tiền bối. Tại Tu Tiên kiếm điển tiến vào trong óc nàng trước tiên, nghe Mạn Tiên liền hiểu được, Tần Phương đến tuột cùng cho nàng chính là một loại dị công pháp. Tu Tiên kiếm điển hết thảy có 12 tầng, tu luyện tới tầng thứ 9, nàng liền có thể đạt đến thượng tiên cấp độ. Mà tu luyện tới tầng thứ 10, thực lực của nàng trên cơ bản thì đến được cái thế giới này đỉnh cao nhất. Làm tu luyện tới tầng thứ 11, thực lực của nàng đã có thể cùng yêu thần sánh vai. Đến nỗi sau cùng 12 tầng, nhưng là cần nàng đem trước mặt 11 tầng học được, sau đó mới có thể lĩnh ngộ được tầng cuối cùng. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới sẽ không có một người là lại là đối thủ của hắn. Không bố như vậy một loại tu tiên kiếm điện, căn bản không phải giải Lưu phổ thông đệ tử tu luyện công pháp có thể so sánh. Nàng thậm chí dám khẳng định, Tần Phương cho nàng cái này tu tiên kiếm điện, so giải Lưu tôn thượng bạch tử vẽ tu luyện công pháp, cao thâm hơn. Dù sao nàng thế, nhưng là nghe nói, giải Lưu lại tiên bạch tử vẽ tu luyện công pháp, chỉ có tầng thứ 10, đạt đến tầng thứ 10, trên cơ bản cũng đã là cực hạt nghĩ tới đây, nghe Mạn tiên trong mắt đều là một mảnh kích động vẻ hưng phấn. Ngươi tốt nhất tu luyện, bản tọa mỗi ba tháng sẽ đến đối ngươi thực lực tiến hành một lần khảo hạch, đồng thời còn sẽ giao phó cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu như ngươi không thể hoàn thành, bản tọa liền tự mình phế bỏ ngươi. Nói đến đây, Tần Phương trong mắt hàn quang đại thịnh, lạnh lùng phải nhìn chăm chăm nghe Mạn tiên nói. Gặp Tần Phương như thế, nghe Mạn tiên lập tức dọa Hoa Dung thất sắc, nói thẳng, đầy trời nhất định sẽ không cô phụ tiền bối mong đợi. Như vậy tốt nhất, ngươi đi đi, sau ba tháng, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Là. Đưa mắt nhìn Nghe Mạn Thiên rời đi, tần phương thân ảnh cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn đã đến một nơi khác. 6. Thất sát điện. Thất sát, từ yêu ma lưỡng giới cùng chi chủ, Thánh quân giết bờ ruộng dọc ngang thống trị. Giết bờ ruộng dọc ngang, tiên giới đệ nhất mỹ nam, đồng thời cũng là trong kiến giới, duy nhất có thể đối kịp tiên bạch tử về đối kháng mà không bại nhân. Đối với giết bờ ruộng dọc ngang người này, tần phương còn có thể rất thưởng thức, có tình có nghĩa. Mặc dù tính cách khó lường, nhưng mà vô luận là đối với thủ hạng hay là đối với hắn quan tâm người, đều biểu hiện đủ tốt cái này cũng là vì cái gì cho dù là tại hắn sau khi chết, đơn xuân thu cũng vẫn nghĩ báo thù cho hắn, thậm chí vì hắn cam nguyện từ bỏ dễ như trở bàn tay yêu ma lượng giới trí tôn chi vị, cuối cùng càng là có can đảm ở trước mặt cái va đã trở thành yêu thần, hơn nữa tâm tình nhiều thay đổi hoa ngàn cốt, từ một điểm này cũng có thể thấy được, giết bờ ruộng dọc ngang là người vẫn là rất tốt. 6. lúc này thất sát điện một chỗ, một cái tản ra quần quần hàn khí trong thiên điện. giết bờ ruộng dọc ngang nhìn xem yên tĩnh nằm ở bên trong quan tài băng muội muội, trong mắt đều là một mảnh tưởng niệm chi sắc. lưu hạ sáu, không nghĩ tới bây giờ thất sát thế mà từ ngươi một cái như vậy ngay cả mình muội muội bảo hiểm tất cả không bảo vệ được nhân trường quãng thực sự là thất sát bất hạnh a một lần này nữa e rằng trong thiên điện, một đạo khinh thường tiếng rêu cợt đột nhiên truyền ra người nào đi ra chỗ này thiên điện, ngoại trừ giết bờ ruộng dọc ngang liền xem như đơn xuân thu cũng không dám tự tiện xông vào cũng chi là ngoại nhân cho nên tại âm thanh xuất hiện trước tiên giết bờ ruộng dọc ngang trong lòng lập tức chính là trầm xuống lấy thực lực của hắn đối phương tất nhiên có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây hắn đã đoán được khả năng nào đó tại hôm nay thế giới ngoại trừ thuộc sơn lên vị kia tồn tại hắn căn bản không nghĩ ra còn có ai có thể có như thế năng lực nghĩ tới đây giết bờ ruộng dọc ngang đống nhiên quay người hai mắt nhìn trọng trọng vào thiền điện một chỗ mà lúc này thần phương thân ảnh chậm rãi nổi lên ta liền biết là ngươi ngươi làm sao sẽ biết không phải là người khác thần phương nhìn xem giết bờ ruộng dọc ngang nhàn nhạt vấn đạo bởi vì ngoại trừ ngươi ta không cho rằng bây giờ thiên giới còn có người nào có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt ta mà không bị phát hiện nghe được giết bờ ruộng dọc ngang mà nói thần phương bất đưa có thể hay không cười ngươi không ngại đoán xem ta tới tìm ngươi là chuyện gì. Ta mặc dù không biết ngươi tìm ta là chuyện gì, nhưng mà có một chút ta lại có thể chắc chắn." Diệp Bờ ruộng Dọc ngang nhìn xem Tần Phương, đừng lại một chút phía sau rồi nói tiếp, "Đó chính là ngươi không phải tới giết ta, bởi vì ta từ trên người ngươi không có cảm nhận được một điểm sát ý. Nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc là chuyện gì?" Diệp Bờ ruộng Dọc ngang thanh âm rất lạnh, bất quá lúc nói chuyện, hai mắt nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng rời đi trong quan tài băng lưu hạ. "Ta là tới giúp cho ngươi." Tần Phương liếc mắt nhìn yên tĩnh nằm ở trong quan tài băng lưu hạ rồi nói ra, "Toàn bộ tiên giới không có cái gì là ta Diệp Bờ Dụm Dọc ngang nghĩ lấy được được không tới?" ta không cần trợ giúp của ngươi, hơn nữa ngươi cũng không cái gì giúp đỡ ta. Nói xong, giết bờ ruộng dọc ngang lẳng lặng nhìn tận phương, dù cho đối mặt mạnh hơn chính mình nhân, hắn vẫn như cũ tiêu ngạo vô cùng. Nhưng mà ta lại biết một cái ngươi nghĩ đến, được không tới, tỷ như nữ nhân này trước mắt. Nói xong, tận phương mắt lộ ra hài hước nhìn xem giết bờ ruộng dọc ngang. Mà nghe được lời của hắn phía sau, giết bờ ruộng dọc ngang nhưng là cơ thể không tự chủ được khẽ giật mình. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem giết bờ ruộng dọc ngang nhìn đến ánh mắt tận phương nhưng là một mặt sao cũng được đạo, không có ý gì, chẳng qua là có thể cứu sống nàng mà thôi. 274 chương 274 quyết định. Vành nghe được Tần Phương mà nói, giết bờ ruộng dọc ngang trong đầu Vành một tiếng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Một đời thất sát Thánh Quân, lúc này bởi vì lúc này bởi vì Tần Phương một câu nói mà toàn thân run rẩy, cực kỳ hoảng sợ. Lúc này giết bờ ruộng dọc ngang trong đầu chỉ có Tần Phương một câu nói cứu sống nàng. Thân là yêu ma lưỡng giới phải cựu chủ, giết bờ ruộng dọc ngang làm sao có thể không có hữu tưởng qua muốn cứu sống lưu hạ. Thế nhưng là mặc cho hắn đi khắp toàn bộ tiên giới, tham luận danh sơn đại xuyên, có thể nói chỉ cần là có thể nghĩ tới phương pháp, hắn đều dùng qua nhưng cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là thất vọng mà về, lưu mùa hè hồn phách cũng sớm đã tiêu tan, cho nên liền xem như yêu thần phục sinh cũng không khả năng đem lưu hạ cứu sống. đây chính là bởi vì trong lòng vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên giết bờ ruộng dọc ngang mới có thể nản lòng vai trí. bây giờ đột nhiên nghe được tần phương có thể cứu sống lưu lại, chuyện này với hắn tới nói không khác là sấm xét giữa trời quang. mặc dù trong lòng có một vạn cái không tin, nhưng mà giết bờ ruộng dọc ngang vẫn không tự chủ được muốn hỏi một chút đến cuối cùng. dù sao người trước mắt này thế nhưng là thời kỳ thượng cổ tồn tại, nói không chừng thật sự có cái gì thủ đoạn không muốn người biết cũng có nói lưu mùa hè hồn phách đã triệt để tiêu tan, ngươi có làm được không đủ cứu sống nàng là có ý tứ gì? nhưng một người khởi tử hồi sinh rất khó sao? tất nhiên hồn phách của nàng đã tiêu tan, vậy thì cho nàng tái tạo hồn phách không phải tốt? tần Phương vẫn như cũ nói vô cùng nhẹ nhõm, không có chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. điều kiện gì? gặp tần Phương bất giống như là đang nói láo lừa gạt mình, giết bờ ruộng dọc ngang nhìn xem tần Phương trầm giọng nói. bây giờ mặc kệ phải bỏ ra giá tiền gì, hắn đều nguyện ý gánh chịu, chỉ cần có thể cứu sống muội muội của hắn. trong lòng đã hạ quyết tâm, mặc kệ bỏ ra cái giá gì phía sau, giết bờ ruộng dọc ngang trong lòng ngược lại không có áp lực chút nào chỉ là hai mắt thản nhiên nhìn xem tần vương, chỉ còn chờ ra điều kiện. nhìn xem lúc này trong hai mắt lập lòe kiên quyết chi sắc giết bờ ruộng dọc ngang, tần phương biết, bây giờ e là cho dù là nhường hắn giao ra tính mạng của mình tới, hắn cũng nguyện ý nghĩ tới đây. tần phương nhìn xem giết bờ ruộng dọc ngang đạo điều kiện rất đơn giản, ta muốn ngươi thần phục với ta, làm việc cho ta. nói tới chỗ này, tần phương hai mắt nhìn chăm chăm giết bờ ruộng dọc ngang, muốn đem hắn thần sắc biến hóa toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. thế nhưng là ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nấy mắt, giết bờ ruộng dọc ngang cơ hồ liền suy tính một chút cũng không có làm, trực tiếp gật đầu đáp ứng. ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi trước hết cứu sống lưu hạ. Ngay vậy, Tần Phương đại thủ trực tiếp vung lên, hao tốn 500 bản nguyên, trực tiếp vì lưu hạ tái tạo linh hồn. Bởi vì lưu mùa hè cơ thể bảo tồn hoàn hảo, cho nên tại linh hồn tái tạo một khắc, Tần Phương liền trực tiếp đem lưu mùa hè linh hồn an bài ở lưu hạ trong thân thể. Vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, hết thệ cũng đã an bài thỏa đáng. Nhìn trước mắt sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận, hô hấp cũng bắt đầu vững vàng lưu hạ. Rét bờ ruộng dọc ngang mắt lập tức liền đỏ lên. Nhìn trước mắt một màn này, Tần Phương nói cho ngươi 3 tháng, sau 3 tháng, tới tục sơn tìm ta. Nói xong, cũng không có đang chú ý hai mắt một mực nhìn lấy lưu mùa hè giết bờ ruộng dọc, dọc ngang, thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. 6. Thời gian vội vàng mà qua, tần phương đi tới hoa ngàn cốt thời gian, đã có thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm này, hắn hợp đạo thiên kinh, đã tu luyện đến tầng 4 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến tầng thứ 5. Thục sơn, phía sau núi. Một thân hắc bào giết bờ ruộng dọc, dọc ngang đột nhiên xuất hiện. Yêu ma lưỡng giới bây giờ trên cơ bản đều ổn định, địa phủ thế giới cũng đã bị nắm giữ, ta đã liên lạc qua lý thế dân, sau 3 tháng, hắn liền sẽ phái binh đến đây tiếp quản thế giới này. Nói xong, Diệt Bờ Duộng dọc ngang liền không nói nữa, mà là lặng lặng chờ Tần Phương an bài. Cứu sống Lưu Hạ phía sau, tại Diệt Bờ Duộng dọc ngang tìm tới Thục Sơn phía sau, Tần Phương liền trực tiếp phong hắn âm tướng danh mạch. Đáng nhắc tới chính là, Tần Phương bây giờ bản nguyên đã nhanh muốn tiếp cận một đức. Trong thời gian một năm này, theo doanh chính bọn người không ngừng công phạt mỗi cái thế giới, căn nguyên của hắn điểm số cũng lại thật nhanh tăng trưởng. Tin tưởng không bao lâu, hệ thống liền có thể lần nữa thăng cấp. 6. Giải co lưu động tiếng gì? 1 năm này thời gian, Diệt Bờ Duộng dọc ngang cũng tại các đại môn phái, thành công sắp xếp mạng tuyến. Đến lúc đó, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, tiên giới tất cả môn phái sẽ tại trong khoảnh khắc bị trường khống, đương nhiên, liền có bạch tử vẽ chân giữ dài lưu núi, cũng đều mai phục tiến vào số lớn thất sát người. nếu như không phải dài lưu lại quyền toàn bộ đều bị ba tôn nắm giữ, lại thêm bạch tử vẽ thực lực cao cường, e là cho dù là dài lưu cao tầng, cũng đã hoàn toàn bị thẩm thấu. từ huyên đoạn tiên, bạch tử họa bên trong bước nguyên đỉnh động, sinh mệnh sắp khô kĩ sáu. nói đến đây, giết bờ ruộng dọc ngang đột nhiên không nói nữa. đối với giết bờ ruộng dọc ngang cảm xúc lên biến động, tân phương tự nhiên biết là nguyên nhân gì. mặc dù lưu hạ đã phục sinh, nhưng hắn vẫn như cũ đối với hoa ngàn cốt rất là chiều cố. bây giờ bạch tử vẽ có thể sống. Chỉ sợ cũng là bởi vì có hoa ngàn cốt huyết dịch mới có thể duy trì tính mệnh. Nhưng mà hắn bây giờ là vạn giới địa phủ lâm tướng, làm việc tự nhiên không thể giống như trước kia như thế, tùy tâm sở dụng. Tại không có tần phương mệnh lệnh phía trước, hắn là không thể tùy ý hành động. Xem ra khoảng cách thập phương thần khí tề tụ không xa. Nghĩ tới đây, tần phương hướng về phía giết bờ ruộng dọc năng đạo, trong khoảng thời gian này, nhường thất sát nhân không nên khinh cử vận động. Tần phương an bài như vậy, kỳ thực cũng coi như là vì nghe đầy trời suy nghĩ. Dù sao cho tới bây giờ, nghe đầy trời khối này đã đặt chân cũng coi như là hắn nửa cái đệ tử. Chính là bởi vì có sự tồn tại của nàng, Hoa Ngàn Cốt thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Lấy Hoa Ngàn Cốt thực lực bây giờ, liền xem như rơi 11, cũng đã không phải là đối thủ của nàng. Đến nỗi nghe Đầy Trời thực lực, cũng đã vượt qua trà hắn, nghe Ngàn Trượng. Tu Tiên Kiếm điện, tức thì bị nàng tu luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần lại vào một tầng, thực lực của nàng liền có thể đạt đến cùng Ma Nghiêm còn có sinh tiêu mặc một cái cấp bậc. Mặc dù một mực yếu Hoa Ngàn Cốt một đầu, bất quá thành tựu của nàng cũng là không thể đo lường. Dựa theo lúc đầu kịch bản phát triển, Hoa Ngàn Cốt vì nhận được lửa thủy ngọc, thu thập thập phương thần khí, cho nên tìm tới Nghê Ngàn Trượng, mà Nghê Ngàn Trượng cũng bởi vậy cái chăn xuân thu sát hại. Hắn nhường rết bờ ruộng dọc ngang bao ở thất sát tất cả mọi người, mục đích đúng là hy vọng có thể thay đổi một chút nghe ngàn trưởng vận mệnh. Cũng coi như là đối với nghe đầy trời chiều cố, cuối cùng cũng không để cho nàng bị tiểu hận che đôi mắt. 6. Cùng lúc đó, hoa ngàn cốt nhìn xem hư nhược bạch tử vẽ, cuối cùng cuối cùng quyết định thu thập thập phương thần khí, dẫn lửa thủy ngọc hiện thân. Bởi vì bây giờ chỉ lửa thủy ngọc mới có thể cứu bạch tử vẽ. Nhưng bây giờ thập phương thần khí đều ở đây các đại phái trong tay, lấy các phái đối với thần khí coi trọng, nhất định sẽ không cho nàng mượn. Cho nên nàng chỉ có thể đến cướp đoạt thần khí. Cho dù vì vậy mà cùng các đại phái là địch, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Sư phụ, mặc kệ ngươi có hay không quái Tiểu Cốt, Tiểu Cốt đều phải cứu ngươi. Nói xong, thừa dịp Bạch Tử vẽ ngủ, trực tiếp từ Bạch Tử vẽ trên thân lấy đi buộc Thiên Liên cùng Lưu Con Đàn. Tiếp đó hướng thẳng đến giải Lưu bên ngoài nhanh chân đi xa. 275 chương 275, cho người trong tiên hạ một cái công đạo. Trường Lưu ngoài sân Môn, gió Bắc cũng sớm đã đến nơi này, chờ lấy Hoa Thiên Cốt. Đi thôi, ta với ngươi cùng một chỗ. Do Bắc đã biết Hoa Thiên Cốt muốn làm gì, đồng thời trong lòng của hắn cũng minh bạch sứ mạng của mình là cái gì. Gió Bắc, ngươi không cần thiết theo ta cùng đi mạo hiểm." Hoa Thiên Cốt nhìn xem Gió Bắc, băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói. Nàng rất rõ ràng nàng lần này là muốn đi làm gì, nàng là muốn đi cướp đoạt tiên giới các phái thần khí. Từ một loại nào đó trên trình độ nói, hắn hiện tại hành động đã cùng đơn xuân thu hành động không có gì khác biệt. Hôm nay nàng muốn việc làm, là bị toàn bộ tiên giới bất dung. Gió Bắc nếu như lưu lại Trường Lưu, lấy tư chất của hắn cùng với tu luyện căn cốt, chưa hẳn không có khả năng trở thành bá tôn hàng này nhân vật. Nếu như bởi vì việc này mà nhường hắn bị tiên giới các phái hiểu lầm, cái kia chẳng phải là hại hắn. Cho nên muốn đến nơi đây Hoa Thiên Cốt là muốn khuyên gió Bắc không muốn đi cùng, hiên lãnh hắn, không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy người khác. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà nếu như ngươi thật sự nghĩ lấy được lửa Thủy Ngọc, liền tốt nhất để cho ta đi theo." Gió Bắc nhìn xem Hoa Thiên Cốt nói. Nghe vậy, Hoa Thiên Cốt cũng không có nghe được hắn trong giọng nói không thích hợp, chỉ cho là gió Bắc nói ý là, nếu như không để hắn đi cùng, sẽ không để cho nàng rời đi Trường Lưu. Cho nên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, gật đầu đáp ứng. 6. Thất sát điện, giết bờ ruộng dọc ngang đang tại nghe nhận lấy đơn xuân thu đám người hồi báo. Hiện tại hắn trọng trường yêu ma lương giới, có quá nhiều chuyện cần hắn cái này thánh quân tự mình chủ trì. Đến nỗi Lưu Hạ, tỉnh lại về sau liền bị hắn đưa đến ma giới. Ít nhất rời đi địa phương thương tâm này, đối với Lưu Hạ lai nói cũng là một chuyện tốt. Ông 6. Nhưng vào lúc này, trong đại điện không gian đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, toàn thân áo trắng đồ trắng hoa thiên cốt đột nhiên xuất hiện, chỉ là trên mặt của nàng đều là vẻ lo lắng. Nhìn thấy đột nhiên đến hoa thiên cốt, giết bờ ruộng dọc ngang trong mắt lập tức hiện ra một vòng cao hứng cái khác thần sắc. Tiểu Bất Điểm, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy hoa thiên cốt đột nhiên đến, Diết bờ ruộng dọc ngang tự nhiên là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Bất quá lúc này tâm hệ bạch tử vẽ tánh mạng Hoa Thiên Cốt nhưng là không để ý tới hắn vui vẻ. Diết tỷ tỷ, ta lần này là có chuyện yêu cầu ngươi, ngươi nhất định muốn giúp ta. Hoa Thiên Cốt một mặt lo lắng nhìn xem Diết bờ ruộng dọc ngang nói, Tiểu bất điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Diết bờ ruộng dọc ngang nhìn vẻ mặt lo lắng Hoa Thiên Cốt, mặc dù trong lòng có suy đoán, bất quá vẫn là không rõ, Hoa Thiên Cốt vì sao lại lo lắng như thế. Tỷ tỷ, mời ngươi đem trích tiên dù cùng không về nghiêng mực tạm cho ta mượn có hay không hảo, Tiểu Cốt thật sự có cần dùng gấp bởi vì tần phương trong bóng tối nhúng tay muôn nhân, cho nên không về nghiêng mực còn tại đơn xuân thu trên tay. nhìn xem hoa thiên cốt vẻ mặt lo lắng, giết bờ ruộng dọc ngang biết nếu như không phải gặp phải cái gì tình trạng khẩn cấp, hoa thiên cốt là tuyệt đối sẽ không tìm tới chính mình muốn thần khí. bất quá đang nghĩ đến hoa thiên cốt sau lưng có tần phương chỗ dựa, chắc hẳn mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng sẽ không có người có thể làm bị thương nàng. nghĩ tới đây, núi bờ ruộng dọc ngang trong lòng lại phong quan tâm, trực tiếp mệnh lệnh đơn xuân thu đem trích tiên rủ cùng không về nghiêng mực giao lên. đa tạ tỷ tỷ, tiểu cốt đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, liền không còn dừng lại, trực tiếp rời đi thất sát điện, chuẩn bị cực kỳ cuối cùng hai cái thân khí, huyền thước chặn giấy cùng chìm nổi châu 6. Cùng lúc đó, dị hủ các bên trong. Phương Đông Quốc Khanh lúc này đang nhìn tinh không, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Người làm như vậy, kỳ thực là hại nàng. Lấy tử vẽ tính cách, sau đó tất nhiên sẽ giết hoa thiên quốc, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Sau lưng không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện đông hoa thượng tiên, nhìn xem phương Đông Quốc Khanh bóng lưng, trầm giọng nói. Cho bạch tử vẽ mười cái lòng can đảm hắn cũng không dám giết tiểu cốt ngươi đừng quên tiểu cốt không riêng gì trưởng lưu đệ tử đồng thời còn là thuộc sơn trưởng môn có vị kia tại ngươi cho rằng toàn bộ tiên giới có mấy người dám động tiểu cốt một sợi lông nghe vậy phương đông quốc khanh xoay người lạnh lùng nhìn xem hắn nói ngươi nói là không sai thế nhưng là cứ như vậy ngươi lại lấy được cái gì tại phương đông quốc khanh bên cạnh chờ liễu thập mấy năm đông hoa đột nhiên phát hiện hắn càng ngày càng nhìn không thấu hắn hắn nhưng cũng muốn hướng bạch tử vẽ tiến hành trả thù cái kia nhìn xem bạch tử vẽ đau đớn chẳng phải là tốt hơn Nhưng bây giờ có thuộc sơn cái vị kia tồn tại, Bạch Tử vẽ Át sẽ coi đây là mớ cớ, làm qua hoa thiên cốt. Nhưng này dạng vừa tới, chẳng phải là thành toàn Bạch Tử vẽ, hắn làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Ta không cần được cái gì, ta muốn, chỉ là nhường Bạch Tử đã biết đạo, đến tột cùng cái gì là đối với, cái gì là sai? Chẳng lẽ vô cấu cùng hương Phật chết còn chưa đủ ạ? Nghe được phương Đông Úc khanh mà nói, Đông Hoa là hoàn toàn nổi giận. Không đủ, bởi vì năm thượng tiên còn chưa có chết tuyệt. Nói xong, không ở nhìn Đông Hoa một mắt, trực tiếp rời đi, chỉ để lại Đông Hoa một người, ngửa mặt lên trời thở dài. 6. Vâng nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền đến ra cao không chi thượng một cái kinh khủng vết nước không gian xuất hiện chính là phong ấn hồng hoàng chi lực khư động giờ khắc này một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên đầy toàn bộ tiên giới cơ hồ tất cả mọi người bị cỗ này lực lượng quỷ dị hấp dẫn mê hoặc giờ khắc này bất kể là thất sát yêu ma vẫn là những cái kia tự xưng là chính phái nhân sĩ toàn bộ đều bị hồng hoàng chi lực hấp dẫn giờ khắc này đã không có cái gì chính nghĩa cũng không có cái gì cái gọi là môn phái phân chia có chỉ là trước mắt cử nhân cũng không bao giờ kết thúc sức mạnh nhưng vào lúc này chỉ thấy đã bị hoa thiên quốc dùng lửa thủy ngọc cứu sống bạch tử vẽ Nhưng là bước ra một bước, trực tiếp tiến nhập khư động. Hắn là muốn dẫn Hoa Thiên quốc trở về. Thục Sơn, lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cảm nhận được cỗ này lực lượng quỷ dị, Mây ẩn một mặt lo lắng nhìn xem Tần Phương. Dù sao bây giờ khư động xuất hiện, phong ấn đã bị mở ra, tin tưởng yêu thần cũng còn có thể rất nhanh xuất hiện. Hắn nhưng là biết trước mắt vị lão tổ này cùng yêu thần ân đoán giữa. Hắn là thật sự lo lắng, Tần Phương bất không quản chú ý, trực tiếp đi tìm yêu thần quyết nhất từ chiến. Phải biết, trưởng môn cùng Bạch Tử Vẽ, bây giờ đều là ở khư trong động. Vạn nhất bởi vì hai người lại chiến bị liên lụy, vậy coi như tội lỗi lớn. Mây ẩn tại nhưng tâm cái gì, thần phương bất biết, cũng lười hỏi đến. Hắn sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm khư động, hoàn toàn là bởi vì hắn từ khư động sau lưng cảm giác được một cô yêu ớt tiên đạo khí tức, đến nỗi cái gọi là hồng hoang chi lực, cái này ở hắn xem ra chính là một cái cát bã, căn bản vốn không đáng giá hắn đi chú ý, không cần phải để ý đến, lấy bạch tử vẽ năng lực, tự nhiên có thể ứng phó. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Lần này, hoa thiên cốt xông ra đại họa, bạch tử vẽ sẽ nghiêm trị hoa thiên quốc, cái này vừa vặn cho hắn một cái đối với trường lưu cùng với tiên giới tất cả môn phái động thủ lý do, quả nhiên không ra thần phương sở liệu vẹn vẹn không đến thời gian nửa ngày, cư động liền đã đóng lại, mà bạch tử vệ cũng mang theo Hoa Thiên Cốt hướng về Trường Lưu mà đi. Ngay sau đó, Phương Đông Uy khanh liền tự mình bãi phòng Thu Sơn, nhưng là từ đã sớm đi qua Tần Phương phân phó mây ẩn đứng ra, đem hắn đuổi đi. Lý do rất đơn giản, lão tổ bế quan không ra, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Mà Tần Phương bế quan tin tức cũng bị các đại tiên phái biết, thế là thảo phạt Hoa Thiên Cốt thanh âm lần nữa trở nên tăng vọt đứng lên. Thậm chí có người yêu cầu Trường Lưu trước mặt mọi người xử tử Hoa Thiên Cốt, dùng cái này cho người trong thiên hạ một cái công đạo.